Huy 1 chương 360, Tô Đông cường đại nhất người khiêu chiến, ở lễ giáng sinh nghỉ trước, Tô Đông đặc biệt đem mình đoàn đội cho tụ đến cùng một chỗ, ăn bữa cơm. Bất chi bất giác, tụ tập ở chung quanh hắn, làm việc cho hắn người đã mời. Có đầy tư nhân huấn luyện viên, có đầy đầu bếp riêng, còn có chuyên chức gia chính cùng chuyên chức tài xế. Mỗi cái đều là ngành nghề trong tính anh. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là theo hắn tiếp xúc gần vui, nếu như tính luôn càng vào ngoài, nhân số liền càng nhiều. Tô Đông thường ngày cũng đều không có cảm giác gì cũng là đến giờ khác này, mới trong lúc bất chợt phát hiện, nguyên lai like hoàn toàn có nhiều người như vậy ở chỉ hắn ăn cơm, mỗi người bọn họ sau lưng đều là từng cái một sống sờ sở gia đình, cũng dựa vào hắn sinh hoạt. Lời khách khí, ta cũng không nhiều lời, tóm lại, cảm ơn đại gia. Tô Đông giơ lên một ly nước uống, hướng đám người dơ lên thật cao. Tại quá khứ một năm nay, làm phiền đại gia tận tâm tận lực công tác, cũng hy vọng trong tương lai, chúng ta có thể tiếp tục giữ vững. Theo Tô Đông uống một hơi cạn sạch, những người khác cũng đều dối rít đứng dậy ta chén. Làm chủ thuê, Tô Đông hoặc giả không phải tốt nhất, nhưng khẳng định cũng là vô cùng tốt. Hắn đã không có đại bài ngôi sao bóng đá tinh khí, cũng không có hất hàm sai khiến ngạm mạ, giao tiếp trước giờ đều là khách khí. Dĩ nhiên, nếu như phía dưới có người sơ sót cư vị, làm trễ ngại hắn chuyện, hắn cũng sẽ nổi giận, thậm chí trực tiếp xào người mừ ống. Nhưng tổng thể mà nói, chỉ cần ngươi tận tâm làm việc, Tô Đông thật là một cực kỳ tốt chủ thuê. Người ăn cơm hiển nhiên không hề đủ, thường ngày mở ra lương cao thủ, đây là Tô Đông phải làm, mà lần này hắn cũng dựa theo Trung Quốc truyền thống tập tục, ở châu Âu xuân trước Tết, cho mỗi một công nhân viên cũng phát một phong hết sức bao tiền lì xì. Bản thân bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng không thể giãy bỏ những nhân viên này ở sau lưng yên lặng công tác, cho nên hắn cho mỗi người cũng phát phần bao, liền là nghị muốn nói cho bọn họ biết, bản thân ở phía trước ăn thịt, bọn họ cũng có thể theo sau lưng uống canh. Người nha, cuối cùng sẽ có tư tâm. Nếu như mình ở phía trước xuất tấn phong đầu, đoàn đội lại ở sau lưng ăn không khí, vậy bọn họ sớm muộn muốn nhảy việc. Tô Đông người này yêu cầu cao, dùng quen không dùng sình, hắn tình nguyện bản thân chủ động nhiều cho ít tiền, lương cao lưu lại công nhân viên, cũng không hy vọng đợi đến tương lai, công nhân viên muốn nhảy việc thời điểm lại rơi rưa, kia đối quan hệ lẫn nhau cũng là một loại hư hại. Dĩ nhiên, Tô Đông cho bao tiền lì xì cũng không thể nào là đối xử như nhau. Tỷ như Lũ Lục dù gì, làm thư nhân huấn luyện viên đoàn người phụ trách, hắn bao tiền lì xì liền rõ ràng muốn nhiều hơn, không có ai sẽ đối với này có chút câu hắn hận, dù sao hắn là Tô Đông sau lưng cốt lõi nhất của cán. Những người khác cũng đều nhất nhất lấy được phong phú bao tiền lì xì, cho dù là ra chính cùng tài xế, mỗi cái nắm bắt tới tay về sau, cân nhắc một phen, cũng đều cười không ngầm được miệng, hiển nhiên cũng là hết sức hài lòng. Ở tiền tài phương diện này, Tô Đông từ không keo kiệt. Đoàn đội nghỉ về sau, Tô Đông cũng nên đón lễ giáng sinh ngày nghỉ. Đồng đảng cờ Zitiano Zonano vốn là mời hắn đến Manchester đi qua Noel, người nhà của hắn cũng đều ở bên kia. Giải ngoại hạng anh không có ngừng, ngược lại, lễ Giáng sinh ngày nghỉ ngược lại nên đón phồn mang nhất lịch đấu. Coi như Tô Đông đi, do cũng không có bao nhiêu thời gian chiêu đại hắn, vì vậy Tô Đông liền khéo léo từ chối. Hắn kêu lên Messi cùng Iniesta, chuẩn bị muốn đi theo David và chạy quần đảo Kanazi đi qua đông. Bồ đào nhà PP biết được tin tức về sau, cũng chủ động đi theo. Vì vậy, đoàn người hạo hạo đã đáng, đáng thẳng hướng quần đảo Kanazi. Tô Đông thậm chí còn để cho David Si và trước hạn giúp hắn mượn một chiếc sang trọng tàu du lịch, tính toán ra biển bông lòng một chút. Hồ bơi du hơn nhiều, Tô Đông rất muốn đi trên biển sóng một làn sóng, để cho Messi cùng Iniesta đám người giao kéo cái mông, mở mắt một chút, kiến thức một chút vì sao kêu làm lãng lý bậy điều. David Si nói, quần đảo Kanaji bên kia vẫn rất có tên lặn xuống nước thánh địa, Tô Đông còn chưa có thử qua lặn xuống nước, cũng muốn đi thử một chút, Messi cùng Pep chờ đám tiểu đồng bạn cũng đều nhau nhau muốn thử. Bất quá, như vậy vừa đến, vốn là muốn mượn lễ giáng sinh ngày nghỉ học lái xe ý tưởng lại tạm nữa. Đông đi quần đảo Kanaji Barcelona những người khác cũng giống vậy không có nhà rỗi. Ronaldinho nhất là hào khí, trực tiếp móc túi tiền một chiếc máy bay riêng về nhà, đồng hành còn có 3 ca trong đội mấy tên bờ ra giữ cầu thủ, bọn họ đều sẽ đi theo Zona Ronaldinho trở về, cũng ở quê hương của hắn tham gia một trận kỷ niệm thi đấu, nói là kỷ niệm một nhà câu lạc bộ thành lập 40 năm tròn, mà Ronaldinho người đại diện Kaká hay là nhà này câu lạc bộ cổ đông. Đệ cổ phải về Bồ Đào Nha dẫn một phần niên độ tốt nhất cầu thủ thường Bồ Đào Nha liên đoàn bóng đá cho là hắn là năm vừa rồi biểu hiện tốt nhất Bồ Đào Nha cầu thủ, đây cũng là đối đệ cổ một loại công nhận, dù sao không có coi hắn là người ngoài. Dịch cắt thời là mang theo thế tử của mình cùng người nhà đến Tây Ban Nha phía Nam malaga đi nghỉ phép Dĩ nhiên cũng có một chút không có thể thật tốt ăn tiết, như liệu lì dơ dắt cùng mọ tợ tạ chờ người bị thương, đều phải phải mỗi ngày đến câu lạc bộ báo cáo trong đó đã lâu lợi tình huống làm người khác đau đầu nhất lưu lì thực lực là có hơn nữa không sai giải đấu trước mấy vòng hắn cùng tô đông cùng zona đi tạo thành trước trận đi ba, biểu hiện chấp nhận được nhưng tại thương bệnh sau lì thủy chung không có thể tìm về trạng thái tốt nhất Iniesta ra dậy để cho hiệu lì ở 3 ca phòng thay đổi vị trí trở nên rất lúng tú tiểu bệnh đặc điểm là không chế bóng Tốc độ không nhanh, nhưng hắn hàm tiếp trước sau trận năng lực rất mạnh, cánh đột phá không mạnh, nhưng hắn sẽ ở bờ lệ tỳ băng lên, hoặc Savi để cô áp lên lúc, chủ động lui về tới hiệp trợ phòng thủ, những thứ này đều là gịu lì không có được. Về phần Messi, hắn ở bên phải đường cũng biểu hiện không tầm thường, nhưng rốt cuộc hay là chiến lệnh chút hỏa hầu, quá trẻ tuổi. Rợ dắt cùng Mỏ tự tạ tình huống cũng rất không giống nhau, hai người đều là 3K đào tạo trẻ hệ chính, trong đó dơ dắt ở Valencia chứng minh qua mình thực lực, nhưng ở gia nhập 3K về sau, từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra Valencia thời kỳ biểu hiện xuất sắc. Tô Đông cho là Nếu như Marco Senna có thể thuận lợi gia nhập Barca, cũng phát huy ra thực lực của tự thân, tin tưởng đã lên chủ lực là không có vấn đề gì, dù sao tên này cầu thủ cũng đã 28 tuổi. Làm Barca bắt đầu vận hành trung tràng chiêu mộ cầu thủ lúc, từ địch Rio cũng giống vậy không có nhàn rỗi. Các mạ chỗ đột nhiên từ chức làm rối loạn Rio an bài, sau đó từ thủ môn huấn luyện viên dậy mẫn đảm nhiệm quyền huấn luyện viên, nhưng Rio thành tích cũng không lý tưởng, chiêu mộ cầu thủ vẫn luôn là bên ngoài chú ý tiêu điểm. Nhưng ở chiêu mộ cầu thủ trước, Gio dẫn đầu quyết định một hạng trọng yếu bổ nhiệm. Giáo cấp bậc nhân vật truyền kỳ Sacchi chính thức nhập chủ hắn sẽ đảm nhiệm Rio giám đốc kỹ thuật. Đây tuyệt đối là làm người ta cảm thấy kinh ngạc một cục bổ nhiệm, bởi vì Sắc Chia lấy lừng thanh danh, để cho người không dám khinh thường. Vì biểu hiện đối Sắc Triệu coi trọng, Diêu truyền kỳ kiên kiên phụ trả gòe nó đem đem kỹ thuật của mình tổng giám chức vị nhường cho Sắc Triệu, bản thân chỉ ra mặc cho Diêu phó chủ tịch, chuyên chức với bộ phận TA. Mà Sắc Triệu nhậm trước sau chuyện thứ nhất, chính là muốn vì Diêu chọn lựa một kẻ huấn luyện viên trưởng. Mới đầu, tất cả mọi người cũng cho là Sắc Chia sẽ chọn Italy huấn luyện viên trưởng, dù sao cái này cũng khế hợp Diêu bây giờ nhu cầu. Tất cả mọi người đều biết, Italy huấn luyện viên trưởng am hiểu phòng thủ, mà bây giờ Diêu yếu nhất mắt chính là phòng thủ. Bồ nhiệm sắc trỉa vì giám đốc kỹ thuật, lại sinh dụng một kẻ Italy vấn luyện viên trường, cái này cũng tuyệt đối là bình thường thao tác. Vì vậy, từ Ancelotti đến Liberty, đến Mancini chờ Italy danh xoái, thay nhau bị lâm hạnh một lần. Ai có thể cũng không nghĩ tới, báo AS ở lễ giáng sinh trước, đột nhiên thả ra tin tức, Nguyên Lai Diêu lật bờ ra dư vấn luyện viên Luke Sembago bằng hiệu. Luke Sembago là ai? Rất nhiều người cũng đối hắn cảm thấy 10 phần xa lạ. Tên này bờ ra dư vấn luyện viên trường đã từng dẫn cọ gì Trong đó vẫn còn ở năm 1996 dẫn bạn mẹ ấy giặt bắt lại Sao Paulo châu giải vô địch vô địch. 98 năm đến 2000 năm, hắn làm huấn luyện viên bờ ra Rio đội tuyển quốc gia, cũng ở cựu cựu năm Copa mẹ gì cả bên trên và quốc, nhưng sau đó vòng loại vật cục bên trên biểu hiện không tốt, bị đổi việc. Đối với Luke Sambago, Tây Ban Nha truyền thông tuyên truyền phải nhiều nhất chính là hắn cùng Ronaldo quan hệ, hai người từng tại dự dày rồ hợp tác qua, nhưng Ronaldo cự tuyệt đối Luke Sambago làm huấn luyện viên phát biểu bình luận. Các quanh bạn bè tiết lộ, Ronaldo cùng Luke Sambago quan hệ không hề tốt. Không chỉ có bởi vì năm đó ở dù dày rồ chung sống không lắm khoái trá, cũng bởi vì Lục Sém Đoạ Gỗ làm huấn luyện viên bỏ ra dụ đội tuyển quốc gia lúc, cùng Ronaldo náo qua một trận. Lúc ấy bỏ ra dụ đội phải đến châu Á đá 2 trận không quan trọng đấu giao hữu, Ronaldo vẫn còn ở Inter Milan hiệu lực, lịch đấu rất chặt chẽ, hắn cùng Lục Sém Đoạ Gỗ bày tỏ, thời gian của mình chỉ có thể đá một trận, nhưng không ngờ, Lục Sém Đoạ Gỗ nổi trận lôi đình, làm Ronaldo lặn lội buồn bã đi tới nơi so tài lúc, lại bị Lục trực tiếp chạy trở về. Không cần phải nói, Ronaldo trực tiếp liền buồn bực. Chứ năm đó ân oán Cũng bởi vì Lục Sémbago đối cầu thủ yêu cầu rất hà khắc, đã có tin tức tiết lộ, hắn đối thân thể mập mạp Zonaldo no bất mãn hết sức, nhậm chức sau cầm đến yêu siêu sao cửa khai đao. Cái này không thể nghi ngờ cũng để cho Lục Sémbago làm huấn luyện viên tiền cảnh đắp lên một tầng bóng ma. báo mát ca liền tiết lộ, Fiorentina sợ dĩ sử dụng Lục Sémbago, liền la tới từ bỏ ra giữ danh người đại diện phí gở tiến tử, mà mục đích đúng là mong muốn ký bỏ ra giựu bóng tài, lấy 80 triệu ký 19 tuổi Tô đông Rio đang ở toàn thế giới tra soát có thể cùng Tô Đông chống lại siêu cấp thiên tài, cuối cùng bọn họ từ bóng đá vương quốc chọn trúng có mới vệ lệ danh sương Rôbỉ nổ. Gần như toàn bộ xem qua Rôbỉ nổ đá bóng người cũng nhận định hắn là cái thiên tài, tất cả mọi người đều cho rằng tên này năm nay gần 20 tuổi, cũng đã trợ giúp Santos đem cầm Tây giải đấu vô địch, người giải phóng bị á quân rất nhiều vinh dự thiên tài, mới là Ronaldo sau bở ra dịu lớn nhất thiên phú tuyến tiền đạo thiên tài. Rio nối Rôbỉ nổ đặt vào hy vọng, tin tưởng hắn gia nhập La Liga về sau, có thể khiêu chiến Tô Đông, trở thành Diêu tuổi trẻ một đời tiên phong tiến tới dẫn dziu thực hiện phục hưng, thì giống như Tô Đông ở Barcelona chuyện là vậy. Mới về lễ sẽ thành Tô Đông cường đại nhất người khiêu chiến. Báo Marca cho là chính là vì ký Robinho, đồng thời vì Robinho gia nhập lớp đường, Dziu mới quyết định mời Lục Sém Đoạ Cổ tới trước làm huấn luyện viên, bởi vì hai người người đại diện đều là Figo. Làm thập niên 70 siêu sao cửa từ từ ra đi, 8 ít cầu thủ đem kéo ra La Liga thời đại mới. Tô Đông cùng Robinho, không thể nghi ngờ đúng là trong đó người xuất sắc. Quy 1 chương 361, tiểu tử này ánh mắt thật độc. Kết thúc dễ chịu thích trí ngày nghỉ. Trở về Barcelona ngày kế, Tô Đông sáng sớm liền đi tới thể dục thành huấn luyện. Ở cửa chính xuống xe, tài xế lái xe đi bãi đậu xe. Kỳ thực, cho Tô Đông làm tài xế thật rất thoải mái, bởi vì hắn mỗi ngày cũng rất cố định. Tỷ như hắn sẽ sáng sớm đi tới thể dục thành huấn luyện, nếu như giữa trưa không trở về nhà vậy, trên căn bản ngay ở chỗ này ngốc cả ngày, sẽ không có chuyện gì, tài xế có thể đi làm chính mình sự tình. Tô Đông cũng sẽ không đi so đo những chuyện này, hắn đã bóng thời điểm chú trọng chi tiết, nhưng tại quản lý người thủ hạ thời điểm, nhiều hơn hay là bắt đại phóng nhỏ, chỉ cần đem giao phó chuyện làm xong, chi tiết hắn không thèm để ý. Thể dục thành An Ninh cũng đều biết hắn, vừa thấy được hắn liền cười chào hỏi. Nhưng mới vừa vào cổng, liền thấy bên đường đứng một kẻ làn da ngăm đen đầu trọc, mặc một bộ mồ mạc Barcelona ống tay áo quần áo thể thao, đeo một bộ màu đen giày gọn kính, có cái ba lô đang hướng hắnật đầu. Tô Đông cảm thấy hết sức tò mò, không nhìn ra người này rốt cuộc là ai, nhưng vẫn lệ phép tính gật đầu cười một tiếng. Đang ở Tô Đông đi tới trước mặt hắn lúc, người nọ đột nhiên mở miệng cười nói, Tô, thấy được ngươi quá tốt rồi." Tô Đông còn tưởng rằng là người hái mộ, lúc này gật đầu cười. Đang ở hắn cho là đối phương là tới cầu lấy tên cùng chụp chung sẽ phải mở miệng thỏa mãn yêu cầu của hắn lúc, đối phương câu nói tiếp theo sẽ để cho Tô Đông tức kinh. "Rất cảm tạ ngươi đề cử ta gia nhập Barcelona, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy." "Cái gì?" Tô Đông rõ ràng sử sốt. "Bản thân lúc nào để cử hắn gia nhập Barcelona?" "Vân vân." Tô Đông không dám tin tưởng nhìn trước mắt cái này, một mạc phải có chút quá mức, nhất là mang theo một bộ giày khung màu đen mắt kiếng, cảm giác rất học viện phái đầu chọc người da đen, hắn trong lúc bất chợt nhớ tới một người. "Ngươi là?" "Marco Senna." Senna cũng rõ ràng kinh ngạc, không ngờ Tô Đông vậy mà không có nhận ra mình, quá luống tú. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tô Đông hiểu rất rõ bản thân, không ngờ thậm chí ngay cả bản thân cũng chưa nhận ra được, cái này tính chuyện gì xảy ra? Nếu đối với mình không biết gì cả, vậy tại sao muốn đem mình để cử cho Barcelona? Ngươi thật sự là Marco Cena. Tô Đông lại xác nhận một lần. Bờ ra dư trung chàng phi thường khẳng định gật đầu, hắn chính là cái vô danh tiểu tốt, sẽ không có người muốn dạ mạo a. Chơi ạ, ta thật không nhận ra được. Tô Đông không nhịn được bật cười, ta đối sân bóng bên trên ngươi ấn tượng đặc biệt khác sâu, nhưng ngươi cũng là ăn mặc cao đấu, xem ra thật là hóc, nhưng như bây giờ, lại đeo suy nghĩ kính. Ta Tô Đông đến cuối cùng, cũng không biết nên nói cái gì được rồi, thật rất lúng túng. Mắt cô Senn nạ lung túng hơn, hắn rốt cuộc biết, Tô Đông vì sao không nhận ra hắn. Hắn cái này tiểu trang phục, trước giờ đều chỉ ở dưới cầu trường xuất hiện, chỉ có Vila Jiu đồng đội mới nhìn thấy, thật đến sân bóng bên trên, hắn mãi mãi cũng là bộ kia hung thần ác sát bộ dáng, hơn nữa hắn ở sân bóng bên trên xưa nay không đeo mắt kính. Quá ngoài ý mớn, thật. Tô Đông đội vàng đưa tay ra, nắm mắt cô Senn lại tay, chặn đầy ấy nãy. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, một thân mặc trang phục, một bộ màu đen dày gọng kính, vậy mà hoàn toàn thay đổi Marco Senn lại hình tượng hắn nơi nào còn có sân bóng bên trên chút xíu hung ác bộ dáng, liền hắn bây giờ bộ này mặc trang phục, ném tới Barcelona khu náo nhiệt, đoán chừng cũng không ai nhận ra được. Marco Senna cũng không được, đối Tô Đông kinh ngạc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, đối hình tượng của hắn có chút hiểu là người, Tô Đông không hề là người thứ nhất. Tỷ như trước người đại diện Mendes nhìn thấy hắn thời điểm, cũng giống vậy cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hai người gặp mặt, bắt đầu hắn huyên. Từ Tô Đông vì sao phải để cử hắn gia nhập Barca, lại đến Marco Senna bày tỏ, mình nhất định ở Barcelona đem hết toàn lực biểu hiện, sẽ không để cho Tô Đông mất thể diện cùng thất vọng. Barcelona phòng thay đổi một ít tình huống, Marco nạ trước liền từ Mendes bên kia nghe nói qua, Hàn đội với lần này cũng cảm thấy 10 phần lo hâu, chỉ sợ bản thân không cẩn thận quấn vào những thứ này thị thị phi phi. 28 tuổi trong lúc bất chợt từ trên trời rơi xuống một khối bánh như tới, phải lấy một bước lên trời, gia nhập Barcelona, đối nạ mà nói, tuyệt đối là chọn đời tới nay may mắn lớn nhất, cho nên hắn cũng là đặc biệt quý trọng, chỉ muốn chuyên chú tranh tài, không muốn gây chuyện. Mendes nói cho hắn biết, đến Barcelona, liền nghe Tô Đông, chuẩn không sai. Đây cũng là vì sao, Senna biết Tô Đông hôm nay sẽ đến huấn luyện, hắn đang ở cửa chính chờ. Thật thực, ta vẫn luôn rất thích ba ca bóng đá phong cách. Hai người trò chuyện hơn nhiều, Marco Sennat dần dần cũng liền thổ lộ tiếng lòng. Đối lại Tô Đông, hắn là thật đặc biệt tôn kính, đồng thời cũng phi thường cảm kích. Cứ việc Tô Đông tuổi tác so với hắn nhỏ, nhưng ở bóng đá chuyên nghiệp con đường này bên trên, Tô Đông lấy được thành tựu cao hơn hắn. Gazu Yves đã từng nói, đá bóng là một chuyện rất đơn giản, nhưng mong muốn hóa phức tạp thành đơn giản, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, những lời này đối ta ảnh hưởng rất lớn, mỗi khi ta bàng hoàng không biết làm sao lúc, trong óc của ta cũng sẽ hiện lên những lời này. Tô Đông lặng lẽ nghe, không ngừng mà gật đầu, hắn nghe ra được Sở Na lời nói này phát ra từ chân thành, nói đến rất tự nhiên, không giống như là ở giả mạo, cũng không phải là bởi vì gia nhập 3K về sau, mong muốn cô ý đi lấy lòng 3K giáo phụ. Nói như thế, liền hắn hiện ở trình độ này, liền lấy lòng 3K giáo phụ tư cách cũng không có. Người ta cờ dù ấp căn bản liền không nhìn chúng hắn. Dĩ nhiên, nếu như hắn kế tiếp phát huy xuất sắc, rất nhanh là có thể nhất cử thành danh. Nhưng ở trước đó, hắn thật sự là một vô danh tiểu tốt. Ta tranh tài phong cách chính là đơn giản, trực tiếp, từ chuyền bóng đến phòng thủ liền chạy, ta không thích đem thứ đơn giản phức hóa. Marco Xena hướng tô đông giới thiệu tự mình định vị, hắn là một kẻ phòng thủ cầu thủ, nhưng cũng có không sai chuyển bóng cùng năng lực tổ chức, dĩ nhiên, là ngựa chết hay là lựa chết, còn cần trong huấn luyện lấy ra bản lãnh thật sự mà nói phục tất cả mọi người. Ta vì sao tiến cử ngươi, là bởi vì ban đầu Valencia cùng thành Deadby thời điểm, ngươi đi lên chẳng chẳng ta, lúc ấy ngươi cho ta cảm giác là ngoan cường, cố chết, không bùng thà, thật, kia một trận đấu ta đối với ngươi ấn tượng đặc biệt khắc sâu, ta hy vọng ngươi có thể đem trận đấu kia sức lực bắt được Barcelona tới, ta tin tưởng chỉ cần ngươi phát huy ra cái loại đó tiêu chuẩn, ngươi chỉ biết là Barcelona trung chẳng chỗ muốn tìm đáp án kia. Tô Đông lời nói này, đối Marco Senna đánh giá rất cao, điều này làm cho người bở ra giữ hết sức cảm động. Đây là nơi nào? Đây là Barcelona. Toàn thế giới mạnh nhất hảo môn đội bóng một trong. Marco Senna xưa nay không từng bị người như vậy tán dương qua, nếu như không có gia nhập 3 Barca, hắn khẳng định hoài nghi, Tô Đông chính là ở vô xỉ tuổi phùng hắn, nhưng Tô Đông là thật đem hắn tiến cử đến Barcelona, cho nên hắn kết luận, Tô Đông là thật coi trọng hắn. Cứ việc, giá của hắn đối với Barcelona mà nói, bất quá chỉ là không đáng nhắc đến, lại đủ để gọi hắn cảm động không tên. Để cho Tô Đông cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Marco Senna cũng không có ở lễ dáng suy nghỉ. Trước một mực ở Villa Real huấn luyện, gia nhập sau một mực ở Barcelona huấn luyện, trung gian chỉ dừng một ngày, đó chính là tham gia ký hợp đồng nghi thức. Càng có ý tứ chính là, Marco Senna không hề kháng cự phòng thể dục, điều này làm cho hắn xem ra không hề giống là một thuần túy người bờ gia dịu. Barcelona trong đội bờ gia dịu cầu thủ rất nhiều, nhưng bao gồm đệ cổ ở bên trong, không có, có người nào thích phòng thể dục. Nhưng Marco Sènna không hề kháng cự, thậm chí lúc nghe Tô Đông có bản thân chuyên nghiệp tư nhân huấn luyện viên đoàn đội về sau, hắn bày tỏ nhất định phải thỉnh giáo như thế nào cường hóa cơ thể của mình cùng đầu gối. Hắn đã từng đứt dây chẳng trước qua, cho nên hắn phi thường lo lắng ở phương diện này sẽ tồn tại vấn đề. Mặc dù hắn đã thông qua Barcelona kiểm tra sức khỏe, phòng thể dục thêm luyện về sau, Tô Đông tự mình mang theo Marco Sènna đi tới phòng thay đồ. Đây là hắn tiến cử nhập đội cầu thủ, tuy nói là một kẻ bờ ra dịu cầu thủ, xem ra lại không có bao nhiêu sạm vị cùng xa vi mấy người cũng cũng sớm sớm biết Marco Senna muốn gia nhập, hơn nữa Tô Đông Trực cũng tỏ thái độ qua, hắn tiến cử Marco Senna thuần túy là bởi vì tên này cầu thủ thực lực không tầm thường, không có ý gì khác, cho nên bọn họ cũng có thể tiếp nhận Marco Senna gia nhập. Về phần Zona Ronaldinho đám người liền càng không cần phải nói, nhờ một kẻ bờ ra dự cầu thủ gia nhập, giúp tăng bờ ra dự giúp thế đầu, bọn họ cũng vui vẻ phải như vậy, đối Marco Senna phi thường hoan nên. Marco Senna thời là nghe theo Tô Đông đề nghị, giữ vững kín tiếng kiếm tổn, bất kể là đối mặt quân chờ buồn thủ phái, hay là đối mặt Ronaldinho chờ bờ ra dự giúp Hắn đều chưa từng có phần nhiệt tình, cũng không có quá mức xa lánh, chẳng qua là nếu gần nếu xa, giữ vững khoảng cách nhất định, nhiều hơn là chuyên chú vào huấn luyện. Mới đầu, rất nhiều người cũng đối Marco Senna thực lực có hoài nghi, bởi vì hắn trước không có danh tiếng gì. Cầu thủ chuyên nghiệp con đường này vẫn có nhất định quy luật khả tuần. Thành danh phải thừa dịp sớm, đây cũng không phải là đùa giỡn. Có tại nhưng thành đạt muộn là có, nhưng giống như van nịt kéo rụt cái loại đó, đã coi như là rất khuyết thành. 28 tuổi còn không có đá ra danh tiếng, thậm chí có thể nói là không có chút nào tổn tại cảm, vậy chỉ có thể nói tên này cầu thủ căn bản liền không có thực lực. Sóng lớn bay bóng đá chuyên nghiệp sắc thực sẽ mai 1 ít cầu thủ, nhưng không đến nỗi mai 1 cầu thủ đến 28 tuổi. Cũng mau đến giải nghệ tuổi, còn nói mình là tài không gặp thời, ai tin. Buổi sáng khôi phục tính huấn luyện còn không có phát giác cái gì tới, dù sao cũng không có bao nhiêu huấn luyện thực chiến. Nhưng đến xuống buổi trưa, dịch cắt tiến hành một trận phân tổ đấu đối kháng, đem mắt nạ an bài sau khi đi vào, hắn lập tức liền hấp dẫn 3 ca huấn luyện viên tổ con mắt, nhất là can trực tiếp liền kích động. Dần dần, đối vị Zona Dino cũng cảm nhận được đến từ cô Marco nạ phòng thủ áp lực, bao gồm đệ cổ cùng Xavi, giống vậy cũng đối tên này bỏ ra dư trung tràng giữa mắt mà nhìn. Đều là đá bóng tên này nhiều năm cầu thủ chuyên nghiệp, có hay không thực lực, sân bóng bên trên quyết một fan cũng biết. Chúng ta nhặt được bảo. Pen cật kích động đến bật cười. Quá khứ khoảng thời gian này, Barca một mực đang khổ cực tìm trung tràng phòng thủ cầu thủ, kết quả sống chết không tìm được thích hợp. Không ngờ, tên này không hề bắt mắt chút nào vô danh tiểu tốt, vậy mà thoáng cái biểu hiện ra thực lực mạnh như vậy. Trước hắn thế nào không có chút nào biểu hiện đâu. Là Tô Đông giúp chúng ta nhặt được bảo. Dít Cắt cũng cười lắc nhẹ, cười nhấp nhợ. Ken Cắt vội gật đầu không ngừng, hắn đối Tô Đông là càng ngày càng bội phục. Tiểu tử này ánh mắt thật độc. Quy 1 chương 362, tên khốn kiếp kia đảo ta góp tượng. Lại 5 năm ngày 9 tháng 1 muộn, eo mạ dị gạn. La Liga thứ 18 vòng, Barcelona sân khách phiêu chiến vì La Rio. Tranh tài trước, mùa giải này lắm thai nạn 3K lần nữa thu hoạch bất lợi tin tức. Nghỉ trong lúc trở về bờ ra Rio, vì Ronaldinho, Kaká câu lạc bộ tham gia kỷ niệm thi đấu bờ thi, ở trở về Barcelona sau bị kiểm ra thương bệnh, hơn nữa giống vậy bị thương van bờ hai đầu cũng gãy. Tintotola, Sivin vô cùng hữu lợi hết chấn thương tái xuất. Nhưng trận đấu này, Drit chỉ an bài sĩ đảm nhiệm đội hình chính hậu vệ trái, Liuply như trước vẫn là ngồi ở trên ghế dự bị, tiểu tướng Iniesta thay thế hắn đội hình chính, đảm nhiệm tiền đạo cánh phải. Ba ca đội hình ra sân xuất hiện một lệnh người bất ngờ tên Marco Senna. Thủ môn Vandet, tiền phòng ngự từ trái sang phải là sĩ Vĩnh Hổ, Marco, Toulousever ở cùng quần, trung tràng lùi sâu là Marco Senna, đệ cổ cùng Savi đứng giữa, trước trận đỉnh 3 là Ronaldinho, Đông cùng Iniesta. La Villa Diu vấn luyện viên trưởng Pellegini đứng ở bên sân đội chủ nhà ghế huấn luyện lúc trước, hắn thấy được Barcelona đội hình ra sân, cũng nhìn thấy đội hình trong thân ảnh quen thuộc kia, chân mày không tự chủ được khóa lại. Người khác hoặc giả cũng không rõ ràng là Marco Senna thực lực, nhưng làm đội bóng vấn luyện viên trưởng, hắn biết được rõ ràng. Từ hắn tiếp nhận La Villa Diu bắt đầu, Marco Senna liền vẫn luôn là đội bóng đội hình chính chủ lực, cũng là nòng cốt cầu thủ, hắn cùng Juri sở hợp tác đôi tiền vệ trụ, có thể mức độ lớn nhất kích hoạt trước mặt dị trận Có thể nói, chính là bởi vì có Senna cùng Juri của ở sau lưng để chống đỡ dị chất mở mới có thể ở giữa sân tận tình phóng ra tài hoa của mình, chủ thể tranh tài. Ai cũng không nghĩ tới, Senna sẽ ở cuối tháng 8, cùng Atletico Cup ấn tờ tọ tọ sau trận đấu, bị thuốc xét ra dương tính, ở tháng 10 bị treo dò 2 tháng, đưa đến hắn vắng mặt nửa vòng đầu phần lớn tranh tài. Nhưng cho dù là như vậy, ở Peol Ginny trong lòng, Senna như trước vẫn là đội bóng chọ đầu. Bởi vì hắn biết tên này trung chẳng cầu thủ thực lực cùng giá trị. Để cho Peol cảm thấy không thể làm gì là, Barcelona không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà coi trọng Marco Senna. Cái này không hợp với thường. Barcelona để mắt tới cầu thủ Ít nhất cũng nếu là hào môn đội bóng đội phiên cấp bậc, hoặc là trung hạ du đội bóng nòng cốt chủ lực, làm sao sẽ nhìn chúng Marco Senna cái này vô danh tiểu tốt. Nhưng trên thực tế chính là, Barcelona lấy dị trần mở chuyển nhượng tiến hành đàm phán, khi vọng lấy Marco Senna làm thêm đầu, để cho hắn chuyển nhượng đến Barcelona, mà Villa dự ở dị trần mở cùng Marco Senna giữa, không chút do dự lựa chọn dị trần mở, vì vậy, bờ ra dự trung chẳng chuyển nhượng đi Barcelona. LL Gini đối với lần này không thể làm gì. Vào giờ phút này, Đứng ở eo mạ dị gạn đội chủ nhà ghế vấn luật trước, thấy được Marco Senna người mặc Barcelona số 19 nào đấu ra sân lúc, hắn bắt đầu sinh ra một loại dự cảm bất tường. Rốt cuộc là tên khôn kiếp kia đảo ta gấp tưởng, hướng Barcelona để cử Marco Senna. Pelrini hận đến đau răng. Tô Đông cùng Ronaldinho đứng ở sân bóng bên trong, chờ đợi ra bóng. Quay đầu nhìn lại, vừa đúng liền thấy sau lưng cách đó không xa Marco Senna, hắn đang cố gắng tiến hành hít sâu, giống như là ở bình phục tâm tình của mình, đoán chừng là có chút hấn trương. "Hi, Marco, ta hỏi ngươi một cái vấn đề đi." Tô Đông cười hô cô Sen nạ dơ tay lên, tỏ ý bản thân nghe được, để cho hắn hỏi. Người mắt kiếm kia không có số độ a. Tô Đông nghĩ nếu hỏi điều này vấn đề rất lâu rồi, nhưng một mực không tìm được cơ hội, hoặc là dứt khoát liền quên hỏi. Bởi vì ngầm, Sen Na luôn là đeo một bộ rất có văn nghệ phạm màu đen dày bằng kính, thỏa thỏa chính là giáo sư đại học cái loại đó độ cao cận thị kính, cái này khiến người ta cảm thấy rất là nghiêng. Nhưng đến trong sân huấn luyện, hắn nhưng xưa nay không đeo mắt kính, cái này cũng là người ta không tự chủ được hoài nghi, hắn cái kia mắt kính có hay không số độ. Không là thuần túy vì giả trang khóc khoe mẽ mới mang a. Xung quanh Ronaldinho cùng đệ cổ đám người tất cả đều cười lên, cũng đều hết sức tò mò. Đúng vậy, Marco, chúng ta cũng nghĩ nếu hỏi điều này vấn đề. Không sao, nói thật, Marco. Đám người rối rít ồn ào lên, tâm tình cũng cũng vung lòng rất nhiều. Marco Senna lúng túng gãi gãi chửi lủi sói so đầu, lắc đầu cười khổ nói, kỳ thực, nó thật không có số độ. Đám người nghe một trận cười ầm lên. Đó nhất định là cái có ý tứ câu chuyện, tìm cơ hội nói cho ta một chút. Tô Đông nhàn nhạt cười nói, Marco Senna khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Kia đúng là cái câu chuyện, tin tưởng rất nhiều người cũng đã có câu chuyện. Bất quá nói đến cũng có hứng thú, bị Tô Đông hỏi lên như vậy, các đồng đội như vậy cùng nhau dỗ, Marco nạ ngược lại không cần trương. Chúng quanh đồng đội cười hầm lên cũng không phải là cười nhạo, mà là một loại nhạo báng cùng giải trí. Barca phòng thay đổi không khí thật sự là không sai, Marco nạ cảm giác mình đang từ từ dung nhập vào trong đó, mà hắn người dẫn đường chính là trước mặt Tô Đông. Trước tiên đem hắn để cử đến Barca, lại giúp hắn dung nhập vào phòng thay đổi, đồ, Marco nạ nhìn về phía vòng tròn giữa sân trong chuẩn bị giao bóng Tô Đông, trong ánh mắt tràn đầy tăng kích. "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Nương theo trọng tài chính uy lạ này khoa một tiếng còi vang, Barcelona dẫn đầu ra bóng. Villarreal thời là mượn sân nhà ưu thế, hướng thẳng đến Barcelona phát khởi bộ não. Tây ngâm vàng đá bóng phong cách tương đối Latin hóa, để ý chuyển cắt phối hợp, phòng thủ phản kích cũng không phải là chi này đội bóng đặc điểm. Thậm chí có rất nhiều người đều nói, Villarreal là Barcelona già, La Liga mùa giải này đã đẹp mắt nhất đội bóng. Mở màn sau, Barcelona khá là cẩn thận. Vừa đến, Marco Senna là chất nước chân giàu đến, cần ăn cướp, thứ hai, tuyến phòng ngự tiến hành, cơ cấu lại, hai đầu cánh bờ lệ cùng van cũng bị thương văng mặt, điều này làm cho Barcelona lấy ổn định phòng thủ là tiên đề. Trong điều nhất là, kỳ nghỉ đông trong lúc 3 Barca các ngôi sao bóng đá có chút sóng, nhất là Zona Ronaldinho trở bờ ra dịu cầu thủ, cái này đưa đến Barca trạng thái không phải rất tốt, còn cần thông qua nửa vấn luyện cùng tranh tài tới điều chỉnh. Rất nhanh, Vila liền thu được một lần lên chân cơ hội, từ Diego Forlán dẫn đầu lên chân dứt điểm, nhưng một cước này suốt gol cũng có đá lên lực độ, bị Van der bess nhẹ nhõm tiêu thu. Vila thừa dịp sân nhà ưu thế, bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Nhưng cái này ngược lại làm cho Marco Senna có phát huy thực lực không gian. Hắn trận đấu này đối mặt chính là Vila Ju trung gì chẩn mơ. Dịp tập thông mấy ngày nửa huấn luyện, đã đối Marco Sennà thực lực có hiểu rõ nhất định, lúc này mới lớn mật an bài hắn đội hình chính. Theo tranh tài bắt đầu, mắt Marco nạ cũng từ từ tiến vào tranh tài trạng thái cùng tiếp đấu. Phút thứ 8, Di Trần Mở giữ bóng về sau, thoát khỏi cô Marco nạ dây dưa, cố gắng lên chân sút xa. Nhưng Loan Cường bờ ra giữa trung trảng bị thoát khỏi về sau, cứ là cuốn lấy Di Trần Mở, ở hắn lên chân sút xa lúc ra chân ngăn trở. Di Trần Mở sút xa đánh vào nạ trên đuổi. Sau, Villa nhiều lần cố gắng từ Di Mở cái điểm này tới phát khởi tấn công, nhưng Marco Sennà không chỉ có tập trung vào Di Trần Mở Đồng thời ở giữa sân tiến hành phạm vi lớn tích cực chạy cùng quét sạch, nhiều lần hóa giải Vila Jiu thế công. Đến phút thứ 26, Di Trần Mở vì tránh mắt Cosena, thậm chí dứt khoát rời đến cánh trái đi, lên chân tác động, nhưng Senna trực tiếp trở lại trong góc khu, cùng Fọ Lạn tranh đoạt đánh đầu, khiến cho Ujuju hơi tiên phong định sai lệch. Mà chỉ 2 phút đồng hồ về sau, lại là Diego Fọ Lạn kéo đến cánh trái, cùng Di Trần Mở tiến hành hai qua một kiểu bật tường phối hợp. Mắt Cosena chính là giữa hai người bị đi vòng qua cây kia cột, nhưng hắn ở Di Trần Mở chuyền bóng trong nháy mắt đó, nhanh chóng xoay người, gián sát vào Diego Farlán, thời khắc mấu chốt ngăn cản hắn ở cấm khu ranh giới chân trái Volley, một quả quyết phóng sèn, đưa bóng sèn ra đường biên, hóa giải một lần nguy cơ. Lần này đặc sắc phòng thủ, để cho Marco Senna giành được tô đông cùng ba ca cầu thủ khen hay. Rizcat cũng ở tại chỗ bên không ngừng vì Senna khen hay, tỏ ý hắn phải chú ý điều chỉnh vị trí của mình. Bởi vì Marco Senna áp chế, di chân mở cứ việc thu được không ít giữ bóng cơ hội, lại rất khó tổ chức lên có uy hiếp tấn công, đưa đến Vila giữ thế công cũng nhận hạn chế. Barcelona phòng thủ miễn cưỡng ổn định, nhưng bất kể là trung trảng tổ chức hay là trước trận tấn công, như trước vẫn là tương đối thâm mê. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Vila vẫn vậy dễ dàng khống chế được tranh tài, phát khởi các công. Phút thứ 48, Di Trần Mở lần nữa xuất hiện ở cánh trái, mới vừa được banh, Marco Senna liền trước tiên gần người. Di Trần Mở biết Marco Senna khó dây dưa, nhưng thật không nghĩ tới, tiểu tử này khó dây dưa đến loại trình độ này. Chính mình cũng đã tránh đến cánh, hắn lại vẫn theo kịp, đơn giản không biết sống chết. Trong lúc nhất thời, Di Mở cũng được mình dừng lại cầu về sau, liền muốn đem Marco Senna đã cho Marco Senna vóc dáng cao cao, so với Giょn Mở còn phải lùn một chút, nhưng càng thêm linh hoạt, động tác tần số nhanh hơn. Tuy nói bị Giょn Mở động tác giả mê hoặc một cái, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh xong, nhanh chóng lại ra chân. Giょn Mở động tác tần số thật rất chậm, cho tới Marco Senna lần thứ hai làm động tác lúc, vẫn vậy có thể cướp được cầu. Gãy xuống về sau, Marco Senna ném ra ngây người như Giょn Mở, nhanh chóng đưa bóng chuyển cho Savi. Savi dừng bóng, đưa ra một cước kệ sát đất chuyển thẳng cầu. Tô Đông ở bản phương nửa trận gần trung tuyến phụ cận, người ra chân, đem Savi dài cầu hướng, hướng Vila nạ sau lưng. Mình thì là nhanh chóng khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất xông qua tệ nạn phòng khu. Tối nay, Tô Đông trạng thái xác thực không phải rất tốt, nhưng muốn nói một chọn một, ở thời khắc mấu chốt, hắn dùng tốc độ hất ra đối thủ hay là có thể làm được, mà tệ nạ sau lưng chỉ còn lại Roger kéo ở phía sau cùng. Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng hoàn toàn không có nghĩ tới là, Tô Đông vừa qua khỏi trung tuyến, nhìn một cái phía trước, phát hiện Di Nạ Trô đứng lại có chút rựi vào ngoài. Tên này ra từ 3K đào tạo trẻ thủ môn luôn luôn đều không phải là rất ổn định, chẳng lẽ thời khắc chốt muốn thả nước rồi. cũng mặc kệ hắn những thứ này, thấy được Di Nạ cho đứng rựi vào ngoài, Hắn mới vừa đẩy bóng qua trung tuyến, trực tiếp nhấc chân toàn lực dặn bắn. Quả bóng thẳng bay hướng khung thành. Quy một chương 363, siêu cấp sút xa. Di Nạ đứng ở vòng tấm địa bên trong, ung dung thản thơ nhìn trước trận. Barcelona tối nay trạng thái rõ ràng không phải rất tốt, từ hiệp đầu liền bị Vila giúp đỡ rẽ xỉn tầm cao chô áp chế, các ngôi sao bóng đá cũng cũng không có biểu hiện ra phải có trạng thái cùng thực lực, điều này làm cho đội chủ nhà rất dễ dàng liền khống chế được cục diện. Cho dù là đến nửa sau, cũng như trước vẫn là như vậy. Duy nhất điểm sáng là Marco Senna. Đối với tên này đồng đội cũ, Di cũng không xa lạ gì. Vì là dư trong đội mỗi người đều biết hắn có thực lực, nhưng vận khí xác thực quá mức hàng bé. Gia nhập sau, đầu tiên là đứt dây chẳng trước, tiếp theo lại là thuốc kiểm dương tính, chưa từng có hoàn hoàn chỉnh chỉnh đa xong một mùa bóng. Ai cũng không biết, hắn rốt cuộc là đi cái gì vật khí, lại bị Barcelona cho coi trọng. Mà trận đấu này, Marco Senna đang ở trước chủ nhân cùng chủ nhân mới trước mặt, rất tốt phát huy ra thực lực của tự thân. Hắn thông qua không tiếp thể lực buôn ba cùng Bao Trùm, ngoan cường mà cố chấp tức chặn, trở thành Barcelona trùng tràn một lớp bình phong, đồng thời cũng ngăn chặn lại dị chẩn mộng phát huy. Nếu như không phải Marco Senna, Lấy Barcelona nửa vòng đầu kia suy nhược phòng tuyến, sợ là sớm sụp đổ. Zina nghĩ tới đây, ít nhiều có chút đáng tiếc. Hắn thật rất hy vọng thông qua một phen thắng lợi, để cho Barcelona nhìn đến thực lực của tự thân, phải lấy trở về Nou Camp. Đang ở Zina thôn tức thời điểm, Marco Senna đột nhiên cắt bóng thành công, cũng nhanh chóng đưa bóng giao cho Xavi. Xavi nhanh chóng đi phía trước chuyển, Tô Đông đưa bóng dừng hướng tên nạ sau lưng, bản thân xoay người nhanh chóng khởi động. Hết thảy tất cả liền phát sinh ở trong chớp mắt, chờ Zina kịp phản ứng lúc, hắn thấy được Tô Đông đã đuổi theo cầu sông lại, chỉ có Jorgi kéo ở phía sau cùng. Điều này làm cho Di Nạ trong lòng có chút lo hô. Zoro G ngăn được Tô Đông sao? Càng làm cho Di Nạ cảm thấy không khó có thể tin chính là, Tô Đông mới vừa đuổi theo cầu, căn bản không nghĩ tới muốn qua Zoro G, trực tiếp bàn về chân, nhấp chân chính là một cái giật bắn. Quả bóng giống như là một cái tốc độ siêu âm đạt đạo, nhanh chóng kéo lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng khung thành mà tới. Cũng là trong nháy mắt này, Di Nạ trong lúc bất chợt ý thức được, chỗ đứng của mình quá dự vào trước. Đáng chết. Di Nạ căn bản cũng không có bất kỳ thời gian phản ứng nào, thậm chí ngay cả xoay người thời gian cũng không có, cả người không ngừng mà lui về phía sau. Đồng một cước này suốt xa đánh phi thường đột nhiên, sức lực lại mạnh mẽ phi thường, tốc độ bóng cũng là phi thường nhanh. Dĩ nạ liên tục lui về phía sau đến vòng 5m 50 tuyến đầu lúc, phát hiện cầu đã tới. Lúc này, hắn nơi nào còn quản được nhiều như vậy, cả người trực tiếp bật cao, làm hết sức đưa dài cánh tay của mình, cố gắng đưa bóng cho đỡ ra đi. Dĩ Na đầu ngón tay đụng phải bay tới bóng đá, nhưng chân này bóng đá phải quá mạnh mẽ, cho dù là phi hành khoảng cách xa như vậy, Dĩ Na đầu ngón tay còn không có phát lên lực đạo liền được mở ra. Cầu thoáng thay đổi chút phương hướng, nhưng vẫn ở chỗ cú hạ xuống. Cuối cùng, gần như là lướt qua dưới sả ngang bừng rơi vào Vila Jiu không thành. Cả tòa Elma dị gạn cũng sợ ngây người. Hơn 20.000 tên tàu ngầm và người hâm mộ cũng trận mắt nghẹn họng. Một cú sút goal cũng quá xa a. Go ổn. Phút thứ 48, Tô Đông vì Barcelona mở tỷ số. Lệ chỗ tôi, đây là một cú siêu cấp sút xa. Đánh ra một cước này sút goal về sau, Tô Đông ngẩng đầu lên, nhìn phía trước, vẫn nhìn quả bóng lướt qua Di nạ tay, rơi vào sau lưng khung thành, hắn mới cả người kích động nhảy lên. Vũ hô. Tô Đông reo hò một tiếng, xoay người nhanh chóng xông về bên sân. Barcelona cầu thủ cũng đều chen chúc nhào tới lườm. Tất cả đều đối Tô Đông cái này ghi bản cảm thấy khó có thể tin, nhưng cũng vừa đúng bởi vì khó có thể tin, bọn họ mới càng thêm nặng nhiên, càng thêm ngoài ý muốn. Vila du cầu thủ thời là rối rít toát ra không thể tin được khiếp sợ ánh mắt. Cái này ghi bàn rồi. Khoảng cách này, sợ là có 50 m. Rất nhiều người cũng rối rít nâng đầu nhìn về khung thành phương hướng, phát hiện gì nã bởi vì lui về phía sau nhạy mà mất đi thăng bằng, ngã xuống khung thành trước, đang ảo não manh đấm bãi cỏ, hiển nhiên đối vừa rồi mất bóng xấu hổ không dữ. Điều này làm cho Vila du tất cả mọi người cũng cảm thấy quá dị. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không hoài nghi Dĩ Na cố ý nhường. Cái này là không thể nào. Chỉ có thể nói, Barcelona thủ môn thật vẫn chính là sóng. Van cũng không cần nói, hắn sai lầm nghiêm trọng liên lụy Barcelona mùa giải này toàn thân biểu hiện, mà Girona cũng giống vậy không ổn định, nếu không, Barcelona như thế nào lại để cho hắn rời đi? Thống kê kết quả đi ra. Tô Đông mới vừa rồi một cú này siêu cấp sút xa, có chừng 51m. Lệ chỗ tôi, đây tuyệt đối là kinh người sút xa, để cho người không phục không được. Ngoài ra đại gia có thể nhìn một chút phần này số liệu, căn cứ chúng ta theo dõi, một cú này sút xa cao nhất thời tốc đạt tới 86 cây số. Đây gần như đến gần một chiếc xe con ở trên xa lộ cao tốc chạy tốc độ. Ông trời ơi, để cho chúng ta thông qua pha quay chậm nhìn lại một chút Tô Đông một cước này xuất xa, đánh phi thường quả quyết, phi thường kiên quyết. Dĩ Na chố đứng sát thực quá mức rựi vào ngoài, hơn nữa ở Barcelona hóa thủ thành công thời điểm, hắn không có trước tiên phản ứng kịp, trở lại khung thành trước. Chúng ta nhìn một chút màn này, kỳ thực Dĩ Na nếu như trước tiên trở lại không thành trước vậy, đoán chừng Tô Đông sẽ không xuất xa, nhưng sẽ trực tiếp dẫn bóng đánh vào Jorginho, ưu thế tốc độ của hắn hết sức rõ ràng, Jorginho sợ là rất khó ngăn cản Tô Đông. Dĩ nhiên, cái này chỉ chỉ là chúng ta một loại giả thiết. Nhưng có thể khẳng định là, Dí Nạ Trô đứng là đưa đến Tô Đông suốt sa đắc thủ yếu tố màu chốt, hắn nên nên vì này phụ trách. Cao nhất thời tốc đạt tới 86 cây số/giây, Dí Nạ không ngăn được cũng là có thể thông cảm được. Chúng ta chỉ có thể nói, Tô Đông một cước này xuất xa quá đặc sắc. Theo Tô Đông đi bàn, Villa dự phát khởi điên cuồng phản thao. Kepler Ini cũng hiện ra chút nào không nương tay tính cách, cố gắng ở sân nhà lưu lại Barcelona. Vì vậy rất nhanh, rỗ sở mạ dị dự bị giả sân. Đừng xem tên này Tây Ban Nha tiền phong năm gần đây đã không nhiều bằng lúc trước, nhưng lạc đà còn lớn hơn ngựa Dù sở mạ gì thực lực vẫn là tương đối không sai, đối Barcelona cũng có thể tạo thành mối hiếp. Barcelona toàn thân trạng thái không tốt, chàng diện bên trên lộ ra 10 phần bị động. Dịch cắt trong tay cũng không có có thể đổi người, chỉ có thể tiếp tục dùng kia một bộ đội hình cùng Vila đấu sống chết. Marcos Senna thời là ở giữa sân phát huy hết sức vượng vàng, trở thành Barcelona phòng tuyến trước một lớp bình phong, thậm chí để cho Keo Legini không thể không ở phút thứ 79, thay cho biểu hiện không tốt gì chân mờ. Argentina trung tràng giận đến liền cùng Keo Legini chào hỏi cũng không chịu, trực tiếp chui vào cầu thủ lối đi. Marcos Senna gần như toàn trận đấu đều sẽ hàn đóng bang không cho hắn thi triển tài hoa cơ hội, không một tỷ số cũng giữ vững đến kết thúc kết thúc. Sân khách tác chiến Barcelona bằng vào Tô Đông siêu cấp xuất xa, 10 sân khách đánh bại Villa Rio. Rio chiến đạn đả Vănham El Mạ dị gạn. Sau trận đấu, Sport Daily dùng trang đầu đầu để đến đưa tin trận El Mạ dị gạn, cho rằng là Tô Đông siêu cấp xuất xa, cứu vớt trạng thái dê mê Barcelona, đánh hạ El Mạ dị gạn. Mặc dù là 3 k tiếng nói, nhưng Sport Daily đối 3 ca trận đấu này biểu hiện cũng không hài lòng, cho là bất kể là từ ý chí chiến đấu hay là từ cầu thủ tranh tài tích cực tính, đều không cách nào cùng Villa Rio sánh bằng. Barcelona thủ thắng 2 kiện Pháp bảo, một chính là mới viện Marco Senna phạm thủ, cùng với tân tấn hai lần cầu thủ xuất sắc nhất Tô Đông đột nhiên linh quang trận lóe siêu cấp xuất xa. Nếu như không có cái này hai tên cầu thủ, Barcelona đem gãy kích eo mạ dị gạn. Báo mắt ca cũng giống vậy cho là, Barcelona năm mới khai cuộc cũng không thể để cho người vừa ý. Trừ Tô Đông cùng Marco Senna, dịch các đội bóng hoàn toàn biến mất. Báo mắt ca vị Villa dư thất lợi cảm thấy tức hận, cho rằng bọn họ xứng với một phen thắng lợi, nhưng đáng tiếc bị dùng một cước đặc sắc tuyệt xuất sa, trộm đi vốn hẳn nên thuộc về bọn họ ba điểm. Đối với Bá Mác cảm thấy 10 phần mãn ý. muốn. Hắn xem ra không hề giống là vừa vận ra nhập đội bóng mới cựu Thiên mới viện, hắn gần như không có khe hở hàm tiếp tiến Barcelona chiến thuật trên bản đồ, càng quan trọng hơn là, hắn thành công để cho Barcelona quên David. Thậm chí, vị trí của hắn so David càng thêm lui sau, hơn nữa chuyền bóng tỷ lệ thành công cũng càng cao. Cả trận đấu, Marco Senna chuyền bóng chỉ sai lầm hai lần, có thể nói là tương đương xuất sắc. Verse Sport Daily cũng giống vậy đại thiên bức báo cáo Tô Đông bản thắng siêu kinh điển, cùng với Marco biểu hiện. Ba ca tiếng nói thậm chí phát ra hỏi thăm, vì sao như thế ưu tú cầu thủ Trước kia cũng không có bị người phát hiện đâu. Nhưng Marco Senna cũng tồn tại một vấn đề khác, đó chính là hắn đại biểu Villa Rio đá qua châu Âu mùa giải, cho nên hắn mùa giải này không cách nào lại vì Barcelona đá Champions League. Nhưng so sánh với hắn 2 triệu euro chuyển nhượng phí, còn muốn cái gì xe đạp. The Sport Daily thậm chí bày tỏ, nếu như còn có như vậy cầu thủ, có bao nhiêu, Barca liền muốn bao nhiêu. Quá siêu đáng giá. Barca chủ xoéis dịch tật cũng ở đây sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, điểm danh biểu dương Tô Đông cùng Marco Senna. cho rằng là cái này hai tên cầu thủ biểu hiện xuất sắc, trợ giúp Barcelona lấy được 3 điểm. Ha Lan tiên nga đen trọng điểm nhắc tới Marco Senna, bày tỏ tên này bở ra dư trung tràng đang huấn luyện cùng màn ra mắt trong cũng để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, hắn tin tưởng Marco Senna sẽ thành Barcelona trung tràng có lực bổ sung. Villa chủ sở của OL Ginny thời là đối đội bóng thất lợi bày tỏ tiếng lo cho là đội bóng căn bản không nên để cho chạy Marco Senna, đây là một lần quyết định sai lầm. Nhưng rất đáng tiếc, chúng ta đã không cách nào thay đổi. Không chỉ có như vậy, OL Ginny còn vì mình chủ lực thủ môn hộ, cho là hắn đủ xuất sắc, không nên vì tình cờ sai lầm bị chỉ trích, ủng chi hắn đối mặt hay là đông. Quá khứ cái này 2 năm Bất kể là ở La Liga hay là ở bỏ tiểu hạng Diemeza Liga, thậm chí ở Cham Tiolit, gần như toàn bộ gặp gỡ Tô Đông Thủ môn đều sẽ bị hắn ghi bàn thành bản. Đã như vậy, kia gì nạ mất bóng lại có cái gì tốt chỉ trích. PL Ginny bảy tỏ, Tô Đông cư việc mới 20 tuổi, nhưng đã là châu Âu bóng đá đứng đầu nhất chân suốt. Càng đáng sợ hơn chính là, hắn một mực ở tiến bộ, cái này làm người ta rất tuyệt vọng. Quy 1 chương 364, biết người có thuật tô bá vui. Ngày 16 tháng 11, sân Lokem, La Liga thứ 19 vòng, Barcelona sân nhà lên chiến với Osasuna. Để cổ tích lũy thẻ vàng nghỉ thi đấu, Iniesta thay vào đó, cùng Xavi, Marco Sen nạp hợp tắc trung trảng. Kế bên trên một vòng phát huy xuất sắc về sau, bỏ ra dư trung trảng một toa này lần nữa đội hình chính ra sân. Ronaldinho, Tô Đông cùng hiệu Ly hợp thành trước trận đỉnh ba. Mở màn chỉ 3 phút, Iniesta liền ở cánh trái tạo thành đột phá, đột nhập cấm khu sau chọc đồng trung lộ, Tô Đông theo kịp trực tiếp nhất chân dứt bắn, Đã ra một cái thỏa thích lăm ly lăng không bộ ly. Một cú sút goal vừa nhanh vừa mạnh, phi thường xinh đẹp, nhưng đáng tiếc, nặng nghề đánh vào trên xà ngang, ngược ra vòng cấm địa. Sau đó Barcelona đối Diogo Jose Hes đặt tạo thành vây công thế, đội khách là thời là đặt chân ở phòng thủ. Barca đánh lâu không xong, chậm chạp không có thể công phá đối thủ không thành. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, lại là Tô Đông, nhận được xa Vi chuyền bóng về sau, từ sân phải được ban cứng ép đột phá, tiến vào Diogo Jose Hes đặt tầm khu bên phải, đối mặt trung vệ Luis án vợt tổ phòng thủ, Tô Đông tài tình lắc qua góc độ, chân phải đệm chân. Quả bóng vượt qua trung vệ che kín, cũng tránh được thủ môn hai tay, nhưng cuối cùng lại là đánh trúng gần cột gôn cánh ngoài. Lần nữa cùng ghi bàn thành bản duyên khan một mặt, điều này làm cho Tô Đông cùng nu kem từ trên xuống dưới cũng cảm thấy 10 phần tiếc hợp. Ngay cả nu kem hiện trường bình luận viên cũng không khỏi có chút tiếc nối mà tỏ vẻ, tối nay Tô Đông biểu hiện được 10 phần ra sức, trạng thái cũng khôi phục không sai, nhưng chỉ là thiếu hụt một chút ghi bàn vật khí. Nhưng hiện trường bình luận viên cũng cho là Tô Đông biểu hiện đã đủ tốt, tin tưởng hắn sẽ rơi vào giai cảnh. Ngược lại thì một gã khác cầu thủ, Zona Ronaldinho từ tháng 12, ở quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong, trước sau gay cịch, nhất là kỳ nghỉ đông trong lúc, lật lội buồn ba bay trở về bờ gia ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn tình trạng. Đến nay cũng còn không có tìm trở về, liên tục hai đợt cũng biểu hiện đêm mê. Barcelona tiếp tục đối Diogo Jose dắt làm áp lực. Dịch cắt trận đấu này bắt lại Bờ Lệ ở, để cho Marco cùng quần hợp tác trung vệ, Van Bở dọn có sệt cùng Bờ Lệ tỉ tạo thành hai cánh, hai đầu cánh cũng đều tích cực đang tìm cơ hội. Rốt cuộc, ở phút thứ 81 chung, cánh phải Bờ Lệ tí đột phá chế tạo phạt góc, Savi chủ phạt phạt góc, Marco trước gật đầu cầu chuyền nối, đem quả bóng cọ đến trung lộ. Trong đám người, nhảy lên cao, vào bản thân 1.95 khôi ngô thân thể, cứ là xông vỡ toàn bộ phòng thủ cầu thủ cấp được tứ nhất điểm rơi khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm mẹ trùng, vì Barcelona đánh vào chế thắng một câu. 10. Tỷ số này cũng giữ vững đến kết thúc kết thúc. Barcelona tấn công mất sức, Zona Ronaldinho kéo dài đêm mê, cái này lần nữa đưa tới bên ngoài suy đoán. Nước Anh truyền thông Sun Liup tạo tự tiết lộ, Chelsea ông chủ áp ra Modric cùng Ciyou kèn ông cũng đối Ronaldinho ưu ái có thêm, hy vọng có thể đem vị này Barca siêu sao tiến cử đến sở Kentford Boris. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Sun Liup tạo tự bảy tỏ, Ronaldinho cũng có ý rời đi Barcelona. Là mùa bóng trước đội bóng lão đại, Ronaldinho mùa giải này hoàn toàn thất sủng. Tô Đông thay thế hắn trở thành đội bóng trên giới con cưng, đồng thời cũng nhận được chủ tịch Lã Vọt Tạ cùng giáo phụ Cờ Juip toàn lực ủng hộ. Xem xét lại Ronaldinho, chống đỡ hắn rủ xẻo đã tại quản lý tầng quyền lực trong tranh đấu bị thua. Xuân Liễu Vạ Tạ còn tiết lộ một cái bí văn, đó chính là dịch cắt gia hạn sở dĩ chậm chạp không có thực hiện, rất trọng yếu một nhân tố chính là, hắn muốn tận mắt thấy rủ xẻo rời đội về sau, Thiên Nga Đen mới có thể ở ra hạn trên hợp đồng ký tên. Nước Anh truyền thông tiết lộ, dù sẽ thế để cho Ronaldinho cảm thấy bất an, Tô Đông trỗi dậy lại để cho hắn cảm thấy bất mãn, vì vậy bỏ ra siêu sao đang tìm kiếm rời đi Barcelona. Đầu quân cái khác đội bóng có khả năng Chelsea không thể nghi ngờ là một lựa chọn rất tốt. Sun Liễu tọa thậm chí tiết lộ, Ápja Movis nguyện ý vì Ronaldinho thanh toán 60 triệu bảng Anh chuyển nhượng phí, cái này đem để cho hắn vượt qua Tô Đông, trở thành từ trước tới nay chuyển nhượng phí cao nhất siêu sao. Trong lúc nhất thời, bên ngoài bộ phong cho ảnh, chuyển đi siêu sao. Cứ việc Barcelona rất mau ra mặt trong vắt, nhưng phó chủ tịch dù từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ, cái này không thể nghi ngờ càng tăng thêm bên ngoài nghi ngờ. Ngày 22 tháng 11, sân Lukem, La Liga thứ 20 vòng, Barcelona sân nhà lên chiến dạ xịn Mở màn chỉ 8 phút, Savi đưa ra một cú giao mộ vậy chuyển thẳng cầu, Tô Đông phá bẫy Việt vị thành công, nhanh như tia chớp xuyên thấu đối phương phòng tuyến, ở vòng cấm địa bên trong, đối mặt đánh ra thủ môn Auuat, một cú xuyên háng, đưa bóng đưa vào phía sau hắn cùng thành. 10. Phút thứ 42, lại là tới từ Savi một cú chuyền thẳng, Liopli đi ở cấm khu bên phải lên chân dứt điểm, bị thủ môn Auuat nhào ra về sau, ở bên ngoài vùng cấm, sau chen vào Marco Senna dừng bóng, trực tiếp một cú sút thành. 20. Di bàn về sau, bờ ra giữa như lâm vào Hắn bỏ thẳng đến bên sân, không ngừng cơ tay múa chân, tê tiếng hô hào cùng giống giận, tuyên thiết nội tâm kích động. Mặc cho ai nấy đều thấy được, hắn đã đè nén đủ lâu. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Barcelona tiếp tục giữ vững đối dạng sĩ sản tăng đờ áp lực. Phút thứ 74, đi nô cánh trái ngang sau khi đột phá, chân phải đường vòng cung cầu túi cái góc xa, lần nữa công phá đối thủ không thành, vì Barcelona tiến một bước mở rộng tỷ số. Sau 3 phút, Đê cò một cước 25m ngoài sút xa, đánh vào đối phương trung vệ mổ dạ bỗng nhiên trên người bắn ngược, khúc xạ tiến dạ sản tăng đờ không thành. 40 Băng vào cái này bốn cái đi bàn Barcelona sân nhà 40 toàn thắng giả xỉn sản tàng đờ. Sau trận đấu, trận đấu này trạng thái hồi phục zona Dino công khai bày tỏ, bản thân không hề rời đi Barcelona ý tứ. Bờ ra Diccio sao bày tỏ, mình là không rời đội, cùng dù sẽ không có bất cứ quan hệ gì. Hắn một lần nữa nhắc lại, mình là Barcelona cầu thủ, mà không phải rù sẻo cầu thủ, hắn hy vọng ở Barcelona tiếp tục hiệu lực, thậm chí, nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng đã phải giải nghệ. Không chỉ có như vậy, bờ ra Dixio sao còn nhắc tới bản thân cùng tô đông quan hệ Xác thực, Tô Đông đến để cho ta cảm giác bản thân không giống như trước nữa như vậy được coi trọng, nhưng ta không cảm thấy đây là chuyện xấu, bởi vì hắn đến cực lớn hóa giải trên người ta áp lực, hắn để cho ta có thể càng thêm hưởng thụ bóng đá. Nói thật, Tô Đông là một kẻ phi thường xuất sắc đồng đội, có hắn ở phía trước, ta có thể đá càng thêm ung dung, không gian cũng lớn hơn, ta cảm thấy đây là một chuyện tốt, không người nào có thể cự tuyệt Tô Đông như vậy đồng đội. Về phần nói cạnh tranh, Ronaldinho bày tỏ, cạnh tranh không chỗ nào không có mặt. Coi như thật đi Barcelona, đi cái khác đội bóng, chẳng lẽ liền không có cạnh tranh? Ronaldinho ra mặt trong vắt cũng không hóa giải bên ngoài ngực. Ở Barca huyết tẩy dã sỉn sạn tắng đợ về sau, phó chủ tịch dù sự cuối cùng kết thúc cái lặng, lần đầu ra mặt bày tỏ, bản thân cùng lại vọt tạ sát thực tồn tại mâu thuẫn, nhưng hắn cam kết sẽ đem hết toàn lực giải quyết vấn đề. Nhưng hắn lại mịt mờ ám chỉ, lại vọt tạo một phương thiếu hụt giải hòa thành ý. Đây cũng để cho Barcelona cao tầng nội chiến tiến một bước thăng cấp. Một tuần lễ sau, La Liga thứ 21 vòng, Barcelona sân khách khiêu chiến Sevilla. Rất hiển nhiên, tân quản lý nội chiến cũng không có ảnh hưởng đến Barca ở sân bóng bên trên biểu hiện. Cả nửa trận, Barca thủy chung không tìm được bản thân tiết độ bị Sevilla sở khinh chế. Nhưng nửa hiệp sau mới vừa bắt đầu, Zona đi Ronaldinho liền ở cánh trái đưa ra tại tình chuyển thẳng, Tô Đông sườn phải dẫn bóng đột phá, lượi qua đánh ra thủ môn đè té bằng, tỉnh táo đệm chân gol chống đất thủ, vì Barcelona mở tỷ số, 10. Ghi bàn về sau, hai tên 3K đương gia ngôi sao bóng đá cùng nhau tại chỗ bên ôm ăn mừng. Liên quan tới hai người mâu thuẫn môn luận, vì vậy không đánh tự thua. Sau đó, Bape tịt sở tự tự bảy ô long, vì Barca mở rộng tỷ số. Phút thứ 58, Tô Đông tiếp Xavi chuyền bóng, ở cấm khu bên phải giành giới cuối cùng trước chuyền ngang. Ronaldinho theo kịp đệm chân mạnh trùng, vì Barcelona xuống lần nữa một thành. Hai đại siêu sao lần nữa với bên sân ôm, ăn mừng Zona Ronaldinho ghi bàn. Phút thứ 73, Xavi đưa ra đường chuyền hay, Diople đi đột nhập cấm khu sân phải, vì Barca khóa được tỷ số. 40, Barcelona sân khách toàn thắng Sevilla. Ngày 6 tháng 2 muộn, La Liga thứ 22 vòng, Barcelona sân nhà lên chiến Atletico Madrid. Đây không thể nghi ngờ là lượt này La Liga giải đấu mà chính. Hai đội đều là dốc hết chủ lực, hai bên ở sân nu kem đá khó phân thắng bại. Atletico Madrid bảy ra ngũ trung trận phối trí, nghiêm phòng tử thủ Trung qua không tiếp thể lực 3 cùng chặt ép, cố gắng ắt chế Barcelona tấn công, trước mặt liền lưu lại một cái tô Z đang đánh phản kích. Barcelona thời là bằng vào bản thân không chế bóng ưu thế, đánh chắc tiến chắc, giữ vững kiên nhẫn. Hai bên khổ chiến sau 45 phút, nửa hiệp sau vẫn không có làm ra điều chỉnh. Mãi cho đến phút thứ 57 lúc, Đệ Cổ sau chen vào tiếp Ronaldinho chuyền ngang, ở cấm khu tuyến đầu đưa ra một cú chọc khe cầu, Toto đông nhanh chóng chen vào, ở vòng 5m 50 bên phải, nhận được cầu về sau, góc độ nhỏ dứt điểm. Quả bóng từ thủ môn Ferrer dạng sổ bên người xuyên qua, lướt qua bên phải của dọc, chui vào sau lưng khung thành. 10 Sau đó, Atletico Madrid cố gắng phản tháo, nhưng Barcelona rất nhanh liền tổ chức lên tấn công, áp chế lại Atletico Madrid. Phút thứ 70, Tô Đông lần nữa dẫn bóng tiến vào cấm khu, bị mờ rệ từ phía sau lưng Phạm Quy đẩy ngã, trọng tài chính xử phạt penalty. Tô Đông đem penalty cơ hội nhường cho Ronaldinho. Rất đáng tiếc, người bờ ra giữ chủ đá phạt để lúc, trực tiếp đem quả bóng vượt bay. Không thể không nói, Ronaldinho kể từ sau 12 tháng, trạng thái một mực phập phòng không chừng, cũng xác thực làm người ta cảm thấy lo hâu. Cuối cùng, Barcelona bằng vào bàn, 10 sân nhà thắng nhẹ Atletico Madrid. Tại trải qua hai trận điểm số lớn về sau, bản vòng đấu 3K tấn công lần nữa hạ xuống, nhưng cái này cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Chân chính để cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, kể từ Marco Senna gia nhập tới nay, Barcelona giữa bất tri bất giác đã 5 vòng đấu linh mất bóng, cái này phòng thủ trình độ làm cho tất cả mọi người cũng mở rộng tầm mắt. Marco Senna cũng bằng vào liên tục 5 trận đấu biểu hiện xuất sắc, vững vàng chiếm cư trung trảng lùi sâu vị trí, trở thành 3K trung tràng phòng thủ một kẻ hạt tướng, vị truyền thông cùng người hâm mộ nhất trí khẳng định. Biết người có thuật tô đông cũng lần nữa tăng lên bản thân ở trong phòng thay quần áo địa vị cũng sức ảnh hưởng. Là Marco Sena ở 3 lấy được khẳng định đồng thời, Tô Đông nhỏ mê đệ Messi ở Colombia đưa tới một tràng địa chấn. Quy một chương 365, nếu như là Tô Đông, hắn sẽ làm gì? Colombia tây bộ thành phố Manisa dòi sờ. Hai năm một lần Nam Mỹ U20 thanh niên bóng đá giải vô địch đang nên đón một trận tiêu điểm chiến. Nam Mỹ hai đại bá chủ, bờ ra diêu đội đối trận Argentina đội. Không người nào có thể phủ nhận, cái này hai chi đội bóng đều là châu Nam Mỹ thực lực hùng hậu nhất đội bóng mà bọn họ đội thanh niên tự nhiên cũng nhận toàn thế giới chú ý, các lớn câu lạc bộ cũng đều rối rít phái ra tuyển trạch viên đi tới hiện trường khảo sát cầu thủ. Tuy nói đều là 20 tuổi trở xuống cầu thủ trẻ, nhưng hai bên thực lực cũng không kém. Bờ ra dư trong đội có Sobi, Zagine, sẽ lẩm vẻ Luis chờ thực lực phái ngôi sao mới, Argentina đội cũng giống vậy có Messi, Agüero, Gago, Zabáliata cùng Gaze chờ cầu thủ trẻ. Hai chi đội thanh niên kéo dài trường thành đội tuyển quốc gia tự địch tình kết, ở sân bóng bên trên chiến tranh nóng say xưa, không chết không thôi. Argentina thanh niên đội tuyển quốc gia hai tên huấn luyện viên trưởng bạn Cổ Phệ Dạ Dụ cùng Tọ Cả Lý song song đứng đang huấn luyện viên trước, người trước hai tay vẫn ôm trước ngực, người sau nhíu chặt chân mày, đều chú ý tới trận giải. Bây giờ đã là nửa hiệp sau, tỷ số là 0-1, Argentina là hậu. Trận tài tiến hành phải rất nặng nề ồ ạt, hiệp đầu đá cho 0-0, nhưng nửa hiệp sau bở ra Dụ đội dẫn đầu ghi bàn, Phệ Nắn Dino bằng vào một cái hậu trường đá phạt, Argentina hậu vệ canh người sai lầm, Phệ vào bóng qua đánh thủ môn số. đang, đang dự, có phải hay không thấy Messi? Đối với tên này tuổi gần 17 tuổi tiểu tướng, hai người cũng là cảm thấy nhức đầu. Nếu như muốn nói lần này thanh niên giải vô địch Argentina đội nhất trói mắt cầu thủ, vậy khẳng định trừ Messi ra không còn có thể là ai khác. Trận đấu đối trận Venezuela, trận chiến này đối trận Bolivia, Messi đều là dự bị ra sân, hơn nữa hai trận đấu cũng sáng tạo hai cái đi bàn, trợ giúp Argentina 30 đánh bại hai cái này đối thủ, ca tiểu tướng cũng chúng tuyển toàn trưởng tốt nhất cầu thủ. Nhưng tại trận thứ 3 đối trận Peru tranh tài, phệ dạ rồ cùng tỏ cả lý an bài Messi đội hình chính, kết quả hắn biểu hiện đêm mê, đội bóng cũng vì vậy đá đều đối thủ. Cho tới bây giờ Argentina đội thanh niên ở 8 trận đấu trong, thành tích là 8 tháng 8 bình, Messi biểu hiện cũng là phẩm phồng không chừng. Cái này cũng không khó hiểu, bởi vì hắn đối mặt đối thủ, cùng với bên cạnh hắn đồng đội, nhỏ nhất cũng đều 19 tuổi. Ở đội thanh niên cái giai đoạn này, 17 tuổi vượt cấp chống lại 19 tuổi hoặc 20 tuổi đối thủ, độ khó sắc thực phi thường lớn. Khỏi cần phải nói, Argentina trong đội một gã khác cầu thủ trẻ Agüero, đến nay cũng không có lấy ra rất tốt biểu hiện. Đối trận bờ ra dư cái này cương định, phe ra dồ cùng tỏ cả lũ cũng lựa chọn để cho Messi dự bị. Bây giờ, hoặc giảm nên để cho hắn ra sân. Gio. Fé Dzao rồ hướng sau lưng Hồ. Nghe được tiếng kêu, Messi nhanh chóng đứng lên, thoát khỏi ảo khoát, bước nhanh chạy đến hai tên huấn luyện viên trước mặt. Đôi huấn luyện viên vẹn vẹn chỉ là tạm thời, toàn cả lý chẳng mấy chốc sẽ tiến về đội tuyển quốc gia, trở thành vẻ tờ mạng trợ lý huấn luyện viên. Fé Dzao thời là sẽ dẫn chi này Argentina đối Olimpia xuất chinh Hà Lan lượt dự trang ấn sip. Điều kiện tiên quyết là, tối nay, Argentina có thể đem cằm tây, lấy được tên thứ 3. Brazil dư cùng Colombia đều đã trước hạn qua vòng loại, Argentina nhất định phải bắt lại một trận chiến này, mới có thể lấy được thứ 3. Messi rất rõ ràng trận đấu này tầm quan trọng, không chỉ là tuần nội Thậm chí ở Argentina trong nước cũng đều cực kỳ coi trọng trận đấu này, bởi vì điều này đại biểu Argentina cùng bở ra giự cái này hai chi từ địch đội bóng, tương lai cầu thủ trẻ cạnh tranh. Nghe nói, người ở Barcelona bằng hữu tốt nhất là Tô Đông. Phẹ dạ rồi nhìn Messi hỏi. Messi cũng giống vậy nhìn tên này xa lạ huấn luyện viên trưởng, hắn là tranh tài chức mới vội vàng nhập đội. Nhưng Argentina tiểu tướng vẫn vậy gật đầu một cái, hắn là ta tầm gương, cũng là ta học tập cùng cố gắng đuổi theo mục tiêu. Messi còn rõ ràng nhớ, ở Tô Đông cầm hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau, hắn liền cho Tô Đông phát đi một cái tin nhắn ngắn, mà Tô Đông hồi phục là Ta chờ ngươi." Phế Dạ Dụ nhìn Messi, gật đầu một cái, "Rất tốt, hài tử." Kia ngươi liền suy nghĩ một chút, nếu như là Tô Đông gặp đến hiện ở loại tình huống này, hắn sẽ làm gì? Messi nhìn một chút bên trong sân tranh tài, hắn biết rõ, trên tài có nhiều giằng co, bờ ra dư thực lực thật quá mạnh mẽ. Nhìn lại một chút ghi điểm bài, không một, Argentina là hậu, thật sự nếu không phấn khởi tiến lên, Argentina đem mất đi tiến vào lượt trụ cần League vòng chung kết tư cách, cái này đối Argentina trên dưới, thậm chí là trong nước người hâm mộ mà nói, đều là thê thảm đả kích. Hắn sẽ cố gắng làm ra thay đổi, dẫn đội bóng lội ngược dòng đối thủ. Messi phi thường đoán chắc trả lời. Vậy còn ngươi?" Phệ Dạ Dụ hỏi. Messi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng huấn luyện viên trường, lớn tiếng trả lời, giống như hắn. Trong giọng nói của hắn vô cùng kiên định. "Rất tốt, đi thực hiện cam kết của ngươi đi." Phệ Dạ Dụ nói. Đưa mắt nhìn Messi chạy hướng bên sân, Phệ Dạ Dụ cảm thấy an ủi gật gật đầu. "Thật là một cây hạt giống tốt." Phệ Dạ Dụ khen. "Đúng vậy a." Tào Cát Lý gật đầu, hắn có chút hứng nổi, nhưng ta cùng hắn tán gẫu qua mấy lần, nhìn ra được Tô Đông đối ảnh hưởng của hắn phi thường lớn, thậm chí ta cảm thấy có thể vượt qua tất cả mọi người. Nhưng Tô Đông không phải mới gia nhập Barca nửa năm sao? Phè Dạ Dụ cảm thấy rất khó hiểu. "Bạn cô, ngươi phải biết, có chút người trời sinh thì có không phải tầm thường sức cản hóa. Tô Đông có thể vượt qua Ronaldo, ở 20 tuổi trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất 2 lần tiên sinh, ngươi cảm thấy, hắn là chúng ta loại này người bình thường đủ khả năng tưởng tượng sao?" Phè Dạ Dụ rất là công nhận đầu. Hiện nay, toàn thế giới đối Tô Đông đều là nghe quen hai, người hâm mộ thì càng rõ như lòng bàn tay, nhưng đối với tất cả mọi người mà nói, Tô Đông đều giống như một sống ở nhân vật trong truyền thuyết. Thậm chí vượt xa năm đó Ronaldo Bởi vì trên người của hắn cất giấu quá nhiều thần bí, thậm chí có người nói, trên người hắn có một cỗ tới từ Đông Phương lực lượng thần bí. Ai biết được? Đang ở hai tên huấn luyện viên trưởng thảo luận Messi thời điểm, chỉ bị thay thế ra sân không tới một phút, Messi đột nhiên giữ bóng khởi động, một người một ngựa dẫn bóng đánh thẳng vào, cố gắng đột phá phế lũ vệ Luis, dẫn bóng xông vào cấm khu bên phải. Bờ ra dư hậu vệ trái bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn phạt quy, đem Messi chật chân thế, cho Argentina một chiếc trận đá phạt. Trung trưởng cầu thủ Phạm Tợ Lộ gì ra phạt, chế ra cấm loạn tương mừng, đội trưởng dạ bạ cướp được điểm rơi. Khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, vì Argentina gỡ hòa tỷ số. Đứng ở bên sân phe dạ rộ cùng tỏ Cạ Ly cũng trận mắt há mồm. Messi, lại là cái đó thần kỳ Messi. Hắn dự bị ra sân về sau, một lần nữa thay đổi tranh tài đi về phía. Argentina gỡ hòa. Ở Messi sui dụ hạng, Argentina đối bờ ra dự phát khởi một vòng mánh liệt tấn công. Không người nào có thể chống đỡ được Messi bước chân. Argentina tiểu tướng bắt được cầu, liền phản phất một đầu Manu, bất chấp tất cả, cứ xông về phía trước. Chỉ sau 10 phút, GaZ hậu trường thành công cấp lấy chuyền cho sở bị cầu về sau, sui dụ nhanh chóng phản kích. Argentina liên tục rời đi, đưa bóng đưa đến trước trận, giao cho bà gì İnter ở dưới chân. Bả gì İnter ở cấm khu tuyến đầu bên phải chuyển ngang đến chúc lộ, Messi nhanh chóng theo vào, được banh sau tỉnh táo đẹp chân. Quả bóng lấy một đường thẳng, chui vào bờ ra dịu đội Olympic khung thành dưới góc trái. 21. Lỗ ngược dòng. Đi bàn về sau, Messi kích động một đường chạy như điên, ước nhẹp tóc dài bị hắn lắc tại sau, lộ vẻ đến vô cùng phiêu dật. Cuối cùng, Argentina thiếu niên thẳng giọt tới bên sân, nắm quyền quân múa. Lai, like, đây chính là làm anh hùng tư vị. Hắn bây giờ rốt cuộc hiểu ra. Vì sao Tô Đông có thể biểu hiện được càng ngày càng tốt, dù là đã bắt được hai lần cầu thủ xuất sắc nhất, hắn như trước vẫn là giữ vững độ cao tự hạn chế cùng chăm chỉ khắc khổ. Bởi vì, làm anh hùng thật quá sảng. Nhất là ở loại này, mấu chốt trong trận đấu làm chúa cứu thế, loại cảm giác đó đơn giản quá tuyệt vời. Tranh tài kết thúc. Argentina bằng vào Messi dự bị ra sân sau biểu hiện xuất sắc, 21 nghịch chuyển bờ ra dịu đội. Sau trận đấu, Messi ở châu Nam Mỹ đưa tới một cố mãnh liệt động đất, nhất là ở Argentina trong nước. Toàn bộ Argentina đều ở đây vì tên này trẻ tuổi 3 ca tiểu tướng biểu hiện xuất sắc mà cảm thấy thán phục, nhất là ở mấu chốt trong trận đấu, trợ giúp đội bóng lội ngược dòng bờ ra Brazil, càng làm cho Messi trở thành đội bóng anh hùng, trở thành trong nước người hâm mộ conưng. Báo ố lệ đặc biệt ở sau trận đấu phỏng vấn Messi. Argentina tiểu tướng ở phỏng vấn trong trả lời rất nhiều vấn đề, trong đó liền nặng nhấn mạnh, bản thân rất muốn cảm tại chính là Tô Đông. Ở Barcelona, hắn là cho cho ta trợ giúp nhiều nhất đồng đội, đồng thời cũng là ta bằng hưu tốt nhất. Nói ra có thể rất nhiều người cũng không biết, ta một mực ở trong nhà hắn, cùng hắn huấn chúng, hắn là bạn của ta. Đồng thời cũng là ta đuổi theo mục tiêu, ta hy vọng một ngày kia mình có thể giống như hắn, leo lên nhà hát HOP ra sự dịch lanh đồng đại. Messi phỏng vấn rất nhanh liền từ Argentina chuyển tới châu Âu. Châu Âu truyền thông đã sớm ở báo cáo, mấu chốt trong trận chúng kết biểu hiện xuất sắc Messi, bây giờ lại nhắc tới Tô Đông, dĩ nhiên là càng bị chú ý, dù sao được tuyển hai lần cầu thủ xuất sắc nhất về sau, Tô Đông mọi cử động đều hứng chịu tới truyền thông cùng người hâm mộ chú ý. Làm sport daily đem Messi phỏng vấn đưa cho Tô Đông lúc, Tô Đông cười bảy tỏ, Messi quá mức khiêm Hắn là ta đã từng gặp lớn nhất tại hoa thiên tài, ta tin tưởng hắn có thể thực hiện của mình mục tiêu. Nhưng Tô Đông cũng vẫn là nhắc nhở Messi, bày tỏ hắn cần phải tiếp tục tăng cường thân thể của mình. Nếu như hắn mong muốn để cho mình biểu hiện được càng thêm xuất sắc, vậy hắn nhất định phải cường hóa thân thể của mình cùng đối kháng năng lực, đây là một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp đặt chân ở giải chuyên nghiệp trận cơ sở. Phản Phát giống như là đối Messi đáp lại, sau đó cử hành La Liga thứ 23 vòng đấu trong, Tô Đông mở màn liền biểu hiện được tương đương sống động, phút thứ nhì sẽ dùng một cước lực mạnh vô ly, sáng tạo đối thủ bản phản lưới nhà. Phút thứ 30, lại là Tô Đông trợ công Diệu Lỵ, ghi bàn thành bàn. Sau 9 phút, Ronaldinho đường chuyền hay, trợ giúp Tô Đông công phá xả dậy dạ không thành. Đội hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, gã lệ tỷ vì xạ dậy gỗ dạ ghi bàn thành bàn, đây cũng là Barca kỳ nghỉ Đông sau lần đầu tiên bị ghi bàn. Nhưng ở phút thứ 71, Savi lợi dụng phạt góc cơ hội trợ công Marco lần nữa ghi bàn. 41. Barcelona cứ việc bị phá không mất cầu kim thần, lại dùng 4 cái ghi bàn ở sân khách toàn thắng xạ dậy gỗ dạ. Hai chuyên một bán, Tô Đông lần nữa được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Hắn bao nhiêu có cùng Messi cách không đấu ý tứ. Mà Cham Deonlit vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp bước chân cũng càng ngày càng gần. Quy một chương 366, ta biết thế nào công phá bọn họ không thành. Ngày 19 tháng 2, buổi chiều, Munich sân Olympic. Bundesliga thứ 22 vòng tiêu điểm chiến, Bayern Munich sân nhà lên chiến Dortmund. Vì trong tuần Champions League vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp đối trận Barcelona trên tải, Bayern chủ xoáy mạ gạt ở cái này trận tiêu điểm đại chiến tuyết rơi vừa ẩn dấu nhiều tên chủ lực cầu thủ, nhưng cho dù là như vậy, Bayern Munich như trước vẫn là đá ra điên cuồng thế công. Mở màn chỉ 5 phút, Bayern đạt được phạt góc, Dortmund giải vây về sau, Sacha nổ cánh phải tận động, Haaland trung phong mạ kia ở phía không bộ ly, bị Dortmund đáp Chỉ 1 phút đồng hồ sau, số trung lộ đưa ra chuyển thẳng, Mạc Kiến Sau chen vào ở cấm khu bên trái sút sệt, vì Everton xuống lần nữa một thành. Trang Đài hoàn toàn tiến vào Everton tiếp đấu, Dortmund chỉ có thể bị động phòng thủ. Phút thứ 28, Sadli Hameed tiếp cánh phải tác động bị giải vây, sút chuyền bóng, Tí Dở Dụ cùng Mạc Kiến hai qua một phối hợp về sau, Peju tiên phong ở penalty điểm phụ cận má ngoài sút gol, vì Everton tiến một bước mở rộng tỷ số. Sau 6 phút, lại là tới từ Squon một cú xinh đẹp xoay lưng lưng tưởng tượng công tiến, thành công, thế một một ghi bàn thành bàn. 40. Tỷ số này giữ vững đến hiệp đầu kết thúc. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, chỉ 10 phút, Bayern Munich liền tiến một bước mở rộng dẫn trước hữu thế, còn là tới từ sự quân chiến thắng. Mà khi phá bẫy việt vị sau khi thành công, lần nữa ghi bản thành bản, diễn ra hít. Magat cả trận đấu cũng vẻ mặt tươi cười. Từ phút giây đầu tiên bắt đầu, Bayern Munich liền hoàn toàn nắm trong tay thế cuộc, chưa cho Dortmund chút nào cơ hội. Hiệp đầu, Bayern Munich sút goal số liệu là 12 chân, Dortmund là 2 lần, tỷ số là 40. Ông vàng thậm chí ngay cả khi uy được Dortmund không thành cơ hội cũng không có. Đây hết thể tất cả đều dựa vào với đội bóng toàn thân biểu hiện xuất sắc càng quan trọng hơn là đây là ở tuyết Tuyếttà nhiều tiền chủ lực trung chtng nóng cốt bạ là nhân thương vắng mặt dưới tình huống điều này làm cho mạ gật làm sao có thể mất hứng toàn trường ơn người hâm mộ cũng không chút nào bùn xỉn tiếng vỗ tay của mình cùng hoan hô bọn họ cũng đối đội bóng biểu hiện cảm thấy hài lòng càng quan trọng hơn là bay Muni trải qua kỳ nghỉ đông về sau trạng thái xác thực điều chỉnh phải tương đối khá từ trận đấu này đến xem xuân cùngmạ trạng thái phi tốt người trước linh động người sau hiệu suất ở trận đấu này trong phát huy phải vô cùng tinh tế màỳ dợrầu cũng giống vậy phát huy ra giá trị của mình Đáng nhắc tới chính là, giờ rổ mùa giải này rất nhiều ghi bàn đều là ở hiệp đầu trước trong vòng 30 phút lấy được. Thấy được bọn họ trạng thái tốt như vậy, ta cũng bắt đầu có chút phiền não, trong tuần muốn an bài ai bên trên. Mã gạt cười khổ nói, "Sau lưng, ghế vấn luyện trong chợ thủ cửa tất cả đều là một trận buồn cười. Đây quả thật là cũng là một hạnh phúc phiền não. Tuyến tiền đạo vấn đề không lớn, mà cái cùng tí giờ rổ tương đối ổn định, nhưng chung chẳng vậy, Sull, Saki, Hamilton, Zozobeto, DeMille, hơn nữa một không biết có thể hay không đội kịp ballad, còn có thiên tài L. Suy nghĩ một chút còn thật là có chút gọi người đau đầu đâu. Bà ca gần đây trạng thái cũng là tương đối khá, nhất là ở Marco Senna gia nhập sau, bọn họ chỉ ở đối trận xạ giấy gỗ dạ thời điểm ném đi một cầu, phòng thủ trình độ lấy được tăng lên rất nhiều. Sau lưng trợ thủ nhắc nhở, mà gạt gật đầu một cái, nhưng không phải rất để ý, Marco Senna quả thật không tệ, nhưng đáng tiếc, hắn đã không được Tram Bởi vì đại biểu Villarreal đã qua UEFA cụt, cho nên Senna không có cách nào lại vì Barcelona xuất trinh Tram Đây quả thật là gọi người cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng không có ai sẽ nghi ngờ khoản giao dịch này, bởi vì từ gần đây mấy vòng thi đấu đến xem xế nạ vẹn vẹn chỉ hoa Barcelona 2 triệu euro, vậy đơn giản có thể nói là siêu đắt giá. Tối nay là một trận khảo nghiệm, từ hiệp đầu cùng nửa hiệp sau biểu hiện đến xem, chúng ta hay là cần bắt hiệp đầu. Lam Bơn chủ xoá, Mạc Gạt sẽ không bận chịu. Rất nhiều người cũng cho là hắn là tuyết tàng nhiều tên chủ lực, nhưng trên thực tế, hắn ở khảo nghiệm một loại khả năng tính. Đoán thường rất nhiều người cũng không có chú ý tới, tối nay Bơn Munit đội hình ra sân danh sách, trung bình tuổi tác vượt qua 30 tuổi. Đây là Mạc Gạt luyện viên Bơn Munit lần đầu tiên an bài cao tuổi như vậy đội hình ra sân. Dụng ý của hắn rất rõ ràng. Đó chính là khảo nghiệm một cái đám này các lao tướng trạng thái như thế nào, cùng với ứng phó cường độ cao tranh tài năng lực. Từ trận này tiêu điểm chiến biểu hiện đến xem, Bayern hơn, hơn nửa hiệp phát huy muốn rõ ràng tốt với nửa hiệp sau, các lao tướng phong phú kinh nghiệm ở thời khắc mấu chốt vẫn là vô cùng hữu dụng, nhất là giống như Squon, Jorginho Beto như vậy lao tướng, đây là sở so sở Tiger như vậy tiểu tướng chớ không cách nào so sánh. Nhưng tình thế xấu cũng giống vậy rõ ràng, đó chính là đến nửa hiệp sau, bọn họ bắt đầu có chút ăn không tiêu. Dương trưởng tỉ mà thường rõ ràng, muốn ở sân nhà đối mặt Barcelona thời điểm, phát huy ra tự thân thế. 3K phòng thủ là một vấn đề lớn, tuy nói Marco sẽ nạ gia nhập về sau, ở trong giải đấu tăng lên rất lớn, làm sao bở ra dự trùng tràng đá không được Tram đến lúc đó Barcelona hay là cần dựa vào suy nhược phòng thủ đội hình tới chống đỡ. Bayern Munich là sân nhà, tuy nói không mất bóng mới là thứ nhất yếu vụ, nhưng 2 cuộc cấp công, tranh thủ hiệp đầu quyết phân thắng thua, cũng là một bộ cực kỳ tốt tranh tài sách lược. Nhất là tối nay trận đấu này, để cho mạ gặt tràn đầy lòng tin. 50 sân nhà cùng thắng Dortmund, Bayern Munich trên dưới cũng sĩ khí đại trấn Huấn luyện viên trưởng Magrat ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên biểu thị, trận này đại thắng mang đến cho Bayern cực lớn lòng tin. Cứ việc Barcelona cùng Klopp không ở một tầng cấp, nhưng ta tin tưởng, chúng ta đem đánh bại Barcelona, vô luận ai nhìn chúng ta hôm nay tranh tài, cũng sẽ không hoài nghi chúng ta có thực lực như vậy. Magrat còn thể son sắt mà tỏ vẻ, đối mặt lực công kích mạnh mẽ Barcelona, Bayern Munich sẽ không thỏa hiệp cùng bảo thủ. Nhìn tối nay tranh tài, tin tưởng tất cả mọi người cũng thấy được, chúng ta có hùng mạnh công kích hỏa lực, không chút nào kém cỏi hơn Barcelona, hơn nữa chúng ta là đá sân nhà, không có bất kỳ lý do bảo thủ, không phải sao? Đúng vậy. Chúng ta sẽ ở sân nhà đá ra phong cách của chúng ta, chúng ta sẽ để cho Barcelona thấy được thực lực của chúng ta. Diễn ra Hatchet, Hà Lan trung phong mà Kế Dư cũng ở đây sau trận đấu hùng tâm bừng bừng. Năm đó hắn gia nhập Bayern Munich lúc, rất nhiều người đều biết Bayern cũng nếm thử muốn tiến cử Tô Đông, sau đó theo Tô Đông ở Valencia thành danh vang dội, mà Kế Dư nhận không ít áp lực, nhất là mùa bóng trước Champions League, Bayern Munich bại bởi Valencia, càng làm cho Mạc Kế nhận lấy nghi ngờ. Rất nhiều người thậm chí bày tỏ, Bayern Munich ban đầu nhất nên ký chính là Tô Đông, mà không phải Mạc Kế. Bây giờ, một Hatchet, Mạc Kế lòng tin 10 phần. Hắn bày tỏ bản thân trạng thái phi thường tốt. Ở phòng vấn trong, Ma Kê cũng không phủ nhận Tô Đông là châu Âu mạnh nhất chúng phong một vòng, nhưng hắn cho là Baron đã không phải là mùa bóng trước Bayern, Lucy ổ gia nhập tăng lên cực lớn Baron hậu phòng thực lực. Tô Đông sắc thực rất mạnh, nhưng chúng ta có Lucy ổ, hắn là lập tức châu Âu mạnh nhất chúng vệ, chúng ta cũng tin tưởng hắn có thể rất tốt đông lại Tô Đông. Trừ cái đó ra, Ma Kê còn bày tỏ, bản thân đối 3K không thành cũng không xa là gì, hiệu lực với Lacazule nạ trong lúc, hắn liền không ít công phá 3K không thành, hắn bày tỏ bản thân đối với lần này hết sức quen thuộc. Ta biết thế nào công phá bọn họ không thành. Nước Đức chuyển thông đối bên Muniz 5 cầu cùng thắng, cũng đều cảm thấy vô cùng hứng phấn, cho là đây là Bundesliga ban bá ở cho Barcelona một vài phủ đầu, càng quan trọng hơn là trận đấu này trong mạc gạt đội bóng biểu hiện ra trạng thái cùng thực lực. Rất rõ ràng, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng. Báo biểu tràn đầy mong đợi nói, Muniz Nhật báo càng là bày tỏ, mỗi một chi đội bóng cũng khát vọng có thể có được Bern đội hình như vậy, dùng đội hình dự bị là có thể nhẹ nhóm đánh sụp trong giải đấu cương địch, để cho trợ lý cầu thủ có thể có được nguyên vẹn nghỉ ngơi. Chỉ có chân chính hảo môn mới có như vậy hùng hậu thực lực. Munich Nhật báo nói như vậy, bao nhiêu là ở mịt mở nhằm vào Barcelona, bởi vì toàn thế giới đều biết, Barcelona có La Liga nhất mỏng manh đội hình, dịch cắt thậm chí không thể không đem đội thanh niên 16 17 tuổi tiểu tương kéo đến đội một tới gom đủ 18 người danh sách đăng ký, có thể thấy được 3K tình huống có nhiều con bạch. Dưới so sánh, Bayern Munich thật sự là quá xa xỉ. LaMunich ở sân nhà 50 cuồng tháng đó mất lúc, đêm đó, ở Lukem, Barcelona sân nhà nên chiến giêu Malaga. Barcelona rõ ràng cũng là đang vì trong tuần Champions League tranh tài giữ sức, nhưng bị giới hạn đội hình quá mức mỏng manh, như trước vẫn là lấy đội hình chủ lực xuất chiến. Cuối cùng là 20 đánh bại tới chơi Rio Maloca. Bồ Đào Nha trung tràng đệ cổ diễn ra lập cú đút, vì 3 ca lấy được 3 điểm. Tô Đông cống hiến một lần trợ công, nhưng ít ra bỏ lỡ hai lần cực kỳ tốt ghi bàn cơ hội. Một lần là ở mở màn 7 phút, lúc ấy xa vi hậu trường tình chuẩn chuyển dài đến cánh phải, Diệu Lệ dốc biên chuyền về, Tô Đông theo kịp volley, bị đối phương thủ môn mạ như có thần trợ vậy nào đi ra ngoài. Sau đó đệ cổ ghi bàn, mà Tô Đông ở phút thứ 26 lại một lần nữa lấy được cơ hội. Diệu ở cánh phối hợp hậu trong, phía sau đánh, đánh đầu dứt điểm lúc đệ ở trên ngang, thiếu chút xíu nữa Tuy nói tranh tài toàn lấy 3 điểm, nhưng Tô Đông không thể li bàn, hơn nữa bỏ lỡ 2 lần ghi bàn cơ hội tốt, cái này bao nhiêu gọi người có chút tiếng với. Nhất là ở ngoài ra một tòa sân bóng, mà cái dư hiệu suất kinh người, diễn ra hạt chín, dưới so sánh, Tô Đông sẩy cơ hội tốt cũng có chút khó coi. Vì vậy, ở 3 ca đá xong giêu Mạc Lộc cả về sau, lấy Munis Nhật báo cầm đầu một nhóm nước Đức truyền thông, cũng rối rít bắt đầu lăng xê lên Tô Đông trạng thái, cho là hắn là gặp phải tuột cùng sau hạ xuống. Đây cũng là một loại thái độ bình thường. Gần như toàn bộ bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quả bóng vàng cầu thủ Trạng thái ở nửa vòng sau cũng không thể tránh khỏi sẽ có chút ít hạ xuống. Cái này được khen là là tổ cùng sau đất lở, thậm chí có người thời gian dài kéo dài đêm mê. Tô Đông Kỳ nghỉ Đông Sau biểu hiện, Xác thực cũng không bằng nửa trước trình như vậy chói sáng. Dịch Cắt đối Tô Đông tràn đầy lòng tin, cho là Tô Đông trạng thái cùng thực lực đều không có vấn đề. Tin tưởng đến thời khắc mấu chốt, hắn sẽ chứng minh giá trị của mình. Nhưng đối với làm khách sân Olympic, Dịch Cắt chọn lựa cẩn thận thái độ. 3K phòng thủ đúng là cái vấn đề lớn. Quy 1 chương 367, bị đánh ngực ác. Ngày 22 tháng 2 muộn, Munich sân Dịch Cát ngồi ở bên sân đội khách ghế vấn luyện trong, nét mặt lộ vẻ đến vô cùng cứng ngắc. Trừ tình cờ mấy lần đứng ra, kháng nghị trọng tài chính sự phản ngoài, tuyệt đại đa số thời gian hắn đều là ngơ ngác ngồi đang huấn luyện viên tự trong, lặng lẽ nhìn trọng tài, nhìn như như có điều suy nghĩ, lại hình như không thể làm gì. Nhưng nếu như lại nhìn thấy sân Olympic ghi điểm bài bên trên tỷ số, đoán chừng đều sẽ cảm giác phải, hắn bị đánh ngơ ngác. 30. Lệ quốc tế, đội chủ nhà ở phía trước, đội khách ở phía sau. Hiệp đầu còn mấy phút nữa mới kết thúc, cái này tỷ số tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người cũng mở rộng mắt. Ai có thể nghĩ tới, đoạt cúp đại đứng đầu Barcelona lại đang sân khách bị Bayern Munich làm cái 30. Đây là một trận từ thiên thời địa lợi đến nhân hòa, tất cả đều gây bất lợi cho Barcelona trên tài. Trước trận đấu, Barcelona từ ấm áp Tây Ban Nha nam bộ, bay đến giá rét nước Đức bạ vạ dị ả châu, cầu thủ tương đương không thích ứng. Sân khách tác chiến, gần đây biểu hiện xuất sắc Marco Senna không cách nào dự thì, dứt cắt bị buộc để cho Marco đảm nhiệm tiền vệ trụ, van bỏ giòn có. Tổ lệ gờ, vốn cùng, cùng bờ lệ tỉ Ai có thể cũng không nghĩ tới, trận tài chỉ tiến hành 4 phút, cả trong cấm khu mở cái trận to. Trực tiếp đưa bóng đưa đến Barcelona nửa trợ, tối lệ gỡ ở đang chạy bên trong, không có kịp thời phán đoán ra quả bóng điểm rơi, vậy mà đánh đổ hụt. Như quỷ miệng quê tiên phong tỷ giờ rồi nhanh chóng chen vào, cướp ở van đét đánh ra trước, ở cấm khu sần phải đá ra một cướp xuất sệt, đem quả bóng đưa vào Barcelona không thành. Bayon Muniz lấy được Hoàn Mỹ khai cuộc. Trước mất bóng, Barcelona như trước vẫn là đánh chắc tiến chắc, giữ vương tính nhân mại. Nhưng ghi bàn tới quá sớm, hai bên tâm tính bên trên đã phát sinh biến hóa vi diệu. Bayern Munich ở dẫn trước sau, bắt đầu ở giữa sân bày trận trọng binh, nhất là bản phương 30m đến trung tuyến vùng này, càng là bày ra tầng tầng lớp lớp phòng thủ, không để cho Barcelona tùy tiện thông qua bọn họ thiên la địa võng. Barca không chế được quả bóng, cũng có thể thuận lợi đẩy tới đến trung tuyến phụ cận, có thể tưởng tượng muốn đi lên trước nữa, rất khó làm được. Tuy nói bạ lật vẫm mặt, nhưng đệ mĩ Cheli, Fàrdim, Hargreaves cùng sự tổn hợp, để cho Bayern Munich trung tràng tràn đầy chiến ép tính, vững vàng giữ được bên mình nửa trận, không để cho Barca tùy tiện đối mặt bọn họ cầm khu. Nếu như tranh tài vẹn vẹn chỉ là giằng co, vậy cũng không có gì, càng muốn chết chính là Ở phút thứ 13 lúc, Sơn một lần cánh phải đá phạt tác động, đem quả bóng đưa vào đến Barcelona cấm khu. Trong hỗn loạn, Olege ở ở lúc phòng thủ vậy mà lại xuất hiện sai lầm, không có kịp thời cùng ở tí giờ rồ, bị Pepu tiên phong hất ra về sau, ở phía sau điểm không người phòng thủ dưới tình huống, nhẹ nhõm đánh đầu ghi bàn, tiến một bước mở rộng tỷ số. 20. Chỉ sau 7 phút, đến từ tỷ giờ rồ cánh trái chuyền ngang, Førdim cấm khu bên trái doanh giới cuối cùng phụ cận tác động, Van der trước điểm cản phá nhưng không có phía sau không người phòng thủ mà bóng ghi bàn, 30. 20 phút thời gian, liền ném ba cái cầu Barcelona hoàn toàn bị đánh ngơ ngác. Tất cả mọi người cũng không thể tin được, có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Điều này sao có thể? Dịch Cat biết bản thân đội bóng phòng thủ rất yếu đuối, nhưng thế nào cũng không ngờ, ở mấu chốt đại chiến trước mặt, vậy mà yếu ớt đến cái này bước rũ đất, đây cũng quá không chịu nổi một cái đi. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là dịch Cat cuộc đời huấn luyện viên trận đầu tham tí onlit đấu loại trực tiếp, cũng là cơ cấu lại sau 3 k giờ giảm tim hai trận đầu đấu loại trực tiếp, huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ đều đã cho đủ coi trọng, hạ đủ khổ công. Nhưng ai có thể nghĩ tới, thời khắc chốt lại bị bản cho đánh tan rơi. Mạc Gạt cũng không có như trước trận đấu nói, cùng Barcelona đối nghịch, hắn như trước vẫn là rất bảo thủ bày ra 3 tiền vệ trụ lưới đánh, đặt chân ở tử thủ phản kích, nhưng ai có thể nghĩ tới, Bayern Munich tấn công còn không có phát lực, Barcelona hậu vệ liền chủ động tặng lễ. Ôlleguer ở tối nay quá khẩn trương. Ken Cắt buồn bực thở dài nói, Khẩn Trương liền dễ dàng để cho người sai lầm, nhất là đang làm ra phán đoán thời điểm. Dịch các gật đầu, hắn cũng đá qua cầu, dĩ nhiên là biết lệ Ôlleguer ở sai lầm đều là Khẩn Trương tạo thành, nhưng tên này trung vệ mùa giải này biểu hiện cũng sát thực làm người ta mười phần lo hầu. Một là Ôlleguer, một là thủ môn Đây đều là Barcelona tuyến phòng ngự mập họa. Trong giải đấu biểu hiện xuất sắc, thứ nhất là Marco Senna gia nhập sau mang đến trung trạng tăng lên, mà khác tắc là bởi vì đối thủ thực lực cũng không mạnh, nhưng Bayern Munich bất động, đây chính là Champions League vòng tháng 1 năm 16 cấp bậc cường độ. Hiệp đầu tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên. Tô Đông buồn bực bước đầu, từ từ đi về phía cầu thủ lối đi. Cái này 45 phút đá thật sự là bự bực, cảm giác thì giống như đá 4 trận đấu vậy dài dằng dặc. Từ tranh tài ngay từ đầu, Barcelona liền đá rất không đúng. Mở màn trước mất bóng, đối đội bóng đá kích rất lớn, nhưng đây không phải là vấn đề. Sân khách tác chiến Trước mất bóng cũng không có vấn đề, mấu chốt là phải có thể ổn được, tranh thủ tiến cái sân khách đi bàn. Thật không nghĩ đến, khó khăn lắm mới đội bóng muốn ổn định thời điểm, lại mất bóng. Hơn nữa lần này dứt khoát là ném một cái lại ném, cái này coi như nghiêm trọng. Không có người có thể ở loại này liên tiếp dưới sự đả kích, vẫn vậy bảo trì lại đội bóng xí khí. Ngoan cường như Tô Đông, vào giờ phút này đều có một loại đưa đám tâm lý, chẳng qua là rất nhanh bị hắn cho áp chế xuống dưới. Hắn rất rõ ràng, tuyệt không thể bị loại tâm thái này đánh ngã, nếu không liền thật không có trông vào. Có thể nhìn nhìn chung quanh đồng đội, cái nào không phải giũ đầu? Kẻ cầm đầu Ô Lệ Gở ở càng là hối hận hận trong chất, tràn đầy không mặt mũi gặp người xấu hổ. Dưới mắt tình huống như vậy, ai có thể chỉ trích hắn đâu? Không nghi ngờ chút nào, Ô Lệ Gở ở xác thực nên vì hơn nửa hiệp tan tác phụ trách, nhưng ba ca căn bản không tìm được so với hắn thích hợp hơn cầu thủ, chỉ có thể nhắm mắt để cho hắn bên trên, đã như vậy, xuất hiện sai lầm, thế nào trách hắn? Tô Đông sâu sắc thở dài, đi tới, nhẹ nhàng vỗ một cái Ô Lệ Gở ở ba vai, khích lệ nói một câu, "Không, có chuyện gì?" Sau, không giải dòng nữa, thẳng đi vào cầu thủ lối đi. Đối với hơn nửa hiệp thế cục, dịch cắt không có biện pháp quá tốt. Hắn chỉ ra đội bóng vấn đề, đó chính là không có hiệu quả khống chế bóng quá nhiều. Ken Cat cũng cảm thấy, Barca mặc dù khống chế được quyền kiểm soát bóng, nhưng tranh tài tiết tấu và thế cuộc nắm giữ cũng không bằng bài Bayern. Đây là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Hiện trường chỉ huy cùng điều chỉnh, những thứ này đều không phải là dịch cập điểm mạnh. Nhưng hắn có cái đặc điểm, đó chính là biết nghe lời phải. Khi hắn hỏi thăm tới cầu thủ ý kiến lúc, cầu thủ cũng đều căn cứ hơn nửa hiệp tình huống tiến hành phân tích, cho ra bản thân một ít phán đoán, trên đại thể cũng chỉ có thể là hết ngồi đại giếng, rất khó nhìn rõ ràng toàn cục. Savi cùng đệ cổ cũng nhắc tới Đội bóng cần phải tìm được hữu hiệu thông qua 30m đến trung tuyến cái này khối khu vực biện pháp. Truyền bóng không cách nào thông qua cái này khối khu vực, vậy thì rất khó chế tạo ra uy hiếp. Nhưng muốn làm sao thông qua? Đề tốc. Tô Đông cho ra ý kiến của mình. Không cần phải sợ sai lầm, ném đi cầu, chúng ta trước tiên phản cướp, đem đối thủ cầu ở lại nửa trận, thậm chí là ở lại 30 mét khu vực, một khi cướp được cầu, lập tức đề tốc. Tô Đông còn nhắc tới, càng cùng bên trên phòng ngự hàm tiếp vô cùng ch chắn, phối hợp cũng tương đương ăn ý, cái này liền khiến cho Barcelona chuyền sau lưng, cầu rất khó nắm chắn độ, hoặc là bị hậu vệ ngăn cản, hoặc là bị thủ môn tịch thu chúng ta đá nhanh chóng chuyền ngắn phối hợp, đang ở bên 30 mét khu vực để cho bọn họ phản quy. Barcelona có đủ kỹ thuật ưu thế, cho dù là Tô Đông cũng có thể cầm được ở cầu, có thể cùng đồng đội tiến hành nhanh chóng truyền ngắn phối hợp, đây là bên Munit không có được ưu thế. Một khi Barca mở ra, kia bên Munit chỉ biết rất khó làm. Ta cho là, chúng ta nửa hiệp sau nhiệm vụ thiết yếu chính là tranh thủ một sân khách đi bàn, chỉ cần sân khách đi bản, vậy chúng ta ắt có niềm tin ở sân nhà lận ngược thế cờ, nếu là tiến hai cái, ưu thế liền lại trở về trong tay chúng ta. vừa nói như vậy, đám người cũng đều rối rít gật đầu. Dịch các cùng ten các cũng đều cảm thấy, cái này ý nghĩ tương đối khá, đáng giá thử một lần. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Barcelona quả quyết tăng nhanh tranh tài tốc độ. Bắt đầu có nhiều hơn chuyển dài cùng cao cầu, lối đánh cùng hiệp đầu thông thả ung dung truyền không chế bóng so với, sự khác biệt hết sức rõ ràng. Bayern Munich như trước vẫn là mong muốn dùng hơn nửa hiệp kia một bộ tới đánh 3K, nhưng kết quả rất nhanh liền xảy ra vấn đề. Vừa mới bắt đầu không bao lâu, Barcelona một lần cắt bóng về sau, trực tiếp chuyển dài đến trước trận. Tô Đông ở 30m bên trong khu vực, dùng thân thể kẹp lại vị trí Bỏ ra dưới trung vệ Lucio ổ từ phía sau nhào lên, gắng sức mong muốn đẩy ra Tô Đông. Tô Đông cảm nhận được sau lưng giống như núi áp lực, hắn không thể không thừa nhận, ổ sắc thực tương đương như, lực lượng đối kháng phi thường xuất sắc, thậm chí có thể nói là hắn thấy qua xuất sắc nhất trung vệ, thiếu chút nữa liền đem hắn cho đẩy ra vị trí. Nhưng Tô Đông rốt cuộc gánh vác Lucio, chẳng qua là không có biện pháp xoay người. Cầu đi tới Tô Đông trước mặt, dừng bóng về sau, Tô Đông trở về làm cho Đệ Cồ. Đệ Cồ đang đối mặt tiến công phương hướng, đối mặt Tô Đông truyền về, Đệ Cồ cấp ở đệm mĩ trước, ra chân đưa bóng đâm hướng cánh trái, giao cho Ronaldinho. Bờ ra da Giulio sao né người hướng về phía tiến công phương hướng, chân phải dừng lại để cổ chuyền bóng, dùng thân thể tách rời ra sàn ổn. Dừng bóng trong nháy mắt, Ronaldinho liền khởi động hướng trung lộ mang. Sàn ổn một tấc cũng không rời gián sát vào Ronaldinho, nhưng người bờ ra Giulio lại làm một dừng, tiếp theo đột nhiên lại khởi động, chân phải đưa ra một cước chuyển thẳng, đưa bóng đưa đến cấm khu bên trái. Nguyên Bản dùng thân thể gánh vác Lluís Seo, xoay lưng dừng bóng trở về làm tô đông, lúc này từ ngay trước vòng 16m50 và ngoài, cắm vòng cấm địa bên trong bên trái, ở bên một gã khác trung vệ cổ và sau lưng, tiếp nhận Ronaldinho chuyền thẳng cầu. Cản quả quyết bỏ gôn đánh ra, nhưng Tô Đông nhanh hơn, trực tiếp chân trái dứt điểm. Bayern thủ môn phản ứng thần tốc, trực tiếp một ngã xuống đất, đem Tô Đông suốt gol ngăn cản đi ra. Lần này đặc sắc nhảo ngăn cản vì cản giành được toàn trường tiếng vô tay. Nhưng quả bóng cũng không có bay xa, như trước vẫn là ở phụ cận. Tô Đông cùng Lucio ổ hai người đồng thời hướng quả bóng điểm rơi đuổi theo. Hai tên thân thể cường trắng người giằng giỏi kết kết thật thật đụng vào nhau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Tô Đông chân dài hơn, phản ứng cũng càng mau một chút, tuy nói không có đẩy ra Lucio, lại không chờ quả bóng rơi xuống đất, cấp trước một bước ra chân. Cầu bị Tô Đông đá hướng rông không thành quy 1 chương 368, hai cái tuyệt thế mãnh nam và chạm. Gỗ ổn. Tô Đông. Tô Đông ghi bàn rồi. Phút thứ 46, nửa hiệp sau vừa mới bắt đầu à, Barcelona liền do Tô Đông dẫn đầu gõ bàn không thành. 13. Đây là một cái phi thường quý báo sân khách ghi bàn. Thậm chí có thể nói, Tô Đông viên này ghi bàn giữ được Barcelona hy vọng. Chúng ta thấy được, Bayern Munich huấn luyện viên trưởng mạ gạt phi thường phẫn nộ, trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy ra, chỉ trên sân cầu thủ ở tức miệng mang to, hiển nhiên đối cái này mất bóng phi thường căm tức. Xét thực, hắn tuyệt đối có lý do đối Tô Đông ghi bàn cảm thấy phẫn nộ nhân vì cái này ghi bàn để cho Barcelona thấy được hy vọng. Một quý báo sân khách ghi bàn, đủ để cho Barcelona trở lại sân nhà sau lật ngược thế cờ lội nguồn dòng. Càng quan trọng hơn là, chúng ta thấy được nửa hiệp sau bắt đầu về sau, Barcelona rõ ràng biến hóa. Mới vừa rồi cái này ghi bàn là tới từ hàng phòng ngự chuyền dài, Tô Đông dùng thân thể gánh vác Lucio, đưa bóng dừng cho đệ cổ về sau, bản thân xoay người cắm siêu cổ và sau lưng, tiếp Jonah đi nô chuyển thẳng cầu, chân trái dứt điểm. Cản phản ứng cũng là phi thường nhanh, đưa bóng nhào ra về sau, Tô Đông trước tiên xuống tới, vỡ câu bắn ghi bàn, vì Barcelona lật về một ván. Đây là tương đương thấy công lực một ghi bàn, đến tử Tô Đông trước trận đặc sắc biểu hiện. Mã Gật đang không ngừng tức miệng mắng to. Hắn đã là một nhắc lại bản thân cầu thủ, nửa hiệp sau nhất định phải chú ý, hàng vạn hàng nghìn không thể để cho Barcelona ghi bàn. Thật không nghĩ đến, mới vừa khai cuộc liền mất bóng, cái này cũng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đám này cầu thủ cũng đem lời của mình làm gió bên hai? Bọn họ không biết, cái này mất bóng đối Barcelona ý vị như thế nào sao? Không ba, có thể để cho bọn họ tuyệt vọng, nhưng người ba, bọn họ trở lại sân nhà sau hoàn toàn có năng lực lội ngược Đây chính là hy vọng có lúc nó so cái gì cũng tới đến đáng sợ. Đáng chết, Lucio ổ làm sao sẽ bị hắn đụng vỡ đâu? Mà gạt 10 phần căm tức. Đầu tiên là bị Tô Đông ngăn ở phía sau, tiếp theo tại cấp cản cái này cầu thời điểm, hai bên đều là chia 5 năm, nhưng Lucio không có thể ngăn cản Tô Đông đi bản, đây chính là bờ ra giữ trung vệ trách nhiệm. Kỳ thực, Lucio ổ cũng không có bị đụng vỡ, hai người thân thể đối kháng không sai bị lắm, thậm chí Lucio tốt hơi chiếm chút ưu thế, nhưng Tô Đông chiều cao ưu thế rất rõ ràng, thân thể thang bằng tính, sự linh hoạt cũng phi thường xuất sắc, giành trước điều chỉnh xong, ở Lucio trước ra chân, cái này cầu còn thật sự không cách nào chết hắn. Trợ lý huấn luyện viên giải thích nói, Ma Gạt trong lòng hiểu rõ, chỉ là có chút giận không chịu được. Lucio là hắn thấy qua, thân thể điều kiện tốt nhất chúng bệ, không ngờ lại còn là không có thể đè xuống Tô Đông. Tiểu tử này thật đúng là cái quái vật. Barcelona mới vừa rồi lần này tấn công có chút bất đồng, nhất định phải chú ý. Ma Gạt nhắc nhở. Hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng có thể làm huấn luyện viên bay Bayern, rốt cuộc là nước Đức danh xoái, lập tức liền nhận ra được Barcelona chiến thuật điều chỉnh. Nhất là mới vừa rồi chuyển cho Tô Đông một cấp kia chuyền dài, cái này ở hiệp đấu không thấy nhiều. Barcelona phong cách là thuộc về cái loại đó có thể chuyền người chết không chế bóng hình đội bóng, đột nhiên đến như vậy một cước chuyền giải, khẳng định không đơn giản. Mà trọng yếu nhất là, cái này Tô Đông, thật con mẹ nó phiền thoái. Mà gắt giận giữ mắng, không có Tô Đông như vậy mạnh một chút, Barca dám đánh chuyền giải. Mà gắt tức xì khói, Barca trên dưới lại thấy được hy vọng. Dịch các hướng đến bên sân vì Tô Đông ăn mừng đi bàn, đồng thời cũng khích lệ đội bóng muốn tiếp tục cố gắng, nhất định phải ổn định trận cước có cơ hội lại tiến một. 23, cho dù là hiệp đầu thất lợi, trở lại sân nhà cũng vẫn rất có phần thắng. Biden Muniz hiển nhiên cũng ý thức được một điểm này. Vì vậy càng thêm nhấn mạnh đầu nhập phòng thủ. Nhưng Mạc Gạt cũng rất nhanh ý thức được nguy hiểm, đó chính là để cho Tô Đông tới gần quá vòng cấm địa, rất nguy hiểm. Thân cao 1.95m, thân thể đối kháng tiêu ngạo Lucio, dưới chân kỹ thuật có thể so với Ronaldinho, như vậy quái vật ở lại trước trận, trời mới biết hắn có thể dạy vò ra cái gì tới. Trọng yếu nhất là, Mạc Gạt cũng không dám hứa chắc, bản thân hậu vệ sẽ không xuất hiện sai lầm, hoặc là không phạm quy. Một khi phạt quy, tới gần quá cấm vậy, Ronaldinho trực tiếp đá phạt uy hiệp lớn bao nhiêu. Vì vậy, ở giữ một lát sau, Mạc Gạt tỏ ý đội bóng muốn ép đi ra ngoài. Toàn thân phòng thủ trận thế đi phía trước đấy. Nhưng như thế vừa đến, lại cho Tô Đông một loại khác cơ hội. Phá bẫy Việt vị đánh sau lưng. Trang tài tiến hành đến phút thứ 56, Sa đưa ra một cấp qua đỉnh chọc đồng, trực tiếp đưa bóng trọn đến phòng tuyến sau lưng, hướng về vòng cấm địa bên phải, mà Tô Đông nhanh chóng cắm xiên, cấp ở tất cả người trước nhận được cầu. Lucy ổ cũng trước tiên đuổi theo, mắt lom lom nhìn chằm chằm Tô Đông. Bờ ra giữ trung vệ không có chút nào dám sơ sẩy, bởi vì mới vừa rồi hắn ở Tô Đông thân bên trên bị thua thiệt Từ lẻ 1 năm đổ bộ Leverkusen về sau, Lucio phòng thủ qua rất nhiều Bundesliga cùng châu Âu danh tướng, hắn không phải không bị thua thiệt, cũng không phải không bị đột phá qua, nhưng trước giờ không có tại thân thể đối kháng lên bại bởi qua bất luận cái nào. Điều này làm cho hắn vẫn luôn tràn đầy tự tin. Dù là gia nhập Bayern Munich, hắn vẫn vậy vùng tâm bừng bừng, bởi vì hắn có lòng tin bảo vệ bất kỳ một cầu thủ. Tranh tài trước, hắn đôi đóng băng tô đông cũng là tràn đầy tự tin. Thậm chí, hắn đã trước hạng nghĩ xong, đông lại 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất về sau, bản thân muốn làm sao ăn mừng Triển đấu sát thực rất thuận lợi, thật không nghĩ đến, nửa hiệp sau ngay từ đầu, Tô Đông liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Không chỉ có xoay lưng giữ bóng lúc không thể đòi, sau đó tranh đoạt cái đó chia 5 năm cầu, Tô Đông tuy nói không có chiếm được tiền nghi, lại dành trước câu bắn ghi bản, điều này làm cho Lucio ổ giống như nuốt một con rồi bình thường chẳng ghét. Bây giờ, lại là một đối một đọ sức. Lucio ổ gắt gao nhìn chăm chú vào Tô Đông, cặp mắt giống như là ở phú lửa, phảng phất đang nói, lần này, ta nhất định sẽ không cho ngươi đi qua. Tô Đông ở vòng cấm địa bên phải quật lại cậu, có chút tò mò nhìn Lucio, không hiểu tên này bở ra giữ trung vệ vì sao như thế giận nhìn mình long lóng cằm mắt mờ cùng trung đồng bình thường, đầy mặt hoành nục dáng vẻ giống như là muốn ăn người. Câu ở dưới chân, hắn nhưng không tâm tư đi suy nghĩ nhiều. Lucy đứng ở vòng cấm địa tuyến, Tô Đông càng ngày càng gần. Làm Tô Đông đạp nhập lụ phòng khu trong nháy mắt đó, cả người liền hướng bên trái trầm xuống, thoạt nhìn như là muốn hướng mặt vào trong. Cái này lập tức để cho lụ sĩ ồ bản năng cùng động một cái, nhưng Tô Đông đột nhiên đưa bóng đâm hướng ranh giới cuối cùng, bản thân hai chân vừa dùng lực, lấy tốc độ nhanh nhất vọt lên về phía trước, toàn bộ quá trình khỏe mạnh nhanh chóng, giống như là trên thảo nguyên một con theo dõi tức an báo. Lucio phản ứng cũng rất nhanh, thân thể cũng không chậm, trước tiên cùng Tô Đông dừng hướng doanh giới cuối cùng hướng, nhưng vẫn là thoáng lạc hậu một chút xíu. Tô Đông không có biện pháp hướng mặt vào trong, nhưng ở đối theo cầu về sau, cấp trước một bước chân phải thấp phản cầu tác động. ổ ra chân mong muốn đi ngăn cản, nhưng chậm một chút xíu. Cầu tứ Lucio bên người bay qua, rơi vào vòng 5m50 tuyến đầu. Trước điểm hữu lì không có thể đuổi theo, nhưng phía sau Zonaldino lại tránh thoát san ổn, cấp trước một bước chân phải ban quét, đem quả bóng đưa vào bên Munis thành dưới góc trái. 23. Zonaldino cả người tại chỗ nhảy lên, vô cùng động. Tô Đông cũng lớn tiếng khen hay, không chút nào quản bên người tức giận phải thiếu chút nữa đem đầu vặn ra Lucio, hướng na đi nhô chạy vội tới, cùng người bờ ra giục cùng nhau ăn mừng hắn ghi Bay Biden trung vệ giận đến giống lớn một tiếng. Hắn mới vừa rồi đã tận lực, nhưng lại còn là không có thể ngăn cản đến Tô Đông. Còn kém như vậy một chút điểm. Hắn lực buộc phát tại sao có thể nhanh như vậy? Hắn không phải 1m95 sao? Chiều cao chân dài vậy thì thôi, vẫn còn có bực này lực bộc phát, cái này còn là người sao? Lucio có loại rất sụp đổ cảm giác, hắn nghiêm trọng hoài nghi, Tô Đông căn bản cũng không phải là người địa cầu. Người con mẹ nó là hỏa tinh tới a? Mạc Gạt lần nữa tức xì khói vọt ra khỏi ghế huấn luyện, nhưng lần này hắn không có tức miệng mắng to, mà là dùng sức bắt lại đầu của mình, dùng sức lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật sự là không nghĩ ra, 30 dẫn trước về sau, Bayern tại sao phải bị cũng đã mất đi ý chí chiến đấu Barcelona cắn xuống lớn như vậy một miếng thịt. 30 cùng 32, trong lúc này chiến lệch đơn giản không nên quá rõ ràng. Cái này cũng chuyện gì xảy ra? Nhìn lại một chút sân bóng bên trên ngây người như Fõng Lúcidio, quay đầu nhìn về phía bên sân trắng trợn ăn mừng Tô Đông, Mạc Gạt mượi phần buồn bực. Nếu như nói, mới vừa rồi Lúcidio phòng thủ Tô Đông còn tính là không lỗi, như vậy lần này Hắn là thật bị Tô Đông đè xuống đất ma sát, hơn nữa là một đối một, không có bất kỳ loại lẻo, trực tiếp liền đơn ăn. Đây là Mạ gật lần đầu tiên thấy được Lucy ở chật vật như vậy. Đây chính là hai lần cầu thủ xuất sắc nhất thực lực sau. Dịch cắt tại chỗ bên kích động đến nắm chặt hai quả đấm, không ngừng hô hố, người không ngầm được miệng. Hắn thậm chí có loại xung động muốn khóc, bởi vì nửa hiệp sau Barcelona biểu hiện để cho hắn cảm thấy không thể tin được. Hơn nửa hiệp Barcelona là hắn mùa giải này bản thân nhìn thấy qua, bết bắt nhất nửa trận đấu, đã không ra tốc độ đã không ra phối hợp, thậm chí cầu thủ xem ra cũng là miễn cưỡng, đội bóng biểu hiện đơn giản có thể nói là một đầm nước động. Nhưng nửa hiệp sau, thế cuộc đột nhiên thay chuyển. Mấu chốt là ở trung tràng điều chỉnh, cùng với nửa hiệp sau Tô Đông vừa mở cục ghi bàn. Có thể nói, cái này đi bàn cực kỳ trọng yếu. Thời khắc mấu chốt, quả nhiên vẫn là Tô Đông đáng tin. Dịch Cắt cười khen. Ken cật vội gật đầu không ngừng, hắn cũng là hết sức kích động. Hai cái đi bàn, trên căn bản đều là Tô Đông tranh hạ tới, đổi thành người khác, sợ là không làm được. Dịch Cắt gật đầu, Lucy vẫn là vô cùng ngưỡng hãn. Đơn thuần từ tố chất thân thể cùng lực lượng đối kháng đến xem, Lucy ổ tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp, đoán chừng toàn thế giới tìm không ra thứ hai có thể cùng hắn chống lại chúng vệ, kỹ thuật bên trên cũng không kém, chính là có chút hấp tấp. Mới vừa rồi hai lần cùng Tô Đông đọ sức, hắn bị thua nguyên nhân cũng rất đơn giản, đều muốn lập tức giải quyết vấn đề. Nói dễ nghe một chút gọi dũng mãnh, khó mà nói nghe điểm chính là không lưu tay. Những thứ kia thân thể không bằng hắn tiên phong thấy, cơ bản cũng so phim, nhưng Tô Đông lại có không thua gì với Lucy thân thể. Lực lượng đối kháng hoặc giả còn yếu một ít, nhưng không ngăn được hắn triều cao chiếm ưu thế. Hai cái tuyệt thế mãnh nam va chạm, Thế nào cảm giác không có gì kích tỉnh. Dịch Cắt ha ha cười lên. Hiệp đầu kết thúc lúc, hắn thiếu chút nước khóc. Nhưng bây giờ, hắn có tâm tình có thể nói giỡn. Nếu không, buôn phóng một ít." Ken Cắt cũng cười hỏi. Dịch Cắt dùng sức lắc đầu, vẫn là quên đi, khách trận đấu không thể xoáng. Quy một chương 369, ngươi có lòng tin đè xuống Lucy ồ sao?" Thứ Munit bay trở về Barcelona chuyên cơ bên trên, hoàn toàn tinh mịch. Không có người nói chuyện, không khí trở nên khá quỷ dị. "Trận lượt đi cuối cùng lấy 23 thua mất khách, cái này nghiêm chỉnh mà nói, cái này tỷ số cũng không tính chính lệ." Hai cái sân khách đi bàn, trở lại sân nhà về sau, Barcelona hoàn toàn có năng lực lội ngược dòng. Nhưng tất cả mọi người như trước vẫn là cảm thấy dầu dĩ, bởi vì đội bóng phòng thủ vấn đề quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến để cho người hết sức lo lắng, thứ hiệp tranh tài thật có thể ở sân nhà bắt lại Bayern Munich. Dịch cắt cùng Ken cắt trở huấn luyện viên tổ thành viên cũng đều ở mỗi người suy tính vấn đề, bọn họ cần chuyên chú suy tư thứ hiệp cách đối phó, đồng thời tìm được Bayern Munich chỗ yếu cùng chỗ sơ hở. Phải biết, Trần Lực đi, Bayern trung mặt. Nhưng hiệp đã khẳng định trở lại, cái này đối 3K mà nói, sẽ là tương đối lớn hiếp là máy bay đưa lên đến không trung, phi hành vững vàng thời điểm, đội trưởng quần tử chỗ ngồi đứng lên, đi tới trong buồng phi cơ giữa, khắp mọi nơi nhìn một chút xung quanh đồng đội, tụ tập tầm mắt mọi người. Quy của cũ, tất cả mọi người nói một chút, tổng kết một cái hiểu đầu, suy nghĩ một chút thứ hiệp. Quân cất cao giọng nói, dừng một chút về sau, lần lại mở miệng nói, ta tới trước đi. Vẫn vậy không có người nói chuyện, cũng chỉ là lặng lặng nghe. Trận Lật đi, chúng ta tuyên phòng ngữ nên vì này chịu trách nhiệm, không nên đem vấn đề giao cho một người nào đó, tất cả mọi người đều có trách nhiệm, chúng ta là một cái chỉnh thể, sẽ phải cùng nhau gánh, làm đội trưởng, ta trách nhiệm lớn nhất. Thời khácmấu chốt vẫn có thân là đội trưởng đảm đương bọn họ nói một cái tuyến phòng ngự những người khác bao gồm ố lệ vợ ở cũng dối rít chủ động xin lỗi bày tỏ bản thân nguyện ý phụ trách bất kể là ở giữa sân nghỉ ngơi hay là sau trận đấu phòng thay đổi hay hoặc giả là đến bây giờ không có người nào đối hơn nửa hiệp mất bóng tiến hành qua chỉ trích cứ việc tất cả mọi người đều biết vấn đề ở chỗ nào nhưng hết cách rồi đội bóng nhân viên chỉ có ngần ấy đừng nói là dùng ô lệ vợ ở coi như để cho mát sau khi trở lại phòng tuyến hắn là có thể thủ được mặc người mẹ cũng chưa chắc có nhiều thỏa không phải sao Còn nữa nói, Marco trở lại tuyến phòng ngự, ai tới đá trung tràng lùi sâu. Mùa giải này Barcelona đã nếm thử rất nhiều biện pháp, Zơ Zát đã hoàn toàn đánh mất lòng tin, căn bản không tìm được ở năm đó Valencia lúc trạng thái, rất khó đảm nhiệm đội bóng yêu cầu. Tiago cùng Ederson chậm chạp không có thể gây tổn thương cho đã phục hồi ra, coi như là trở lại, trạng thái như thế nào. Barcelona mùa giải này thật có thể nói là bị phòng thủ cho nghiêm trọng liên lụy. Mà nếu như muốn hướng chỗ sâu đi tham cứu, vậy thì nhất định sẽ liên lụy đến tầng quản lý quyền lực đấu đá. Dù sẹo cho là, chính là lại vọt tạ dốc hết toàn bộ tài lực, thậm chí vận dụng ngân hàng tiền bay Từ Valencia Akito Đông, cái này mới đưa đến Barcelona cũng không đủ tài lực đi vận hành cái khác cầu thủ. Nếu như dùng mùa Tô đông tiền, đi mua một kẻ tiên phong cùng lùi sâu trung trảng, tuyệt đối là dư xài. Tỷ như bạn gạt, năm ngoái mùa hè hắn liền một lần mười phần đến gần Barcelona. Mà lại vô tạ thời là cho là, đội bóng trước mắt hỗn cảnh cùng chủ quản bóng đá sự vụ dụ sẽ có quan hệ rất lớn, bởi vì hai tên bở ra giúp cầu thủ mọ tở tạ cùng SM cũng nhân thương vắng mặt thời gian tương đối dài. Còn có một chút, ban đầu 3K mong muốn ký trung trảng là đền bù David thiếu sót. Dù sở chủ trương gắng sức thực hiện ký đệ cổ, nhưng sự thật chứng minh, đệ cổ không phải David, ngược lại kỳ nghỉ đồng dẫn vào mắt cô sèn nạ cảnh có thể phát huy ra David tác dụng. Đáng tiếc chính là, bờ ra giữa trung chẳng đã không được trang Chamtiolit. Có thể nói, đây là một món phi thường chuyện phi phức, một khi tranh chấp, lại là không rất lạ trưởng. Mùa bóng trước phần sau chỉnh, Barcelona cường thế phục hưng, trung tràng tam giác sắt cơ cấu phi thường trọng yếu, David phụ trách phạm vi lớn quét sạch cùng chân ép, Xavi phụ trách tổ chức cắt tỉa cùng chuyền bóng, sau lưng còn có có cò câu loại này năng lực phòng ngự xuất sắc cao điểm. Dựa theo mùa bóng sơ Câu lạc bộ xây dựng ý nghĩ đến xem, Emerson là muốn đền bù có cụ vị trí, nhưng một trọng thương nghỉ chiến đến nay, giờ giấc trạng thái hoàn toàn không có, đội bóng không ai có thể thay thế có cụ vị trí, thậm chí ngay cả David chống chố cũng lấp không lên. Chính là bởi vì trung tràng mất cân đối, Barca có thể dựa vào hùng mạnh lực công kích, ở trong giải đấu thế như trẻ trẻ, nhưng đến Trang Tion League săn đấu, nhất là đấu loại trực tiếp, gặp phải Bayern Munich cường đại như vậy đối thủ, vấn đề lập tức liền bạo lộ ra. Mở Man liền ném ba cầu, cái này nhìn như tình cờ, trên thực tế cũng là một loại sớm muộn tất nhiên. Ta cảm thấy Thử hiệp trên tải, chúng ta nên chọn lửa càng thêm tích cực chủ động chiến thuật thì giống như đánh giêu thời điểm như vậy. Ở rất nhiều người phát biểu ý kiến về sau, Tô Đông cũng nói lên ý nghĩ của mình. Nếu thủ là rất khó thủ được, kia bèn dứt khoát ép đi ra ngoài cùng đối thủ công. Đã giêu thời điểm, ba ca nhất chói mắt chiến thuật chính là tự rẽ xịn toàn sân trên ép. Nhưng Tô Đông vừa dứt lời, lập tức thì có người nói lên bất đồng ý kiến. Giêu phòng thủ kém như vậy, nhưng mu Munit phòng thủ phi thường xuất sắc, chúng ta sợ rằng rất khó dùng đúng dao giêu chiến thuật đi đối phó Biden, ngược lại có thể bị đối phương một phản kích trực tiếp đả đảo. Đệ cổ nói lên bản thân lo âu. Không ít người cũng đều rối rít gật đầu, bày tỏ công nhận đề cổ quan điểm. Mấu chốt còn tại ở chính chúng ta, chỉ cần mỗi người cũng chuyên chú vào trận tài, mất bóng về sau, trước tiên đầu nhập phản cướp, kia Ben Munit có thể đá xo so điều còn hỏng mét, bọn họ cầu thủ kỹ thuật căn cơ còn không bằng điều. Nói tới chỗ này, Tô Đông lại bổ sung một câu, nửa hiệp sau, hoặc là nói, cả trận đấu, chúng ta có một chỗ làm kỹ thực thật không tốt, đó chính là chúng ta không lớn dám ở đối phương nửa trận giữ bóng cùng chuyền bóng, cái này cùng chúng ta khai cuộc liên mất bóng có liên quan, nhưng suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta dám ở đối phương 30m bên trong khu vực giữ bóng cùng chuyền bóng, Biden Munits ngăn cản được chúng ta sao? Nhìn chung 3K trước mắt những thứ này cầu thủ, chân chính đá qua Champions League đấu loại trực tiếp cũng không nhiều. Tô Đông cùng đệ cổ càng là trong những người này duy nhất đá qua Champions League chung kết cầu thủ. Ronaldinho đá qua thế giới ly, nhưng từ trình độ nào đó mà nói, vượt cột kỹ chiến thuật trình độ thật đúng là không bằng Champions League đấu loại trực tiếp, bởi vì Champions League đấu loại trực tiếp tụ tập toàn thế giới ưu tú nhất bóng đá vận động viên, kỹ chiến thuật trình độ thậm chí so dạng Ezô cũng cao. Chính là bởi vì kinh nghiệm chưa đủ, cho nên mở màn mất bóng về sau, cầu thủ liền bắt đầu sợ hãi sai lầm. Nhưng có lúc, càng sợ hãi sai lầm, lại càng dễ dàng sai lầm. 3K không có hiệu quả khống chế bóng quá nhiều, vừa đúng đã nói lên cầu thủ loại tâm thái này. Drit cắt từ đầu tới đuôi cũng không có phát biểu ý kiến, hắn cùng Ken cật đều ở đây lắng nghe, ghi chép. Không ai biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Duy nhất có thể khẳng định là, hắn có nghiêm túc nghe cầu thủ ý kiến. Cái này kỳ thực cũng là 3K phòng thay đồ một loại không sai truyền thống, tỉ như ở chọn đội trưởng thời điểm, trên căn bản đều là tất cả mọi người tổng tuyển cử, thế ai liền chọn ai, thậm chí ngay cả người ứng cử cũng không có. Bất quá, ở trở về Barcelona về sau, Đội bóng bắt đầu tiến hành huấn luyện lúc, Drit cắt lại có ý thức mong muốn thử một chút tô đông chỗ đề nghị tự rẽ xỉnh tầm cao chen ép chiến thuật. Bộ này lối đánh ở đối trận Diêu thời điểm thu hoạch rồi giàu, nhưng tồn tại vấn đề cũng không nhỏ, chủ yếu nhất chính là thể năng tiêu hao quá lớn. Đối trận Diêu lúc, Sở Dị có thể lấy được kỳ hiệu, chủ yếu nhất là bởi vì Diêu bản thân phòng thủ rất tồi tệ, tranh chấp cùng chèn ép cũng không tích cực, nhất là trước trận siêu sao, phòng thủ càng là có cũng như không. Nhưng cho dù là như vậy, ba ca loại này tự rẽ toàn sân chen ép như trước vẫn là tiêu hao rất lớn. Byron Munits cũng không phải là Diêu. Đố như vậy đội bóng chọn lựa tở dẻ sỉn tầm cao chen ép chiến thuật, tiêu hao chỉ biết lớn hơn. Thậm chí, có thể hay không kiên trì đến tranh tại kết thúc, cái này cũng là một cái vấn đề. Không ai biết huấn luyện viên tổ rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhưng ở cuối tuần La Liga giải đấu trong, dịch cắt tiến hành mức độ lớn đội phiên, bao gồm Tô Đông cùng Zona Ronaldinho ở bên trong mấy tên nòng cốt chủ lực cầu thủ, tất cả cũng không có ra sân. Ba ca cuối cùng là sân khách 11 đá đều lớp phó nủ Mensi ạ. Đội bóng phòng thủ như trước vẫn là làm người ta không cách nào yên tâm, cứ việc lần này Marco Sènna đội hình chính cũng đã đẩy to trường. Tiến vào tháng 3, trong tuần nên đón La Liga thứ 26 vòng đấu Barcelona sân nhà nên chiến người Tây Ban Nha Tuy nói là cùng thành đét bi chiến, nhưng trận đấu này dịch cặt như trước vẫn là giữ sức Cuối cùng hai đội không không đá cho hề Zona Dino cùng Tô Đông cũng đá 65 phút, nhưng cũng không có đem hết toàn lực Tất cả mọi người cũng hết sức rõ ràng Barcelona bây giờ là toàn thần tâm đầu nhập tuần sau Tram Tí vòng tháng 1 năm 16 thứ hiệp tranh tài 3K có đủ nhiều giải đấu dẫn trước như thế, đủ để bảo đảm đội bóng tạm thời chuyên trú vào cuối tuần La Liga thứ 27 vòng Barcelona sân khách khiêu chiến độuna Tô đông ở nửa hiệp sau dự bị ra sân cũng ở phút thứ 80 vì Barcelona đánh vào một cầu cũng chính là tô đông cái này đi bản 3k sân khách 10 tháng nhẹ ổuna bắt được 3 điểm hai liền bình sau 3k rốt một lần nữa thủ Thắng nhưng trang ty quyết chiến sắp tới 3k gần đây 3 trận đấu cũng biểu hiện không tốt phòng thủ ngược lại còn có thể 3 trận chỉ ném một cầu nhưng tấn công lại không thể làm người vừa lòng 3 trận đấu vẹn vẹn chỉ đánh vào 2 quả cầu sau trận đấu nước Đức truyền thông tổng kết ra đối phó Barcelona 4 loại chiến thuật thứ nhất khi sinh hết một kẻ Ti phong phải rối 3K phòng tuyến, thứ hai, phá hư Sa Vi cùng đè cổ chuyền bóng, phá hư 3K trùng tràng tổ chức, thứ ba, ở cấm khu tuyến đầu bày ra thiết dũng trận, để cho 3K không cách nào đánh vào vòng cấm địa, thứ tư cũng là trọng yếu nhất, đông lại tô đông phát huy. Nước Đức truyền thông luôn luận đưa tới không nhỏ chú ý, bọn họ tổng kết ra một bộ này lùi đánh, đối 3K sát thực hữu hiệu. Sớm tại lễ mở cuộc sau khi đã xong, AC thức lan giáo chủ huấn luyện Ancelotti liền đã từng nói, một lần nữa để cho hắn đụng phải 3 hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Sau ở La Liga, cũng từng lại không ít đội bóng dùng một bộ này đi đối phó 3K. Nói một cách thẳng thừng, chính là dùng nhân số ưu thế tới ngăn chặn lại 3K chủ tràng, thông qua nữa phản kích tới đả kích 3K yếu đất phòng tuyến. Nhưng đối mặt với Onnit, 3K vấn đề lớn nhất không ở chỗ phòng thủ, mà là ở tấn công. Đã xong ồ sạ Suna ngày kế sáng sớm, khôi phục tính sau khi huấn luyện kết thúc, Dịch Cắt cùng Ken cắt liền đem Tô Đông cho đơn độc lưu lại. Bọn họ chỉ hỏi Tô Đông một cái vấn đề. Đối mặt Biden, ngươi có lòng tin hay không đè xuống Lucio. Quy một chương 370, bất động như núi Zidane. Hôm nay, Dịch Cắt hỏi ta, có lòng tin hay không đè xuống Lucio. Buổi tối Ở nhà mình biệt thự trong phòng thể hình, Tô Đông đang tiếp thụ gỡ giảng đạo lĩnh vật lý trị liệu đấm bốc, lúc, cùng Nụ Nộp cùng vị tổ chờ tư nhân huấn luyện viên tổ kể lại sáng hôm nay chuyện đã xảy ra. Messi cũng ở bên cạnh, nghe được Tô Đông vậy cảm thấy hết sức tò mò. Người trả lời thế nào? Nụ Nộp quan tâm hỏi. Ta nói, ta tin tưởng ta có thể. Tô Đông nhìn về phía bản thân tư nhân huấn luyện viên, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Bất kể có được hay không, hắn phải hành. Nụ Nộp cùng Tô nhau một cái, nhận ra được hắn trong ánh mắt tín hiệu, đầu một cái. Bên cạnh vị tổ sứa cá thời là lắc đầu một cái, thở dài nói, cái này rất khó. Lucio người này quá mạnh mẽ. Nói thế nào? Messi tò mò hỏi. Luận danh tiếng, Lucio danh tiếng kỳ thực cũng không tính là đặc biệt vàng, không nói cùng Cesi Anasta, Càn nạp và rồ, Sertem, mà đi nghỉ chờ cấp thế giới chung vệ so, coi như là theo cửa so, Lucio cũng phải kém hơn không biết. Nhưng vì cái gì xem ra, bất kể là Scarla hay Lạc Dụ, đối Lucio đánh giá cũng cao như vậy. Scarla nhìn một cái tiểu Mai Tây, khẽ mỉm cười nói, Lucio mạnh ngươi là rất khó nhận thức đến, bởi vì nếu như dùng ngươi đi theo hắn đọ sức, kia người đội bóng căn bản là xong đời, tin tưởng tôi sẽ còn có thể hội Messi lúc này đem thực hiện chuyển tới Tô Đông trên người. Tô Đông gật đầu một cái, bính thân thể, ta không bằng hắn, hắn là người thứ nhất để cho ta cảm thấy không đấu lại người, loại cảm giác này cho dù là năm đó đối mặt Sở Tèm lúc, ta cũng không có mãnh liệt như vậy qua. Dĩ nhiên, hắn nói chính là bây giờ, 20 tuổi chính mình. Hắn gặp được Sở Tèm thời điểm, kỳ thực Hà Lan trung vệ đã không ở trạng thái tốt cùng, hơn nữa thời điểm đó Sở Tèm có một rất rõ ràng chỗ yếu, đó chính là xoay người tốc độ hơi chậm, Tô Đông tốc độ cùng sự linh hoạt đang dễ dàng phát huy tác dụng. Nhưng Lucy ổ bất động, thân thể của hắn gần như không có rõ ràng quyết điểm. Hai bên hiệp đầu đọ sức, Tô Đông Hiệp đầu không có biểu hiện gì, cơ bản coi như là bị Lucio đứng tự phong, nhưng nửa hiệp sau hắn một chuyển một bán, tìm về một ít chẳng tử, coi như là ngang tại ngang sức. Nhưng Tô Đông trong đầu bản thân rõ ràng, thật muốn tương đối châm phong đỏ sức, hắn sợ rằng phải ăn thì thòi. Sự lo lắng của người là đúng." Nú nột tiếp lời đi. Luận thân thể đối kháng, Lucio tuyệt đối là đương kim thế giới bóng đá mạnh nhất cầu thủ một trong, chung vệ bên trong ta không tìm được thứ hai so với hắn càng thêm xuất sắc người, bao gồm sợ Tiệm, từ lẻ 2 năm luật bắt đầu, hắn phòng thủ một mực đang bay nhanh tiến bộ, nhưng hắn vấn đề lớn nhất là ở Có lúc thật mạnh, đều muốn lập tức giải quyết vấn đề. Thẳng thắn nói, Tô, đơn thuần lấy lực lượng đối kháng mà nói, ngươi hay là bị thua thật chút." Nụ nọ cách nói, "Cùng Tô Đông cảm giác của mình thật ra là không sai biệt lắm. Số liệu cùng thiết thân cảm giác cũng sẽ không khác người." Messi thời là nghe hết sức kinh ngạc, trong mắt hắn, Tô Đông đã là người sắc vậy quái vật, lại vẫn không bằng Lucio. Ai ra, cái đó bở ra dưới trung vệ có như vậy mạnh sao? Messi không quá tin tưởng. Scat lạ cười đưa tay sở về phía Messi đầu, còn không có được phải, liền bị Argentina tiểu tử cho tránh ra. Quá mức Tô Đông một người sợ vậy thì thôi, những người khác còn muốn cùng sợ. Tiểu tử, Lucy ổ tô chất thân thể cùng vận động năng lực, tuyệt đối là bóng đá chuyên nghiệp vận động viên trong đứng đầu nhất, đổi bộ châu Âu về sau, cá nhân năng lực phòng ngự cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong, hắn bây giờ tuyệt đối là châu Âu cao cấp nhất trung vệ một trong mọi người sợ gì đối hắn không có cảm giác, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì phòng thủ trước giờ đều không phải là chuyện của một cá nhân, hơn nữa hắn thường đầu góc thiếu sợi đàn. Skala đột nhiên cười lên, ta đang nghĩ, châu Âu bóng đá bây giờ ngoại trừ Tô Đông, có thể cùng Lucio ổ như vậy thương lượng trực tiếp đấu tiền phòng, sợ là không tìm được mấy Inter Milan Azano cùng Chelsea dở trò ba tính hai cái, vì ở gì ra rồi, Juventus Irahimovic là một quái cả, rõ ràng tố chất thân thể kinh người, lại cứ thích chơi dưới chân sống, hắn đoán chừng chơi không lại lũ Nuno Ngọc cười phân tích nói, Tô Đông cùng lũ đấu qua, thiết thân thể hội hết sức rõ ràng, hắn tin tưởng Nuno Ngọc phán đoán. Ngươi nhìn thế nào? Tô Đông hỏi. Bayern Munich nhất định sẽ kéo dài hiệp đầu chiến thuật, bọn họ sẽ tiếp tục bày ra nghiêm phòng tử thủ trận thế, đến lúc đó ngươi cùng lũ sĩ ổ đọ sức sẽ là hẹp trong phạm vi nhỏ đọ sức, phương diện này ngươi tương đối thua thiệt. Tu Đông gật đầu, ưu thế của hắn là toàn diện, tốc độ, lực bộc phát cùng linh hoạt nếu so với lũ xì ổ xuất sắc, nhưng nếu như hãm sâu đối phương phòng thủ trận thế bên trong, ưu thế của hắn cũng rất khó phát huy được, động một chút là bị Lucio ổ gần người, cái này rất phiền toái. Bất quá, đối kháng không hề chỉ là đang liệu thân thể hợp lực lượng, kỹ xảo cùng ý thức cũng chiếm tính quyết định tác dụng, tỉ như đối thân thể vận dụng, cùng với như thế nào nhanh trong chiếm đoạt có lợi thân vị. Ở lập tức loại này càng ngày càng kiến đáo bóng đá chiến thuật bên trong, càng là cao trình độ chiến tải, đối mặt thực lực càng mạnh bóng, lại càng không thể nào để cho người ở thoải mái trong hoàn cảnh giữ bóng. Một người không đè ép được người, liền lên hai người, cường cháng đến đâu cầu thủ, còn có thể ở hai cái phòng thủ cầu thủ bao bọc trong đứng vững gót chân, bắt được cầu. Tô Đông lắc đầu một cái. Trung phong vị trí này là sân bóng bên trên khó khăn nhất, đồng thời cũng là đối kháng kịch liệt nhất, đối kỹ thuật yêu cầu cao nhất vị trí. Rất nhiều người cho là tiên phong ghi bàn rất dễ dàng, nào đâu biết, đây là hoàn toàn sai. Ai có thể tùy tiện ở đối phương phòng thủ dày đặc nhất khu vực bắt được cầu, sáng tạo ra lên chân sút gol cơ hội. Tô Đông 10 phần công nhận nỗ tích, cùng cứng, cứng đây tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cơ khổ. Đối kháng không chỉ là bính thân thể hợp lực lượng, còn phải bính trí tuệ. Ta cũng cảm thấy, đừng liều chết với hắn, ta tính dẻo dai, thăng bằng tính cùng thân thể sự linh hoạt, cùng với tốc độ cùng lực bộc phát, cũng so với hắn xuất sắc, ta cần gì phải cầm trô yếu của mình dây vào hắn sở trường đâu. Dừng một chút về sau, Tô Đông lại hỏi, "Ngẫu chút là, ta phải như thế nào ở bên Unit dạy đặc phòng thủ bên trong, ở Lucio ở từng bước áp sát dưới tình huống, phát huy ra tự thân những thứ này ưu thế?" Ta để nghĩ ngươi, nhìn một chút Zidane tranh tài video. Zidane. Tô Đông có chút ngạc nhiên. Hắn là trung phong, Zidane là tiền vệ công, hai người có thể giống nhau sao? Ji từ 6 tuổi bắt đầu tiếp nhận chuyên nghiệp nhu đạo huấn luyện, hắn đã từng thời gian rất lâu đồng thời huấn luyện nhu đạo cùng bóng đá, thân thể của hắn xác thực rất cường tráng, nhưng hắn lực lượng đối kháng cũng không có mạnh đến cái loại đó trình độ kinh người, nhưng hắn thường có thể ở đối thủ áp sát cùng giáp công hạ bắt được cầu, dựa vào chính là thân thể thăng bằng cùng tính dẻo dai, nhất là lần thứ nhất chiếm vị trí, đơn giản quá tuyệt vời. Xuất sắc tính dẻo dai cùng chi dưới lực lượng, để cho Ji đan có thể tại thân thể đối kháng không bằng đối thủ dưới tình huống, dù là người đã nửa sai lệch, vẫn vậy còn có thể cầm được ở cầu, kỹ thuật động tác không biến hình, đây mới là hắn cường đại nhất địa phương. vừa nói như vậy, du Đông còn thật sự nhớ tới một ít gì là chuyện. Nghe nói, nhà bọn họ có luyện tập nhu đạo truyền thống, ca ca trong thì có chuyên nghiệp nhu đạo vận động viên, cho tới có người nói, Zidane là một bị bóng đá làm chế lại nhu đạo thiên tài. Muốn nói giữ bóng che bóng, Henry trình độ cũng phi thường cao, nhưng hai người hoàn toàn bất đồng. Henry càng linh động, hắn cần không gian, nếu như là ở hẹp trong phạm vi nhỏ, Henry che bóng năng lực liền giảm bất nhiều, ngược lại thì Zidane, ở hẹp trong phạm vi nhỏ, hoặc là ở thân thể đối phương đối kháng dưới tình huống, che bóng năng lực có thể nói nhất tuyệt. Đây cũng là vì sao Henry càng thói quen ở cánh hoạt động, mà Zidane ở trung Lộ có thể sinh tồn nguyên nhân. Dĩ nhiên, Henry ưu thế là tốc độ, mà Zidane càng nhiều chỉ có thể thông qua chuyển bóng. Cáo biệt tư nhân huấn luyện viên tổ, Tô Đông về đến phòng trong, tắm nước nóng về sau, nằm ở trên giường, trực tiếp tiến vào vua bóng đá đường hệ thống, đi tới cửa hàng, tìm Zidane ngôi sao bóng đá năng lực chặn. Bởi vì vị trí dư cứ, Tô Đông trước kia cho chú ý ngôi sao bóng đá vẫn luôn là tiền phong. Từ Batti, Titskuta, Zozma, Zidane, Luis, Virgil, Crosse, đến Maradona, Ronaldo cùng Henry, chỉ có Maradona là tiền vệ công, nhưng Tô Đông dùng chính là chân trái của hắn năng lực, mà không phải cái khác. Cái này liền khiến cho Tô Đông từ đầu đến cuối không có lưu ý đến gì đang ngôi sao bóng đá năng lực chặn. Nhưng bây giờ nhìn lại, Di Đan ở hẹp phạm vi nhỏ cùng bất động trạng thái hạ dừng bóng, giữ bóng cùng che bóng năng lực cũng có thể nói nhất tuyệt, mà Tô Đông làm trung phong, thường thường là ở đối thủ phòng thủ dày đặc nhất khu vực, nhất là ở đối mặt với đối phương nghiêm phòng tử thủ thời điểm. Di Đan loại năng lực này đối với hắn mà nói, liền lộ ra cực kỳ trống yếu. Ít nhất, lần này đối trận lũ si ổ, cũng rất cần Di Đan phần này năng lực. Quả nhiên, ở ngôi sao bóng đá năng lực chặn trong cửa hàng, Tô Đông rất nhanh liền tự Di Đan đông đảo ngôi sao bóng đá năng chặn bên trong tìm được hắn mong muốn kia một chương bất động như núi. Cái tên này cùng di đan phần này năng lực cùng đặc điểm có thể nói là phi thường kích khảo. Tiến vào ngôi sao bóng đá năng lực chặn tường tình về sau, Tô Đông vừa cẩn thận quan sát cái này chương ngôi sao bóng đá năng lực chặn giới thiệu, xác định là bản thân mong muốn sau, hắn mới vận dụng phiếu hồi đoái. đổi lấy một chương gi đan ngôi sao bóng đá năng lực trận. Chúc mừng người đạt được ngôi sao bóng đá năng lực chặn. bất động như núi. Nương theo hệ thống một tiếng nhắc nhở, Tô Đông cả người cũng phảng đắm chìm áp dễ chịu trong ánh nắng, dị thường thoải mái. Trong lúc vô tình, hắn liền chìm đã ngủ say. Hắn làm cái giấc mơ kỳ quái Mơ thấy bản thân giống như một tòa núi cao nguy Nga, từ trên trời giáng xuống, chầm chậm đặt ở Lucy ổ trên đầu. Lucy ổ thời là ở Trần, lộ ra cả người kinh người bất tiện, khiêng chỗ ngồi này núi cao thật lớn, sống chết không để cho nó đè xuống, thật sự là có một loại khí bạt núi này lực cái thế Tây sợ bá vương khí khái. Nhưng cuối cùng, Tô Đông ngọn núi này hay là đè xuống, trực tiếp đem Lucy ổ cho đặt ở dưới chân núi. Người này không biết bị ép bao nhiêu năm, cuối cùng phá quang già, bảo đảm cái đó lao tử thiên hạ nhất, tuyên bố phải đem ngài cho thuận một cái đại lỗ thùng bồ của nhân mù Gino, một đường hàng ma yêu, lấy được charm Tion trong đó bị lụ sĩ ổ tiêu diệt yêu quái trong, thì có giờ Zo ba cùng Irahimovic. Đợi đến ngày kế sáng sớm, Tô Đông khi tỉnh lại, hắn cũng cảm giác đầy đầu tương hồ. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Lucy ổ cùng Mujinho quang tám sao không tới, làm sao sẽ đồng thời xuất hiện ở trong động của mình? Còn có giờ Zo ba cùng Irahimovic lại là chuyện gì xảy ra? Dựa mắt lúc, Tô Đông dùng sức đập mấy cái mặt, tự rêu lắc đầu cười khổ. Náo động lớn như vậy, không đi viết tiểu thuyết đáng tiếc, Quy một chương 371, tiểu tử này là không phải căn tốt rồi. Ngày 9 tháng 3 muộn, Barcelona sân Hai đội cầu thủ ngang hàng đứng ở cầu thủ lối đi, tuy thời chuẩn bị tiến vào sân bóng. Bayern Munich trận đấu này tổng ra 451 trận hình. Thủ môn là Cạn, tuyến phòng ngự là Lịt Dạ Dụ, Covac, Lucio cùng San่น, trung trảng hai cánh là Sạ Lý Ha Mịt tiếp cùng Güller, đứng giữa là Đệm Mĩ Çeli, bác lật cùng Hà ự Dệ Vệ, đơn tiền phong là Maquez. Rất hiển nhiên Bayern Munich thật sự là nghe trước trận đấu nước Đức truyền thông phân tích ra được, đánh bại 3 ca công lược, nghĩ muốn cường chàng, áp chế lại Barcelona lược, chẳng qua là không biết bọn họ có thể hay không ra thiết trận. Barcelona tối nay như trước vẫn là 4 Thủ môn là Van der, phòng ngự là Van Børd gjør cos, Olsenberg, quân cùng bờ lệ thì, lùi sâu là Marco, đẻ cổ cùng Sa trước, Ronaldinho, Tô Đông cùng Iniesta ở riêng hai cánh. Dịch cắt trận đấu này Tuyết Tàng Dĩu Ly, rất rõ ràng là muốn lợi dụng Iniesta giữ bóng cùng khống chế bóng năng lực, cùng với xuất sắc trở về thủ ý thức, tới tăng cường trung tràng khống chế, tốt hơn hàm tiếp trong trước trận. Hắn vậy cũng đoán được, Bayern Munich trận đấu này sẽ chọn lựa để nén trung tràng chiến lược. Hai đội cầu thủ đứng ở cầu thủ lối đi, có chút quen biết cầu thủ sẽ còn với nhau thấu một khối trò chuyện vui vẻ. Cái này ở các trận đấu trong đều là thái độ bình thường. Tô Đông đứng ở đội ngũ phía sau, bên người đứng chính là Mã Kệ, đi lên trước nữa chính là Lucio. Tên này bở ra giữa trung vệ thỉnh thoảng quay đầu lại, hung tận nhìn chầm chằm Tô Đông. Không thể không nói, hắn kia đầy mặt hành nục dáng vẻ, nhìn một cái thì không phải là người tốt, lại chừng một cái như vậy, lộ ra ác hơn. Cũng không biết vì sao, thấy được hắn bộ dáng này, Tô Đông trong lúc bất chợt nổi hướng bất chợt tò tới. "Hì, Lucio, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao?" Nói. Lucio nhìn một chút Tô Đông, một bộ rất không nhịn được dáng vẻ. Người này tuyệt đối cũng là trẫm chó phạm. Tô Đông cũng không thèm để ý, cứ hỏi, "Ngươi thường nằm mơ sao?" Lucio có chút mắt tròn tròn, "Ngõa, đại chiến sắp tới, ngươi hỏi ta nằm mơ là mấy cái ý tứ? Ta có làm hay không ngộng, an thua gì tới ngươi?" "Là như vậy." Tô Đông thấy được Lục Sĩ Ổ không xấu thiện ý ánh mắt, vẫn vậy cười hì hì giải thích, "Ta hai ngày trước làm một thật thú vị mộng, mơ thấy ngươi bị một tòa núi lớn ép cực kỳ lâu, sau đó bị một rất dài dòng ra hoa cứu, cho hắn làm hộ vệ." "Sau đó thì sao?" Lucio rất buồn bực, "Cái này cũng cái gì cùng cái gì?" "Sau đó." "Không có sau đó." Tô Đông sau khi nói xong liền trở về bản thân đội ngũ. Lucio thời là nhíu mày, mặt khó hiểu nhìn qua Tô Đông. Hắn bản năng cảm giác Tô Đông những lời này giống như là có ý gì, nhưng hắn lại không hiểu là có ý gì. "Ngươi không là đang mắng ta a?" Giọng điệu của Lucio Ổ có chút bất thiện. "Tuyệt đối không có." Tô Đông lắc đầu. "Kia là có ý gì?" Tô Đông buông tay, cười khổ nói, "Ta cũng không hiểu, cho nên mới hỏi ngươi." Lucio Ổ dùng sức nắm đầu, hắn thật đúng là không có biện pháp suy tính vấn đề phức tạp như thế. Vừa đúng lúc này, trọng tài chính tỏ ý vào sân. Sau lưng, Ma Kê nhẹ nhàng đẩy một cái Lucio Ổ, tỏ ý nên ra trận. Tô Đông cùng Lucio Ổ đều là dùng tiếng Bồ Đào Nha trao đổi, mà nhưng nghe không hiểu. Vất quá luôn cảm giác, Lucio ổ giống như là bị lửa Rốt cuộc gạt cái gì, Maquet cũng không biết. Maquet đứng ở vòng tròn giữa sân chuẩn bị muốn phát bóng. Ma ý là, mở màn sau trước cướp một đợt, coi như ghi bàn không được, cũng phải ép một chút Barcelona. Cùng hắn cùng nhau đứng ở phát bóng điểm không phải xạ Sacha Liha mịt hoặc học Tyler, mà là bà Balat. Cái này cũng hiện ra đơn Munis tranh tài sức lực. Ở Maquet chính đối diện, vừa đúng liền có thể thấy được ba ca cái đó để cho hắn căm ghét trùng phong Tô Đông. Người này mới vừa mới đến đấy nói với Lucio cái gì? Maquet vô duyên vô cớ hiện lên cái ý niệm này. Nhưng bản năng cảm giác hình như là cái gì quấy rầy chiến thuật, Lucy ố sẽ không mắc lừa a. Nghe nói, xa xôi Đông phương Trung Quốc, rất nhiều người cũng sẽ một loại ma pháp thần kỳ, Tô Đông có phải hay không cũng sẽ. Nghĩ đến nơi này, Mạc Cái Hướng đối diện bạ lật đánh nháy mắt ra dấu. Cẩn thận một chút Tô Đông, tiểu tử kia là lạ. Hà Lan Trung Phong nhắc nhở. Bạ la xoay người, nhìn một cái sau lưng vòng tròn giữa sân ngoài Tô Đông, cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường, nhưng vẫn gật đầu một cái, hướng sau lưng đệ mĩ chệ lui ra dấu tay, chỉ chỉ Tô Đông. Argentina cầu thủ so với OK dùng tay ra hiệu, lại truyền đạt cho tuyến phòng ngự. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Maques nhanh chóng đưa bóng đá cho Bà Balac một cước chuyển về cho hàng phòng ngự, cầu lập tức bị chuyển tới cánh. Xa lý Hạ Mị tiếp cùng ấy là mới là Bayern Munich tối nay trọng điểm tấn công tiến đường, cho nên rất nhanh liền thông qua cánh chuyển tới trước trận, cũng cố gắng chủ tính ra tấn công. Chỉ một phút nhiều trùng, Bayern Munich liền ở cánh phải, từ ấy lở tác động sáng tạo ra một quả phạt góc. Ấy lở tự mình chủ phạt cái này quả phạt góc, nhưng trong cấm ở sân bày binh, lấy 5 tên phòng thủ cầu thủ tới phụ trách xoắn Barcelona trung tràng. Năm đánh 3 Biden ở giữa sân nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế áp đảo. Điều này cũng làm cho chàng diện bên trên tử vừa mới bắt đầu liền hướng Biden như về. Nhưng có một rất đặc thù rõ ràng chính là, ở Biden từng bước ráp sát hạ, Savi cùng đệ cổ cũng lui về phải tương đối lui sau. Lam Biden lại một lần nữa phát khởi tấn công, Sakli Hạ Mịt tìm cố gắng đưa bóng chuyển vào cấm khu lúc, Marco ở cấm khu tuyến đầu đưa bóng trả lại, cũng chuyển cho Savi. Savi nhanh chóng phân phối bóng đến không người trái, Dọn tiếp lấy cầu về sau, không đợi ấy lở đến lần, chân trái nhanh chóng đưa ra một cước chuyền dài, trực tiếp đá hướng Biden phòng tuyến sau lưng. Lúc này, bay đơn tuyển phòng ngự chỉ có Do Bất Cổ và cùng Lucio kéo ở phía sau cùng, hai người một tấc cũng không rời theo sát Tô Đông, mà đang đối mặt van bờ dọn của sự truyền dài đánh sau lưng. Tô Đông nhanh chóng cắm siêu cộ và sau lưng. Lucio từng bước áp sát, dính vào Tô Đông bên người. Tốc độ của hắn không bằng Tô Đông, lại dụng cả tay chân, dùng thân thể cuốn lấy hắn, đem Tô Đông kéo chậm lại. Ở hai người xông về phía trước đông trong quá trình, Tô Đông bén nhạy phán đoán trước đến cầu điểm rơi, cũng nhanh chóng kẹp lại vị trí có lợi nhất, ra chân đưa bóng từ không trung cho tháo xuống dưới. Một cú này truyền khoảng cách rất xa. Trực tiếp từ bản Phương nửa trận cánh trái chuyển tới bay hơn 30 mét khu vực trung lộ thiên tà, nhưng Tô Đông thao cầu phi thường xinh đẹp, trực tiếp đưa bóng từ không trung cho tháo xuống dưới. Lucy ô một mực đi theo Tô Đông bên người, thấy được hắn kẹp lại vị trí có lợi nhất, lại đem cầu cho Thao xuống dưới, lúc này quyết tâm, trực tiếp cả người lại gần đi lên, cố gắng dùng thân thể lực lượng trực tiếp đem Tô Đông đẩy ra. Tô Đông vừa đem cầu tháo xuống, liền cảm thấy sau lưng một cổ cự lực chuyển tới, cả người tùy theo nghiêng một cái, thiếu chút nữa mất đi thăng bằng, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh xong, chân trái đưa bóng đi phía trước một chuyến, cả người cũng cùng xông về phía trước. Lucio hơi kinh ngạc, Hắn mới vừa rồi, nhưng là dùng hết lực khí toàn thân, Tô Đông nhìn như bất bệnh, nhưng kỹ thuật động tác không biến dị dạng, thân thể cũng không có mất đi thăng bằng, lại vẫn dẫn bóng đi phía trước. Bờ ra dư trung vệ không có có thời gian dư thừa đi suy tính, cùng Tô Đông xông về phía trước, cố gắng đem hắn đẩy ra. Tô Đông rốt cuộc mới 20 tuổi, thân thể còn xa xa không tới tốt cùng, ở loại này thực sự đỏ sức chính giữa tương đối thua thiệt, nhưng hắn luôn là dành chức kẹp lại để cho Lucio rất không được tự nhiên vị trí, để cho hắn không cách nào đủ đến cầu. Mắt thấy liền phải vào vòng cấm địa, Lucio cũng quyết tâm. Nhưng vào lúc này, Tô Đông đột nhiên dừng, đưa bóng xuất sao khống chế. Điều này làm cho người bờ ra giữ sợ tái mặt, trước tiên cùng sốt rụt ngừng, điều chỉnh trọng tâm, hướng Tô Đông lại nhào tới. Không nghĩ, Tô Đông đột nhiên đưa bóng chuyến nhập vòng cấm địa, cả người nhanh chóng sông về phía trước ai. Hán lực buộc phát trong nháy mắt này phát huy ra hiệu quả. Mà Tô Đông dừng biến tốc, không chỉ có để cho lủ sĩ ổ không có thể trước tiên đuổi theo, ngay cả cùng hắn phối hợp phải hết sức ăn ý chặt chẽ cản cũng xuất hiện phản đoạn sai. Cản trước tiên bỏ gôn đánh ra, lại bị Tô Đông cấp trước một bước đuổi theo cậu. Chân phải đưa bóng dừng hướng bên trái, nhanh khỏi đánh ra cản về sau, chân trái theo kịp trực tiếp liền đánh. Cản cứ việc một bên nào Nhưng đúng là vẫn còn chậm một chút, cầu từ dưới người hắn chui tới, trực tiếp lăn tiến không người canh giữ không thành. 10. Gỗ ổn. Phút thứ tư, mở màn chỉ 4 phút, Tô Đông vì Barcelona mở tỷ số. Đây tuyệt đối là hắn năng lực cá nhân một loại thể hiện. Tô Đông cái này ghi bàn phi thường đặc sắc, hắn không chỉ có cho thấy bản thân nhắn nhủi rừng bóng cùng dẫn bóng kỹ thuật, đồng thời ở Lucio liên tục thân thể trong đối kháng, hắn cũng không rơi xuống hạ phong. Thật rất khó gọi người tin tưởng, hắn chỉ có 20 tuổi. Đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Tô Đông thực lực. Lucio cả người đều ngây dại. Không dám tin tưởng nhìn đạo trên bãi của cạn. Nhìn một chút cặn sau lưng cung thành, cùng với khung thành trong bóng đá, hắn có chút khó có thể tin, bởi vì hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Đông vậy mà gánh vác thân thể của hắn áp chế. Phải biết, ở hiệp đầu, Tô Đông ở phương diện này vẫn tương đối thua thiệt. Tiểu từ này là không phải cắn tốt rồi. Lucy ở trong đầu cái đầu tiên tung ra ý niệm chính là thuốc kiểm, nhất định phải kiểm. Tô Đông ghi bàn sau, giơ hai tay lên thật cao, cười không ngậm được miệng, đi trở về, đi ngang qua Lucy ở bên người lúc, hắn mỉm cười nhìn về phía bờ ra dịu trung vệ, biết không? Ở trong nọng của ta, ta chính là tòa kia đệ chết ngươi núi lớn. Sau khi nói xong, Tô Đông cười lớn chạy về, đâu còn có mới vừa rồi ghi bàn phong thái, đơn giản giống như là cái đùa ác đứa trẻ. Lucy ổ thời là gãi đầu một cái, tức giận mắng một câu, tên con này, ghi bàn thì thôi, còn như thế trêu cả người. Nhưng hắn cũng tự trong đầu đối Tô Đông sinh ra kiêng kỵ. Mới 20 tuổi thì có như vậy thân thể, nếu là luyện mấy năm nữa, hắn phải trưởng thành tới trình độ nào. Nhất là phải chú ý là, hắn tầm một m95 chiều cao. Ở chiều cao bất lợi dưới tình huống, lực lượng nếu không chiếm như thế, thật muốn cấp cao cầu, ai giành được qua. Người này sau này chẳng phải là muốn trở thành dị động pháo đại. Ba ca dứt khoát nên cái gì cũng đừng làm, bắt được cầu liền hướng trên đỉnh đầu hắn đập. Làm Lucio vì bản thân không có thể áp chế lại Tô Đông mà cảm thấy buồn bực thời điểm, bay Bayern cầu thủ bị đá kích. Mở màn chỉ 4 phút liền mất bóng, bây giờ tổng tỷ số là 33, nhưng Barcelona có 2 cái sân khách ghi bàn. Nói cách khác, Tô Đông cái này ghi bàn trợ giúp Barca ngụy chuyển. Vậy phải làm sao bây giờ? Quy một chương 372, không chiến chi vương. Bayern Munich cũng không có bởi vì mở màn không lâu mất bóng mà tự loạn trận cước, bọn họ tranh chấp chen ép hay là mang đến cho Barcelona không nhỏ áp lực cùng phi tòa? cũng rất nhanh sáng tạo ra một lần lên chân sút gol cơ hội, nhưng không có thể tạo thành hiếp. hiệp. Barca thời là lấy Tô Đông làm trụ cột, phát huy đầy đủ ra hắn ở phía trước trận ý hiệp cùng chiến thuật tác dụng. Nói tóm lại, Barcelona từ vừa mới bắt đầu liền làm rõ bản thân tấn công chiến thuật, đang nhắm vào Bayern cầu trước cửa, hàng phòng ngự cầu thủ chuyền bóng trước nhắm ngay Tô Đông. Lấy Tô Đông làm trục tâm, cấp dưới đệ nhất điểm rơi về sau, Ronaldinho, Iniesta cùng đệ cổ cắt cái khác cầu thủ cũng đi đoạt thứ 2 điểm rơi, tiến tới tránh giết, nhanh chóng phát động tấn công. Tô đông ở ba ca bộ này chiến thuật lối đánh chính giữa cũng hoàn toàn phát huy ra tự thân đặc điểm bất kể là hàng phòng ngự cái dạng gì chuyển bóng bất kể là chuyển tới trước trận kia một vị trí chỉ cần là hắn có thể chạy đến cũng có thể đưa bóng giành lại tới cũng chuyển tới tình như ở phút thứ 11 Tô đông trực tiếp chạy đến bên phải đường cấp ở Lý ởạ dù trước đưa bóng dừng lại cũng cố gắng xoay người dẫn bóng xung đột các khu, tìm đồng đội tiến hành phối hợp kết quả bị lý dạ dù chật trận thế trọng tay chính tại chỗ cho raẻ vàng lý Dạ du lộ ra 10 phần một bực làm hậu vệ chỉ 11 phút liền bịẻ vàng thứ này cũng ngang với là nói cho ham biết Cả trận đấu cũng muốn cuộc đuôi, không thể qua sóng. Bayern Munich cũng nhằm vào 3K một bộ này, lối đánh tiến hành tính nhắm vào án bài, nhất là đối Tô Đông kiềm chế. Nhưng cho dù là như vậy, như trước vẫn là bị Tô Đông bắt được cơ hội. Đến từ tuyến phòng ngự một cước chuyên dài, trực tiếp đưa bóng đưa đến Bayern vòng cấm địa tuyển đấu. Tô Đông cướp trước một bước đoán được điểm rơi, dùng thân thể kẹp lại vị trí về sau, cứ việc bị Lucy Oh theo kèm, nhưng vẫn vậy cướp được thứ nhất điểm rơi, nhảy lên thật cao, đánh đầu chuyền nối, đưa bóng chắp sau lưng vòng cấm địa bên trái. Ỷ vào chiều cao ưu thế, chiếm đoạt vị trí có lợi, Lucy o thật đúng là cầm Tô Đông không có biện pháp nào. Ronaldinho nhanh chóng cắm vào cầm khu, ra chân đem Tô Đông đánh đầu sau khi dừng lại, lên chân lại đánh. May mắn, thời khắc mấu chốt, cậu vạc kịp thời trở về thủ, ra chân cản một cái, cắn ngã xuống đất cả phá, đưa bóng ôm lấy. Tuy nói không thể đi bàn, nhưng Zona Ronaldinho như trước vẫn là hướng Tô Đông giơ ngón tay cái lên. Cái này cầu trách nhiệm ở hắn, Tô Đông đánh đầu chuyền núi phi thường đến nơi. Lucio cảm thấy 10 phần bất nghẹn. Hắn là mùa giải này Bundesliga biểu hiện tốt nhất hậu vệ, tổng hợp cho điểm đứng hàng Bundesliga thứ nhất. Ngay cả Luân Luân không cũng thích khen người mà gạt, đều ở đây 2 ngày trước khen hắn là châu Âu tốt nhất vệ. Nhưng đối mặt Tô Đông, hắn nhưng thủy Trung tìm không ra trạng thái. Tiểu tử này quá khó làm. Là ngươi cho là hắn muốn với ngươi bính thân thể thời điểm, hắn lại đột nhiên đùa với ngươi tốc độ, là ngươi cho là hắn muốn đùa với ngươi tốc độ thời điểm, hắn lại lựa chọn đùa với ngươi kỹ thuật, làm ngươi muốn ngăn cản hắn chơi kỹ thuật thời điểm, hắn lại với ngươi bính thân thể. Ta nhưng khúc nỉ mà tích, không mang theo chơi. Lucifer ổ cảm giác mình hoàn toàn không sợ được Tô Đông ý nghĩ, hơn nữa cùng hiệp đầu so sánh, giết cắt trận đấu này cho Tô Đông nhiều hơn tự do, hắn không hề chỉ giới hạn ở chu lộ. Mới vừa rồi hắn lại đột nhiên chạy đi cánh cường bạo lý dã dụ, làm nước pháp hậu vệ trái lấy được thẻ vàng, dẫn đến kêu la như sấm. Vì vậy sân bóng bên trên liền xuất hiện rất thú vị một màn, Barca vậy mà không chơi trung trảng công chế, bọn họ bắt đầu để ý nhanh chóng thông qua trung trảng, trực tiếp đi tìm Tô Đông, từ Tô Đông tới tổ chức chủ tính trước trận tấn công. Điều này làm cho ở giữa sân bảy trọng binh bận có chút buồn bực, cảm giác mình dụng hết toàn lực một quyền, kết quả lại đánh vào trên đông. Thật tốt chơi các ngươi khống chế bóng không không. Nhưng khi lũ ý niệm này mới vừa dâng lên lúc, Barcelona thật chơi một lần truyền công. Lại là tới từ hậu trường truyền dài. Tô Đông lần này lui về tiếp ứng, bộ ngực dừng bóng về sau, phân phối bóng đến cánh trái cho Ronaldinho, bản thân xoay người sòng về phía trước. Ronaldinho ở trên không ngăn chỗ được bằng, không đợi Milan tuyến phòng ngự phản ứng kịp, nhanh chóng chuyền xéo đến vọt lên đứng lên Tô Đông phía trước. Tô Đông cùng Lusi O hai người so đấu tốc độ, kết quả không cần phải nói, đương nhiên là Tô Đông hơn một chút, nhưng cũng không có chiếm được tiền nghi. Dừng bóng về sau, Tô Đông cả người cũng cùng sốt rồ lửng, chân trái giả thoảng một thường, làm bộ muốn chuyển cho Banglenzo Ronaldinho, trên thực tế lại đột nhiên kéo cầu hướng sau đó xoay người. Lucio liền ngăn ở Tô Đông trước người cho là hắn muốn cùng Jonah đi Ronaldinho chơi phối hợp, thậm chí ngay cả cổ vạc cùng sạ nổn tất cả đều là cảm thấy như vậy, bay đơn toàn bộ phòng thủ trọng tâm đều ở đây một bên. Ai có thể nghĩ tới, Tô Đông đột nhiên giả thoáng một thường chân trái kéo cầu hướng sau đó xoay người, cả người vòng quanh lũ xỉ ổ chuyển cái 180 độ về sau, hướng bên phải mang theo hai bước, bị dọa sợ đến lì dự dự cũng xong lại, làm bộ sẽ phải che kín hắn sút gol. Tô Đông tuyệt kỹ thành danh chính là bạ tỷ GOL, vòng cấm địa tuyến đầu đang ở hắn trước đây không lâu, Tô Đông mới vừa đánh vào một cái hơn 50m ngoài sút xa, ai dám sơ sẩy? nhưng Tô Đông lại là giả đoán một thường, đem lý dạ dụ hấp dẫn tới về sau, đưa ra một cước chuyền ngang. Iniesta nhanh chóng nhận banh về sau, không đợi lý dạ dụ phản ứng kịp, nhanh chóng dẫn bóng cắm thẳng vào cấm khu bên phải, ngay sau đó đưa ra một cước chuyền ngang. Lúc này, cánh trái Ronaldinho đã sớm khổ đợi hồi lâu, nhanh chóng đu theo, chân phải nhẹ nhõm đệm chân trung đích. 20. Vũ Hổ. Ronaldinho cả người cũng nhảy lên, cười há to miệng, lộ ra hắn kia mang tính tiêu chí nhỏ răng hô. Đông cùng Iniesta hai người cũng nhanh chóng đu theo, song song đem hắn lấy. Làm tốt lắm. Tô Đông lớn tiếng khen Zonadino người bỏ ra giữ cùng Tô Đông vỗ tay về sau, dùng động một cái bả bay, cười chỉ Iniesta, hắn chuyền đi rất thoải mái. Iniesta khiêm tốn lắc đầu một cái, Tô chuyền bóng cho phải cũng rất thoải mái. Ba người tại chỗ bên lẫn nhau thổi phồng, nhưng thanh âm của bọn họ bao phủ hoàn toàn ở hiện trường 3k người hâm mộ tiếng song trong. Đây chính là dịp cắt trở lại nu kem sau chiến thuật, cũng xác thực phát huy ra tác dụng, nhất là trước trận Tô Đông, trừ mở tỷ số ngoài, hắn nhiều hơn là làm chiến thuật điểm tựa, nhưng tác dụng quá mức rõ ràng, rõ ràng đến làm cho tất cả mọi người đều quên, nguyên lai hắn còn là một chân suốt. Số bại dẫn trước hai bàn, ở tổng tỷ số bên trên lịch chuyển mượn Muniz, điều này làm cho Barcelona càng đá càng có lòng tin. Nhất là đến phút thứ 39 lúc quần cắt bóng về sau, nhanh chóng giao cho Xavi. Xavi được banh về sau, xoay người đưa ra một cú chuyền dài, tinh chuẩn đưa bóng đưa đến trước trận cánh phải. Tô Đông nhanh chóng cắm xiên cánh phải, cướp ở Lúcio trước đưa bóng dừng lại. Mới vừa dừng lại cầu, Tô Đông chuyền về cho hàng sau chen vào tới Iniesta, bản thân xoay người nhanh chóng chạy hướng cấm khu. Iniesta bắt được cầu, không đợi phòng thủ cầu thủ gần, lập tức đem cầu phân đến bên phải đường. Vỡ lệ tỷ chặt bên phải nhanh chóng chen vào tốc độ thần nhanh, được banh sau xài bước cắm thẳng vào ranh giới cuối cùng, đưa ra một cước chuyển động. Ở trong cấm khu trước điểm, Tô Đông nhanh chóng băng lên, cả người nhảy lên thật cao, ở bản thân không có đánh đầu dứt điểm góc độ dưới tình huống, đưa bóng đỉnh trở về Penalti điểm phương hướng. Hàng sau chen vào tới để cổ kịp thời đổi theo, không dừng bóng trực tiếp một cước đệm chân, đem Tô Đông đánh đầu để cử tiến gần Muniz không thành, vì Barca tiến một bước làm lớn ra tỷ số. 30. Làm Tô Đông rơi xuống đất thời điểm, Lucy ổ cùng cổ hai người đều ngây dại. Mới vừa rồi tranh đoạt thứ nhất điểm rơi thời điểm, Hai người là một chiếc một sau giáp công Tô Đông, thật không nghĩ đến vẫn bị hắn cướp được thứ nhất điểm rơi, tuy nói không có thể tạo thành ghi bản, nhưng hắn đánh đầu chuyển nối, trợ công đè cổ ghi bản. Cái này tên đang chết cũng quá giàu hoa da. Cả người hắn thì giống như trên không trung bay vậy. Nguy lai, like, khi hắn chân chính vượng vàng, không ghi bàn, chuyên chú vào cấp thứ nhất điểm rơi đánh đầu lúc, hắn cũng là cấp thế giới. Do bất cộ vật không thể không phục lắc đầu thở dài nói, hắn mới vừa rồi rõ ràng đã kẹp lại vị trí, nhưng không chịu nổi Tô Đông vóc người cao hơn, bật cao cũng càng cao, trực tiếp liền đem cổ vật cho ngăn ở phía sau, loại cảm giác đó đơn giản liền ngêu người không thể tin nổi. Thế rồi cái giẫm, cho mờ ám tạp nhiều. Lucy ổ tức giận khó bình mắng. Mới vừa rồi Tô Đông lên ngay lúc, rõ ràng từ phía sau kéo hắn một cái, để cho hắn không có cách nào trước tiên lên ngay. Tên côn này xem ra hiền lành vô hại, trên thực tế chính là cái dạo hoạt hồ ly. Không, không phải hồ ly, là sói. Vậy làm sao bây giờ? Cô và có chút đớn nghẹn. Dính phải Tô Đông một cái như vậy đối thủ, ai cũng không thể làm gì. Mã Gật cũng sát thực không biết phải làm gì. Hắn chỉ có thể không ngừng tại chỗ bên, kêu gọi cầu thủ phải tận lực khống chế được thứ 2 điểm rơi. Nhưng vấn đề là, Tô Đông ưu thế quá rõ ràng. Cái này đối ba ca cấp thứ 2 điểm rơi phi thường có lợi. Dịch cắt cũng quá xa xỉ, cứng rắn đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng châu Âu 2 lần đoạt giải dùng thành trợ rô ba cái loại đó cầu thả phải không được chiến thuật trung phong, còn có để cho người sống hay không? Mã gạt 10 phần khổ não, nhưng không thể không nói, Tô Đông biểu hiện vẫn vậy phi thường xuất sắc. Hắn giống như là một thanh vô kiên bất tồi lôi đỉnh chiến truy, hung hăng đánh ra bởi Munnit tưởng đồng vết sắt, đem Bundesliga bá chủ phòng tuyến đánh cho Trước kia, mọi người luôn là theo thói quen cho là Tô Đông là một thanh sắc bén vô cùng tận kiếm, nhưng bây giờ nhìn, hắn không chỉ có thể ghi bàn thành bàn. Phá hàng phòng ngự dày đặc cũng là thế giới đỉnh cấp. Liên hướng về phía hắn kia chiều cao, lực lượng kia đối kháng, tốc độ kia cùng lực bộc phát, ai chống đỡ được. Bayern trung tràng lúc nghỉ ngơi liền tiến hành thay đổi người, xuống dự bị ra sân. Hiển nhiên, bọn họ cũng không cách nào, chỉ có thể không thèm đếm xỉa chơi đối công. Barcelona hiệp đầu 3 cầu dẫn trước, tổng tỷ số 53, so Bayern nhiều 2 cầu, tự nhiên đã còn có kiên nhẫn, lợi dụng tự thân chuyển khống chế bóng ưu thế, khống chế quyền kiểm soát bóng, đồng thời cũng tận lực khống chế nhịp điệu thi đấu. Nửa hiệp sau phút thứ 59, vẫn là Tô Đông làm mai. Ini cánh phải chuyển xéo sử phải, Ronaldinho bộ ngực dừng bóng sau vỗ lì mạnh trùng, vì Barca tiến một bước mở rộng tỉ số. Nhưng dự bị ra sân tiểu tướng sở ở phút thứ 70, vì Bern đánh vào một cầu. Cuối cùng, Barca sân nhà 41 nghịch chuyển Bern Munit, tổng tỉ số 64, đem Bundesliga ban bá đưa ra trang tí on lit đấu loại trực tiếp. Tuy nói Ronaldinho diễn ra lập cú đút, nhưng một chuyền một bắn Tô Đông vẫn vậy được tuyển toàn trưởng tốt nhất cầu thủ. UEFA sau trận đấu đối Đông đánh giá liền bốn chữ. Không chiến chi vương, quy một chương 373, tại sao là Chelsea. Không chiến chi vương làm Barcelona ở vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp trong đánh bại Bayern Munich, thuận lợi thăng cấp tứ kết, cả tác Lonely Hotspur Daily ngày kế lấy trang đầu đầu để đăng xuất cái này bài báo, cáo, đối được truyền vi toàn trường tốt nhất cầu thủ Tô Đông khen không dứt miệng. Trước trận đấu, Dịch đã từng nói, bóng đá trước giờ không phải là một người độc diễn, mà là toàn đội. Nhưng rất không may, trên tại kết quả cuối cùng vẫn là Tô Đông VS Bayern cá nhân độc diễn. Hotspur Daily bài tỏ, từ tranh tại phút thứ nhất bắt đầu, Tô Đông liền biểu hiện được cực kỳ chói mắt, hắn ở màn chỉ 4 phút lúc, sẽ dùng một đắc sắc ghi bàn, vì Barcelona tỷ số, nghịch chuyển ơn Munich. Cái đó ghi bản phi thường mấu chốt, nó để cho kế tiếp tranh tài trở nên càng thêm dễ dàng. Versus Port Daily cho là, đối trận bên bên Barca kỹ thuật đá không hề lưu loát, cũng không có thường ngày cái loại đó thành thạo chuyền nhận ban phối hợp, nhiều hơn là trực tiếp vòng qua bên Munit trung trạm, chuyền bóng tìm Tô Đông, thông qua nữa Tô Đông tới triển khai trước trận tấn công. Loại chiến thuật này lối đánh ở dĩ vãng Barcelona trong đội là phi thường hiếm thấy. 3 Barca tiếng nói cho là, cái này chủ yếu là bởi vì hiệp đầu bị Munit ráp chế quá chặt vật, nhất là trung trạm, để cổ cùng Sa cũng rất khó ở Munit chính thường phát huy. Bác Lật ở trước trận đấu liền nhắc nhở qua Barca, chúng ta sẽ không cho các ngươi hiệp đầu nửa hiệp sau nhiều như vậy không gian. Lời này giống như là là ở khiến cho Barcelona nhất định phải đá nhanh hơn, cầu thủ chạy chỗ cũng càng thêm linh hoạt. Tô Đông đóng vai một mũi nguyên nhân vật, hắn không còn là đội bóng đỉnh ở phía trước trung phòng, mà là phục vụ với toàn đội, vì xung quanh đồng đội cấp dưới đệ nhất điểm rơi, nhanh chóng tổ chức cùng chủ tính trước trận thế công. The Sport Daily bài tỏ, đây chính là UEFA đem Tô Đông chọn làm toàn trưởng tốt nhất cầu thủ nguyên nhân. Mặc dù hắn mới một chuyền một bán, không bằng Ronaldinho lập cú đút, nhưng bất kỳ xem qua tranh tại quá trình người cũng sẽ Tô Đông lưu lại ấn tượng khắc sâu, bởi vì hắn lần nữa làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hắn toàn diện. Cho dù là đảm nhiệm chiến thuật trung phong, hắn như trước vẫn là cấp thế giới. Support Daily cũng giống vậy đối Tô Đông biểu hiện khen không dứt miệng, cho là Tô Đông nhân vật biến chuyển là ba ca lợi ngược dòng yếu tố mấu chốt. Hắn một lần nữa làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. 3K tiếng nói tiết lộ, bất kể là ở Porto tỉu hạng gì mẹ La Liga hay là đổ bộ La Liga, Tô Đông cho người ấn tượng vẫn luôn là cao hiệu chân sút, nhưng ở đối trận Bayern Munich trận đấu này trong, Tô Đông thái độ khác thường, làm cho tất cả mọi người đều thấy được hắn chiến thuật trung phong một mặt. Đã từng Rất nhiều người đều nói, Tô Đông lạc lู่ ở hai thế, tin tưởng nhìn xong đối trận với An trận đấu này sẽ không còn có người đối với lần này nói lên nghi ngờ, thậm chí hắn biểu hiện được so tột cùng Clueert cũng không kém chút nào. Support Daily bày tỏ, Tô Đông một người nâng lên toàn bộ áp lực, hắn gần như thắng được mỗi một lần cao cầu đỏ sức, tại thân thể đối kháng phương diện, cho dù là đối mặt Lucio, Tô Đông cũng không rơi vào hạ phòng, đối mặt cổ vặc cùng những người khác, liền càng không cần phải nói, đơn giản chính là hiện lên nghiền ép thế đầu. Sau trận đấu, Tô Đông tranh tài cho điểm lộ ra hạc đứng trong gà, bắt được toàn trường cao nhất mắt điểm 10 phần, phần nhất Ở sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, Tô Đông vẫn vậy khiêm tốn bày tỏ, không có đội bóng, bản thân chẳng phải là cái gì. Ta tin tưởng, rất nhiều người cũng sẽ thảo luận Ronaldinho, hắn là một làm người ta giật mình cầu thủ, chúng ta mỗi người cũng chìm đắm trong hắn biểu diễn bên trong, mà hắn ghi bàn cũng trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi. Bờ gia Jucio sao lập cú đút, tất cả đều là tới từ Tô Đông công lao, nhưng ở phòng vấn trong, Tô Đông không hề đề cập tới bản thân, ngược lại đem Ronaldinho phù cao, cái này cũng vì hắn giành được truyền thông cùng người hâm mộ nhất trí tán thưởng. Ba ca giáo phụ cỡ Juip vẫn vậy kéo dài bản thân qua lại đối ba ca Thẳng thắn chỉ ra 3 cái vấn đề lớn nhất. Phòng thủ đã trở thành ngăn trở đội bóng đi tới lớn nhất chứng ngại. Hiệp đầu ba cái mất bóng, khiến cho huấn luyện viên tổ không thể không đặt cược với Tô Đông, nhưng như vậy mạo hiểm tuyệt không phải lâu dài chi đạo. Cứu íp phá vành đội bóng phòng thủ, cho là Barcelona tuyến phòng ngự yếu đất giống như một tờ giấy mỏng, nhẹ nhàng đâm một cái liền, liền rách, đơn giản không chịu nổi một kích, nếu như Barcelona mong muốn ở trang Champions League trên sàn thi đấu đi xa hơn, dịch khắc nhất định phải mau sớm tìm được giải quyết đội bóng phòng thủ biện pháp. Ở trang Tion League đấu loại trực tiếp tốt đẹp phòng thủ mới là đội bóng đi tới mấu chốt cuối cùng nhưng trước mắt 3k vấn đề lớn nhất đang ở phòng thủ Cờ Du ít bày tỏ dựa vào Tô đông cầm đầu tấn công 3k có thể công phá bất kỳ một chi đội bóng cung thành nhưng đối 3k lớn nhất khảo nghiệm là như thế nào bảo đảm tuyến phòng ngự không mất cầu Tứ kết đấu loại trực tiếp đối 3k lớn nhất khảo nghiệm như trước vẫn là phòng thủ bay huấn luyện viên trưởng Mạ viênạ ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên đối đội bóng thảm bị lộ ngược dòngy tỏ tiếp mới dưới tình huống bình thường chúng ta phòng thủ là rất mạnh nhưng ta không ngờ tới tình huống hôm nay vậy sẽ phát sinh Chúng ta trong trận đấu này ứng phó cao cầu lúc xảy ra vấn đề, mà trước đây, chúng ta luôn có thể tại tranh đoạt cao cầu bên trên ứng phó tự như. Nước Đức huấn luyện viên trưởng ý nói rất rõ ràng, ba ca loại này đặc biệt nhìn chằm chằm Tô Đông cái này, mạnh một chút cao điểm tới đánh chiến thuật, đối Baron Munis mà nói phi thường nhất đầu, thậm chí bọn họ không tìm được hữu hiệu cách đối phó. Trung tràng lòng cốt bạc lật đang tiếp thụ nước Đức truyền thông phỏng vấn lúc liền bày tỏ, ba ca cao cầu đánh sụp chúng ta, bọn họ luôn có thể giành lại điểm thứ hai cẩu, cũng sáng tạo ra phòng tuyến sau lưng cơ hội. Bạc lật tiết lộ, ba ca chiến thuật điểm chốt là ở Tô Đông. Khi thực, ta cảm thấy chúng ta toàn đội cũng đã không sai, nhưng Tô Đông dùng đầu của hắn tranh đến hết hại, hắn cho chúng ta chế tạo chân chính thiền thoái, mà chúng ta đối như thế nào phòng thủ hắn nhưng không có biện pháp gì. Bã Lật thậm chí tiếc nuối bày tỏ, Tô Đông như vậy chiều cao nên đi chơi bóng rổ. Thấy được hắn ở tranh bóng đồng, ta luôn cảm giác hắn đang dùng tay tại cước bóng bật bảng, hắn luôn có thể ở tất cả người không tưởng tượng được độ cao, tốt không lao lực từ đối thủ đỉnh đầu đưa bóng giành lại tới, điều này làm cho chúng ta phòng thủ cầu thủ không có cách nào. báo thời là cho là Ba ca trận đấu này chiến thuật kỳ thực cũng chẳng phải thành công, bởi vì bọn họ ba đầu tuyến thoát tiết phải rất rõ ràng, nhất là trung chẳng, gần như hoàn toàn bao phủ ở bên Munis xoắn giết trong ao. Ba ca có thể thắng, mấu chốt là Tô Đông năng lực cá nhân quá mạnh, hắn vì ba ca giành lại gần như toàn bộ cao cầu đối kháng, nếu như không có Tô Đông, rất khó tưởng tượng tối nay ba ca thất bại thành hình rằng gì. Nước Đức truyền thông tiết lộ, đối trận 3K, mà gật chiến thuật có hiệu quả, nhưng đáng tiếc chính là bọn họ đụng phải một hùng mạnh Tô Đông, hắn hoàn toàn phá hủy bên Munis toàn đội tất cả mọi người cố gắng. Mùa giải này La Liga giải đấu vòng đấu bảng biểu hiện không tốt. Đương kim vô địch Valencia vẹn vẹn chỉ bắt được bảng đấu thứ 3, không có thể phá vòng đây. Barca cùng Giao là chỉ có 2 chi tiến vào vòng tháng 1 năm 16 La Liga đội bóng, nhưng siêu sao tụ tập Giao nhưng ở vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp gây kích, cái này không thể không nói là phi thường gọi người bất ngờ chuyện. Giao gây kích làm cho cả Tây Ban Nha cũng kêu rên khắp nơi. Bây giờ, chỉ còn giữ lại Barca đang khổ cực chống đỡ, nhưng lại đá chật vật như vậy, để cho rất nhiều người cũng hoài nghi, Barca có thể hay không đủ kiên trì, có thể hay không kéo dài quá khứ mấy năm này La Liga ở trang The Only huy hoàng chỉ trích. Ngay cả báo AS cùng báo Marca cũng bày tỏ Barcelona trở thành La Liga giải đấu hy vọng cuối cùng. Nhưng ở đông đảo cá cược công ty đưa ra ra mới nhất tỷ lệ đặt cược bên trong, 3K tỷ lệ đặt cực cũng không được coi trọng, lý do rất đơn giản, chi này đội bóng phòng thủ vấn đề thật sự là quá nghiêm trọng. Ngược lại thì Ancelotti AC Milan trở thành số 1 đại đứng đầu, ngoại hạng Anh Chelsea theo sát phía sau. Mujinho cũng là hùng tâm mừng mừng, hy vọng có thể kéo dài mùa bóng trước làm huấn luyện biến Toto Lucentum T1 thành tích, thậm chí ở trong trận chung kết lấy được phá, trợ giúp Chelsea bắt lại trong lịch sử tòa thứ nhất Cham Tiolit. phần Barca loạt cột tỷ lệ đặc cược thậm chí vẹn vẹn chỉ cùng cùng bảng đấu thứ hai qua vòng loại Juventus sắp sĩ. Jung William hữu cho ra bình luận, nếu như không cách nào hữu hiệu giải quyết phòng thủ vấn đề, Barca đem dừng bước với tứ kết. Bởi vì tiến vào trang Dion League tứ kết đội bóng trong không có đội yếu. Làm trang Dion League vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp 8 trận đấu toàn bộ sau khi đá xong, UEFA đang ở Thụy Sĩ nỉ ông tổng bộ tiến hành tứ kết đấu loại trực tiếp rút thăm, mà lần này nhập vây 8 chi đội bóng các cũng thực lực không tầm thường. Barcelona vận khí cũng không phải là rất tốt, tuy nói không có rút được mạnh nhất AC Milan, nhưng rút được ngoài ra một chi giống vậy làm người đau đầu đội bóng, đến từ ngoại hạng Anh, Mourinho chỗ làm huấn luyện viên hạ ghe bờ lù Chelsea. Đây chính là đoạt cup tỷ lệ đặt cược đứng hàng thứ 2 cường đội. Làm kết quả rút thăm chuyển về đến Tây Ban Nha lúc, rất nhiều La Liga truyền thông cũng dối rít vì Barcelona rút thăm cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như là đụng phải Ligue 1 Lyon, kia thì tốt biết bao. Tại sao là Chelsea? Ở xa nước Anh London Mourinho lại hưng phấn dị thường, hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc bày tỏ, hắn kết quả rút thăm thấy hài lòng. Bởi vì hắn có lòng tin đánh bại Barcelona. Không chỉ có ta biết, toàn thế giới đều biết, chi này đội bóng tồn tại hết sức rõ ràng cho yếu cùng chưa đủ. Mujinho bày tỏ, dịp cắt đối 3 ca cải tạo còn chưa hoàn thành, nhất là đối phòng thủ, mà này lại là cơ hội của Chelsea. Đối với Tô Đông, Mujino bày tỏ rất kiêng kỵ, nhưng hắn cho là Chelsea không phải bởi ơn Mourinho. Ta cùng những người khác bất đồng, ta so với ai khác cũng rõ ràng Tô Đông uy hiếp, ta sẽ không đối hắn lơ là bất cẩn. Hơn nữa, chúng ta tuyến phòng ngự trên có Tezi, ta tin tưởng hắn có thể thủ được Tô Đông. Mujinho còn nhắc tới Zorbah cho là người bờ biển ngà cao cầu cũng sẽ đối Barcelona tạo thành trí mạng nguy hiếp. Tin tưởng ta, ở sân Campfort Park, hắn sẽ thấy được sự lợi hại của chúng ta. Dít cắt thời là bảy tỏ, đối giúp được Chelsea không hề kháng cự, hắn tin chắc 3K có thực lực ứng đối đến từ bất kỳ một chi đội bóng khiêu chiến. Ta tin tưởng, chúng ta sẽ ở tứ kết đấu loại trực tiếp trong thủ thắng. Chelsea trung phong giờ Jo ba thời là đối giúp được Tô Đông bày tỏ hài lòng, khiêu chiến bờ biển ngà tượng vương tiết lộ, bản thân ở mát sẽ trong lúc từng theo Tô Đông đấu qua, nhưng một lần kia Han Hua, ta đã nói với hắn, ta sẽ tiếp tục đối hắn phát khởi khiêu chiến, còn lần này là cơ hội tuyệt vời. Ta hy vọng có thể tự tay đánh bại Tô Đông. Quy 1 chương 374, 3K chết chắc. Ngày 12 tháng 3, La Liga thứ 28 vòng, 3K sân nhà lên chiến Atletic Bilbao. Atletic Bilbao chèn tính lối đánh, để cho bọn họ từ vừa mới bắt đầu liến chiếm cư trên sân ưu thế, thậm chí một lần để cho 3 lâm vào bị động tình cảnh lúng túng. Đây là ở sân Lu Kem. Nhưng ở phút thứ 21 lúc, Tô Đông được banh sau dọc theo trung lộ dẫn bóng nhanh chóng đột tiến, ở khoảng cách khung thành 30 mét chỗ, bắn lén, đánh ra một sút xa vì cước số Cái này đồng thời cũng là Tô đông mùa giải này thứ 28 cái giải đấu ghi bàn tiến vào kỳ nghỉ đông về sau, Tô đông ở trong giải đấu biểu hiện cũng là bị không nhỏ hoài nghi nhưng ở trang thi Honlí đối trận đơn Muni hai hiệp tranh tài, hắn đều chiếm được cực cao tiếng tốt sau đó phút thứ 31 zona đi nô trợ công hiệu lì ghi bản thành bàn vì bak mở rộng tỷ số 20 tỷ số cũng giữ vững đến kết thúc kết thúc một tuần lễ sau la Liga thứ 29 vòng 3k sân khách khiêu chiến laọna tranh tài phút thứ 10 bak loại dụng một lần trước trận đá phạt cơ hội ở trong cấm khu chế tạo hấn lạn tư mừng bận, Cavenho si cùng Ivic cũng trước sau suốt bị ngăn cản ra. Tô Đông ở thời khắc mấu chốt, ở cấm khu trung lộ, dùng thân thể gánh vác phòng thủ cầu thủ, ở cả người gần ngã quỵ dưới tình huống, miễn cưỡng lên chân tập bắn, vì Barcelona đánh vào một cầu. Cái này ghi bàn để cho 3K cuối cùng lấy 10 đánh bại La Cọ dùn ạ. Đã xong thứ 29 vòng, La Liga ngừng, nên đón hai tuần lễ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Kế tiếp lịch đấu đối 3K mà nói cực kỳ trọng yếu, đầu tiên là ở trong tuần nên đón kết đấu trực tiếp đi, đem sân khách khiêu chiến Chelsea, cuối tuần lại đem tiến về Madrid, làm khách Betmanber Cái này hai trận tỉ thí cũng cực kỳ trọng yếu, đều là 3K nhất định phải bắt lại tiêu điểm chiến. Nhưng muốn mạng chính là, đội trưởng quần ở đội tuyển quốc gia trong trận đấu bị thương, chú định đem vắng mặt vòng thứ 30. Không chỉ có như vậy, cô tuyển thủ quốc gia Matt cô lặn lội buồn ba trở về nước dự thi, giống vậy tới đi vội vàng, chú định không cách nào đổi kịp trận đấu này, hơn nữa EM vẫn vậy trọng thương chưa lành, cho tới dịch các không thể không tống ra đào tạo trẻ tiểu tướng lạ vạ rổ cùng Oleger ở trung vệ tổ hợp. Ai có thể tới, mở màn chỉ 11 phút, đủ cánh trái tác động, Fernando lộ trước cửa đệm bàn, vì Real Betis mở tí số. Chỉ sau một phút, Luis Fénné nện cánh trái đưa ra chuyển thẳng,</thead> đủ phá bẫy việt vị sau khi thành công chuyển xéo phía sau, dù theo kịp đệm chân ghi bản, lần nữa đem tỷ số mở rộng. 20. Liên ném hai cầu, hay là ở Nukem, đây quả thực có thể nói là đem 3K hoàn toàn đánh ngơ ngác. May mắn, sau 3 phút, Savi chuyển dài treo nhập căng cụ, Tô Đông dùng thân thể ngăn trở Diop bệ tịt hậu vệ, dừng bóng sau đó xoay người trực tiếp lăng không bố lý, vì Barcelona lật về một cầu. 12. Phút thứ 29, Sivinto đánh vào, cánh trái dọc biên tác động, lộ theo vào, nhảy lên cao, đánh đầu dứt điểm đem quả bóng lần nữa đánh vào giêu bệ tỉ số không thành. 22. Barcelona thành công gỡ hòa tỷ số. Nhưng đối với Barcelona mà nói, cái này rõ ràng không là cái gì đáng giá phải cao hứng chuyện. Trong khi Old tứ kết đấu loại trực tiếp quyết chiến sắp tới, đối mặt Rio Cup ra derby chiến liền ở trước mắt, bây giờ thời khắc mấu chốt, Barca phòng thủ là một lại phạm sai lầm, cái này làm cho tất cả mọi người cũng đối Barca mất đi lòng tin. Nửa hiệp sau đổi sân đã tiếp. Phút thứ 57, Tô Đông kéo đến cánh trái, tiếp Ronaldinho chuyền bóng, trung lộ ngang, kéo cầu ngật vào trong, lách qua hai tên phòng thủ cầu thủ về sau. Chân phải nhấc chân dậm bắn, đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh đường vòng cung cầu, thẳng treo không thành bên phải. 32. Hạt Cứ việc ghi bàn khuyết, nhưng kỳ nghỉ đông tới nay ở giải đấu biểu hiện có chút hạ xuống Tô Đông, ở thời khắc mấu chốt đứng ra. Cả tòa sân Lu Kem cũng đang vì hắn hoan hô. Nhưng 3K cũng không có cao hứng quá lâu. Chỉ sau 6 phút, Dịch phá bấy viết vị thành công, dẫn bóng đột nhập cấm khu sân phải xuất sệt ghi bàn, vì Diêu Bệ Tịch lần nữa gỡ hòa tỷ số, 33. Sau đó, Dịch làm ra thay đổi người điều chỉnh, Tô bị lật sân thay xuống. 3 lại không thể ghi bàn, Bệ cũng là như vậy. Cuối cùng hai bên 33 bắt tay giảng hòa. Sân nhà 33 thảm bị Rio Bệ Tít cầm hòa, Barca ở sau trận đấu bị như nước thủy triều chỉ trích. Diễn ra hạt trịt Tô Đông được khen là là duy nhất có thể nâng đầu đi Janu kem cầu thủ, cả tạp Lonỉ ạ truyền thông cũng rối rít bày tỏ, Tô Đông là Barcelona cuối cùng tôn nghiêm. Chúng ta rất khó tưởng tượng, nếu như không có Tô Đông thời khắc nổ chốt bùng nổ, chúng ta sẽ tại sân nhà thảm bị Rio Bệ Tít tàn sát. Sport Daily đối cái này trận kết quả trận đấu tương đương bất mãn, cho là dịp cắt đội bóng cũng không có biểu hiện ra làm người vừa lòng biến chuyển, nhất là ở phương diện phòng thủ. Marco Senna vẫn vậy cần cù cố gắng. Nhưng trận đấu này một mình hắn gánh không được chúng chẳng, mà tuyến phòng ngự lại vấn đề nặng nghề. Quân cùng Marco vắng mặt là mấu chốt, tối lệ gở ở bản thân cũng không ổn, tiểu tướng nạ vạ rồ thay thế thuật bị, giống vậy làm người ta không cách nào yên tâm, cái này liền khiến cho 3 ca tuyến phòng ngự càng thêm yếu ớt. Hớt sợ Potdaily thậm chí phát ra linh hồn tra hỏi, dịch cắt la định dùng như vậy một bộ phòng tuyến, Diser Kempfot Briz cùng Betmaber. Hắn cảm thấy, bản thân đội bóng có thể đi được đi ra sao? Cho dù là 3 tiếng nói, cũng đối đội bóng phòng thủ cảm thấy thất vọng không gì sánh được. Cứ việc cắt ở sau trận đấu bày tỏ cuối cùng Marco sẽ đi theo đội bóng tiến về sân khách khiêu chiến Chelsea nhưng tất cả mọi người cũng không dám đối 3 ca phòng thủ đặt vào hậ vọng phong tiến như vậy đi đến London, không khác nào là tự sát giáo phụ cờ Du ít nổi trận lôi đình tức giận hắn một lần nữa đem đầu mâu nhắm thẳng vào bờ ra dịu rút cho là quá nhiều bờ ra di tuyển thủ quốc gia đưa đến 3 ca cầu thủ lặn lội 3 tiêu hao quá lớn zona đi nô nửa vòng sau biểu hiện liền hết sức rõ ràng tr chuẩntô đông Tuy nói ở giải đấu biểu hiện không bằng nửa vòng đầu Nhưng thời khắc mấu chốt hắn vẫn vậy ghi bàn không ít, mà ở trang The Only sân đấu càng là hai lần ngăn cơn sóng giữ, cái này chứng minh hắn làm đội bóng số 1 chân sút giá trị. Thậm chí, lần 2 hiệp tranh tài, hắn hy sinh chính mình, đảm nhiệm đội bóng chiến thuật trung phòng, đoàn đội ý thức có thể thấy được chút ít. Cờ Ju ép cho là, nếu như dịch thật không thể trong vòng 3 ngày nghĩ ra biện pháp giải quyết, làm khách sở Campford Bridge, Barca đem giữ nhiều lợi ích, thậm chí có thể gặp gỡ thảm bại. Barca 33 sân nhà thảm bị giễu bệ tỉ giá đều, cao hứng nhất không gì bằng nước Anh truyền thông. Nhiều nhà nước Anh truyền thông cũng rối rít bày tỏ, Barca phòng thủ giống như trước đây yếu ớt. Dù chỉ là đối mặt với bệ tịt như vậy đội bóng, Barca liền đá khá chất vấn, phong tấn càng là lỗ hổng trầm chất, đến sở Stamford Bridge, Mourinho đội bóng sẽ còn có phần thắng. Xuân liệu vạm vỡ thì càng là cao điều, cho là The Blue cơ bản đã bắt được một trường thăng cấp bán kết vé vào cửa. Bây giờ Chelsea có thể nói là bình cường mã trắng, khí khí như hồng, Mourinho đội bóng hoàn toàn có năng lực ở sở Stamford Bridge hiệp đầu liền kết thúc chiến đấu, nhất là ở Barcelona trạng thái dê mê dưới tình huống. thời là suy đoán, lấy bệ lực công kích cũng có thể ở Luke em lần công phá Barca không thành. Kia lấy Chelsea công kích hỏa lực, ở sân nhà đánh vào 4-5 cái cầu, tuyệt đối không thành vấn đề. Hoặc giả, chúng ta sẽ ở sân Stamford Bridge thấy được một trận kinh thiên động địa đại đổ sát. Chelsea đội trưởng Kessi tràn đầy tự tin mà tỏ vẻ, đội bóng sẽ ở hiệp đầu thủ thắng. Ta biết Tô Đông rất mạnh, nhưng ta muốn nói, ở sân Stamford Bridge, hắn không sẽ có được bất kỳ cơ hội nào. Đã từng hiệu lực với Diêu Mạc Kế Lẹo cũng bày tỏ, bản thân đối 3K hết sức quen thuộc, ta sẽ không để cho bọn họ tùy ý thông qua trung chúng, chúng ta biết như thế nào ở trong trận đấu đánh bại bọn họ. Bảo ga Di ẩn cũng ở trong trận đấu phân tích 3K đối mặt Diêu Bệ Tít 3 cái mất bóng cho là toàn bộ đều là 3 ca tuyến phòng ngự vấn đề cũ, một là bở lệ tí băng lên chợ công sau trở về thủ chế, còn lại hai cái đều là trung vệ tự thân vấn đề. Những vấn đề này đã có từ lâu, coi như còn trở lại, cũng rất khó sửa đổi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên. Bảo Guardian còn tiết lộ, Diogo Bệ tịt phản kích tốc độ thật nhanh, đáng giá Chelsea tham khảo cùng học tập, bởi vì The Blue không thiếu tốc độ siêu quần cầu thủ, tỉ như giờ UFF. Quyết chiến sắp tới. Cùng nước Anh truyền thông lòng tin bùng nổ so sánh, Tây Ban Nha truyền thông đối 3 ca tiền cảnh phần bị quan. Cứ việc tuần cùng Marco cũng theo đội xuất chinh vở việc Tô Đông vừa mới lên diễn hạt trí, trạng thái xuất sắc, nhưng đối mặt thực lực tổng hợp so với Bern Munich tăng thêm một bậc Chelsea, Barca quá sớm buộc lộ ra tự thân vấn đề. Ở tuyên bố 18 người danh sách đăng ký lúc, huấn luyện viên trưởng Dritcat cũng bất đắc dĩ thừa nhận, đội bóng phòng thủ vấn đề sát thực nghiêm trọng, nhưng hắn tin tưởng đội bóng ở sân Campfort Bird vẫn vậy còn có cơ hội. Nhưng lời này truyền đi, lại có ai tin. Tây Ban Nha truyền thông cũng cảm thấy, Dritcat đây là đang hư trương thanh thế. Đối mặt Bayern Munich lúc, thứ hiệp liền không có thể lấy ra rất tốt sách lược, chẳng qua là đánh cược Tô Đông. Bây giờ Đối mặt thực lực mạnh hơn Chelsea, 3K trạng thái lại dê mê như thế, phòng thủ vấn đề nghiêm trọng như vậy, lấy cái gì cùng The bờ lưu đấu sống chết. Ngay cả Dịt cũng bày tỏ, khách trận đấu coi như thua trận cũng có thể tiếp nhận, hoàn toàn có thể trở lại nu kem ở lợi ngực dòng, thì giống như hiệp đầu đối trận Bayern Munich lúc như vậy. Nhưng vấn đề là, lợi ngược dòng loại chuyện như vậy, chẳng lẽ còn có thể một mà tiếp. Ở 3K33 đá đều giêu bệ tỷ về sau, châu Âu tam đại ca cược công ty cũng rối rít điều thấp 3K tỷ lệ là cược, đưa đến 3K đoạt cup tỷ lệ đặt cược hạ xuống 8 chi đội bóng đến thứ 3, vẻn vẹn chỉ so Lyon cùng ấn vẫn hơi cao một chút. Chelsea đoạt cúp tỷ lệ đặt cược thời là một đường kéo lên, bò đến cùng AC Milan sánh vai độ cao. Rất hiển nhiên, các cược công ty lấy ra vàng giòng bạc trắng, đặt cược Chelsea sẽ ở tứ kết đấu loại trực tiếp trong nội lên. William Hugh cho ra giải thích là, 3K tấn công không có vấn đề, nhưng ở Champions League đấu loại trực tiếp, nhất là tiến vào tứ kết đấu loại trực tiếp giai đoạn, lấy 3K yếu ớt như vậy phòng tiến, mong muốn đi lên cho nữa, có khả năng cũng không lớn. Nếu như chẳng qua là một nhà cá cược công ty nhìn như vậy, vậy còn có số so đo. Làm Tam đại cá cược công ty cũng nhìn như vậy, kia trên căn bản cũng đã là tuyên án Barca tử hình. Tranh tài còn không có đá. Tây Ban Nha trong nước truyền thông đã một mảnh hát suy bọn họ dối rít bày tỏ cái này đúng là mấy năm gần đây la Liga thành tích bắt nhất một mùa bóng chính là ở loại này bị thương trong không khí ca xuấtnh quy một chương 375 ai sợ ai bóng đá trước giờ đều không phải là chỉ có một loại lựa chọn có người lựa chọn bị thưởng thức nhưng ta lựa chọn bị kính sợ ta trước giờ cũng không phủ nhận Barcelona bóng đá phi thường hoa lệ nhưng bị người kính sợ bóng đá mới là chúng ta theo đuổi. rất nhiều người thích thưởng thức bak hoa lệ bóng đá ở sở Stamford ta hy vọng bọn họ có thể sử dụng ánh mắt kính sợ nhìn một chút chúng ta bóng đá. Đây là Mujino ở trước trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc một fan của Bạch. Rất hiển nhiên, hắn đã chịu đủ bên ngoài đối hắn làm huấn luyện viên lý niệm nghi ngờ, dù là hắn cao cơ ngoại hạng anh bảng điểm đầu danh. Hắn nói, Chelsea Stamford Bridge ở mùa giải này giải ngoại hạng anh trong, vẹn vẹn chỉ bị người đánh hạ qua 3 lần, nhưng phóng viên truyền thông quay người lại liền nhắc tới, Barcelona có Tô Đông cùng Ronaldinho hai vị này siêu cấp siêu sao. Hắn nói Barcelona phòng thủ liền như là đầu hũ yếu ớt, nhưng phóng viên truyền thông quay người lại liền nhắc tới giờ Zobe làm trong đội trung phong kia làm người ta lung túng ghi bàn hiệu suất, cùng với hắn, kia thô giáp cấp pháp. Hắn cùng hắn đội bóng đều đã chịu đủ đây hết thảy. Ở đi vào sân sở Campfotbritz một khắc kia, trong ánh mắt của bọn họ cháy rừng rực từng đoàn từng đoàn ngọn lửa. Bọn họ mong muốn hướng chỗ có người chứng minh mình thực lực, bọn họ muốn cho toàn thế giới cũng thấy được bọn họ. Bọn họ là một chi đội bóng, từ một đám suất cầu thủ tạo thành vĩ đại đội bóng. Chelsea thống gia 442 trận hình, thủ môn là Seep, tuyến phòng ngự là Gala, Gattuso, Carvalho, dạ tổ hợp. Trung trảng là Jordi UFF, Lampard, mà Kế là cùng Zola lễ, đôi tiền phong là Gù Dọn Sen cùng Jordi Zoba. Barcelona vẫn vậy kéo dài bản thân truyền thống 433 trận hình. Thủ môn là Van Ness, tuyến phòng ngự là Van Bở Jordi Coss, tối lễ Gờ, tuần cùng Bở lễ Ti, trung trảng lùi sâu là Marco, đệ cổ cùng Savi trước, trước trận đỉnh 3 là Ronaldinho, Tô Đông cùng Iniesta. Ba ca tiểu tướng Iniesta tiếp tục thay thế giữ lý đội hình chính. Từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, 3K liền không chế được quyền kiểm bóng. Kỹ thuật bên trên ưu thế để cho Barcelona khống chế bóng lộ ra không chút phí sức, nhưng không có thể tổ chức lên hữu hiệu, hiệu tấn công. Nhưng tranh tài tứ thứ nhất tấn công là xuất hiện ở phút thứ 2, Van Bợ Dọn có sợ ở bản phương nửa trận cánh trái phạt quy, cho Chelsea một chiếc trận đá phạt cơ hội, Lam Phát mở ra đá phạt treo nhập cấm khu. Thủ môn Van Đet đánh ra nhận banh thời điểm vậy mà xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, Pepe trước cửa thoát ban đánh cao. Tuy nói không có thể tạo thành ghi bàn, nhưng lúc này đây sai lầm làm cho tất cả mọi người cũng tim đập chân run. Quân sợ tái mặt hướng về phía đồng đội một trận giống giận. Đáng chết, cũng đánh cho ta khí 12 vạn phần tinh thần tới. Nhưng một số thời khắc, dựa hết vào giống cũng vô dụng. Phút thứ 8, Lam Phát tiếp thân cấp bóng xa vi về sau, Nhan chóng đưa bóng đưa đến trước trận, Jorginho ba cấp dưới đẩy nhất điểm rơi, đưa bóng giao cho Guendson, người sau ở trong cấm khu được banh, Coleger ở đang nhanh chóng trở về đội lúc, thu thế không được, cả người vậy mà trượt ngã xuống trong cấm khu. Guendson nhẹ nhõm vỗ li mệ trung, vì Chelsea mở tỷ số. Cả tòa sân sở Campfort Park nhất thời cũng sôi trào lên. Guendson chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin, rõ ràng đã bị ngăn chặn, ai có thể nghĩ tới, Coleger ở vậy mà bản thân trật chân. Trước ném một cầu về sau, Barcelona biểu hiện vẫn không có khởi sắc. Tô Đông ở phía trước trận không ngừng chạy, nhưng hàng phòng ngự cầu không ra được. Chelsea lực áp bách độ phi thường lớn, nhất là ở trong chức trận, điều này làm cho 3 ca tuyến phòng ngự chịu đựng lấy áp lực, mà một khi bị cắt bóng, nhanh chóng liền đánh ra phản kích. Thứ 13 cùng phút thứ 14, Chelsea liên tục hai lần nhanh chóng phản kích cũng giết đến Barcelona canggung, trong đó còn có một lần, Lamas đã không có người phòng thủ, là chính hắn đang đập cửa thời điểm đánh cao. Không thành trước một mảnh thần hồn nát thần tính, ai nấy đều thấy được, Barca sớm muộn còn phải lại mất bóng. Quả nhiên, chỉ 2 phút đồng hồ về sau, Chelsea nhanh chóng phản kích, João có lệ cánh phải dẫn bóng bỏ rơi Van Børje dọn vào trong mới lên chân lực mạnh bổ Van Ness trước cửa cản phá rời tay. Lăn phát theo kịp nhẹ nhõm suốt ngồi gôn chống đấu thủ. 20. Điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Không tới 20 phút thời gian, liền ném hai cầu. Mà khiến cho người không tưởng tượng được chính là Chelsea 2 phút đồng hồ sau lại một lần nữa tấn công, như trước vẫn là Joe có lệ trung lộ đưa ra chuyền thẳng, Giờ UFF dùng tốc độ bỏ rơi toàn bộ phòng thủ cầu thủ về sau, đột nhập căng cụ, cấp xuất hiện ở kích van đất trước, hùng dùng suốt sệt đi bàn. 30. Mà lúc này, thời gian mới chỉ 19 phút. Tô Đông có chút không dám tin tưởng nhìn khung thành phương hướng. ZUFF đã bắt đầu điên cuồng ăn mừng, nhanh chóng vọt ra khỏi sân bóng. Chelsea cầu thủ một cái tiếp theo một cái sóng ra, trên mặt của mỗi người cũng viết đầy kích động cùng tiêu ngạo. Không tới 20 phút thời gian, 30 giây trước, đây tuyệt đối là một trận điên cuồng tàn sát tốc ấu. Càng muốn chết chính là, đây đã là 3 ca lần thứ mấy như vậy mất bóng rồi. Đối trận với Unmut, đối trận Real Betis, bây giờ đối trận Chelsea, đều là như vậy bước. Đoạn thời gian gần nhất 3 ca rốt cuộc là làm sao rồi? Các người điên ư? Quân đều lại như sấm gầm thét. 3 ca đội trưởng đơn giản muốn phát điên. Cái này con mẹ nó cũng là chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi 10 mấy phút, một lần lại một lần mất bóng, tất cả đều con mẹ nó đá bán độ sao? Đây chính là Tràng Dion List tứ kết đấu loại trực tiếp, các ngươi đây là muốn làm gì?" Quân Đỏ ngầu cả mắt. Trung quanh đồng đội cũng túi đầu, mỗi một cái cũng xấu hổ đến không còn mặt mũi. Đối trận với ơn cùng Rio Betis, bọn họ đã mất bóng mức đủ thứ, trận này càng kỳ quái hơn. Biết 3K phòng thủ hạng bét, nhưng cũng không đến nỗi hạng bét đến bộ này thiên địa a. Coi như là đổi một chi La Liga xuống cấp đội bóng tới cùng Chelsea đấu sống chết, cũng không đến nỗi đá cho như vậy đi. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn ở sở bị đối thủ xỉ nhục huyết sao?" tức giận chất tất cả mọi người. Không người nào nguyện ý bị đối thủ nhục nhã. Liền ném ba cầu về sau. Barcelona có chút như ở trong mộng mới tỉnh, đang khống chế quyền kiểm soát bóng cơ sở bên trên, bắt đầu tổ chức lên phản công. Đầu tiên là Zona Ronaldinho đưa bóng treo nhập cấm cụm, bị Xes bỏ gôn đánh ra, đưa bóng lấy được. Rất nhanh, Đệ Cổ từ sườn phải chớp bảo, nhận được Zona Ronaldinho chuyển về về sau, đưa bóng đưa đến cấm khu tuyến đầu. Tô Đông ở lớn ngay trước vòng 16m50 tuyến đầu né người dừng bóng, xoay người lại, dùng thân thể ngăn trở nhanh chóng nhào lên cướp cắt vấn hổ, chân phải trực tiếp nhấc chân dạn bắn. Một này đánh phi thường đột nhiên, khí lực cũng lớn, góc độ càng là điệu toán, thẳng đến khung thành bên phải bên trên góc chết. Nhưng xét biểu hiện được quá ổn, trực tiếp một cá chép là người, một tay đưa bóng nắm ra thẳng ngang. Sân sở Campfot bợ rít sợ toát hết mồ hôi cả người. Tô Đông thấy được bản thân giận bắn không có thể mịt trùng, giận đến giống lớn một tiếng, nhưng rất nhanh lại thu thập tâm tình, dùng sức vỗ tay. Cố lên, đừng nản chí, đừng nản lòng. Tranh thủ tiên tiến một. Sau khi nói xong, Tô Đông nhanh chóng chạy vào cầu khu. Đây là Barcelona trận đấu này cấp thứ nhất socgol, rất làm cho người khác khó có thể tin có đúng hay không. Không thể không nói, Mujinho cao áp chiến thuật đối 3K vẫn là vô cùng có hiệu quả, hơn nữa phản kích phi thường sắc bén nhất là mở màn sau một tour này mau đánh gió lốc, đánh 3 ca là choáng váng đầu góc. Nhưng bây giờ, Barca bắt đầu từ từ tìm về bản thân đấu. Tô Đông một cước này suốt goal đánh phi thường xinh đẹp, đáng tiếc, Siêu cũng là tương đương xuất sắc, đưa bóng cửa thủ phải dọt nước không lọt. Chelsea mùa giải này sân nhà chỉ ném ba cái cầu, Siêu không thể bỏ qua công lao. Nhìn một chút lần này phạt góc cơ hội. Xa vi chạy đến phạt góc khu, chuẩn bị chủ phạt cái này quả phạt góc. Xa vi dọn xong cầu về sau, chậm rãi lui về phía sau. Trong cấm khu, Barca đánh đầu hảo thủ cũng tiến lên. Quân ở phía trước điểm Tô Đông thời làm mai phục ở nhỏ bên ngoài vùng tấm bên trái, cái này rõ ràng cho thấy muốn tấn công phía sau tín hiệu. Chelsea đối chiều cao đạt tới 1 1.95 Tô Đông cũng là phi thường coi trọng, an bài đội trưởng Keji tới tự mình chiếu cố hắn. Keji chắn Tô Đông trước mặt, cố gắng đem hắn cản ở sau lưng, Tô Đông không ngừng điều chỉnh vị trí cùng phương hướng. Savio giơ lên thật cao tay phải, cho xa xa Tô Đông đánh một tín hiệu. Đây là tới tự 3K ngày thường bóng chết phối hợp. Làm xa vi nhanh chóng mở ra phạt gấp lúc, Tô Đông làm bộ muốn đi phía trái bên cột dọc phương hướng tới, lừa cũng cùng xông về phía trước, thật không nghĩ đến, Tô Đông bất quá là giả thoảng một thường. Mộ rừng xoay người hướng trung lộ bắn qua. Tránh Peji về sau, Tô Đông chạy hai bước, phán đoán ra xa Vi phạt góc điểm rơi về sau, cả người liền nhạy lên thật cao. Peji phản ứng cũng là phi thường nhanh, trước tiên đuổi theo Tô Đông, nhưng Tô Đông đã nhảy cư lên. 1m95 khối ngô thân thể bạt cao, ngắt ở Peji trước mặt, Chelsea đội trưởng liền lên nhảy tâm tư cũng bị mất. Xa Vi phạt góc đi tới Tô Đông đỉnh đầu, mà Tô Đông trực tiếp nên đón tiếp bóng một sư tử hấn đầu. Cầu bị Tô Đông đỉnh trung hậu, nhanh chóng quẹo một cái phương hướng, thẳng đến khung thành góc trên phải. Siết đứng ở cầu giữa cửa, làm hết sức một tay lộ ra, cố gắng đưa bóng lần nữa đỡ ra ngang. Lần này, hắn tay sát thực lại đụng được banh, nhưng cầu cũng không có như hắn đoán như vậy bị đỡ ra, mà là thoáng quẹo cái phương hướng, vẫn vậy vào góc tuyến, đụng vào bên lưới. Tất! Đầu trọng trọng tài chính của Lina ghi bàn hữu hiệu tiếng còi nhất thời vang lên. Go ổn. Tô Đông mới vừa vừa xuống đất, liền nghe được thanh thúy tiếng còi, cả người tại chỗ nhảy lên, giống lớn một tiếng. Lại lúc rơi xuống đất, hắn nhanh chóng xông về Chelsea không thành. Ở tất cả người phản ứng kịp trước, hắn nhanh chóng mò lên bóng đá, xoay người chạy hướng vòng tròn giữa sân. Tô Đông ý chí chiến đấu xem ra phi thường thị bự. Hắn đoạn thời gian gần nhất trạng thái cũng là phi thường xuất sắc, ở 3 ngày trước La Liga giải đấu, Barca cũng là ném đi 3 cái cầu, nhưng Tô Đông diễn ra hật trịt, trợ giúp Barca 3-13 giữ được mặt mũi. Còn có trước đó đối trận Bayern Munich 2 hiệp tranh tài, Tô Đông cũng biểu hiện được tương đương xuất sắc. Tối nay, hắn xem ra trạng thái cũng là phi thường tốt. Chạy đến vòng tròn giữa sân về sau, Tô Đông đưa bóng ném tới dao bóng đốt, bản thân nhanh chóng lui ra, cũng lên tinh thần tới. Mới vừa rồi bọn họ thế nào làm chúng ta, chúng ta bây giờ liền thế nào làm trở lại. Tô Đông lớn tiếng hầm hừ. Barca cầu thủ cũng đều hứng chịu tới khích lệ, lần nữa giấy lên khí khí. Luân thực lực, ba ca những thứ này cầu thủ mỗi một cái đều là đương thời nổi danh ngôi sao bóng đá, Tuy nói phòng thủ là kém chút, thật là muốn chơi mệnh tấn công, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Ngược lại đã ném ba cầu, ai sợ ai à, quy 1 chương 376, tiểu tử này quá thần kỳ. Hay là Barcelona ở tấn công. Liền ném ba cầu về sau, Barca có chút như ở trong nệm mới tỉnh, bắt đầu tổ chức lên từng lớp từng lớp thế công, cũng từ Tô Đông lật về một cầu. Nhìn một chút lần này tấn công, Barca nhanh chóng chuyển tới trước trận, giao cho Tô Đông. Tô Đông dùng thân thể bảo vệ cầu, trở về làm cho đồng đội Ba ca đẩy tới đến Chelsea 30m khu vực mùa giải, Xavi chuyển cho Deco. Cổ. cổ phân phối bóng đến cánh trái, giao cho Ronaldinho. Làm Zona Ronaldinho nhận được cầu lúc, cả người nhanh chóng dọc theo sườn phải băng lên cấm khu bên trái. Tô Đông ở trong cấm khu, dùng thân thể vững vàng áp chế Cắt Văn Hổ. Chelsea trung vệ vóc người bản cũng không cao, bị cao to lực lượng Tô Đông cho cản ở sau lưng, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không làm được. Zona Ronaldinho nhận được cầu về sau, không đợi mạ kệ lẹo đến gần, nhanh chóng đưa bóng truyền vào cấm khu, giao cho Tô Đông. Tô Đông lưng vào Cắt nhận về sau, một lần nữa trở về làm đưa bóng phân đến cấm khu bên trái. Zona Ronaldinho từ mạ kệ léo bên người nhanh chóng chen vào, vừa đúng tiếp nhận Tô Đông chuyền bóng, chân trái dừng lại, chân phải trực tiếp liền đánh, cầu chui thẳng khung thành dưới góc trái. Xếp bay vụt bên nào, nhưng vẫn vậy không làm gì được. 23. Xinh đẹp hai qua một phối hợp. Barcelona lại đuổi một cầu. Hai tên thiên tài siêu sao ăn ý hợp kích, Tô Đông cùng Ronaldinho kiểu bất tưởng phối hợp, ở trong cấm khu sáng tạo ra cơ hội. Ter không có thời khắc mấu chốt ngăn lại tấn công vẫn vậy phi thường sắc bén. Chen Tài lần nữa có huy niệm. Chúng ta không thể không thừa nhận Làm 3K đem hết toàn lực đi tấn công lúc, bất kỳ một chi đội bóng muốn ngăn cản bọn họ, gần như không có khả năng. Nhất là giống như Tô Đông như vậy cầu thủ. Từ pha quay chậm thả về, chúng ta có thể rõ ràng thấy được, các bạn Tô bị Tô Đông ngăn ở phía sau lúc không làm gì được, thời điểm đó hắn nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Trước trận hai đại siêu sao lần này phối hợp vì 3K thay đổi thế cuộc, lần nữa đem tranh tài kéo trở lại. Không thể không nói, hiệp đầu thật sự là phi thường xinh đẹp, hai đội cũng đã ra lệnh người khắp sâu ấn tượng tấn công. 3K cầu thủ rối rít vọt tới bên sân, vì bờ ra siêu sao ăn mừng đi bàn. Từ 0:3 đổi tới 23 trên tải lại lần nữa có hự niệm. 3K trên giới cũng đều lần nữa tìm về tự tin và siết khí khí. Phong thủ vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng đội bóng tấn công thực lực vẫn còn ở đó. Bất kể là đối mặt giường nào ngoan cường đối thủ, 3K tấn công cũng có thể công phá đối phương không thành. Cố lên. Chúng ta muốn tranh thủ hiệp đầu liền gỡ hòa tỷ số. Quân lớn tiếng khích lệ nói. 3K cầu thủ làm thành một vòng, rối rít khiến hay. Mujinho rất nhanh đi tới bên sân, tỏ ý Pepe cùng Cắt Vạn Hổ muốn trao đổi một cái vị trí. Để cho Cắt Vạn Hổ đi theo kèm Tô đông, đó thật là có chút làm người khác khó chịu. Không nói hai người chiều cao trên lệch liền nói lực lượng đối kháng, các vận thủ căn bản liền không phải là đối thủ của Tô Đông. Ngược lại thì Teji, tên này ỷ nglận mãnh nam ngược lại cùng Tô Đông có phân cao thấp thực lực. Tiểu từ này, bất kể đi đến đó một chi đội bóng, cũng vẫn là như vậy làm người ta căm ghét. Đi trở về lúc, Mugino tức giận bất bình mắng. Boa cùng Fagi chờ trợ thủ đều không hẹn mà cùng nợ nủ cười khổ. Từ năm đó ở Portoluc, hiệu lực với sở tuốt team Lisbon Tô Đông liền không ít trộm Mugino chế tạo phiến quái. Đầu tiên là cấp hắn giải đấu vô địch cùng cúp trụ EFA, sau đó Tô Đông đi Valencia lại dẫn quân đoàn rơi cấp Mujinho trang tí vô địch, đây quả thực là kết làm thử thủ. Lại cứ, Mujinho đối Tô Đông lại yêu phải thâm chấm a. Năm nay mùa hè, Mujinho nhất rất muốn ký cầu thủ chính là Tô Đông, thậm chí không tiếp cùng áp ra Movik khai hỏa, tuyên bố bản thân không cần sập trên cổ, liền muốn Tô Đông. Đáng tiếc đến cuối cùng, Tô Đông cùng sập chèn cổ cũng không có tới, đến rồi một giờ Zoba. Tên này bờ biển ngà trung phong được khen là là Tô Đông không chọn vậy bản, chủ yếu là kỹ thuật của hắn thật sự là quá cậu thả. Để cho hắn đứng ở penalty dot, hắn cũng bắn không trúng con voi cái mông. Có thể thấy được, Zorro ba cậu thả là thật làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng ưu điểm hết sức rõ ràng, chính là dùng tốt. Khi nhìn đến Zorro ba một lần cấm khu tuyến đầu dừng bóng quá lớn, bị quân cấp trước một bước lượn quân trước, đưa bóng xẻng lúc đi, Mujinho dùng sức vỗ một cái cái chắn, nếu như đầu này hệ lệ phèn có Tô Đông một nửa dưới chân kỹ thuật, chúng ta bây giờ ít nhất đánh vào 5 cái cậu. Boas cùng phụ Gia nhất tệ bất đắc dĩ lắc đầu. Có như vậy tố chất thân thể, lại có tốc độ như vậy cùng lực bộc phát, còn có như vậy dưới chân kỹ thuật, nhìn chung toàn bộ thế giới bóng đá, trừ Tô Đông, còn có ai cho dù là Inter Milan Azzano cũng không có như vậy hoàn mỹ. Hiệp đầu lập tức liền phải kết thúc. Chelsea lại một lần nữa đánh vào đến Barcelona cấm khu tuyến đầu, nhưng lần này Barca trở về thủ hết sức nhanh. Marco đưa bóng gãy xuống về sau, nhanh chóng giao cho Đệ Cổ. Đệ Cổ phân phối bóng đến cánh trái phía trước, Zona Ronaldinho dọc theo cánh trái nhanh chóng sông về phía trước đâm cấp ở Fleur dậy xạ trước, ở trung tuyến phụ cận đổi kịp Đệ Cổ chuyền bóng, nhìn một cái phía trước, lập tức đưa ra một cú sọc động. Quả bóng xẹt qua một đạo tuyến dáng đường vòng cung, rơi về phía Chelsea phòng sau lưng. Tô Đông khi nhìn đến bạn Vương cắt bóng về sau, liền lập tức né người chuẩn bị. Keji ở Tô Đông bên người, một tấc cũng không rời theo sát hắn. Đợi đến Zona Ronaldinho đưa ra chọc đồng, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước ai. Keji đã sớm chuẩn bị, kinh nghiệm mười phần phong phú, cứ việc tốc độ cùng lực bộc phát không bằng Tô Đông, nhưng trên đầu chọ mờ ám không biết. Tô Đông nhanh chóng hướng trước, Keji một đường đuổi sát ở bên. Cầu vượt qua cắt vạn hồ đỉnh đầu, rơi về phía Chelsea cấm khu tiến đấu. Tô Đông cấp trước một bước, thúc ngựa chạy tới, Kezi không ngừng theo sát dính vào bên phải. Chỉ thấy Tô Đông đoán được cầu điểm rơi về sau, chân phải đá ra, trực tiếp ở giữa không chung dùng bên phải lòng trong chân đưa bóng tháo xuống, dừng hướng cấm khu bên trái. Cái này dừng bóng để cho Keji căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, hắn cùng cầu trung gian còn cách một Tô Đông, mà dừng xong cầu về sau, Tô Đông lại đuổi vào cấm khu. Quả bóng bị Tô Đông tháo xuống, rơi vào cấm khu sau lại nảy ngược lên. Lúc này, Tô Đông mới đuổi về phía trước, chờ quả bóng lại rơi xuống lúc, không đợi Keji đến gần, chân trái trực tiếp nhấc chân lăng không giận bắn. Toàn bộ quá trình nhắc tới rất dài, nhưng trên thực tế liền phát sinh trong nháy mắt, Đông từ sau chen vào đến chân phải thao cầu, lại đuổi vào cấm khu, chân trái lăng không giận bắn. Toàn bộ động tác là làm liền một mạch, hàng tiếp phải vô cùng chặt chẽ, vừa đúng, chút nào chưa cho Keji cùng Chelsea phòng thủ cầu thủ bất cứ cơ hội phản ứng nào. Một cú này giận bắn đánh cũng 10 phần có lực, tốc độ bóng cực nhanh, thẳng chui vào Chelsea khung thành dưới góc trái. Goồn. Phút thứ 43, lệ chúa tôi, Tô Đông xuống lần nữa một thành. Lập cú đút. Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, ta thật hoài nghi mình là đang nằm mơ. Như vậy ghi bàn thật sự là quá gọi người bất ngờ. Chúng ta thấy được Tô Đông vì Barcelona đánh vào một viên đạn sắt tuyệt luân ghi bàn, đây quả thực giống như là một món tác phẩm nghệ thuật. Ghi bàn sau Tô Đông cả người thật nhanh gọt ra khỏi sân bóng, cuối cùng gọt tới bên sân, ở tấm bảng quảng cáo trước, hướng về phía truyền hình trực tiếp ống kính gào thét, tiên tiết nội tâm kích động cùng phấn khởi. 3K cầu thủ cũng là một cái tiếp theo một cái, chen chúc nhào tới đối theo, đoàn đoàn đem hắn vây quanh. Thứ 03 đến 33, mở màn 3K liền ném ba cầu, sau đó liền đổi ba cầu. Còn có so đây càng gọi người kích động sao? Chúng ta nhìn một chút cái này ghi bàn pha quay chậm thả về, thật sự là quá gọi người không thể tin nổi. Tô Đông cái này ghi bàn đơn giản có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Đến từ Ronaldinho khoảng cách xa chuyền bóng, chân phải lăng không tháo cầu. Đưa bóng dừng nhập vòng cấm địa, sau đó đuổi theo chân trái trực tiếp nhất chân dặn bắn, đánh phi thường quả quyết, suốt gol cũng là phi thường xinh đẹp. Sếp đối với chuyện này là không làm gì được. Chelsea mùa giải này ở giải ngoại hạng Anh, ở sân Stamford Bridge, vẹn vẹn chỉ ném đi ba cái cầu, nhưng tối nay đối mặt Barcelona, bọn họ liền ném đi ba cầu. Tô Đông đứng ở bên sân, bất động như núi, mặc cho đồng đội không ngừng đẩy hắn, ôm hắn, thậm chí còn có trương miệng túi nhân cơ hội muốn hôn hắn. Nóa, Khai Du cũng phải phân kết quả hợp được rồi. Hắn bây giờ thật trạng thái phi thường tốt. Mới vừa rồi hắn sau chen vào thời điểm ở tháo cầu một khắc kia, thân thể bị pezi chèn ép, hắn thiếu chút nữa liền mất đi thăng bằng, nhưng thật may là thân thể thăng bằng tính không sai, hơn nữa di đan bất động như núi, để cho hắn kịp thời ổn định thân hình, lại đuổi vào cấm khu, chân trái trực tiếp giật bắn. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, cảm giác phi thường tốt. Phục. Loại này cầu cũng có thể tiến, ta phục. nô cười ha hả ôm lấy Tô Đông, kích động hô. Không thể không nói, cái này ghi bàn thật sự là phi thường xinh đẹp, hơn nữa tương đương khảo nghiệm cầu thủ công lực. Phải biết, tiếp loại này khoảng cách xa cao cầu, là phi thường khó xử lý đổi lại người khác, bất kể thế nào ngừng, bộ ngực cũng tốt, đầu cũng tốt, cũng sẽ dây dưa lỡ việc trên cơ, Keji khẳng định trước tiên lượn quanh trước che kín, thậm chí có thể sẽ bị Keji cho gai đi, hoặc lâm vào Keji cùng cặc vạn hộ giáp công chính giữa. Nhưng Tô Đông không có, hắn là trực tiếp chân phải dừng bóng, cái này đối cầu thủ kỹ thuật căn cơ là tương đối lớn khảo nghiệm. Mà sau đó Tô Đông đổi theo, chân trái nhấc chân dẫn bắn, càng là phản ứng ra hắn làm một kẻ đứng đầu chân suốt năng lực cùng quả quyết. 33. Bây giờ tỷ số lần nữa trở lại cùng điểm xuất phát. Không, 3K thậm chí còn dẫn trước nửa cầu, bởi vì đánh vào ba cái sân khách đi bàn. Ba ca trên giới đều vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, tất cả đều vây ở Tô Đông bên người ăn mừng đi bàn. Bên sân, Dịch Cặc Càng là đã kích động đến quên hết tất cả. Trước trận đấu, hắn đối trận đấu này liền không có bao nhiêu lòng tin, thậm chí có chút thiếu hụt ý chí chiến đấu. Ở mở màn 20 phút liền không ba giới tình huống, hắn càng là đã đánh mất lòng tin, lâm vào tuyệt vọng. Lúc ấy, hắn duy nhất kỳ vọng chính là đội bóng đừng lại mất bóng, tránh khỏi sự nhục tính thảm bại. Thật không nghĩ đến, Tô Đông dẫn đội bóng gỡ liền ba bàn. 33, hai bên lần nữa trở lại cùng điểm xuất phát, đây quả thực để cho Dịch Cặc hưng phấn có chút hình. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân đội bóng lại vẫn có thể lật về cục diện này. Nhất là Tô Đông. Tiểu tử này quá thần kỳ. Dịch cắt tâm phục khẩu phục khen. Nhưng rất nhanh, hắn lại bưng kín ngực của mình, nhíu mày. Ai u, tiểu tử này quá sóng, quá kích thích, ta cái này yếu ớt trái tim nhỏ có chút không chịu nổi. Quy một chương 377, ta không phải ủn tra mạn, ở bờ trụ sở bột cùng Dieter Kännỳ ổng đám người cùng đi, áp ra Movitz ngồi ngay ngắn ở sân sở Campfort Borough chủ trên khán đài, thấy Chelsea từ liên nhập cầu, đến cuối cùng bị đối thủ gỡ liền ba bàn. Làm trọng tài chính của Lina thổi vang hiệp đầu tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, cả người hắn cũng không tự chủ được thở phào nhẹ nhóm. Quá kích thích, nhưng cũng quá hú hiểm, quá lo lắng đề phòng. Nếu như không phải hiệp đầu tranh tài kết thúc, Áp gia Mović thật có chút bất tâm, đội bóng nếu bị Barcelona nghịch chuyển. Ngoá, ba cầu dẫn trước còn bị lội ngược dòng, Champions League đấu loại trực tiếp từng có tiền lệ như vậy sao? Đến lúc đó Chelsea cái này thật là quá mất mặt. Hắn không thể không thừa nhận, Barcelona điên lên thật phi thường đáng sợ, nhất là tấn công. Tô đông sát thực mạnh. Áp gia Mović không thể không thừa nhận. Mùa giải này Chelsea cùng trước bất đồng ở sân sờ tem vẹn vẹn chỉ ném đi ba cái cầu một lần là mùa bóng sơ kỳ khai cuộc đột nhiên lỡ tay còn có hai lần là trực tiếp đá phạt Thành Bản mà ở trang trên sàn thi đấu cũng vẹn vẹn chỉ đang đối mặt Otto trong trận đấu ném qua một có thể nói tem là mùa giải này châu Âu trên sàn thi đấu phòng thủ xuất sắc nhất sân nhà thậm chí không cần một trong dù là mạnh như giải ýventú cùng AC Milan chờ đội bóng sân nhà chiến tích cũng không bằng Chelsea nhưng tối nay đối mặt lực công kích mạnh mẽ Barcelona Chelsea liền ném 3 cầu nghĩ tới đây Áp Dza Movits không khỏi sâu sắc thở dài, đối nửa hiệp sau thế cuộc cảm thấy dầu dĩ. Yên tâm đi, ông chủ, Mizuno sẽ có biện pháp. Dieter kèn nhĩ ổng biết Áp Dza Movits đang lo lắng cái gì. Áp Dza Movits lắc đầu một cái, Barcelona đã gỡ hòa tỷ số, khi thế đã ra, chúng ta nửa hiệp sau thủ được sao? Nhất là Tô Đông, tiểu tử này đơn giản đã điên rồi. Kèn nhĩ qua nhiều năm như vậy, một mực vây lượn bóng đá công tác, lại đã từng đảm nhiệm qua MU, tự hỏi xem bóng vẫn còn có chút lễ lối, hơn nữa hắn có thể nắm giữ đến thông tin cũng xa so với những người khác càng thêm phong phú. Liền ném ba câu Phong tuyển sắc thực có trách nhiệm, nhưng cầu thủ không có vấn đề, chủ yếu vẫn là đang phối hợp bên trên. Các bạn khổ ở Porto biểu hiện được phi thường xuất sắc, đã từng bị giêu cùng Barca chờ hào môn đội bóng hữu hái, nhưng cuối cùng hắn quyết định đi theo ân sư Mourinho đi tới sở Campfoot Brazil. Bồ Đào Nha trung vệ thực lực không thể nghi ngờ, bất kể là một người năng lực phòng ngự hay là đoàn đội hợp tác đều không có vấn đề, nhưng chủ yếu là hắn cùng Pepe ăn ý chậm chạp không có tạo dựng lên, cái này đưa đến hai tên cao nhanh trung vệ tổ hợp không đạt tới trạng thái tốt nhất. Ngược lại thì gạ lật cùng Pepe giữa ăn ý, nhất là hiệp điều tiếp ứng bên trên, rõ ràng phối hợp phải càng thêm đến nơi. Bất quá, gã lật vấn đề cũng có, hắn một trội một phòng thủ sát thực xuất sắc, nhưng toàn thân ý thức có chút chưa đủ. Dựa theo Nô ý tứ, chỉ cần các vạn hổ cùng Keji ăn ý tạo dựng lên, tổ hợp này nhất định phải so gạ lặt cùng Keji tổ hợp càng thêm xuất sắc. Nhưng hiện tại xem ra, các vạn hộ gặp phải Tô Đông, khó tránh khỏi hay là sợ. Ta nghe nói, ở bỏ tiểu gạn di mẹ dạ Liga cùng Valenciai trong lúc, các vạn hộ đụng phải Tô Đông liền nhức đầu, hai người chiều cao kém mười mấy cm, các vạn hộ bính thân thể cũng là xa xa không đấu lại Tô Đông, cho nên. Dieter Kenmi ông nói xong lời cuối cùng, cảm giác cũng có chút buồn cười. Các bạn hổ cảm giác giống như là bị tô đông cho ngược ra bóng tối đến rồi, vừa đụng đến tô đông liền phát huy thất thường. Áp ra mô khỏe miệng hơi dương lên, nhưng thế nào cũng không cười nổi. Nếu như Chelsea thật ở sân nhà bị Barcelona cho lội ngược dòng, kia nhất xấu hổ người nhất định là hắn cái này lao bản sau màn. Bởi vì ở năm ngoái mùa hè, Chelsea vốn là có cơ hội ký tô đông. Lúc ấy áp ra mô vít đối AC Milan báo ra 80 triệu euro giá cả, mong muốn ký sống chẳng cổ, nhưng bị AC Milan cho cự tuyệt. Nếu như lúc ấy áp ra mô không lớn Valencia khẳng định cũng rất tình nguyện đem bản thân cầu thủ bán được ngoại hạng Anh, mà không phải tiếp tục lưu lại La Liga. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Đông ở lại La Liga, lớn mạnh Barcelona thực lực, ngược lại để cho Valencia gặp khổ nạn. Nhưng khi đó, Áp Ápza Movit tập trung tinh thần cũng nhào vào sập chẹn cổ trên người. Bây giờ quay đầu lại nhìn, ban đầu không có kịp thời ký Tô Đông, ít nhiều có chút gọi người tiếc nuối. Phải biết, mùa giải này Tô Đông ở La Liga đã đánh vào 32 cái giải đấu ghi bàn, ở tứ đại giải đấu chân sút trên bảng xa xa dẫn trước, hơn nữa hắn mới 20 tuổi, đây là giường nào kinh người biểu hiện. Càng quan trọng hơn là Ở năm ngoái tháng 12, Tô Đông một hơi bắt lại quả bóng vàng châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai ngôi chí tôn đại thưởng, danh tiếng bắt đầu siêu qua năm đó tụt cùng thời kỳ Ronaldo. Sớm chèn cô được xưng bạch Ronaldo, nhưng Tô Đông là vượt qua Ronaldo. Bây giờ quay đầu đi nhìn, Áp gia Mović không thể không thừa nhận, bản thân lúc ấy xác thực phạm sai lầm. Hắn mơ hồ còn nhớ, ban đầu hắn sở di quyết định thu mua Chelsea, cũng là bởi vì nhìn một trận mở ưu đối trận Trang Cham Tiolit, Ronaldo ở trận đấu kia trong tỏa sáng rực rỡ, điều này làm cho hắn vô cùng động tâm. Mà bây giờ Nhìn sân bóng trong Tô Đông, không tựa như là năm đó hắn nhìn Ronaldo giống nhau sao. Peter, ngươi nói, nếu như chúng ta mong muốn ký Tô Đông, phải bao nhiêu tiền? Áp ra mô Movits đột nhiên hỏi. Ký Tô Đông? Kenny ông cảm thấy rất kinh ngạc. Không chỉ là hắn, bọn dù sợ một mấy người cũng giống vậy cảm thấy kinh ngạc. Sao lại có thể như thế đây? Tô Đông nhưng là vừa vặn bắt được hai lần cầu thủ xuất sắc nhất thiên tài, bây giờ Barcelona còn cùng mong muốn ký hắn, nói dễ vậy sao? Ông chủ, cái này cơ bản thực tế không lớn. Kenny ông lắc đầu nói. Ápja Movits nhìn trợ thủ của mình, không nói gì. Trong đôi mắt mang theo hỏi ý, phản phất giống như là đang nói, nói cái giá. Dieter kèn nhỉ ông suy nghĩ một cái, suy nghĩ một chút nói, năm ngoái mùa hè là chúng ta ký Tô Đông thời cơ tốt nhất, nhưng lúc đó chúng ta không có, 3K lấy 80 triệu euro giá trên trời ký xuống Tô Đông, mà ở Lukem, Tô Đông trở thành hiện nay thế giới bóng đá chạm tay có thể bóng siêu cấp thiên tài. Có thể nói, vào giờ phút này Tô Đông như mặt trời ban trưa, nếu như chúng ta mong muốn vào lúc này thuyết phục Barca thả người, chứ không nói độ khó cao bao nhiêu, coi như Barca cuối cùng nhà, phòng đoán cẩn thận, ít nhất phải 200 triệu euro tại trước nói có đội bóng đối tô đông mở ra gấp 2 chuyển nhượng phí nhưng bak không chút do dự cự tuyệt nếu như không có ngoài ý muốn chi này đội bóng chính là diêuêu mở ra gấp 2 chuyển nhượng phí cũng bị cự tuyệt có thể thấy được 3k cơ bản sẽ không vì tiền thả người coi như cuối cùng thật thuyết phục bak đoan chừng cũng phải ra một món khổ lồ như vậy chuyển nhượng cơ bản không thể nào hoàn thành cũng sẽ không có người đi làm Tỷ như không có ai sẽ đi riêng mua rồi bởi vì Diêu căn bản sẽ không vì tiền mà bán điô áp ra nghe rõ đi tơ kẹ ý thứ trong lòng càng hối luận Mùa giải này Scepchenko đã hiện lộ ra đổi thế, nhưng Tô Đông đương như mặt trời ban trưa. Tuy nói áp Gazpromovic cùng Scepchenko có đồng bảo tính kết, nhưng hắn đồng dạng cũng là có mối núi cũ người làm ăn. Giống nhau một khoản tiền, ký Tô Đông rõ ràng nếu so với ký sập cổ càng lợi hơn. Đáng tiếc, năm ngoái mùa hè, hắn không có tính hiệu cuộc trao đổi này. Bây giờ hối hận, đã muộn. Quả nhiên như Tito kèn ổng đoán, Mourinho ở nửa hiệp sau tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Tiểu tướng lên Johnson thay cho trạng thái Deme Rất hiển nhiên, bộ đao nha hậu vệ phải hiệp đầu đối mặt Zonaldino cùng Tô Đông thay nhau đánh vào. Hắn đã có chút mất đi lòng tin, lúc này lại để cho hắn ở lại sân bóng bên trên, đối phòng tuyến bất lợi. Ngược lại thì do sân, con ghẻ mới xanh không sợ hổ, lực công kích cũng mạnh, nói không chừng càng có hiệu quả. Barca bên này cũng ở giữa sân thời điểm tiến hành thay đổi người. Civiển sì Hồ thay cho Van Bøer dọn cỏ. Hiệp đầu khai cuộc ba cái mất bóng trong, hai cái cùng Van Bøer dọn cỏ không thoát được quan hệ, dịch các hiển nhiên đối Hà Lan đồng bào hơn nửa hiệp biểu hiện cũng không hài lòng, cho nên lựa chọn dùng Sĩ sì Vịn Hồ thay cho hắn, mong muốn chặn lại cánh trái phòng thủ chỗ sơ hở, ngăn chặn lại có lệ phát huy. Hai chi đội bóng cũng rõ ràng căn cứ hơn nửa hiệp vấn đề tiến hành tra thiếu bộ lề loạn. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, hai bên cũng có ý thức thả chậm tranh tại tốc độ, không có giống hơn nửa hiệp đầu nhanh như vậy tiết tấu công phòng, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là tận lực giảm bất phạm sai lầm. Barcelona vẫn vậy không chế quyền kiểm soát bóng, nhất là ở nửa hiệp sau, không chế bóng ưu thế càng thêm rõ ràng, đây cũng là bởi vì Chelsea nhiều hơn ở bục chặt tuyến phòng ngự, cái này liền không thể tránh khỏi giảm bất đối ba ca hậu trường chèn ép chênh chóc. Nhưng như thế vừa đến, Chelsea đối ba ca trước trận phòng thủ cũng liền càng thêm như mật. Các Hồ Messi cùng gã lạt ba người cũng cơ bản ở lại tuyến phòng ngự. Barcelona vững vàng khống chế quyền kiểm soát bóng, nhất là cánh phải Iniesta, cơ bản đều là trở lại trung trang mở giải, cùng Deco, Xavi cùng nhau tạo thành khống chế bóng ưu thế, Tô Đông cùng Zona Ronaldinho để ở trước mặt nhất. Nhưng như vậy vừa đến, Barca không chế bóng năng lực tăng lên, nhưng đối tấn công tiếp viện lực độ rõ ràng ít. Tuy nói nửa hiệp sau, Barca thông qua chuyển khống chế bóng ưu thế, liên tiếp sáng tạo ra cơ hội, nhưng Mujinho phản ứng rất nhanh, lập tức dùng hủ thay cho giờ UFF, đem lần Johnson đẩy tới trước trận, chọn lựa bốn tiền trung vệ phòng thủ sức lực. Hơn nữa Chelsea am hiểu nhất chặt chẽ phòng thủ trận thế, tứ vệ trung vệ đặt ở đó, đối 3K tấn công vẫn là tương đối có ác chế lực, đến phút thứ 75 lúc, Mourinho càng là dùng bổ đảo nha trung chàng Tiago thay cho gụ rỏ sen, tiến một bước tăng cường trung tràng phòng thủ chặt lại. Đến giờ khắc này, ai nấy đều thấy được, Mourinho đã hoàn toàn dùng phòng thủ là chủ. Sân nhà tác chiến, từ 3 cầu dẫn trước, đến liền ném ba cầu, lại càng về sau bị Barcelona khống chế cục diện, vững vàng áp chế, Mourinho không thể không chọn lựa thủ thế, cuối cùng đem 33 tỷ số thủ đến tranh tại kết thúc. Làm tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, Barcelona cầu thủ phổ biến cảm thấy vui mừng phấn khởi. 33 sân khách hiệp đầu tỷ số, tuyệt đối không tính chênh lệ. Nhưng Tô Đông không có chút nào thần sắc hưng phấn. Trận này tỷ số quả thật không tệ, nhưng Barca vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Từ bên đến Rio Bệ tỷ đến Chelsea, 3K phòng thủ thật sự là quá yếu đối. Chúa Vũ Thế có thể cứu vớt một hai trận, nhưng không thể nào mỗi một lần cũng xuất hiện, vậy thì thành nguồn chả mãn. Thật như vậy đá xuống đi, 3K còn có thể đi bao xa. Bán kết hay là chung kết, quý 1 chương 378, Tô Đông VS Chelsea. Ngày 12 tháng 4 muộn. Senogem. Tràng đi onlit tứ kết đấu loại trực tiếp thứ hiệp, Barcelona sân nhà lên chiến Chelsea. Trận đại tiến hành đến phút thứ 33. Làm Chelsea trung chàng cắt bóng về sau, Lampard xối dục phản kích lúc, nhanh chóng một cึก chuyển giải. Quả bóng tinh chuẩn xuyên thấu 3K phòng tuyến, rơi chắp sau lưng. Island khoé mã giờ UFF lấy tốc độ nhanh như tia chớp bắn thủng 3K phòng tuyến, đột nhập cấm khu sau chân trái má ngoài chuyển ngang trung lộ lúc, 3K kia nhìn như vững chắc tuyến phòng ngự trong nháy mắt bị xé thành vỡ nát. Trong lúc vội vã, Van đánh ra cản phá, kết quả không có nhào tới cầu. Bất lệ tỉ cấp ở Zoro có lệ trước, trung lộ trước cửa giải vây, kết quả vội trong bị lỗi, hoàn toàn trực tiếp đưa bóng xẻn nhập nhà mình không thành. Bàn phản lưới nhà. 01 Tổng tỷ số 34. Cái này nhớ bàn phản lưới nhà liền phảng phất giống như là một thùng lạnh buốt thấu xương nước lạnh, tới thấu sân Nukem bên trong mỗi người. Từ trên khán đài người hâm mộ đến sân bóng bên trong cầu thủ, tất cả đều tỉnh táo. Kẻ Blue Chelsea dựa vào một cỗ bất khuất bền bỉ, chỉ sợ bọn họ bị ép tới không có cách nào không chế bóng, chỉ sợ bọn họ bị ép tới không có suất goal cơ hội, không suất bọn họ như cũ có thể đi bản. Bakka bản thân liền phạm sai lầm. Từ sân khách mang về 33 tỷ số toàn thế giới một phản trước trận đấu đối Barcelona coi thường, dối dết ngược lại coi trọng thậm chí 3k nội bộ cũng giống vậy đối sân nhà bắt lại đối thủ cảm thấy tương đương lạc quan từ dít cắt đến cầu thủ lại đến tầng quản lý trên căn bản tất cả mọi người cũng đối nu kem thứ hiệp tranh tài tràn đầy lòng tin một điểm này từ 3k7 binh bố trận liền nhìn ra được dịch cắt chỗ áp dụng chiến thuật cũng có vẻ hơi quá mức khinh xuất. mở màn sau 3k thuận lợi không chế quyền kiểm soa bóng bắt đầu đối Che khởi mãnh liệt tông công đem theo bờ lưu áp chế khá chật vật ở nukem Barcelona có tuyệt đối tự tin có thể áp chế lại toàn bộ đội bóng, cho tới ở phía trước trong vòng nửa canh giờ, Chelsea khống chế bóng xuất liền 30% cũng không có, sốt gol số lần càng là xúc mục kinh tâm linh. Đúng vậy, Mujinho đội bóng lại bị áp chế liền một cước sút gol cũng sáng tạo không ra. Xem xét lại Barca, một hơi nuốt vào đối thủ ý tưởng phi thường cường liệt, cho nên mở màn sau hướng đối thủ điên cùng làm áp lực. Có người có thể tưởng tượng, Ronaldinho cùng như lý sút gol số lần so Tô Đông còn nhiều hơn sao? Có thể tưởng tượng đệ cổ cùng Savi chen vào số lần, so với bọn họ chuyền thẳng số lần còn nhiều hơn sao? Chính giữa trận liên tiếp chen vào lúc, tuyến phòng ngự cũng cùng áp lên. Sau lưng quay người liền bạo lộ ra. Dịch cắt đối tình huống như vậy không hề kinh ngạc, hắn đoán được, thậm chí đây chính là hắn ở trước trận đấu cho mong muốn chế tạo cục diện, dùng khống chế bóng đi áp chế Chelsea, tranh thủ so với đối thủ ghi bàn trước, tiến tới đả kích cùng đào móc đối thủ phản kháng ý chí. Nhưng hắn quá mức đánh giá thấp mu gì Mourinho Chelsea. The lưu ở phía trước 30 phút không có bất kỳ một cơ số gol, tổ chức không nổi một lần hữu hiệu tấn công dưới tình huống, vẫn vậy ngoan cường bất khuất vẫn duy trì ý chí chiến đấu, thậm chí lần lượt hóa giải bà ca tấn công không chỉ có xếp phát huy ra thế giới đỉnh cấp thủ môn thực lực, ngay cả Keji cùng các vạn hộ tổ hợp này cũng phát huy phải so hiệp đầu còn phải xuất sắc. Ở bảo vệ 3 ca thay nhau tấn công về sau, Chelsea bắt được toàn trưởng tốt nhất mấy lần cơ hội phát lực, chế tạo Barcelona tuyến phòng ngự liên tiếp sai lầm, tiến tới sáng tạo một bàn phản lưới nhà. Đột nhiên xuất hiện mất bóng, để cho cả toàn kem cũng trở nên yên lặng như tờ. Dịch các ngây người như phỗng nhìn sân bóng. Nguyên bản nắm chắc phần thắng hắn, bây giờ lại đột nhiên trở nên hoàn loạn. Hắn ý thức được bản thân phạm sai lầm. Sân nhà tác chiến, có tuyệt đối khống chế bóng ưu thế, dưới tình huống này 3K tuyến phòng ngự áp lên bản thân là không có sai, bởi vì không áp lên, khống chế bóng liền không có uy hiếp. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hai cái địa phương. Một là tuyến phòng ngự ép tới quá mức rựi vào về sau, mất bóng lúc cầu thủ không có kịp thời đầu nhập phản cướp, khiến cho Lam Pat có đủ thời gian đi xối dục phản kích, giờ UFF lợi dụng tốc độ sẽ ra 3K phòng tiến. Còn có một cái là vẫn cũng áp lên đi. 3K đội trưởng là tuyến phòng ngự trong tốc độ nhanh nhất, cá nhân năng lực phòng ngự mạnh nhất cầu thủ, một trội một vậy, vườn tuyệt đối sắp xếp tiến thế giới tốc năm, hắn lớn nhất chỗ yếu đến từ chiều cao của hắn bên trên yếu thế. Nếu như mới vừa rồi là vấn lui sâu vậy, đoán chừng hắn có thể đỡ nổi giờ ép, tối thiểu không đến nỗi để cho hắn chân trái má ngoài tác đồng. Nhưng trên thế giới chuyện, ở đâu ra nếu như? Làm sao bây giờ? Dít cắn có chút tay chân luôn cuống. Chuyện đến mức này, Ken cắn cũng không có biện pháp quá tốt. Nếu như nói, trước mặt nửa giờ, Chelsea ở sân khách ghi bàn bên trên là hậu, vẫn như cũ có thể giữ được bình tĩnh, ngoan cường mà nghiêm phòng tử thủ vậy, như vậy hiện tại, bọn họ một cầu dẫn trước, khẳng định càng vui phòng thủ. Hơn nữa sẽ thủ phải càng thêm kiên quyết. Mujinho thật không đơn giản. Hắn thật sự là đem ý chí của mình chuyển cho chi này đội bóng trong mỗi người, dù là có một không phục tùng, Chelsea cũng không thể thủ phải kiên quyết như thế. Ken Cật thật lòng khâm phục thở dài nói, thuận phong cầu không có gì lê gớm, mấu chốt là gió ngược cầu. Chelsea hiệp đầu sân nhà 33 cùng 3K chiến thành huề, thẻ bầu lu là ở vào tình thế xấu, bởi vì bọn họ muốn viếng thăm Lukem. Nhưng mọi mà màn sau, thẻ bầu lu thủ đến vô cùng kiên quyết, thậm chí ở 3K điên cuồng công kích hạ, thẻ bầu lu ở cũng chỉ có 26% khống chế bóng suốt dưới tình huống, cứ là giữ 30 phút, đây tuyệt đối là cần như thép ý chí. Mỗi một cầu thủ đều nhất định muốn phục tùng vô điều kiện Mujino mới có thể làm được. Dù là lại một người phân tâm, Chelsea phòng thủ cũng sẽ xuất hiện chỗ sơ hở. Thì giống như mới vừa rồi Chelsea phản kích lúc, Barcelona tuyến phòng ngự liền rõ ràng không chuyên chú. Van không có nhào tới cầu, bất lệ thì trong lúc vội va xoạc bóng tạo thành ô long, đây đều là không chuyên chú tạo thành kết quả. Đối mặt như vậy đội bóng, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bình tiêu hao, tiếp tục bảo trì lại áp lực, đợi đến bọn họ mệt mỏi, xem bọn họ có thể hay không phạm sai lầm. Ken Carter bất đắc dĩ đầu. Nguyên bản quyền chủ động là ở Barca trong tay, nhưng bây giờ một mất bóng, quyền chủ động chắp tay nhường cho. Dịch các không có cách nào. Hiện trường chỉ huy điều chỉnh trước giờ đều không phải là hắn sở trường, huống chi đối mặt hay là Musino. Barcelona không có thay đổi, Chelsea tự nhiên cũng không sẽ chủ động cầu thay đổi. Hiệp đầu sau khi kết thúc, trung tràng lúc nghỉ ngơi, hai bên cũng không có biến hóa. Thế cục cung cơ bản giữ vững mở màn lúc trạng thái, Barcelona vững vàng khống chế quyền kiểm soát bóng, lợi dụng chuyển khống chế bóng tới không ngừng lôi kéo, tiêu hao Chelsea cầu thủ thể năng, chờ đợi đối thủ chủ động xuất hiện sai lầm. Bất đồng duy nhất chính là, Barca đối phòng thủ càng coi trọng hơn, vẫn cơ bản kéo ở cuối cùng, một khi mất bóng, Tất cả mọi người lập tức đầu nhập phản cướp, giành lại cầu về sau, nhanh chóng siết dục phản kích. Chelsea vẫn vậy thủ phải thành đồng vết sắt, chưa cho Barca chút nào cơ hội. Thậm chí đến nửa hiệp sau, Chelsea trước trận trừ giờ 3 cùng giờ UFF ngoài, cái khác 8 tên cầu thủ tất cả đều lui trở về 30m bên trong khu vực, bày ra một bộ nghiêm phòng tử thủ, thể phải cùng không thành cùng chết sống quyết tâm. Nhìn ra được, Mujino đây là muốn gắt gao bảo vệ cái này cái cầu dẫn trước ưu thế. Đối khách ghế vấn luật trước, Mujino không dám có bất kỳ sơ sẩy. Hắn không đứng ở chỉ huy cầu thủ bố phòng, chỉ cần có ai hơi rời đi vị trí, hoặc là không có kịp thời trở về vị Hắn sẽ không chút do dự tăng thêm kiến trách yêu cầu của hắn vô cùng đơn giản mỗi người cũng nghiêm khắc dựa theo chiến thuật của hắn tới thi hành hắn tin tưởng chỉ muốn cầu thủ thi hành đến nơi Chelsea nhất định có thể thăng cấp đây cũng là vì sao hiệp đầu nửa hiệp sau hắn không có nóng lòng ghi bàn nguyên nhân sớm đại hiệp thứ nhất lúc hắn liền đã rõ ràng ba ca tuyến phòng ngự có nhiều hỏếp toàn bộ hắn tin tưởng chỉ cần mình thứ hiệp thủ được ba ca nhất định sẽ phạm sai lầm quả nhiên hắn đã đoán đúng đã đoán đúng sau Chelsea cầu thủ đối hắn liền càng thí nhiệm thi hành lên chiến thuật tới liền càng thêm đến nơi bây giờ chúng ta địch nhân lớn nhất chỉ có hai cái Mujindo vẫn vậy không dám lừa biếng. Chư thể năng Tiêu Hao, còn có cái gì? Boas quan tâm hỏi. Chelsea dưới mắt địch nhân lớn nhất chính là thể năng Tiêu Hao, cái này là không thể không nhân tố. Bất kỳ cầu thủ thể năng Tiêu Hao đến trình độ nhất định, kỹ thuật động tác chỉ biết biến dạng, đến lúc đó chỉ biết dễ dàng bị lỗi. Mujindo đã đối với lần này tăng cường huấn luyện thường ngày, tỉ như hắn mỗi ngày huấn luyện cũng nghiêm khắc không chế ở 90 phút cường độ cao dày đặc huấn luyện, chính là muốn cầu thủ trong huấn luyện thích ứng 90 phút tranh tài cường độ. Nhưng huấn vẫn là không cách nào thay thế thực chiến, thật đến trong trận đấu, Tiêu Hao có thể so với luyện lớn hơn, ở đối thủ dưới áp lực kỹ thuật động tác biến dạng sát suất sẽ cao hơn, đây là người nào cũng không cách nào khống chế. Còn có một cái không thể khôn nhân tố, chính là Tô Đông. Mujino nhìn một chút người mặc 3 ca số 9 áo đấu Tô Đông. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, Tô Đông tối nay bị Peji liên thủ với Cắt Vạn Hồ áp chế lại, cái này không lớn bình thường. Bởi vì ở trên một vòng La Liga giải đấu trong, Barca sân nhà 20 đánh bại Getafe lúc, Tô Đông liền đánh vào một cầu. Hắn gần đây cái này mấy trận đấu một mực ở liên tục ghi bàn, tối nay làm sao có thể dễ dàng như vậy bị áp chế. Giải thích duy nhất chính là hắn đang khống chế bản thân thể năng tiêu hao cùng hỏa lực thu phát. Mà xem như cầu thủ chuyên nghiệp, hắn không thể nào không đem hết toàn lực. Như vậy giải thích hợp lý nhất chính là, hắn đang chờ đợi cơ hội. Tô Đông tối nay trạng thái xác thực không đủ dữ phấn, cái này không lớn hợp lý. Boaz cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn đang đợi. Mujino 10 phần khẳng định nói, "Chờ." Boaz hơi kinh ngạc nhìn về phía Mujino. Hắn là một tên giàu hoạt, đang đợi chúng ta thể năng tiêu hao, tinh thần mệt mỏi, không tự chủ được lười biếng một khắc kia. Boaz có chút buồn bực, hắn đối Mujino lời nói này có giữ lại. Tô Đông có khả năng hay không giống như Mugino đã nói như vậy thần. Chẳng lẽ nói Chiến thuật của hắn Tố Dưỡng thật có cao như vậy. Mùa bóng trước trang Di e Onlit trung kết, ta liền phát hiện, hắn ở Valencia 1 năm này, cùng Berni T tên khốn kia khác cũng có học được, chiến thuật Tố Dưỡng là tiến bộ không ít, đoán chừng hắn ở 3K mất bóng một khắc kia liền đoán được. Mujino vừa nói như vậy, càng suy nghĩ lại càng giống như có chuyện như vậy. Ngược lại thì một bên Bộ As, hắn nghe hơi kinh ngạc, nhưng trong đầu tràn đầy hoài nghi. Tô Đông đúng như Mujino đã nói. Hắn mới 20 tuổi, nếu là thật có phần này phân tích cùng năng lực suy tính, vậy hắn phải bảo kinh khủng. Cái này thật lại biến thành Tô Đông VS Chelsea tỉ thí. Đang ở hai người vừa nói chuyện, dịch cặt tiến hành thay đổi người. Iniesta thay cho kiểu gì. Quy một chương 379, thật may là chúng ta còn có Tô Đông. Thấy được Iniesta dự bị ra sân, Tô Đông chủ động nên đón. Huy, Ander Tô Đông dơ hai tay lên, cùng Iniesta vô tay về sau, ôm một cái. Iniesta biết hắn có lời, xoay người đứng ở Tô Đông bên người, đưa lưng về phía Chelsea cầu thủ. Bọn họ chầm chầm ta chầm chầm hết sức chặt, các bạn thủ cùng Kezi đều tại ta trung quanh, mà kệ lẻo cũng ở đây phụ cận, nhoá, Muzino vì cướp, liền mặt cũng không cần trực tiếp 8 người, thậm chí 9 người phòng thủ, 7 thiết dũng trận. Tô Đông đối với chuyện này là cảm thụ sâu nhất, một khi đến 30 mét khu vực, trước sau trái phải khắp nơi đều là người mặc Chelsea sân khách màu trắng áo đấu, lập tức liền lâm vào vòng vây, cái này thật rất gọi người buồn bực. Muốn ta làm gì? Iniesta quan tâm hỏi. Giới ta gần chút, lúc cần thiết, chúng ta từ nhỏ phối hợp, giống như Phút San như vậy. Tô Đông nói. Phút San nơi trốn rất nhỏ, nhưng Tô Đông, Iniesta cùng Messi thường chơi, hơn nữa chơi được đặc biệt trượt, cho nên bọn họ rất giỏi về ở loại này phạm vi nhỏ trong sân tiến hành phối hợp, với nhau cũng hết sức ăn ý. Iniesta hiểu ngầm gật, gật đầu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Barcelona thay nhau thế công, để cho Chelsea không thể không lui giữ đến 30 mét bên trong khu vực. 9 tên cầu thủ tử thủ, Chelsea căn bản tổ chức không nổi hữu hiệu thế công, công phòng chuyển đổi lâm vào tê liệt, thậm chí ngay cả phòng thủ đều có chút mệt mỏi chống đỡ. Iniesta dự bị dịu lý ra sân về sau, ai nấy đều thấy được, dịch cặt vẫn vậy mong muốn đánh cược Tô Đông. Dịu lý đột kích cùng thành bản năng lực càng mạnh, nhưng Iniesta am hiểu hơn chuyển bóng cùng dẫn bóng đột phá, tốc độ cũng nhanh, càng quan trọng hơn là, ai cũng biết, Iniesta là Tô Đông bên người ăn ý nhất trợ cộng tay. Vào lúc này thay cho lực công kích mạnh mẽ Ly, thay cho trợ công năng lực xuất sắc hơn Iniesta, riêng cái này liền đủ để chứng minh hết thảy, dịch cắt thời khắc mấu chốt hay là lệ thuộc với Tô Đông. Nhưng trên sân tấn công vẫn vậy thiếu tạ. Ronaldinho ở cánh trái dẫn bóng thoát khỏi phờ rợi rạ, đưa ra một cước chọc đồng. Một cước này truyền bóng không phân biệt được là truyền hay là bán. Muốn nói là truyền, có chút tiếp xúc quá gần không thành, nhưng muốn nói là sút gol, vừa mềm yếu vô lực. Càng quan trọng hơn là, bên phải cột dọc cái vị trí kia, căn bản liền không ai đi tiếp ứng, chuyển cho ai? Ronaldinho có chút lắc đầu bất đắc dĩ, hiển nhiên hắn cũng có chút không rõ ràng tại sao mình lại đột nhiên đem bóng đá đến nơi đó, càng giống như là một lần đầu góc phát sút sân vận. Mujinho lộ ra 10 phần phấn trương, tại chỗ bên không ngừng la lên Chelsea cầu thủ, tỏ ý bọn họ muốn ổn định. Nhất là Cắt Vạn Hổ cùng Kegy, bọn họ càng là một tấc cũng không rời theo sát Tô Đông. Mujinho nhiệm vụ cho bọn họ rất rõ ràng, hai người liên thủ, đông lại Tô Đông. 2 phút đồng hồ về sau, Tô Đông thu được một cơ hội. Đến từ đè cổ chuyền thẳng, Tô Đông xoay lưng dừng bóng về sau, xoay người phía bên trái, nhưng Cắt Vạn Hổ kịp thời che kín, đưa đến Tô Đông vội vàng lên chân dứt điểm không có có thể đánh lên la đạo, cầu bị xếp trực tiếp nào ở Chelsea nhanh chóng phát động một lần phát kích trực tiếp đưa bóng đá hướng trước trận lợi dụng lần này không thành cầu cơ hội Chelsea cũng nhân cơ hội đem phòng tuyến đi phía trước ép một chút hóa giải nửa hiệp sau khai cuộc tới này bị Barcelona ép tới 10 phần khẩn trương thế cuộc đồng thời cũng để cho các hậu vệ thở phá một cái Chelsea cố gắng ở phía trước trận tổ chức lên khoảng kích nhưng rất đáng tiếc bọn họ không có biện pháp đầu nhập binh lực cầu rất nhanh lại bị baà cho cái đi gây đến cầu về sau bak nhanh chóng giao cho lệ người sau chuyển xéo đến cánh trái Ronaldinho được banh lúc, Chelsea hàng phòng ngự phòng thủ đã trở lại 30 mét khu vực, Fà Zerija liền ngăn ở Zona Ronaldinho trước, để cho Børja Ju siêu cầu thủ chỉ có thể đi ngoại tuyến. Bờ ra Ju siêu sao không đi ngoại tuyến, dẫn bóng áp sát Fà Zerija, khiến cho Chelsea phòng tuyến không thể không vừa lui lui nữa. Cùng lúc đó, hậu vệ trái Van Børja còn cũng nhanh chóng leo biên trên vào, nhưng khoảng cách Ronaldinho còn có chút khoảng cách. Tô Đông cũng theo Chelsea phòng tuyến đang không ngừng lui về phía sau, nhưng hắn ở cung đỉnh trong vùng, vòng cấm địa tuyến đứng lại vị trí, không đi lên trước nữa đỉnh. Đem Chelsea tuyến phòng ngự đến tới gần quá không thành, đây không phải là chuyện gì tốt. Chỉ cần là ở tầm bắn bên trong phạm vi, Tô Đông càng cần hơn không gian. Đứng lại vị trí về sau, hắn thấy được Zona Dino vẫn không có đi ngoại tuyến dấu hiệu, lúc này đi phía trái bên tới gần, dơ tay trái lên muốn manh. Zona Dino thấy được Tô Đông dơ lên tay trái, lúc này không do dự, đưa bóng từ phở rời dạ cùng mã kệ lực trung gian chuyển xéo đến cung đình khu, vừa đúng liền rơi vào Tô Đông chân trái. Hắn chuyển bóng luôn là như vậy tinh chuẩn. Tô Đông còn không có nhận được cầu, sau lưng Kezi liền đã ép lên, muốn ngăn cản hắn xoay người. Chỉ thấy quả bóng liền phản phát bị Tô Đông chân trái cho dính vào vậy, 10 phần nghe lời dừng ở chân trái của hắn chỗ, mà Tô Đông cả người thường thường một bước nhỏ, xoay người lại, chân trái vừa đúng bảo hộ ở quả bóng cùng Keji trung gian. Lần này để cho Keji thật không tốt làm, nhưng hắn vẫn vậy ngăn ở Tô Đông cùng không thành giữa. Dưới tình huống này, Tô Đông coi như là miễn cưỡng lên chân sút gol, cũng không sẽ hình thành bất cứ lý gì. Đây chính là Keji cùng các vạn hộ trận đấu này ngăn cản Tô Đông phương thức. Nhưng Tô Đông xoay người về sau, cũng không có trực tiếp lên chân dứt điểm, mà là chân phải trực tiếp đưa bóng ngang hướng bên phải đâm một cái. Cầu gần như là gián vòng tấm điệu tiến hướng bên phải chuyển. Xa vì ở cung đỉnh khu tuyến đầu tiên hữu một giải nhưng khoảng cách quả bóng có chút xa không được kịp ngược lại thì ở cung đỉnh khu bên phải, Iniesta vừa đúng thuốc ngựa chạy tới g gaặ đã trở lại trong cấm khu thấy được Iniesta muốn dừng bóng hắn nhanh chóng dựa đi tới không ngờ Iniesta căn bản không có để cho cầu ở dưới chân của mình lưu lại trực tiếp đem tô đông chuyển bóng dùng lòng trong chân đẩy trở về màô đông ở chuyển bóng sau thừa dịp toàn bộ phòng thủ cầu thủ sự chú ý cũng bạn năng hướng bóng đá đi lúc hắn nhanh chóng ngang hướng bên phải chạy tới các bạn thủ là phản ứng đầu tiên nhanh chóng đi phía trước ngăn trở Tô đông nhưng Bồ Đào Nha hậu vệ thân thể lực lượng đối kháng cùng Tô Đông căn bản cũng không ở một hàng nặng, căn bản không ngăn được Tô Đông. Đối mặt với Iniesta đề cử, Tô Đông ở cung đỉnh bên trong bên phải, dùng thân thể ngăn trở các vạn hổ về sau, chân phải trực tiếp vung lên liền đánh. Toàn bộ quá trình liền phát sinh trong nháy mắt. Lúc ấy toàn bộ vòng cấm địa trong ngoài là hỗn loạn tương mừng, Tô Đông cùng Iniesta qua lại chuyển bóng càng là không có chút nào đình trệ. Mãi cho đến Tô Đông một cước này, lực mạnh vô lý đánh sau khi ra ngoài, hiện trường toàn bộ người hâm mộ mới phát ra thét một tiếng kinh hãi. Không thể không nói, Iniesta quá quen thuộc Tô Đông đặc điểm, thì giống như Tô Đông quen thuộc hắn đường Hai người cho với nhau chuyển bóng cũng cho phải vừa đúng, Tô Đông căn bản không cần điều chỉnh, trực tiếp đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh bạ tỉ gờ Đây chính là Tô Đông tuyệt kỹ thành danh. Tô Đông trực tiếp dứt điểm. Vào lưới rồi. Go ổn. Phút thứ 69, phút thứ 69, Barcelona một lần nữa gỡ hòa tỷ số. 11. Đây là hai bên hai hiệp tranh tài, Barcelona lần thứ hai gỡ hòa tỷ số. Lần trước là ở sân sở Campfort Bridge, Tô Đông là kia một trận đấu 3K gỡ hòa tỉ số số một công thần, mà đêm nay lại là Tô Đông. Ghi bàn sau, Tô Đông cả người cũng kích động không thôi. Nhanh chóng vọt ra khỏi sân bóng. Cả tòa sân nu kem cũng vang lên 100.000 tên người hâm mộ tiếng hô hoán. Bọn họ đều ở đây nhất để la lên tên Tô Đông. Tô Đông quên hết tất cả lượn quanh trận chạy như liền. Trên khán đài người hâm mộ cũng ở đây tận tình phát tiết nội tâm ngạc nhiên cùng kích động. Ai cũng không nghĩ tới, Barcelona lần nữa gỡ hòa thị số. Để cho chúng ta nhìn một chút cái này đi bàn. Tô Đông cùng Iniesta phối hợp thật sự là quá có ăn ý. Trung quanh đều là Chelsea phòng thủ cầu thủ, nhưng hai tên cầu thủ ở ngay trước vòng 16M50 cái này khối phạm vi nhỏ phối hợp, đánh phi thường tài tỉnh, bất kể là Tô Đông cho Iniesta một cước này chuyển bóng, hay là Iniesta cho Tô Đông một cước này trợ công, cũng vừa đúng. Tô Đông thậm chí không cần điều chỉnh, trực tiếp lên chân liền đánh. Quá đẹp. Thật sự là tương đương đặc sắc. Chúng ta thấy được, Barcelona ở Tô Đông xuất lính hạ, lần nữa đem tổng tỷ số lội ngược dòng. Bây giờ hai bên là 44, nhưng Barcelona bằng vào ba cái sân khách đi bàn tạm thời dẫn trước trận tài còn có 20 phút, kế tiếp đối Chelsea mà nói, lớn nhất khiêu chiến sẽ không còn là bọn họ phòng thủ, mà là tấn công. Nhưng từ trước mắt số liệu đến xem, Chelsea toàn trường khống chế bóng xuất chỉ có chỉ có 32%, mà Barca thời là có 68%, sốt gol từ mấy phương diện, 3K có 31 chân sút gol, tuy nói trong đó phần lớn đều là xuất xa, hơn nữa cũng không có bắn đăng, nhưng Chelsea cũng chỉ có hai cú sút gol, hai bên trên lệch phi thường cách xa. Mujinho đội bóng ở Barcelona cầu thủ tại tình dưới sự phối hợp, tường đồng vách sắt cũng bị đục ra một tiêu cái khe. Không thể không nói, đây thật là một trận đặc sắc tỷ thí. Tô Đông cuối cùng tại chỗ bên cùng các đồng đội đoàn đoàn ôm lại với nhau. Loại này tuyệt địa sống lại tư vị, so cái gì ngôn ngữ cũng tới động lòng người. Nhất là đối với 3K mà nói, trải qua hiệp đầu 33, bọn họ cũng cho là đội bóng chiến thắng trong tầm tay, nhưng ai có thể nghĩ tới, Mujinho lại đang nu kem chế tạo như vậy tình hình nguy hiểm. Thật may là chúng ta còn có Tô Đông. Thật may là, chúng ta còn có Tô Đông. Dịch cắt thiếu chút nước khóc, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, che giấu bản thân nội tâm cái loại đó khởi từ hoàn sinh kích động. Ngươi biết không, ta trước kia, thật không tin có cái gọi là Chúa cứu thế, nhưng vào giờ phút này, ta thật cảm thấy Tô Đông vậy mà cao to như vậy, hắn cho ta cảm giác giống như là, giống như là. Dịch Cát suy nghĩ 2 3 giây về sau, mới đột nhiên nghĩ đến phải như thế nào hình dung. Giống như là ùn trạ mạn. Ùn trạ mạn. Ken Cật rõ ràng không biết đây là gì đồ chơi. Dịch Cát không tâm tình đi theo hắn từ từ giải thích ùn trạ mạn rốt cuộc là cái gì, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn nội tâm bị mừng như điên trố lớp đầy, hắn thể, hắn cũng không tiếp tục nghĩ trải qua trải diện như vậy. Bởi vì trái tim của hắn thật muốn chịu không nổi. Nếu như nói, ở Tô Đông ghi bàn trước, hắn có nhiều tuyệt vọng, như vậy vào giờ phút này, tâm tình của hắn thì có nhiều vui mừng. Hắn không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được, chỉ có thể nói, đây quả thực quá con mẹ nó kích thích, cả đời đều khó mà quên được kích thích, nhưng sẽ không có người mong muốn nếm thử một chút một lần, bởi vì ai cũng không biết, lúc nào sơ ý một chút liền chơi tàn phế. Thăng cấp bán kết về sau, ta nhất định đã bảo thủ chút. Quy 1 chương 380, phá hư chi vương. Phá hư chi vương, làm 3K sân nhà 11, tổng tỷ số 44, bằng vào sân khách đi bản, chất vật chiến thắng Chelsea về sau, Tây Ban Nha cả nước tương mừng, vô số truyền thông cùng người hâm mộ đều ở đây vì 3K cao ca tụng, nhất là Tô Đông. Ngay cả được khen là giêu tiếng nói báo AS, đều ở đây trang đầu đầu để đăng xuất như vậy thứ nhất tựa đề, đem Tô Đông hình dung là một kẻ dám đánh vỡ giam cầm tường đầu người. Ở báo cáo Khai Thiên, báo AS là viết như vậy. Nước Anh chứ danh nhạc dốc đội tiền kỳ phở dù ở 79 năm đã từng ra khỏi một album mê tưởng, cái này album người sáng tác, đồng thời cũng là ban nhạc tay bật Joker jo Dude, lấy một đạo cô lập tàn khốc thực tế tưởng làm tự trưng, ở tham khảo nhân tính mặt tối, trong đó bên trong nổi danh nhất một ca khúc trên tường khắc một viên gạch bộ phận thứ hai, bên trong lời ca là như vậy hát: Chúng ta đừng vô tri, chúng ta đừng giam cầm tư tưởng. Lão sư Các bọn nhỏ sức sáng tạo đi, đó bất quá là trên tường khác một viên gạch, ngươi chẳng qua là trên tường khác một viên gạch. Báo AS tây tỏ, không biết Mujinho có nghe hay không qua tiền kỳ phở du bài hát này, nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn làm bài hát này trong các giáo viên đang làm ra những chuyện kia, hắn ở giam cầm cầu thủ sức sáng tạo. So sánh với hai bên hiệp đầu đặc sắc hiệp đầu, ở kem trận đấu này, Mujinho hoàn toàn đem chiến thuật của mình ý nghĩ quán triệt đến Chelsea trên người, Kher Blue cầu thủ kiên định không thay đổi thi hành Mujinho chiến thuật, bọn họ ở khung thành trước xây lên từng, từng cao, Mujinho chính là dựng thợ xây. Báo AS nói, Kher cho là phe bờ lu bóng đã tràn đầy phá hư tính, thiếu hụt sức sáng tạo, thậm chí cả trận đấu cũng không thấy được Chelsea có bất kỳ chủ động đánh ra dấu hiệu, cho dù là đang bị 3 k lần nữa lội ngược dòng sau, bọn họ cũng không dám tùy tiện ló đầu. Rất hiển nhiên, Mujino thói quen núp ở tường cao sau lưng. Báo AS la liệt trận đấu này số liệu, Barcelona không chế bóng suất cao tới 69%, Chelsea khống chế bóng suất chỉ có đáng thương 31%, hai chi đội bóng giữa tồn tại cách xa khống chế bóng trên lệch thời gian cách. Càng đáng sợ hơn chính là, Barcelona sút gol số lần cao tới 37 thứ Cái này sáng tạo mùa giải này, Barca trang tí on lit giải đấu tới nay cao nhất suốt goal số lần, nhưng tuyệt đại đa số sút goal đều không thể tạo thành uy hiếp. Nhưng Chelsea sút goal ít hơn, toàn trận đấu chỉ có đáng thương 2 lần. 37 đối 2, như vậy cách xa sút goal số lần tỷ lệ, tuyệt đối là làm người ta lửễu lưới. Báo AS thậm chí châm trọc tính cho là Chelsea ở sân Nukem, biểu hiện được thậm chí còn không bằng La Liga xuống cấp đội bóng tới dũng cảm, tới có công kích tính. Mujinho không có cách nào tìm đến bất kỳ mớ cớ, đây không phải là Chelsea cầu thủ năng lực chưa đủ, mà là chiến thuật của hắn gây ra. Ở hung hăng phê một trận Mujinho Chelsea về sau, báo AS giọng điệu chợt thay đổi, mành khen thăng cấp Barcelona. Báo AS bày tỏ, dịch cắt đội bóng thủy chung kiên trì chiến thuật của mình lý niệm, bất kể là ở Stamford Bridge hay là trở lại Lukem, bọn họ cũng đã chút nào không bảo thủ, kiên trì bản thân bóng đá phong cách, để cho Chelsea bị đào thái độ. Mujinho cùng hắn mê tường sát thực một lần để cho Chelsea lâm vào bàng hoàng, không tìm được phương hướng, nhưng dịch cắt đội bóng rất nhanh liền đi ra khỏi vũng bùn, bởi vì bọn họ có một kẻ vô kiến bất tối phá hư chi vương, Tô Đông. Rất nhiều người đều đã quên, đây rốt cuộc là Tô Đông lần thứ mấy cứu vớt Barcelona? Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, mỗi một lần đến thời khắc mấu chốt, mỗi khi Barcelona lâm vào nguy cơ thời điểm, đứng ra người luôn là Tô Đông, hắn luôn là lần lượt dùng tự thân năng lực, dùng làm người ta khó có thể tin biểu hiện, dẫn đội bóng đi ra khỏi cảnh biến nguy thành an. Lần này ở Nukem, cũng giống vậy không ngoại lệ. Báo AS cho là, ở Nou Camp trận đấu này, Tô Đông là bị đến đối phương phòng thủ nghiêm mật nhất 3 ca cầu thủ, Kessié cùng vạn hổ gần như cả trận đấu cũng không rời Tô Đông tả hữu, thậm chí ở tranh tài phần lớn thời gian trong, Tô Đông đều ở đây cùng đối thủ tác chiến, mà không có thể biểu hiện ra mình thực lực cùng ưu thế. Nhưng đến nửa hiệp sau, làm Chelsea cầu thủ bắt đầu lực có thua, làm chiến kệ mới lộ ra mệt mọi thời điểm, Tô Đông phát lực. Dứt cắt ở tranh tài trước cùng hiệp đầu cũng phạm vào không ít sai lầm, nhưng hắn thủy chung đối kháng một chuyện, đó chính là đối Tô Đông tin tưởng trải lòng tín nhiệm, hắn lựa chọn dùng Iniesta thay cho Guly, chỉ mấy phút, Tô Đông cùng Iniesta liền hoàn thành một lần phi thường tại tình phạm vi nhỏ phối hợp, công phá Chelsea không thành. Báo AS bày tỏ, đây là Tô Đông mùa giải này thứ 11 viên Chamtí Onlit đi bàn, nhưng cùng lúc hắn còn có 6 lần trợ công, đây là tương đương con số kinh người, hắn gần như là một người kéo Barcelona ở Chamtí Onlit trên đường vào lên. Biểu hiện của hắn để cho người cảm thấy khó có thể tin. Không chỉ là báo AS, Sport Daily cũng giống vậy đối Tô Đông biểu hiện cảm thấy khen ngợi. Chelsea tại không có dù là một cơ suất gol dưới tình huống, công phá 3K không thành, tiếc một lần để cho 3K cầu thủ sĩ khí đại thiết thậm chí ngay cả dịch cắt đoán chừng đều có chút đưa đám. Mùa giải này cho tới bây giờ, có rất nhiều đội bóng cũng thông qua loại này bảo thủ thực dụng bóng đá, ở nu kem chế tạo qua vấn đề khó khăn, tỉ như gã bở của cục Luca C Milan, bọn họ là chi thứ nhất áp dụng nghiêm phòng tử thủ chiến thuật, thiếu chút nữa đánh bại 3K đội bóng. Sau đó ạt lệ thị cổ, Valencia cùng Chelsea chờ đội bóng, cũng trước sau chọn lựa tương tự chiến thuật. sport Daily cũng không phủ nhận, Barcelona đội hình trong tồn tại nghiêm trọng khuyết điểm, đó chính là tuyến phòng ngự. Mùa giải này 3 tuy nói là La Liga mất bóng ít nhất đội bóng, nhưng khi tiến vào trang Tihon đấu loại trực tiếp về sau, chi này đội bóng lại lần lượt bị người công phá không thành, bất kể là Bayern Munich hay là Chelsea, cũng đã từng đơn trận 3 lần công phá 3K không thành, điều này làm cho 3K phòng thủ lộ ra 10 phần chật vật. Cái này tuy là đấu loại trực tiếp đối thủ thực lực tăng lên trên diện rộng, chiến thuật càng có tính nhắm vào duyên cớ, nhưng sao lại không phải 3K phòng thủ chỗ sơ hở thể hiện? Lam Vandet, Bogleti, Olega, Van Bở Dọn có sự chờ các hậu vệ, thay phiên phạm sai lầm, thay phiên sai lầm, 3K phòng thủ vấn đề lộ rõ. Đây cũng là những thứ kia đội bóng vì sao dám ở 3K trước mặt nghiêm phòng tử thủ nguyên nhân, bọn họ đang chờ 3K phạm sai lầm. Support Daily bài tỏ, đội hình phối trí tạm thời là không có cách nào thay đổi, bởi vì 3K đội hình khuyết điểm liền đặt ở đó, bọn họ chỉ có La nhất mỏng manh đội hình phối trí. Thậm chí ngay cả Ettmøe sân cùng Thiago hai tên lùi sâu trùng chẳng cũng thời gian giải vắng mặt. Nhưng Barca có châu Âu bóng đá làm người ta hâm mộ nhất công kích tổ hợp, nhất là Tô Đông. Cùng trước mỗi một trận đấu vậy, Tô Đông từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, đang ở cùng châu Âu tốt nhất trung vệ tổ hợp tiến hành đấu tranh, hắn không ngừng tìm kiếm cơ hội, kiên nhẫn chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Rốt cuộc, làm cơ hội xuất hiện ở Tô Đông trước mặt lúc, hắn không chút do dự bắt được, cũng vì Barcelona gỡ hòa số. phân tích mùa giải này Barca ở trang The trên sàn thi đấu trải qua, từ Juventus đến đến lại đến Chelsea, gần như mỗi một trận đắc chiến. Sau lưng đều là Tô Đông cái bóng. Nếu như không có Tô Đông, Barca sẽ ở sân Anfield độ tượng, gục xuống Munich sân Olympic, bị ném vào sở kem Fosteritz hạ sông thảm, nhưng chỉ là Tô Đông biểu hiện xuất sắc, một người kéo Barcelona ở phía trước tiến, lần lượt trợ giúp đội bóng chiến thắng cương địch, tiến vào Champions League bản kết. Support Daily bày tỏ, cứ việc mới gia nhập đội bóng một mùa bóng, nhưng Tô Đông đã trở thành đội bóng trọng yếu nhất nhân vật then chốt. Không có Tô Đông, chúng ta rất khó tưởng tượng, Barca phải như thế nào đi ra trước mắt khán cảnh. Daily cũng giống vậy cho là Dịch Cạt phạm vào rất nhiều sai lầm, thậm chí ở trong trận đấu, hắn nối Mujinho chiến thuật lộ ra không có cách nào, thời khắc mấu chốt hắn chỉ có thể làm ra hắn mùa giải này vẫn đang làm lựa chọn. Đó chính là tín nhiệm Tô Đông. Mà mỗi một lần, Tô Đông cũng không có phụ lòng dịch Cạt tín nhiệm, hắn cũng dùng biểu hiện của mình trợ giúp dịch cắt đi ra khuôn cảnh, dẫn 3K lấy được thắng lợi, bắt lại đối thủ. Versus Post tỏ, ở Nu Kem cái này trên trong, Tô Đông chân trái dừng Ronaldinho chuyền bóng về sau, xoay người đưa bóng chuyển cho Iniesta, toàn bộ động tác có thể nói hoàn mỹ. Cái này là cả ghi bàn mấu chốt. Nếu như không có Tô Đông cái này xử lý Hắn không cách nào xoay người đối mặt không thành, mà Iniesta không chiếm được Tô Đông một cơ này chuyền bóng, tự nhiên cũng không cách nào đưa bóng chuyển về cho Tô Đông tạo thành trợ công. Tô Đông ở nơi này ghi bàn bên trong, hiện ra bản thân làm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thực lực. So sánh với Tây Ban Nha truyền thông thuần một màu cao ca tụng, nước Anh truyền thông thời là đối Chelsea thảm bị đảo thải cảm thấy không phục, cho là Barcelona nhìn như chiếm cư ưu như thế, nhưng trên thực tế chân chính có uy hiếp tấn công có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chelsea chiến thắng Barca, nhưng bại bởi Tô Đông. Daily nói, nhà này truyền thông cho là Mujindo ở hai hiệp trong trận đấu cũng cho thấy kinh người chiến thuật thành hiệu, bất kể là hiệp đầu mở màn tấn công hay là thứ hiệp màn cường phòng thủ, cũng làm cho người thấy được một chi tràn đầy sức chiến đấu thiết huyết quân đoàn. Đáng tiếc, Tô Đông đoạt đi vốn thuộc về Chelsea bán kết vé vào cửa, hắn kéo 3 k chiếc này sắp chí mất, thủ lỗ chỗ thuyền bọc sắt tiến vào bản kết, bọn họ có thể đi bao xa. Báo ẩn cũng giống vậy cho là, Barca bất kể là đối trận lớn hay là đối với trận Chelsea, cũng bộc lộ ra phi thường vấn đề nghiêm trọng, đó chính là bọn họ phòng thủ thật tương đương Như vậy phòng thủ chủ định ở Champions League đấu loại trực tiếp trong đi không được bao xa. Tô Đông lại cứng hãn, hắn cũng không cách nào một người khiêu chiến đối phương toàn đội, nhất là làm tranh tài ngày kế, UEFA kết quả rút thăm đi ra, Barcelona ở bán kết gặp được Burnley Tever nước Anh truyền thống cẳng lạ lâm vào quân hoan. Barca đem dừng bước bán kết. Burnley cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc đối kết quả rút thăm cảm thấy hài lòng, hắn bày tỏ bản thân đối Barca cũng không xa lạ gì, bởi vì mùa bóng trước hắn liền dẫn Valencia đã đánh bại Barca, Tô Đông lúc ấy đang ở Burnley trong đội ngũ. Ta so bất luận kẻ nào cũng phải rõ ràng như thế nào đánh bại Barca, như thế nào đóng băng Tô Đông, ta sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào không chỉ có nước Anh truyền thông đối Bernite cùng Liverpool tràn đầy tự tin, ngay cả Tây Ban Nha truyền thông cũng đều phổ biến cảm thấy lo hâu. Bernite, cái này vững như lão cầu ra hỏa, thậm chí so Musino càng khó đối phó. Quy 1 chương 381, ghi bàn đại chiến. La Liga thứ 32 vòng, quốc gia Derby, giêu sân nhà lên 3 Barca. Trước trận đấu, cầu thủ trong lối đi, hai đội cầu thủ đều đang đợi ra trận. Thế nào? Còn có được hay không? Zonan đâu cởi lộ ra hắn kia mang tính tiêu chí con thọ nhỏ răng. Tuy nói là Cúp Ja Derby, nhưng âm thầm cầu thủ quan hệ vẫn là có thể Bất kể là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, hay là bờ gia riêu cầu thủ, hay hoặc giả là cái khác cầu thủ, trên căn bản cũng quan hệ không tệ. Dù sao có thể ở riêu cùng 3K như vậy đội bóng hiệu lực, trên căn bản đều là đứng đầu cầu thủ. bóng đá chuyên nghiệp cái này vòng nói lớn cũng lớn, nói nhỏ kỳ thực cũng thật nhỏ. Zidane, Beckham cùng Carlos cũng đều đứng ở xung quanh, ngay cả ẩn cũng thỉnh pháng quay đầu lại, nghe một chút bọn họ rốt cuộc cũng đang nói những chuyện gì, chỉ có hoàng mã đội trưởng dâu cùng 3K đội trưởng vẫn đứng ở đội ngũ trước mặt hai người cũng đang thì thầm nói chuyện Diều cùng 3K tối nay cũng có khác nhau một kẻ đại tướng vắng mặt, Figo cùng Đệ Cổ cái này đối bổ đảo Nha đội tuyển quốc gia người cùng cạnh ngộ, đồng thời vắng mặt quốc gia DB, cái này không thể không nói cũng là một món rất chuyện thú vị. Bất quá, Figo là dự bị, Đệ Cổ thời là nhân thương không có thể đi vào danh sách đăng ký. Hơi mệt, bất quá, trạng thái hay là thật không tệ. Tô Đông trả lời. Zona đâu cùng Zidane bọn người dối rít cười lên. Tô Đông gần đây trạng thái xác thực rất tốt, gần như là một người kéo Barcelona tiến trang đi on League bán kết, đây là thành tích, nhưng áp lực cũng là tương đối lớn nhất là gần đây cái này liên tục một tuần hai trận, tiêu hao càng là kinh người. Trẻ tuổi chính là tốt, thời khắc mấu chốt gánh vác được. Ji Dan cũng mỉm cười khen. Ngươi đây là đang khen ta sao?" Tô Đông hỏi. Ji Dan gật đầu, "Trước khen, đến sân bóng làm nữa rơi ngươi. Đám người lại là một trận buồn cười. Ai xử lý ai, thật đúng là khó mà nói." Tô Đông không có ý tốt liếc một cái trước mặt Vạ Vọn cùng Hẻo ghi Dạ. Tối nay Rio bên trên một kẻ tiền vệ trụ gở dạ vệ xẹt, trung vệ tổ hợp là Vạ Vọn cùng Hẻo Quy Dạ tổ hợp, nhưng nói thật, cái này đối trung vệ đụng phải Tô Đông, thật vẫn không có biện pháp gì tốt lắm, nhất là Vạ Đương thời, các người gần đây đụng phải cường đội vẫn mất bóng, liên tục hai cái sân khách trận đều ném ba cầu. Zona đâu cười ha ha nói, Barcelona sân khách đối trận Bayern Munich cùng Chelsea lúc, cũng ném đi ba cái cầu, đây đúng là tương đương hạng bét. Bây giờ toàn thế giới đều biết, 3 ca lực công kích rất mạnh, nhưng phòng thủ thật gọi người không đành lòng nhìn thẳng. Nghe các ngươi một hơi này, sân nhà tính toán theo chúng ta chơi đối công. Tô Đông thử thăm dò hỏi, thật đúng là không phải là không có loại khả năng này, bởi vì trận đấu này đã sẽ không ảnh hưởng đến La Liga thế cuộc. Đối với hai tay trống không giễu mà nói, đem cảm tát thắng được quốc gia ĐB, càng giống như là một khối giả thu bố. Thấy được Ronaldo, Zidane cùng Beckham bọn người không nói lời nào, Tô Đông cũng biết, bản thân đoán chừng không có đoán sai. Kỳ thực cái này cũng ở đây Barcelona như đã đoán trước, dù sao Diêu cùng 3 ca phòng thủ thật có thể nói là là gà con mổ nhau, ai cũng đừng cười ai. Các ngươi biết không? Kỳ thực ta cảm thấy cảm kẹo lỗ lý niệm không sai. Tô Đông đột nhiên cười nói, cảm kẹo lỗ. Diêu các ngôi sao bóng đá đều là sức sở, đây chính là châu Âu bóng đá nổi danh nhất phái bảo thủ phần tử. Ừm, lý niệm của hắn chính là so với đối thủ nhiều tiến một câu. Ronaldo, Zidane cùng béc kham đám người liếc nhau một cái, cũng dối giít lắt đầu. Người chở. Bờ ra Diêu Siêu sao chỉ tô đông đe dọa. Diêu Siêu sao cửa bây giờ một tuần một thi đấu, trạng thái xác thực điều chỉnh phải không sai. Với mở trận, bọn họ liền mượn sân nhà ưu thế, thướng Barcelona phát khởi tấn công. Mở màn chỉ 2 phút đồng hồ, Ronaldo lui về nhận banh về sau, cùng Zidane tiến hành một lần phi thường sinh đẹp phạm vi nhỏ gặp trở ngại về sau. Ronaldo cố gắng đưa bóng đưa ra cấm khu cho Joe, kết quả bị Marco sẻn nạ ngăn cản một cái. Cầu vẫn còn ở Zio dưới chân Beckham kéo đến cấm khu bên phải, nhận bóng sau thêm chút điều chỉnh, trực tiếp một cú tác động. Trong cấm khu, dỗ nhanh chóng băng lên, gần như cướp được điểm rơi. Cuẩn thời khắc mấu chốt ra chân, đưa bóng giải vây. Sau, Diogo tiếp tục đối 3K làm áp lực. Phút thứ 5, Zidane ở trung tuyến phụ cận tiếp cắt lốt chuyển bóng về sau, cùng Iniesta đúng một cướp, ỷ vào thân thể ưu thế, dẫn bóng đột phá Iniesta phòng thủ, cũng một đường đối sát, cướp ở bờ lệ tí trước, đưa bóng đâm hướng ngoài vùng cấm bên trái. Đừng xem Zidane thân hình cao lớn, thường ngày tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng trên tay tiểu tử này động tác nhiều, thừa dịp trọng tài không có chú ý, Ra tay tách một cái bờ lệ tỉ bà vai, cấp trước một bước ở cấm khu bên trái nhận được cầu. Bờ lệ tỉ kịp thời rơi vị, nhưng Cutloss đã leo biên mà lên, tiếp gi đang chuyền bóng về sau, trực tiếp tác động. Trong cấm khu không người tiếp ứng, ảo ẩn bị Marco khống chế, không có thể cướp được điểm rơi. Nhưng Ronaldo lại chạy đến cấm khu bên phải, nhận được cầu về sau, đối mặt Van Børje Dorsch. Vờ ra như siêu sao làm mập, cũng không đại biểu hắn không linh hoạt. Chỉ thấy Ronaldo một động tác giả về sau, đưa bóng phát hướng doanh giới cuối cùng, cướp ở Van Børje Dorsch trước, ra chân tác động. Gi đang nguyên bản ở Cutloss tác động về sau, hắn liền ngang chạy hướng về NaN tí điểm. Khi nhìn đến Ronaldo ra chân tạt bóng lúc, hắn đột nhiên quẹo cái góc vòng, bỏ rơi bờ lệ đi, ở phía sau điểm đánh đầu dứt điểm. Van Ness gắng sức cản phá, nhưng vẫn vậy ngoài tầm tay với. 10. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân Bét ma bờ cùng sôi trào lên. Tất cả mọi người đều ở đây vì rêu siêu sao cửa biểu diễn hoan hô. Bất quá, xui xẻo di đan sông đến quá mạnh, thu thế không được, trực tiếp đem mình đầu chọc đụng vào bên trái cột dọc, đi bàn sau cũng không đoái hoài tới ăn mừng, đỉnh đầu bãi cỏ, đau đến thật sự là chịu không nổi. Muốn là không cẩn thận đem đại não vọ phá vỡ, làm sao bây giờ? Tô Đông ở phía trước Thấy được Ronaldo trợ công đi đang ghi bàn thành bản, trong lòng có chút buồn người. Ba ca bộ này tuyến phòng ngự thật là có đủ bí thảm. Không biết có phải hay không là gần đây liên tục mất bóng ném thói quen, mở màn 16 phút lại ném đi. Không sao, đến phiên chúng ta. Thấy được Yogi ghi bàn về sau, Tô Đông cũng tới kinh. Chỉ 2 phút đồng hồ về sau, Barcelona trùng chẳng cắt bóng về sau, nhanh chóng phát động phản kích. Diu Li kéo đến bên phải đường tới nhận bóng, lấy được bỡ lệ tỷ chuyển bóng về sau, thêm chút điều chỉnh, không đợi cắt lốt đến gần, nhanh chóng đưa bóng chuyền xéo đến sân phải. Iniesta nhanh chóng đi phía trước chế vào. Từ gỡ gạc vệ xẻn bên người được banh về sau, trực tiếp đi phía trước màng, cũng nhanh chóng vọt tới Avaòn trước mặt. Avaòn, Catalos cùng gỡ gạc vệ xẻn sự chú ý nhanh chóng bị Iniesta hấp dẫn tới, Tiểu Bạch cũng không có dẫn bóng sông vào cấm khu, mà là ở bên ngoài vùng cấm, chân phải đưa ra một cước đường vòng cung thấp phản cầu, đưa bóng chuyền hướng penalty điểm bên trái. Chỉ thấy Tô Đông nhanh chóng từ hẻo gỡ gạc bên trái nhảy ra, cướp ở tất cả người trước, đón Iniesta một cước này chuyền bóng, chân trái trực tiếp vút đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh sút Quả bóng gần như nên một đường thẳng, chui vào गोल không thành. 11. Go ổn mất bóng chỉ hơn 2 phút đồng hồ, 3K thành công gỡ hòa tỷ số. Nếu như nói, 3K phòng tuyến rất tồi tệ vậy, như vậy rất rõ ràng, giữa phòng thủ cũng không khá hơn chút nào. Hai chi đội bóng có thể nói là 8 lạng nửa cân, ai cũng đừng chê cười ai. Đây cũng là một lần hết sức rõ ràng phòng thủ canh người sai lầm. Tô Đông ghi bàn xong, cũng không có chạy rất xa đi ra ngoài ăn mừng, mà là ở trên sân tiếp nhận các đồng đội chúc mừng. Đối với hắn mà nói, ghi bàn đã sớm không là cái gì mới mẹ chuyện. Ngược lại thì khi nhìn đến Ronaldo nét mặt về sau, Tô Đông hướng bờ ra siêu sao tay ra, dẫn đến Ronaldo quay đầu đi. Trành chọe cái giám Nhìn em ngươi đắc ý, không phải là tiến cái cầu sao? Ai không biết? Chỉ 2 phút đồng hồ về sau, lại là Iniesta cùng hiệu lì ở cánh phải phối hợp, chế tạo một lần trước trận đá phạt cơ hội. Xavi nhanh chóng đưa bóng phạt nhập cấm khu, Tô Đông ở Bernardi điểm phụ cận cấp đến vị trí, đánh đầu cọ sát một góc xa. Casillas phản ứng thật nhanh, cả người nhảy lên thật cao, một tay đưa bóng đỡ ra sả ngang. Cả tòa sân Betmabơ nhất tề phát ra thét một tiếng kinh hãi. Casillas cả người thiếu chút nữa đụng vào bên trái của dọc, nhưng nếu như không phải hắn kịp thời một tay bài cầu, Tô Đông cái này pha không chiến rất có thể chính là cọ sả ngang lưới. Rio cũng rất nhanh đổi lấy màu sắc. Một lần nhanh chóng phản kích lúc, Ronaldo ở bên mình 30 mét khu vực được banh về sau, nhanh chóng giao cho Fabul. Truy Phong thiếu niên dẫn bóng một đường báo tác, đánh thẳng vào. Quân là gắng sức đối sát, rốt cuộc ở bên ngoài vùng cấm đội kịp Fabul. Íng lần tiên phong đưa bóng truyền về cho Ronaldo, Barda Jesus sao hướng bên phải mang theo hai bước, giả thoảng một thương, đột nhiên đưa bóng trừ trở lại, cũng nhanh chóng truyền ra một cước phi thường bí ẩn chuyền đưa bóng truyền tới bên trái. Không biết lúc nào, Rio bất cắt lốt đã băng lên đến cấm khu tiến đầu, được banh sau chuyến nhập cấm khu tạo thành thế một đối một. Bảo ra giữa hậu vệ trái đối mặt đánh ra đến nửa đường Van trực tiếp lên chân dứt điểm. Cầu từ Van bên người lướt qua, nhưng ở khung thành tuyến trước, quần quả quyết đưa bóng sổng ra, hóa giải một lần ghi bàn nguy cơ. Beckham phát ra phạt góc, Hẻo Huy ra cướp được điểm rơi, nhưng đánh đầu dứt điểm phá luật ra. Nhưng chỉ sau 3 phút, lại là một lần trước trận đá phạt cơ hội, Beckham am hiểu nhất cánh phải đá phạt tập đồng, tinh chuẩn rơi vào cấm khu phía sau, bỏ rơi phòng thủ cầu thủ Ronaldo khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, đem quả bóng đính vào ba ca khung thành. Đi bàn sau, Ronaldo cười không ngậm được miệng, sờ bản thân chủi lùi xo đấu, từ Tô Đông bên người chạy qua. Vệ mặt phản phất giống như là đang nói, "Tiểu tử, nhìn thấy không, ta liền đánh đầu cũng có thể tiến." Barca lập tức lại tiến hành trả thủ. Iniesta dẫn bóng về phía trước, Tô Đông quả quyết lui về thế ứng. Ở ba tên Rio phòng thủ cầu thủ bao bọc bên trong, Tô Đông cứ là đưa bóng vững vàng bảo vệ, không để cho Rio cầu thủ cướp được cầu, cũng đưa bóng rời đi cho sau chen vào Xavi. Xavi dùng thân thể ngăn trở hẻo gây ra, được banh sau chuyển ngang đến cấm khu tuyến bên phải. Tô Đông chuyền bóng về sau, nhanh chóng xông về phía trước đâm, bỏ rơi Rio phòng thủ cầu thủ dây dưa về sau, đuổi theo Xavi chuyền bóng, trực tiếp đẩy bóng nhập vòng cấm địa. Cắt lốt cùng Saga đồ nhanh chóng tạo thành ba bọc, Casillas cũng bỏ gôn đánh ra. Nhưng tại nhỏ bên ngoài vùng cấm, Tô Đông dùng thân thể gánh vác lốt về sau, tỉnh táo điểm chân. Quả bóng tử từ Casillas bên người lướt qua, lướt qua bên phải của dọc, tiến đụng vào rìu không thành. 22. Tô Đông ghi bàn sau, cũng không ăn mừng, xoay người chạy ra khỏi vòng cấm địa. Từ Di đang cùng Zonano bên người chạy qua lúc, hắn còn đặc biệt nâng lên chân phải, nhẹ nhàng vỗ tới giày bóng đá bên trên vụ cỏ. Không phải là trang cái gì sao? Ai không biết, Q1 chương 382, liên qua 6 người. Nửa hiệp sau tiến hành đến 57 phút lúc, trên sân tỷ số đã biến thành 33. Hiệp đầu bù giờ giai đoạn, Diêu bằng vào Van der Caan phá sai lầm, từ đó lần nữa đem tỷ số vượt qua. Nhưng nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, chỉ một phút, Tô Đông đang ở vòng cấm địa bên trong, nhận được bẫy lệ tỷ truyền động, tài tình đưa bóng rừng cho sau chen vào Hiếu Ly, người Pháp nhẹ nhõm đệm chân bắt thủ, lần nữa đem tỷ số gỡ hòa. Sau đó, Barca tiếp tục khống chế trên sân thế cuộc, Diêu Thủy trung bị áp chế. Đây cũng là hiện tượng bình thường. Rio trung trảng thiếu hụt lực không chế, chỉ dựa vào Di một người là không cách nào hoàn thành đối trung trảng hữu hiệu không chế, ngược lại là Xavi cùng Iniesta tổ hợp, hơn nữa Marco Sella ngả hủy sâu, để cho ba ca trung trảng từ từ phát huy ra ưu thế tới. Nhưng Rio như trước vẫn là tổ chức lên một lần tấn công, cũng đánh vào đến ba ca cọc cụ, từ Beckham hoàn thành suốt gôn về sau, bị Van de Het ở, sau đó ba ca nhanh chóng phát động phản kích. Diêu tắc là muốn ở trong trước trận triển khai phản cướp. Ronaldinho ở cánh trái xoay lưng nhận banh sau trở về mang, cũng chuyển cho trung lộ Xavi. Tổ đông lui về đến trung tuyến trong vòng, tay muốn banh. Sa vi chuyền bóng đi tới Tô Đông dưới chân, mới vừa xoay người, liền thấy Beckham già chân muốn sẹn. Tô Đông phản ứng rất nhanh, cấp trước một bước đưa bóng câu ở, linh xảo tránh được Beckham sọ bóng, rồi sau đó Tô Đông cả người đi phía trước vừa đỡ, kết kết thật thật ngăn trở nhào lên người gián đòi gỡ dạ vệ sẹn, cũng nhanh chóng đưa bóng từ hai tên Rio trùng trảng bao bọc trong măng ra, cả người cũng nhanh chóng khởi động. Đột nhiên tăng tốc độ, Tô Đông nhanh chóng đem gỡ dạ vệ sẹn bỏ lại đằng sau, bản thân dẫn bóng về phía trước ai. Tiến vào 30m khu vực, Sagado đuổi đổ tới bên người, cố gắng ngăn cản hắn tiếp tục đi phía trước bóng. Tô Đông linh xảo đưa bóng gọi một cái, Xin gọi xạ gạ đổi xoạc bóng về sau, tiếp tục đi phía trước mang. Ở ngoài vòng tấm địa vây, Pạ Vòn đã kịp thời kẹp lại vị trí. Nhưng Tô Đông dẫn bóng tốc độ không giảm, song thẳng gạ Vòn mà tới, trước làm bộ muốn đi phía trái bên đánh vào, bị dọa sợ đến Pạ Vòn làm ra phản ứng lúc, Tô Đông lại đột nhiên chân trái kéo cầu xoay người, cứ làm một mát xây dù lẹt, vòng qua Pạ Vòn. Theo truy giả ở trung lộ cung đỉnh khu một giải mai phục, thấy được Pạ Vòn bị Tô Đông trong lúc bất chợt cho vùng ra phía sau, sợ tái mặt, nhanh chóng nhảy tới che kín. Tô Đông phản ứng nhanh hơn, mắt xơi dù lẹt về sau, một làm bộ muốn ngang tiếp tục dẫn động tác giả về sau, cả người thoáng một cái Sống sở sở cực kỳ giống Ronaldo quả lắc qua người, lừa hẹo Huy Dạ làm ra phán đoán sai về sau, chân trái dẫn bóng từ bạ vòn sau lưng, hẹo Huy Dạ bên người, dẫn bóng xông vào vòng cấm địa. Casillas quả quyết bỏ gôn đánh ra, mới vừa vọt tới Tô Đông trước mắt lúc, liền thấy Tô Đông chân phải cướp trước một bước, đưa bóng đâm hướng bên trái, sắp xỉ tránh khỏi Casillas cắt phá, cả người cũng nhanh nhạy tránh thoát Casillas, thẳng hướng bóng đã đuổi theo. Ở quả bóng sắp lướt qua cầu môn lúc, Tô theo chân trái nhẹ quét, đưa bóng đưa vào gần trong gang Hoàn thành phen này sau, cả người thế không giảm, thẳng vọt ra khỏi bên sân thiếu chút nữa đụng vào tấm bảng quảng cáo. Nhưng trong chốc ngắn này, sân Beckham bơ trở nên yên lặng như tờ. Sau lưng Tô Đông, không chỉ có Rio siêu sao cửa mỗi một người đều ngây người như phóng, ngay cả ba ca cầu thủ cũng cũng không dám tin tưởng nhìn về phía trước, Phảng Phật đang nhìn một chuyện khó mà tin nổi, thậm chí không ít người trong đôi mắt bắn ra sửng kính. Tô Đông vừa mới bắt đầu cũng không có có cảm giác, nhưng ở thở hổn hển hai câu chửi thề về sau, cả người hắn trong lúc bất chợt lên người, mới vừa rồi qua mấy người, ý thức được một điểm này về sau, Tô Đông đột nhiên xoay người nhìn lại, gần như là ở cùng trong ngay mắt Sân Beckett Maher bên trong tuôn ra một tràng ồ lên âm thanh, tiếp theo là liên tiếp tiếng than thở. Ngay cả Beckett Maher hiện trường bình luận viên cũng đang không ngừng tều thượng đế. Tô Đông thấy được chính là từng tờ một ngây người mặt. Bên sân, Diêu Vân luận viên trưởng Lục xém dọa gỗ kinh ngạc phải mở ra miệng rộng, quá đủ để nhét vào một quả đấm. Ở hắn cách đó không xa, Dịch Cát cũng là cả người đôi tay nắm tóc, mặt khó có thể tin nét mặt, tại chỗ bên không ngừng đi. Hạt chít. Tô Đông ý thức được, bản thân diễn ra hạt chít. Nhưng cái này không đủ để để cho bọn họ cũng kinh ngạc thành cái bộ dáng này. Đang ở hắn hoài nghi thời điểm, hiện trường bình luận viên gọi ra một cái con số. 6 người, là 6 người. Ngay sau đó toàn trường một trận sốt sao. Tô Đông đầu tiên là một mộng, ngay sau đó liền kinh ngạc và phần. Bản thân mới vừa rồi qua hết 6 người. Làm sao có thể? Beckham, Gerrard, Wayne Rooney, Sagadou, Pavon, Hèu Duy da, còn có Casillas. Trời ạ, thật sự là 6 người. Cho đến giờ phút này, Tô Đông mới đột nhiên dùng sức vỗ một cái trán của mình, hắn đơn giản không thể tin được. Hắn mới vừa rồi thật không có suy nghĩ nhiều, thuần túy chính là hiện trường phát huy, bị Rio siêu sao cửa kích thích ra trạng thái, cũng muốn tú một cái, sóng một đợt, kết quả không nở. Vậy mà một hơi qua hết 6 người, hay là tại thế kỳ kỷ 21? Chơi ạ, ta đây là sóng quá mức. Tô Đông chính mình cũng khó có thể tin. Ba ca cầu thủ cũng đều phản ứng lại, tất cả đều kích động vạn phần hướng Tô Đông đến tới. Quá không thể tin nổi. Liên qua 6 người, Tô Đông chính mình cũng cười không ngầm được miệng, đầy lòng đều là mừng như điên. Là ba ca cầu thủ đoàn đoàn ôm ở chung một chỗ lúc, Best Ma Berio người hâm mộ bắt đầu có người từ chỗ ngồi đứng lên, vì Tô Đông biểu hiện vỗ tay, hơn nữa càng ngày càng nhiều người đứng lên, cuối cùng gần như là toàn trường mỗi một tên người hâm mộ cũng đứng lên, đều ở đây vì Tô Đông vỗ tay. Chủ ơi, Quá không thể tin nổi. Trước máy truyền hình các khán giả thân mến, các người nhìn thấy không? Bét ma bơ người hâm mộ đều ở đây vì Tô Đông vỗ tay, toàn trường đứng dậy, vì Tô Đông đưa lên tiếng vỗ tay. Đây tuyệt đối là làm người ta khó có thể tin thành kiểu. Phải biết, rêu cùng 3k nhưng là tử địch, có thể ở tử địch sân nhà, thắng được tử địch người hâm mộ đứng dậy vỗ tay, đây tuyệt đối là trên thế giới khó khăn nhất khó tin nhất thành kiểu. Tô Đông tối nay không chỉ có diễn ra hạt trị, càng là liền qua rêu 6 tên cầu thủ. Ronaldo Zon Diêu siêu sao cửa mỗi một người đều đứng ở sân bóng bên trong, trong lỗ thai nghe được đẩy trời tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Nhưng lần này, Diêu người hâm mộ cũng không phải là vì bọn họ vỗ tay, mà là đang vì tử địch cầu thủ vỗ tay. Bọn họ nhìn 3 ca cầu thủ bao bọc vây quanh tô đông, trong đầu cảm xúc khá sâu. Jonah đâu không nhịn được nghĩ lên bản thân năm đó khi 20 tuổi phong độ ngồi ngời, năm đó hắn cũng là bằng vào một đại đội qua 6 người mà nhất cử thành danh, giành được người ngoài hành tinh tiếng khen. Khi đó, tất cả mọi người cũng mong đợi hắn có thể vượt qua Maradona, có thể vượt qua qua có thể Tô Đông cái này ghi bản so với hắn năm đó càng khó hơn, bởi vì kết hợp Di Dan mát xây dù lẹt, còn có một cái cái chuông nhỏ bảy. Hắn nhìn Tô Đông, mặt tràn đầy cũng là mình năm đó, điều này làm cho hắn có loại xung động muốn khóc. Di Dan cũng giống vậy ngơ ngác nhìn Tô Đông, hắn thấy được Tô Đông dùng hắn mang tính tiêu chí mát xây dù lẹt vòng qua Pavon, động tác là mẻ mạ như vậy, phản phất như là mạng rượu bức này, đã từng hắn cũng được, nhưng hắn giả rồi. Còn có ảo ẩn, hắn nhớ tới bạn thân 98 năm lật bên trên tập kích đường dài, đó là hắn phong quang nhất năm tháng. Joe, Beckham, Carlos, thậm chí Casillas Diêu Siêu sao cửa cũng mười phần cảm xúc nhìn Tô Đông, trong đầu không chút nào bị cái này đắc sắc ghi bàn đánh ngã đưa đám, nhiều hơn là cảm xúc cùng miễn Hoài, miễn Hoài bọn họ đã từng có qua huy hoàng năm tháng. Đối mặt như vậy ly bàn, bất luận kẻ nào cũng không sanh được chút xíu oán hận, càng nhiều chỉ có thật lòng khâm phục. 20 tuổi Tô Đông, tối nay coi như là chính thức nhận lấy Zona Ronaldo của trợ. Bếtmaber trên khán đài, giám đốc kỹ thuật sắc trí rất là cảm xúc lắc đầu thở dài nói, bị như vậy ghi bàn ghi bàn thành bàn, ai đều không cách nào nói cái gì nữa, thậm chí cũng không có cách nào đi chỉ trích cầu thủ. Nó giống như là một món cao quý tác phẩm nghệ thuật, bị cung cấp ở thế giới bóng đá dễ thấy nhất vị trí. Cho dù là làm đối thủ, làm bị ghi bàn phòng nền, giêu đều chỉ có thể cấp cho tán thưởng. Năm đó, Ronaldo chính là lấy liền qua 6 người, chinh phục toàn thế giới. Đã nhiều năm như vậy, bất kể là Zidane 98-95 gật chung kết lập cú đút, hay là L2 500 chung kết thiên ngoại phi tiên, hay hoặc giả là Figo, Zidane đồ, người Ronaldinho, chỉ sợ bọn họ biểu hiện được khá hơn nữa, đều không cách nào thay thế năm đó Ronaldo mang cho người ta rung động. Tô Đông vô cùng đến gần, nhưng như trước vẫn là chênh lệch như vậy một chút điểm. Nhưng ở tối nay đi qua tin tưởng liền cuối cùng một tí kẹo như thế đều bị vượt qua lotino sắc mặt rất khó coi nhưng trong đôi mắt ném ra chính là tán thưởng là bội phục đồng thời còn có hối hận hắn là diêu chủ tịch nhưng cùng lúc cũng là nhiều năm người hâm mộ đối tô đông như vậy đi bàn hắn cùng toàn bộ diêuan bóng đá vậy trừ vỗ tay hoan hông ngoài hắn không nghĩ ra còn có thể làm cái gì đối với hắn cùng Diêu mà nói đây là một loại phong độ nhưng hắn càng là bội phục càng là tán thưởng trong lòng hối hận lại càng sâu nếu như cho hắn thêm một lần cơ hội lựa chọn hắn sẽ không chút do dự thỏa mãn Val mọi yêu cầu bất kể hợp lý hay không Không, thậm chí hắn sẽ ở Tô Đông muốn rời khỏi sở Sport Team Lisbon thời điểm, liền đáp ứng hắn toàn bộ yêu cầu, thậm chí không tiếc để cho hắn làm tuyệt đối chủ lực. Nhưng hắn lúc đó, nơi nào sẽ nghĩ ra được, Diêu Vương triều sẽ sụp đổ phải nhanh chóng như vậy. Mà hắn lại nơi nào sẽ nghĩ đến, Tô Đông sẽ chối dậy phải nhanh như vậy. Robinho thật có thể cùng hắn chống lại sao? Florentino có chút suy yếu vô lực hỏi. Sắc Trịa nhìn một chút chủ tịch Diêu, cảm giác hắn giống như trong lúc bất chợt giả đi không ít. Chờ chờ mấy giây sau, Sắc Trịa phun ra thở dài một tiếng, tối nay đi qua, Tô Đông đem chính thức lên ngôi, trở thành xứng danh tại ngũ người thứ nhất không có người nào có thể ngăn cản được hắn về phần rỗ pin sắp lại trần chờ một chút mới tiếp tục nói hắn còn cần chứng minh chính mình đây chính là lớn nhất sự khác biệt Tuy nói tất cả mọi người cũng cảm thấy dấu có thiên phú có thể sánh vai tế lệ nhưng ai có thể bảo đảm hắn nhất định có thể trở thành tế lệ thì giống như trước tất cả mọi người cũng coi trọng zona đino nhưng ai có thể nghĩ đến cuối cùng vượt qua zona đông người lại là tới từ bóng đá nước yếu tố đông bóng đá thế giới mãi mãi cũng là khó như vậy lấy năm lấy như vậy ngoài dự đoán thì giống như vài phút trước tuyệt đối không có người tin tưởng Tô Đông lại đột nhiên liền qua 6 người, nhưng hắn chính là làm được. Vì vậy, hắn Phong Thần, Quy một chương 383, các ngươi khi dễ như vậy ta, không hổ thẹn sao? Tranh tài cuối cùng lấy 44 kết thúc. Ba ca cùng Diêu Đá ra một trận đặc sắc bóng đá tấn công thị uy, hai chi đội bóng tổng cộng đánh vào 8 cái ghi bàn. Đây đối với một trận đã không có bao nhiêu ý nghĩa, nhiều hơn nên ngôi sao bóng đá cùng thượng thức tính làm chủ tranh tài mà nói, 8 cái ghi bàn đã là tương đương khó được, để cho toàn trường người hâm mộ, cùng với chiếc máy truyền hình toàn bộ người xem cũng nhìn phải như si như say. Nhất là đối Tô Đông liền qua 6 người cùng hát chi Sau trận đấu, đang làm nhiệm vụ Tây Ban Nha chứ danh trọng tài chính dạ phụ rẽ mỹ zệt đồn mỹ ngột còn đặc biệt tới cùng Tô Đông bắt tay, thậm chí mong muốn cầu lấy trước hắn cất giữ cái đó liền qua 6 người bóng đá, đáng thiết bị Tô Đông cư từ. Cuối cùng, Tô Đông cùng hắn tiến hành chụp chung, cũng cho hắn một món ký tên áo đấu. Này lại là ta chấp cỏi đời sống trong có giá trị nhất sưu tầm. Đồn mỹ ngột lúc rời đi, cười không ngậm được miệng, hiển nhiên đối cái kết quả này hết sức hài lòng. Tô Đông thời là đi tới, cùng bản thân các đồng đội ăn mừng. Sân khách 44, 3 như trước vẫn là công mạnh thủ yếu. Nhưng ở liên tục đôi tuyến tắc chiến về sau, Có thể ở sân khách cùng Diêu Đá ra như vậy đặc sắc chết cái, ba ca biểu hiện cũng coi là không sai. Kế tiếp còn có 2 tuần lễ nửa thời gian, đủ để cho ba ca thật tốt chuẩn bị chiến đấu bản kết. Liên vì tối nay cái này đi bàn, ngươi nên mời khách. Trở lại phòng thay đồ về sau, đội trưởng quần cái đầu tiên ồn ào lên. Cái khác cầu thủ cũng đều dối rít ồn ào lên, cho là Tô Đông nên xin mọi người ăn một bữa thiệt lớn. Tô Đông tâm tình cũng tốt, lúc này hào sảng cam kết, tìm cái thời gian, mời toàn đội tất cả mọi người ăn cơm. Trong lúc nhất thời, trong phòng thay quần áo đám người cùng tê lên hoan hô, đều ở đây xem xét phòng ăn, tính toán hùng hăng làm thịt Tô Đông một bữa. Tu Đông đối với lần này cũng là vui vẻ chịu đựng, dù sao hắn biểu hiện xuất sắc là không thể rời bỏ đám này đồng đội chống đỡ, tình cờ mời bọn họ ăn bữa cơm, hắn cũng hết sức vui vẻ. Mà ở hắn tắm xong, thay quần áo xong đi ra, thu dọn đồ đạc lúc, lại phát hiện tay của mình cơ trọng có một cái nhắn lại tin nhắn ngắn. Số 30 cửa, 57 số khán đài, lầu 2, chúng ta chờ ngươi tới trả tiền. Tin nhắn ngắn đến từ Ronaldo. Tu Đông sau khi xem, cười lắc đầu một cái, người này thật đúng là, sân bóng bên trên không chiếm được tiện nghi, dưới cầu trường liền không phải chiếm một chút, không phải thật đúng là không từ bỏ ý đồ đâu. Nói với một tiếng về sau, Tu Đông đem hành lý giao cho Iniesta, đi ra cửa. Làm du đại bản doanh, sân Betmaber không chỉ là người hâm mộ tâm tâm niệm niệm bóng đá thắng cảnh, đồng thời còn là toàn thế giới du khách đi tới Madrid tất đi dạo cảnh điểm. Làm chữ danh cảnh khu, có một vật là ắt không thể thiếu, đó chính là tiêu phí. Từ sân bóng đi thăm vé vào cửa, đến đội bóng cúp phòng trưng bày, lại đến vật kỷ niệm cửa hàng, Betmaber có thể nói là cái gì cần có điều có. Ở số 30 cửa, còn có một nhà du quan phương kinh doanh phòng cà phê. Phòng cà phê phân hai tầng, lầu dưới là bình thường phòng cà phê, nhưng lầu 2 cũng là hạng sang phòng ăn. Phòng ăn cửa sổ trạm sàn có thể trông coi lớn như vậy sân Mercedes-Benz mà, mơ, không chỉ có sân bóng sân có rất dễ thấy, ngay cả chu vi khán đài cũng nhìn thấy rõ ràng, tầm mắt phi thường rộng mở, nhưng tiêu phí tự nhiên cũng 10 phần đắt giá, nhất là ở ngày thi đấu. Có thể nói, có thể ở ngày thi đấu ngay trong ngày, đặt trước đến nhà này phòng ăn vị trí, vừa dùng bữa bên xem so tài, cũng không phải bình thường người hâm mộ, hơn nữa mỗi một trận đấu trước, Diêu cũng sẽ ở nhà này trong phòng ăn khoản đái dẫn đội mà tới sân khách đội bóng cao tầng, cái này đã trở thành một loại lệ thường. Có thể thấy được nơi này ở người hâm mộ trong lòng vị trí, cũng bởi vì xem bóng tầm mắt rộng mở. Không khí rất tốt, cho nên nhà này phòng cà phê có một phi thường đặc biệt tên 57 số khán đài. Làm Tô Đông đến 57 số khán đài lầu hai lúc, phát hiện nơi này vẫn vậy còn có khách, nhưng dễ thấy nhất chính là tụ ở một khối mấy tên đã thay xong thường phục giương cầu thủ. Ronaldo, Zidane, Beckham, Arrigo, Figo, Carlos, Zho. Không phải đâu. Các người thế nào không đem toàn đội cũng theo đến? Tô Đông cười nên đón. Ronaldo cười lộ ra hắn tỏ rằng, nghe nói người muốn mời khách, chúng ta thật toàn đội cũng muốn tới, đáng tiếc, nơi này không chứa được. Trong miệng cười đùa, nhưng Ronaldo chủ động Đông Tô Đông cũng cùng những người khác bắt tay hoặc ôm, nhìn cụ thể thân mật trình độ. Tỷ Như Di Đan cùng phị gỗ, bọn họ hay cùng Tô Đông quan hệ phi thường tốt. Đối với Tô Đông mà nói, mời bọn họ ăn bữa cơm, cái này bất quá là một bữa ăn sáng, thậm chí có thể nói là một loại vinh hạnh. Nhất là nhiều như vậy siêu sao ở cùng một chỗ, loại trang diện này liền càng thêm hiếm thấy. Nói thật, ăn ngươi một bữa cơm, thả ngươi đi ra Bétmaber, chúng ta thua thiệt." Dâu cười ha hả đe dọa. Nhìn hắn như vậy, còn giống như thật tính toán để cho đi ra không được. Tô Đông cũng không thèm để ý, tại chỗ cái này nhưng đều là hắn tiền nuôi, thậm chí có thể nói Hắn chính là nhìn đám này siêu sao cửa bóng đá tranh tài lớn lên, trong đầu đối bọn họ cũng tràn đầy kinh ý. Chỉ sợ bọn họ già rồi. Nhưng ai không biết lão? Nhìn ra được, người gần đây trạng thái thật rất tốt, bất quá, vẫn là phải chú ý, nhất là thân thể. Điểm món ăn, Ronaldo thừa dịp thời gian nhàn hạ, hảo tâm nhắc nhở một cái Tô Đông. Ta mới vừa rồi đặc biệt đi nhìn một chút người cái đó liền qua 6 người động tác, nói thật, so với ta năm đó cái đó độ khó lớn hơn, bởi vì ta cái đó nghiêm chỉnh mà nói, cũng không có qua 6 người, nhưng ngươi qua, cùng Maradona càng đến gần. Ronaldo liền qua 6 người. Nghiêm chỉnh mà nói thật không có 6 người ngược lại thì maza Donna năm đó cái đó liền qua 6 người mới thật sự là thực sự mà tô đông lần này cũng thế cùng mazaadona năm đó cái đó liền qua 6 người so sánh ngươi cái tốc độ này nhanh hơn có rừng có da tốc còn có mát xây dù né cái đó cái chung nhỏ bảy cũng không tệ, toàn thân mà nói cá nhân ta cho là so mazaadona cái đó càng tốt hơn di khen tô đông dơ lên trong tay nước sôi ly, tiến tới cùng di đang gõ một cái đây là bởi vì muốn ăn ta cơm cho nên mới khen ta gì cười một tiếng không có làm nhiều giải thích hạ biếtô đông đây là đang yếu tốn Madradona ở tất cả cầu thủ chuyên nghiệp trong lòng đều là thần thánh bình thường tồn tại, nhưng Di Đan mới vừa nói kia lời nói cũng là thực sự xuất phát từ nội tâm, hơn nữa có chuyện thực căn cứ, thậm chí ngay cả chi tiết cũng so đối được. Trận đấu này trước, ta cảm thấy các ngươi mùa giải này quá sức, phòng thủ kém như vậy, nhưng tối nay sau, ta cảm thấy các ngươi ở Cham Tion League trên sàn thi đấu vẫn là có thể liệu mạng một cái, Bernie T quen thuộc người, nhưng hắn khẳng định chưa quen thuộc ngươi bây giờ." Zhou Khích lại nói. Tô Đông gật đầu cười. "Giờ đi Valencia đến bây giờ, Tô Đông đã thay đổi rất nhiều." Tuy nói không đến nỗi lò xác, nhưng nếu như Berniet như trước vẫn là cẩm Valencia năm đó Tô Đông để đối đại hắn bây giờ, kia Berniet khẳng định lỗi. Vấn đề lớn nhất vẫn là phòng thủ, các người tuyến phòng ngự thật. Beck Kang một lời khó nói hết lúc đầu. Tối nay trận đấu này có ý tứ nhất địa phương chính là, mỗi một cầu thủ cũng phi thường đúng lòng, siêu sao cửa cũng đều phát huy phải tương đương xuất sắc, giêu 4 cái ghi bản phân cho 4 cái siêu sao, mà Barca tuy nói là Tô Đông một chi siêu quần xuất chúng, nhưng Ronaldinho cũng phát huy phải không sai, cái này để cho tối nay trận đấu này thưởng thức tính trận nên phi thường trận. Beckham là ngôi siêu sao trong biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong, hắn chuyền dài cùng đá phạt luôn là cho 3 ca phòng thủ mang đến phi thoái, hơn nữa hắn còn là một lân cầu thủ. Ta muốn nhắc nhỏ ngươi, Tô, đối mặt Liverpool, các ngươi nhất định phải lấy ra 120% thực lực, nếu không, các ngươi sẽ hối hận. Hào Ân hiển nhiên đối với mình ông chủ cũ tràn đầy tình cảm. Yên tâm, chúng ta sẽ không khiến thượng. Tô đông gật đầu. Liverpool bản thân thì không phải là bình thường đội bóng, chi này đội bóng phi thường mạnh cường, lấy hết tính sưng, ở luyện sau, tấn công ngược lại rất có vấn đề, nhưng phòng thủ tóm đến tương đối khá toàn thân tính phi thượng mạnh, như vậy đội bóng phi thường khó đối phó. Đúng như Áo Ẩn nói, Barca nhất định phải đem hết toàn lực mới có cơ hội thủ thắng. Vẫn là phải chú ý bắt phòng thủ, Ziccat cũng không quen tổ chức phòng thủ. Zidane nói, liên lụy tới huấn luyện viên trưởng, Tô Đông im lặng, tuy nói hắn không trả lời, nhưng Zidane nói không sai. Ziccat không chỉ có không quen tổ chức phòng thủ, thậm chí ngay cả hiện trường chỉ huy cũng không ám hiểu. Nhưng không thể không nói, ở Ziccat dưới quyền đá bóng, thật đặc biệt thoải mái, rất tự do. Tô Ronaldo nặng nề vỗ một cái Tô Đông bay, thêm một hơi Trần Thủ đem năm nay chố ngồi này Chamti Onlit cũng bắt lại, kia người cuối năm hay là đại đứng đầu, đến lúc đó người mới xem như chân chính đuổi theo ta. Sau khi nói xong, Ronaldo so với ba ngón tay, còn kém không có nói thẳng ra miệng. Ca nhưng là có ba tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người a. Một bên Zidane cũng là cười một tiếng, không nói gì, nhưng nét mặt thật mười phần nợ đòn. Bởi vì hắn cũng có ba tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tô Đông Nghiêm trọng hoài nghi, đám này diêu siêu sao cửa cũng là bởi vì ở sân bóng bên trên bị hắn cướp đi phong đầu, cho nên mới cố ý ở sau trận đấu đả kích hắn, lấy lại danh dự. Kể từ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tạo dựng tới nay, đặt giải số lần nhiều nhất cầu thủ chính là Zona Đâu cùng Zidane, đều là ba lần. Lại cứ, bọn họ đều ở đây Real Madrid, vào giờ phút này đều ở đây Tô Đông trước mặt. Nói thật, các ngươi khi dễ như vậy ta một người 20 tuổi đứa trẻ, không hổ thẹn sao?" Tô Đông cái này hỏi, để cho tại chỗ tất cả mọi người tất cả đều cả nhà cười hầm. Tuy nói mới 20 tuổi, nhưng tất cả mọi người cũng sẽ không hoài nghi, Tô Đông tương lai vô cùng quan minh. Chỉ cần hắn không xuất hiện nghiêm trọng thương bệnh, chỉ cần nghề nghiệp của hắn hoạch định không xảy ra vấn đề, lấy trước mắt hắn phát triển thế đầu, vượt qua Ronaldo cùng Zidane có khả năng cực lớn. Trướng ngại duy nhất chính là Lạc Cụt, dù sao hắn chỗ đội tuyển quốc gia thực tại quá yếu, lại cứ tô đông lại quá cường, không chịu vì những quốc gia khác độ hiệu lực, nếu không, chỉ cần hắn ngoắc tay, bao nhiêu đội tuyển quốc gia sẽ vì hắn cướp bề đầu. Có lúc suy nghĩ một chút, thật là làm cho người cảm khái, không ngờ Tô Đông mới 20 tuổi, nhưng lại suy nghĩ một chút, lại cảm thấy sợ hãi. Mới 20 tuổi liền kinh khủng như vậy, kia lại trưởng thành tiếp, sau này sẽ đạt tới cái gì độ cao? đâu cùng Di đang nhóm người này rõ ràng đã bắt đầu lui xuống, mắt làm hạ thế giới bóng đá tạm ít, có ai có thể sánh vai Tô Đông? Ngay cả nguyên bản bị coi là 8 ít người thứ nhất, vừa đúng cắm ở 580 không ra đời Ronaldinho, bây giờ ở Barca đều bị Tô Đông cho vượt trên một đầu. Cứ việc bên ngoài cũng đang nói, Barca là hai đại siêu sao, nhưng người nào không biết, Tô Đông mới là hàng hiệu nhất. Sau này, ai có thể để ép được hắn? Quy 1 chương 384, hắn là một kỳ tích. Thì, Tô, nơi này. Làm theo khẩu trang cùng mũ lười trai Tô Đông, đi ra sân bay Manchester, xa xa liền thấy đối diện bãi đầu xe nổi bật chỗ đậu một chiếc BMW nút 5, trong vùng lái đưa ra một cái tay, đang hướng hắn cưa múa, trong điện thoại thời là truyền tới giọng thanh âm. Tu Đông sau khi cúp điện thoại, thẳng hướng chiếc này màu xanh ra trời bờ v đút Mở đi tới, mở cửa xe, trực tiếp ngồi lên ngồi kế bên tay lái. Bờ Vút Mở lập tức khởi động lái rời bãi đầu xe, từ đầu tới đuôi cũng không có bị người phát hiện. "Huynh đệ, người gần đây cái này ngụy trang công phu càng ngày càng lợi hại." Johnny lái xe, nhìn Tô Đông gặn khẩu trang cùng mũ lưỡi trai, cười ha hả trêu nói. "Hết cách rồi, không hơi ngụy trang một chút, liền cửa cũng không xảy ra." Lời này là không có chút nào khoa trương. Lấy Tu Đông giờ này ngày này danh tiếng, thật muốn đi ra cửa nhà, đừng nói là đi Barcelona đường cái, coi như phải đi biệt thự phía Nam bãi cát đi bộ một chút đều sẽ bị người hâm mộ vây. Ngươi a, cũng đừng bán trách, bao nhiêu người ao ước ngươi cùng ao ước không tới." Dọn Nghị cười nói, hắn chính là một cái trong số đó. Ban đầu ở Sport Lisbon thời điểm, hai người có thể nói là senpai, tuy nói Tô Đông mơ hồ ló đầu, nhưng hắn cũng không kém. Thậm chí sau đó hắn gia nhập MU, Tô Đông đi Valencia, lúc ấy tất cả mọi người cũng cảm thấy, Dọn Nghị cùng Caga phát triển có thể so với Tô Đông càng tốt hơn, bởi vì hai người nền tảng cao hơn. Kết quả một năm sau, tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Caga Zma ảo trở về bỏ tựu gạn di mẹ dạ Johnny ở MU tuy nói chuẩn bị được coi trọng, nhưng tình cảnh cũng không dễ chịu. Nhất là đến mùa giải này, Junyi ra nhập sau, đã thay thế Dọn Nhỉ trở thành mờ hữu trong đội số 1 ngôi sao mới, hơn nữa Junyi buồn thổ hộ khẩu, MU đối hắn coi trọng vượt qua Dọn thậm chí ở Ferguson 7 bình bố trận bên trên, Dọn nhiệm vụ chính là cánh mục kích, cho Junyi làm cầu. Hết cách rồi, ai bảo Junyi là buồn thổ cầu thủ đâu. Mờ nhưng là coi hắn là tương lai vài chục năm lãnh tụ cùng cờ sĩ ở buổi dưỡng, đây cũng không phải là người ngoại lai có thể so sánh. Dọn thành thạo lái xe, đi phi trường phản bị cũng không có hướng bắc đi Manchester khu vực thành thị, mà là đi trẻ sải. Hắn cũng không ở tại Manchester, mà là ở trẻ sải mượn một tòa biệt thự. Trước hắn từng đề cập với Tô Đông rất nhiều lần, nhưng đáng tiếc, Tô Đông vẫn luôn bận rỉu. Nguyên bản kỳ nghỉ đông thời điểm muốn đi qua, nhưng do nghỉ còn bận rỉu hơn tranh tài, cũng không có thời gian thật tốt chiêu đãi đám bọn họ, vì vậy Tô Đông đi ngay quần đảo Canaji qua mùa đông, lần này thừa dịp câu lạc bộ nghỉ, Tô Đông đã tới rồi. Trên thực tế, do nghỉ cũng không có quá nhiều công phu tiếp đãi hắn, bởi vì bọn họ trong tuần còn có một vòng ngoại hạng Anh, đối thủ là Nữ Casol. Johnny trên xe để mấy phần nước anh tờ báo Hiển nhiên là mới vừa rồi nhận điện thoại thời điểm đang nhìn. Tô Đông tiện tay với tay cầm, phát hiện trang đầu đầu để đều là liên quan tới hắn, đây cũng là gọi hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi ngày hôm qua trận đấu tiếp nhưng là thi thố tài năng, hôm nay sau khi đứng lên, toàn bộ đài truyền hình, tờ báo cùng đài phát thanh cũng đang thảo luận ngươi liền qua 6 người, ta thế nào cảm giác, ngươi trước kia dẫn bóng không có lợi hại như vậy đâu. Johnny rất buồn bực hỏi. Tô Đông cười ha ha, ta mỗi ngày đều kiên trì khổ luyện, nấu đi ra. Ngươi khổ luyện ta là tí tưởng, nhưng tiến bộ cũng quá nhanh một chút. Đây là muốn cảm tạ nụ nổ rút bọn họ, còn có Valencia, 3 Barca huấn luyện viên tổ cùng đồng đội. Tô Đông dĩ nhiên sẽ không nói cho Jony, bản thân có một vua bóng đá đường hệ thống, có thể không ngừng tăng lên tiềm lực của mình. Chỉ cần tiềm lực không ngừng tăng lên, thông qua nửa khổ luyện, hắn là có thể nhanh chóng đem tiềm lực chuyển hóa thành thực lực, vậy thì đồng nghĩa với là hắn ở không ngừng tăng lên thực lực, nhưng cái này nói ra quả thật có chút không đủ thực tế. Đúng như Jony nói, bên ngoài truyền thông đối với Tô Đông tối hôm qua biểu hiện là khen không dứt miệng. Dịch cắt ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên cũng không chút nào bồn xỉ đối Tô ngợi. Tô Đông là vĩ đại thiên tài. Hắn cái này ghi bản là chân chính tác phẩm nghệ thuật, ghi bản cùng Maradona thế kỷ ghi bản rất tương tự, nhưng ta cho là Tô Đông ở nơi này ghi bàn trong quá trình hoàn thành độ khó cao hơn Maradona. Dịch cắt có nói, Maradona bóng đá thời đại đã kết thúc, nhưng Tô Đông còn rất trẻ, hắn nhất định là vì bóng đá mà sinh, cũng còn đem tiếp tục hắn biểu hiện xuất sắc. Hắn là một mấy chục năm sau, có thể kiêu ngạo nói cho các cháu nghe kỳ tích. Cờ Ju Ip ở bản thân chuyên mục trong cũng là độ cao đánh giá Tô Đông cái này ghi bàn, hắn liên tiếp dùng ba cái thiên tài để hình dung Tô Đông ở Betma Bo biểu hiện, cho là dùng một trận vĩ đại tranh tài để chứng minh mình thực lực cùng tiềm lực hắn sẽ không trở thành thứ hai Maradona, hắn sẽ thành Tô Đông. Ở Rio de trên xe phần này teem trong, đặc biệt có phóng viên phỏng vấn ở xa Argentina Maradona. Vị này Argentina vua bóng đá bày tỏ bản thân cũng nhìn thấy Tô Đông tranh tải cùng ghi bàn, nhận vì cái này ghi bàn phi thường đặc sắc, tràn đầy rất nhiều không thể tin nổi động tác chi tiết, ta không cách nào tưởng tượng, nó là từ một kẻ chiều cao đạt tới 1,95 cầu thủ để hoàn thành. Maradona biểu đạt bản thân đối Tô Đông hứng thú, bày tỏ có cơ hội rất muốn hiện trường nhìn một trận Tô Đông tranh tài. Nhưng ở phòng vấn bên trong, Maradona cũng nhắc tới, cá nhân hắn cho là Nếu như Tô Đông lại lùn 20 phân, tốt nhất là 30 cm, kia Tô Đông sẽ càng thêm xuất sắc. Ta nghe nói qua rất nhiều phương diện khoa học nghiên cứu, bọn họ cho là, một cầu thủ chiều cao không thích hợp quá cao, cái này sẽ ảnh hưởng đến động tác của hắn tốc độ cùng trọng tâm điều chỉnh, tỉ như Zidane, nếu như hắn lại dáng lùn chừng 10 cm, tin tưởng hắn có thể so với bây giờ càng thêm xuất sắc, hắn đối cấm khu trùng kích lực sẽ còn có uy hiếp. Tô Đông cũng là như vậy, hắn 1m95, tuy nói có kinh người lực bộc phát cùng tốc độ, động tác tần số cũng rất nhanh, nhưng ta vẫn vậy cho là, nếu như hắn lại thấp một ít, hắn sẽ càng thêm xuất sắc. Dĩ nhiên, cứ như vậy Hắn đánh đầu cùng thân thể đối kháng có thể liền không có hiện tại như vậy có thống trị lực, nhưng hắn mỗi một lần giữ bóng cũng sẽ trở nên càng có uy hiếp. Maradona lời nói này cũng cơ bản phù hợp bên ngoài đối bóng đá chuyên nghiệp truyền thống nhận biết, đó chính là có thể thành tựu vua bóng đá nghiệp bá, thường thường chiều cao cũng sẽ không quá cao, trước thậm chí có người cho là Ronaldo sở dĩ liên tiếp bị thương, cũng là bởi vì hắn quá cao. Giống nhau một ít kỹ thuật động tác, thân cao 1m7 cùng thân cao 1m8, hoàn thành đứng lên là hoàn toàn khác biệt, nhất là đối gánh nặng của thân thể trình độ Cái này liền khiến cho rất nhiều người đều cho rằng, thân cao 1.7m Tả Hữu là kỹ thuật hình cầu thủ lý tưởng nhất chiều cao. Lệ như bây giờ bờ ra Djuv mới về Lệ Rôbino, hắn cũng chỉ có 1.7m ra mặt. Dưới so sánh, Tô Long giống như là cái hại não loại khác, hắn chiều cao đạt tới 1.95m, lại có thể làm 1.7m Tả Hữu sống, đây tuyệt đối là không khoa học, ai cũng không cách nào tưởng tượng, hắn tại sao có thể linh hoạt như thế. Nhưng hắn chính là phát sinh tồn tại tức hợp lý, cho nên rất nhiều người cũng bắt đầu đang nghiên cứu, có phải là Trung Quốc hay không người thể chất tương đối đặc biệt. Johnny muốn biệt thự là một cọc xưa cũ hình lận trăng viên, tọa lạc ở trẻ xài một hương thôn trong tiểu trấn. Nghe nói, trung quanh có rất nhiều mờ cùng Manchester City cầu thủ. Gia nhập mờ ưu 2 năm, Johnny tiền lương còn không có tăng qua, nhưng cùng ban đầu ở sở boost team Leeds so với, chênh lệnh vẫn còn rất lớn. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn mùa giải này biểu hiện xác thực không được tốt. Người khác cũng sẽ đoán trách hắn tình trạng, chỉ trích hắn đá bóng quá mức hoa hòe hoa sói, nhưng chỉ có Tô Đông bản thân rõ ràng, hắn một mực đang cố gắng thay đổi bản thân, để cho mình đạt tới Ferguson yêu cầu. Hắn xác thực không đủ ngắn gọn, một điểm này sớm tại Sport Team Leeds Bolton thời điểm chính là như vậy, hắn cũng một mực đang thay đổi bản thân đá bóng phong cách, tìm một cái đã có thể phát huy tự thân ưu thế, lại có thể dung nhập vào MU trong đội tranh tài phương thức. Cái này có bao khó, không có người đã trải qua sẽ không hiểu. Tô Đông ngược lại có thể thể hội, cho nên hắn đặc biệt chọn MU 2 liên tiếp bại, Jonny nhận lấy lên án bây giờ, đi tới Manchester bái phòng. Hai huynh đệ rất lâu không thấy, vừa thấy mặt đã có chuyện nói không hết. Rón thật sớm sẽ để cho đầu bếp chuẩn bị một ít Tô Đông thích ăn nhất món ăn, hai người liền ngồi ở trang viên ngoài phòng, mặt đối mặt ăn món ăn, trò chuyện Khắc Khô Thủy nói một ít bình thường khó có thể đối ngoại nhân nói. Tỷ như, Tô Đông sẽ lo trách 3K tầng quản lý rất kém cỏi, tuyến phòng ngự hỏng bét như vậy, kỳ nghỉ Đông liền cái chiêu mộ cầu thủ cũng không có, làm bây giờ liên tục mấy trận đấu cũng như vậy mất bóng, ai chịu đổi. Do Johnny thời là ngược lại hắn một câu, 3K toàn bộ tiền cũng lấy ra mua người, tiền ở đâu ra chiêu mộ cầu thủ? Ban đầu bọn họ nếu là không bán, càng tốt hơn, ta thẳng thắn liền ném MU, với ngươi làm đồng đội, không được nữa, ta đi ngay Bayern, ở Bundesliga làm sơn đại vương, không tâm bây giờ cuộc sống này cũng không dễ chịu. Johnny một bộ thù đại khổ sâu bộ dáng. Ta tới nơi này hai cái mùa bóng, hai cái này mùa bóng cũng bắt được không tới vô địch, ngươi là không biết, bên ngoài những thứ kia đội săn hành là thế nào nói ta, còn có người hâm mộ, bọn họ cũng cảm thấy ta không có nửa điểm giá trị thực dụng, kém xa Beckham tới hữu dụng, nhưng ta liền bực mình, Beckham tốt như vậy, bọn họ đi mua về à, đúng không? Tại sao phải buộc ta làm thứ hai Beckham? Còn có trong đội mấy cái kia láo nhân, bọn họ có bản thân một bộ đá bóng phương thức cùng sinh hoạt tác phong, không lẽ ta cũng đừng nhìn, vì sao cần phải đối ta cơ tay mùa chân? Ngươi biết không? Bọn họ vậy mà âm thầm nói, ta giống như là quệ rọi con rơi, thật sự cho rằng ta không biết. Ai muốn bị ta tại chỗ nghe được, ta hãy cùng hắn lớn đánh một trận. Kỳ thực, bọn họ tất cả mọi người cũng thích Juni, cũng cảm thấy Juni sẽ là mở ưu tương lai tiên phòng, mà ta, liền nên cho Juni làm trợ thủ, nhưng ta không có chút nào cảm thấy Juni có điểm nào so với ta tốt, cho dù là tóc, ta cũng so với hắn nhiều. Tô Đông nghe đến đó, ngẩng đầu lên, nhìn một chút đối diện cái này bảnh chọe người bồ đào nha tóc, hắn hay là giống như trước kia, lau không biết bao nhiêu keo xịt tóc, mãi mãi cũng là đem tóc chải thật chỉnh tề. Về phần nói Juni Trớn nhìn hắn mới 19 tuổi, nhưng mép tóc tuyến đã là hết sức rõ ràng em mở hình, xem ra hói hoặc địa trung hải là chuyện sớm hay muộn, nghe nói hắn bây giờ đang quan tâm thực phát chuyện. Mà chỉ cần vừa nghĩ tới, Johnny cùng Juni thậm chí ngay cả tóc đều ở đây so tải, Tô Đông không khỏi một trận buồn cười. Đây cũng quá nhàm chán a. Bất quá, có lúc, người tuổi trẻ tranh hơi dành tiếng chính là nhàm chán như vậy. Đúng rồi, Johnny, ta nhớ được, tháng một lúc, người đối ly vở bun thời điểm đá rất tốt, người cảm thấy chi này đội bóng thế nào? Tô Đông quan tâm hỏi. Đây cũng là hắn lần này đặc biệt chạy đến Manchester tới môn nhân. Hắn là tới làm gián điệp vì chương 385, 3k thật không có tiền. Muốn nói mùa giải này Liverpool, kia sát thực cũng là đủ kỳ quái. Hồng quân trước mắt ở ngoại hạng Anh xếp hạng vị thứ 5, thành tích cũng không lý tưởng, thậm chí rất có thể không lấy được Champions League tư cách, nhưng ở Champions League trên sản thi đấu cũng là cao cam manh tiến, tiến vào bán kết. Nhưng cũng vừa đúng bởi vì trong giải đấu thành tích không tốt, cho nên Liverpool ở Champions League biểu hiện được càng thêm ra sức, bởi vì bọn họ muốn cực một cái hy vọng, đó chính là lấy đương kim vô địch thân phận đi xin phép đặc biệt, phải lấy tham gia mùa giải tiếp theo Champions League chung tài. Rõ nghĩ mùa giải này biểu hiện cũng không lý tưởng bị không nhỏ lên án cùng chỉ trích, cái này chủ yếu là bởi vì hắn đang gặp phải chuyển hình cùng điều chỉnh, nhưng ở đối trận Liverpool tranh tài, hắn lại phát huy phải tương đương xuất sắc, trợ công Junie đánh vào duy nhất ghi bàn, trợ giúp mở sân khách mời đánh bại Liverpool. Cho nên, đối Liverpool, Johnny vẫn có nhất định quyền phát luôn. Burnley vẫn là như cũ, mùa giải này tiến cử Saavi Alonso về sau, đôi tiền vệ trụ lại thường điều chỉnh, hắn gần như mỗi một trận đấu cũng đang tiến hành đổi phiên, không có cố định đội hình ra sân, cái này rất muốn chết. Nhưng bọn họ vấn đề lớn nhất là trung vệ, thì ạ ra rồi, trạng thái thi đấu trợ phải hết sức rõ ràng. Thủy trung không có có thể tìm tới một yên tâm trung vệ tổ hợp, cho tới kỳ nghỉ Đông đem lão tướng Kẹo Lỡ Gỷ Nộ cho mua được Liverpool, nhưng bây giờ chủ lực cũng còn là Hy Hy ạ cùng cả Dạ Phở. Tô Đông Đối Kẹo Lỡ Gỷ Nộ cũng không xa là gì, tên này Argentina lão tướng thực lực sắt thực tạm được, nhưng tuổi tác dù sao lớn. Liverpool chi này đội bóng cũng khó đối phó, ở Burnley điều giáo hạng, chi này đội bóng toàn thân tính rất mạnh, phòng thủ cũng tóm đến không sai, đối mặt bọn họ thời điểm, rất khó có gặp may phương thức, chỉ có thể là cứng đối cứng đấu sống chết. Jonny cách nói cùng ấn tượng nhất trí. Sớm bại hiệu lực với Valencia trong lúc Bernie đây liền là có tiếng cố chấp. Hắn nổi danh nhất lý luận chính là, cho hắn 11 cái người máy, hắn có thể bắt lại bất kỳ một trận đấu thắng lợi. Cho tới có người nói, Bernie T chiến thuật có thể khắc chế bất kỳ một cái nào đối thủ, chẳng qua là cầu thủ thi hành chưa chắc đến nơi, bởi vì người nha luôn sẽ phạm sai. Barcelona am hiểu tấn công, nhưng đối mặt Li và Bon, Barca tấn công chưa chắc có thể phát huy ra tác dụng, ngược lại thì đội bóng phòng thủ. Ziccut đã rõ ràng tỏ thái độ, kế tiếp một đoạn thời gian, Barca đem chuyên trú vào bắt phòng thủ, tranh thủ đem phòng thủ cho nâng lên. Hy vọng có thể tránh khỏi đoạn thời gian gần nhất, trận đều mất bóng 3 cầu trở lên chuyện lần nữa phát sinh. Thật muốn mỗi một trận cũng như vậy ném, 3 k tấn công hỏa lực mạnh nữa, cũng bị không được à. Tô Đông ở Manchester ở một đêm, nghe giỏ nì phun cả đêm khổ thủy. Liên tục hai cái mùa bóng không có bắt được vô địch, cao ngạo như mở ú bây giờ cũng là áp lực như núi. Nhất là theo mùa giải này Chelsea quật khởi mạnh mẽ. Ferguson chỉ đang điều chỉnh đội bóng lối đánh. Nông nó trẻ tuổi một nhóm cầu thủ thượng vị, nhưng người hâm mộ bất kể ngươi những thứ này, bọn họ cảm thấy những thứ này cầu thủ là mới không như trước, Juni là ỉn lần buồn thổ cầu thủ, bao che tâm tính để cho nước Anh truyền thông đều sẽ phá hỏa chỉ hướng Certoitano Ronaldo, cho là hắn quá mức lựa loạn, không đủ thực dụng, không cách nào thay thế Beckham các loại đông đảo. Ngược lại, do nhị tình cảnh bây giờ là nhất bi thảm. May mắn chính là, đoạn thời gian gần nhất, có người đi ra cấp dọn trên đầu kia đỉnh nồi lớn. Ferdina lần thứ hai bị truyền thông bộc ra tư hội cho CC EOPter ông, cùng nhau còn có hắn người đại diện dạ Hạ Mà ít sợ ra en người đại diện cùng áp ra mối quan hệ vô cùng mật thiết. Lần đầu tiên bị truyền thông mục ra, Ferdinand liền trở thành M.U người hâm mộ trong nhiệm vụ Ars, lần này lần nữa tuân ra, Ferguson cũng bất đắc dĩ cảnh cáo Ferdinand, hy vọng hắn có thể tuân thủ cam kết, đừng có lại mượn Chelsea tới Lance, đối M.U tiến hành giá hạn làm áp lực. Đã có người phân tích, Ferdinand cùng kèn ông ẩu mặt, chính là vì mượn chuyện nhượng tới làm áp lực, khiến cho M.U ở ra hạn tiền lương bên trên nguy bộ, nhưng Ferguson một mực cự tuyệt vì hữu tiền lương kết cấu. Có thể thấy được, hai bên một mực ở đánh cuộc. Ngoài trừ Ferdinand, ở tư bản thị trường Nước mịn thể dục ông chủn gở lạ rở đã lần thứ 3 đối M.U nói lên thu mua. Chi hai lần trước thu mua đề án đều bị M.U từ tuyệt, mà lần này nghe nói gở là giờ nói lên một bộ mới nguyên thu mua phương án, bên trong mở ra điều kiện phi thường mê người, cho dù M.U CEO David Dịu cũng thừa nhận ra giá rất yêu hậu. Làm công ty lên sản, M.U nhất định phải vì tất cả cổ đông lợi ích cân nhắc, nếu như giá thu mua sát thực mê người, M.U không loại bỏ bị thu mua có khả năng, mà cái này cũng thế tất sẽ đưa tới câu lạc bộ kịch liệt rung chuyển. Phải biết, thế kỷ trước mạng, ông chủn múu độc đều đã cơ bản hoàn thành đối M.U thu mua nhưng bị M.U người hâm mộ mãnh liệt kháng nghị, thậm chí có một đám M.U thiết can thành lập một chi hồng phản quân, tuyên bố ngăn chặn ngủ độc thu mua. Tuy nói sau đó thu mua chất yếu, nhưng bây giờ lại đến rồi một gợn lạ giờ, M.U người hâm mộ vẫn vậy mãnh liệt phản đối. Chính là ở loại này nhíu nhíu nhương nhương trong, do những tình cảnh ngược lại trở nên càng rộng rãi một ít. Tô Đông cũng là cực lực trấn an bạn bè của mình. Nếu gia nhập M.U, kia cũng không cần tùy tiện nói lui, bất kể tình cảnh nhiều khó khăn, áp lực bao lớn, tận cố gắng lớn nhất ở M.U đã ra, như vậy mới là chính đạo. Giống như cả dẻ s như vậy, đi 3 sau, mong muốn nặng hơn trở lại đứng đầu đội bóng có khả năng liền nhỏ rất nhiều, thậm chí mong muốn nặng hơn trở lại 3 k như vậy Hà Môn, trong ngắn hạn là không thực tế. Cho dù là giống như đi Diego Forlán, sau khi rời đi biểu hiện được tương đương xuất sắc, nhưng cái khác hảo môn đội bóng cũng đều tâm tồn ngăn cách. Ai biết Forlán đầu quân cái khác hảo môn về sau, có phải hay không sẽ xuất hiện cùng Mờ giống nhau tình huống. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Phân biệt lúc, Johnny Dapto đong bà vai, giọng điệu vô cùng kiên quyết nói: "Từ hắn quyết định gia nhập Mờ một khắc kia trở đi, hắn liền ôm nhất định phải ở Manchester ló đầu quyết tâm. Ta đương nhiên tin người." Tô Đông cười nói: Ta là huynh đệ ngươi, sẽ không cho ngươi mất thể diện. Từ Manchester trở lại, Tô Đông Đầu nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu chính giữa. La Liga giải đấu đã không có huyền nghiệm, Barcelona cũng không muốn lắm ở nơi này hạng mùa giải bên trên bỏ vào quá nhiều binh lực, nhiều hơn nên điều chỉnh cầu thủ trạng thái làm chủ, đội bóng nhiều hơn hay là chuyên trú vào trang De Olit. Phòng thủ là 3K bây giờ vấn đề lớn nhất. Giải quyết như thế nào phòng thủ? Đội hình mỏng manh, cầu thủ thực lực chưa đủ chờ khách xem vấn đề liền đặt ở đó, căn bản không thể nào ở mùa giải này lấy được giải quyết, quả bóng kia đội liền phải suy nghĩ một chút biện pháp khác. Tỷ như gia tăng không chế bóng Tỷ như trong trước trận tích cực đầu nhập phản cấp cùng trong trước trận tranh chấp chen ép chờ chút. Dịch các cùng gen cặc cũng đang không ngừng lợi dụng huấn luyện, phản phục nghiên cứu đội bóng phòng thủ, hy vọng có thể tìm được một bộ hành hữu hiệu phương án. Ngày 23 tháng 4, La Liga thứ 33 vòng. Barcelona sân khách khiêu chiến Malaga. Bởi vì trong tuần sẽ nên đón trang tí on bán kết trận lượt đi, cho nên trận đấu này bao gồm Tô Đông, Ronaldinho ở bên trong Đông đảo chủ lực nòng cốt cầu thủ tất cả cũng không có ra sân. Nhưng Barcelona như trước vẫn là ở sân khách 40 toàn thắng Malaga. diễn ra lập cú Đút, ở cùng trước sau ghi bàn. Linh phong đối thủ, Marco Senna chấn giữ lùi sâu trung trảng, biểu hiện vẫn là chấp nhận được. Điều này cũng làm cho vô số 3K người hâm mộ cũng cảm thấy tên ngứa, nếu là Marco Senna có thể tham gia trang Champions League vậy, 3K tình cảnh có thể so với bây giờ tốt hơn nhiều. Nhất là thông qua cái này 4 tháng giải tại, Marco Senna không chỉ có lấy được 3K trong đội nhất trí khẳng định, ngay cả truyền thông cùng người hâm mộ cũng đối tên này trước không ai biết đến, đột nhiên đột nhiên xuất hiện cầu thủ cảm thấy 10 phần kinh diễm. Ai có thể nghĩ tới, một 20 tuổi, trước không có bao nhiêu danh tiếng cầu thủ, lại có như vậy xuất sắc thực lực. Ở giải đấu sắp thu quan giai đoạn Barcelona lại nhận được thứ nhất tin tức tốt. Chuẩn bị đã lâu, dựng lên nhiều năm, ở vào Barcelona khu vực thành thị Tây ngoại Oxi si e, sẽ tại mùa giải mới chính thức khai dụng. Từ hôm nay năm mùa hè bắt đầu, Barcelona đội bóng, đội bóng rổ, xếp hàng cầu, bóng bầu dục cùng khúc côn cầu chờ vận động đội, đều sẽ vào ở chỗ ngồi này mới nguyên thể dục thành. Trong đó đội bóng là chỗ ngồi này thể dục thành tiêu điểm. Tuy nói trước mắt mới chỉ hoàn thành kỳ thứ nhất xây dựng, si U, Tad, e, Họ, Ho, An, là thế giới cao nhất trình độ bóng đá trụ sở với luyện Ứng mềm thiết thi cũng đem so bây giờ lao thể dục thành muốn càng thêm tiến tiến. Ba ca phó chủ tịch sổ dị ạ nô ở tuyên bố cái này có tin tức tốt thời điểm cũng đồng thời tuyên bố, Barcelona năm nay mùa hè rất khó có đủ tiền bạc đầu nhập thị trường chuyển nhượng vận hành, bởi vì câu lạc bộ còn có một số lớn cũ nợ không có trả hết, trong đó liền bao gồm năm ngoái mùa hè nặng ký chiêu mộ cầu thủ, cùng với dựng lên thể dục thành chỗ thiếu tiền bay. Cái này cũng cơ bản đại biểu, năm nay mùa hè, Barcelona rất khó ở thị trường chuyển nhượng trên có chỗ đầu nhập. Tân quản lý vào lúc này, đột nhiên thả ra như vậy từng gió, ý ngầm kỳ thực cũng là muốn nói cho đội bóng Để cho huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ đều có một tỉnh táo nhận biết, đó chính là muốn chọn vẹn tiến hành nội bộ đám đập móc, đừng mong đợi với bên ngoài chiêu mộ cầu thủ. Bởi vì, Barca thật không có tiền. Vì tiến cử Tô Đông, vì dựng lên sĩ ủy tắc ẻtọt tỷ vạ ji há an lểm tơ, Barca có thể nói là nghèo không xu dính túi. Nhưng Từ Sô gì a nộ ra mặt tỏ thái độ, cũng có thể thấy được, Barcelona từng quản lý quyền lực tranh đoạt đã cơ bản chẩn ai là định. Căn cứ Tô Đông lấy được tin tức, dù sẽ một hệ sắp rời đi Barca. đem toàn diện tiếp quản gì a toàn diện khống chế Barca. Điều này cũng làm cho 3 nội bộ tạm thời lấy được ổn định, trấn an lòng người. Chẳng qua là có không ít truyền thông tiết lộ, Zona Dino rất có thể sẽ bởi vì dù xèo rời đi, mà lựa chọn chuyển nhượng đến Chelsea. Nhưng mở ra giữ sao đã ở phòng thay đổi rõ ràng tỏ thái độ, hắn sẽ không ở năm nay mùa hè rời đi 3 Hắn vẫn là hy vọng có thể ở 3 lấy được thành công. Trang Tion League bán kết trận lượt đi đại chiến sắp tới, Liverpool khiêm tốn đã tới Barcelona. Bernie thay đổi trước thể son sắt luôn luận, lộ ra 10 phần kinh tiếng, thừa nhận Barcelona so Liverpool thực lực càng thêm xuất sắc, càng có cơ hội tiến vào Champions League chung kết, nhưng hắn bày tỏ Liverpool cũng có cơ hội. Nếu như tối mai, chúng ta ở Nukem chỉ thua một cầu vậy, trở lại sân nhà, chúng ta sẽ có lớn vô cùng cơ hội thăng cấp. Mà Bernie lớn nhất vốn liếng chính là Liverpool mùa giải này xuất sắc Champions League sân khách chưa tích. Quy 1 chương 386, thần toán tử Bernie Làm Tô Đông nghe được Bernie nói, nếu như chúng ta tối mai ở Nukem chỉ thua một cầu vậy, trở lại sân nhà Chúng ta sẽ có lớn vô cùng cơ hội thăng cấp lúc, hắn phản ứng đầu tiên là, chuyện xấu. Bernie trước giờ đều không phải là một biết ăn nói người, nhưng vừa đúng bởi vì như vậy, cho nên hắn bình thường không nói nhảm. Một tính cách cao ngạo, trước giờ không nói nhảm người, trong lúc bất chợt nhận lỗi nhận thua nói, chỉ thua một cầu, trở lại sân nhà nhất định có thể lật ngược thế cờ. Đây là vì sao? Tâm lý chiến. Bởi vì 3K tiến vào trang The Honest đấu loại trực tiếp về sau, liên tục hai cái sân khách cũng ném ba cái cầu trở lên. Không có bất kỳ người nào có nắm chắc nói, làm khách khán còn có thể giữ vững đối trận với cùng Chelsea lúc sân khách biểu hiện. Boni Te liền là muốn ở trước trận đấu chuyển cho Barcelona cầu thủ một loại tâm lý, đó chính là thắng một cầu không an toàn. Thế nào mới bảo hiểm đâu? Đương nhiên là nhiều ghi bàn. Làm cầu thủ mang theo loại tâm lý này đầu nhập trận tài, làm cầu thủ phát hiện ở trong trận đấu bị đối thủ nghiêm mật theo kèm, chậm chạp không tìm được ghi bản thành bản cơ hội tốt lúc, bọn họ sẽ làm sao bây giờ? Câu trả lời rất đơn giản, sốt ruột. Rõ ràng nhất chứng cứ chính là phát sinh ở phút thứ 13 một lần tấn công. Bất lệ thì cùng Iniesta ở cánh phải tiến hành phối hợp về sau, lên cầu truyền tới cấm khu trung lộ, Tô Đông lực cả dạ phở, đánh đầu đưa bóng đẩy xuống tới cũng nhanh chóng chuyển cho Ronaldinho. Barca dư siêu sao ở trước cửa 5m chỗ sền bắn, kết quả vậy mà không có đụng được bóng, trơ mắt nhìn quả bóng trượt cửa ra. Dưới tình thế cấp bách, hắn phán đoán sai. Chỉ sau 8 phút, Ronaldinho ngay trước vòng 16m50 chuyền bóng, đánh vào Savi Alonso trên người, Tô Đông ở cấm khu tuyến đầu giành lại cầu về sau, bị đối phương nghiêm mật theo kèm, không có thể xoay người, lại đưa bóng bững vàng bảo vệ, lừa gạt hì hì ạ về sau, đưa bóng chuyền cho Iniesta, người sau chuyền ngang cho Deco. ở trước cửa 5m không bắn quét, đem cái này gần trong gang tốc đánh bay. Liên tục hai lần xảy cơ hội tốt, Barcelona tâm tình càng lúc càng nóng nảy. Cả trận đấu, Barcelona cũng vững vàng chiếm giữ quyền khống chế bóng cùng tự phong, nắm chặt tranh tài tiết tấu. Không chế bóng suất cũng cao tới 65%, gần như là Dembélé và Balbon đánh bẹp. Có thể khiến người bất ngờ chính là, công kích hỏa lực có 1-0-2 châu Âu bóng đá 3K, lần này vậy mà không có thể ở sân nhà ghi bàn. Mà tất cả mọi người cũng lo lắng sợ hai phòng thủ, lần này vậy mà không có mất bóng. Liverpool cái đó đầu gối và 4 trăm rạch tiền phong bạt rổ, trận đấu này cũng là biểu hiện được rất tồi tệ. Toàn chương tốt nhất cầu thủ là Heeia, bắt được 9 phần xếp ở vị trí thứ 2 chính là cả dạ phở, bắt được 8 phần. 3K tối nay tuyến phòng ngự biểu hiện cũng là vững vàng, chưa từng xuất hiện rõ ràng sai lầm, nhưng phòng thủ nắm chắc rồi thôi về sau, tấn công ngược lại không có đá ra, cái này không thể không nói gọi là người mười phần ngoài ý muốn một chuyện. Không không, hai bên bắt tay giảng hòa. Làm trọng tài chính thổi vang tranh tại kết thúc tiếng còi lúc, cả tòa sân nukeem vẫn vậy vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không không tỷ số quả thật có chút gọi người tiếc nối, dù là tiếng cái cầu cũng tốt. Trận đấu này, ba bỏ lỡ ít nhất 3 lần tuyệt hảo cơ hội, có 2 lần là Tô Đông vì đội bóng chế tạo ra Nhưng đồng đội cũng không nắm chắc được cơ hội, cho nên Tô Đông cũng nhận được 3K toàn đội cao nhất 8 phần, cùng quân ngang hàng trong đội thứ nhất. Nhưng bỏ lỡ cơ hội tuyệt cao zona đi Dinio cùng đệ cổ liền biểu hiện được rất đêm mê, cái này cũng cùng Liverpool đối bọn họ tính nhắm vào phòng thủ có quan hệ, Bernie T hiển nhiên cũng không tính để cho bọn họ tận tình phóng ra bản thân tấn công tài hoa. Tô Đông nghe được tiếng còi về sau, nặng nghề thở ra một hơi. Là hẳn biết, Bernie T trước trận đấu kia lời nói, tuyệt đối sẽ đối 3K tạo thành ảnh hưởng. Mùa giải này liên tục sân khách ném 3 cái cầu, để cho 3 gần như đắp lên bóng tối, có sợ hai trứng. Không hề gì Không không cũng là kết quả không tệ. Tô Đông đi về phía Iniesta chờ đồng đội, lớn tiếng hô: "Từ hai hiệp tranh tài đến xem, không không xác thực coi như không tệ, so sánh với 11 hoặc 22, không không phải có lợi nhiều lắm, ít nhất không có cho đối thủ sân khách đi bàn." Dĩ nhiên, đây là từ huệ nhìn lên, nếu là Barca có thể thắng cầu, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Tôi nói không sai, cái kết quả này không sai, chúng ta phải có lòng tin, sân khách tranh thủ hướng một đợt. Quân cũng dùng sức ép, khích lệ đội bóng xí khí. Liverpool tối nay ở Núkem sát thực biểu hiện được tương đương cường hãn, phòng thủ bắt được kiến không một lỗ hổng. Cái này ở mức độ rất lớn cùng Bernie T704 trận có quan hệ, hắn thậm chí bày ra 3 tiền vệ trụ, nghiêm phòng tử thủ với bạn Phương nửa trận, hai tên hậu vệ biên phải nạn cùng cháu càng là đánh chết cũng không hướng nửa trước bước. Nhìn xem bọn họ kia đáng thương không chế bóng suất cũng biết, bọn họ ở Nukem Kem đá có nhiều chất vật. Dít Cát cũng đón nhận cầu thủ, hắn dùng vỗ tay tới tỏ rõ thái độ của mình. Làm rất tốt, các anh em, chúng ta tối nay không có mất bóng, làm tốt lắm. Dít Cát tỏ thái độ ít nhiều khiến cầu thủ tâm tình chuyển biến tốt một chút, hơn nữa Lu Kem người hâm mộ chống đỡ, để cho đội bóng trên dưới cũng đều thu thập tâm tình, mỗi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Tối nay trận đấu này cũng không phải là không có tin tức tốt, bọn họ hiệp 2 sẽ mất đi Xavi Alonso. Nói tới chỗ này lúc, dịch cắt cười chiều Tô Đông gật đầu, đây là Tô Đông công lao. Lúc ấy Xavi Alonso là đối Tô Đông chọn lựa chiến thuật phản quy, chỉ hoan Barcelona phản kích, lấy được một trường thẻ vàng, điều này làm cho hắn đem tích luy thẻ vàng mà nghỉ thi đấu hạ một hiệp. Trên thực tế, Tô Đông tối nay đối mặt phòng thủ áp lực là toàn đội lớn nhất. Khi ị cùng cả dạ phơ đều là Liverpool toàn đội biểu hiện tốt nhất cầu thủ mà biểu hiện của bọn họ xuất sắc vừa đúng chính là xây dựng ở đối tô Đông phòng thủ bên trên, hai người gần như là một tấc cũng không rời quần lấy Tô Đông, để cho hắn rất khó có cơ hội đi chế tạo uy hiếp. Ronaldinho nói, Liverpool chỗ yếu là trung vệ, nhưng trên thực tế, tối nay Liverpool hai tên trung vệ lại trạng thái bùng nổ. Ai nói chắc được đâu? Tô Đông chế tạo ra nhất có uy hiếp tấn công chính là hiệp đầu hai lần thành bản cơ hội tốt, nhưng đi Ronaldinho cùng đệ cổ cũng bỏ lỡ, ngược lại thì Tô Đông bản thân, căn bản không có lấy được một lần ra dáng sút goal cơ hội, có thể thấy được Liverpool đối hắn phòng thủ có nhiều nghiêm mật. Có thể nói, Tô Đông đã tận lực Ở mình đã bị nghiêm mật như vậy theo kèm dưới tình huống, vẫn vậy vì đội bóng sáng tạo ra hai lần thứ tất ghi bản cơ hội, ai còn có thể đay nghiến hắn nhiều hơn. Tiết muối duy nhất chính là đội bóng bản thân không nắm chắc được. Mấu chốt ngay tại ở tâm tính. Không cần lo lắng, sân nhà không không tỷ số đối chúng ta vẫn tương đối có lợi, đi Andrew, chúng ta liền tranh thủ từ vừa mở trận liền cơ công, thử cấp hắn một ghi bàn, vậy bọn họ liền thủ không nổi nữa." Dịch các khích lệ nói, có lúc tâm tính loại vật này thật rất nguy rượu, thậm chí quyết định tranh cái thắng bại. Thì giống như tối nay, Barcelona liền rõ ràng số vượt, nhưng Liverpool liền thủ phải 10 phần ăn ổn. Thậm chí có thể nói, Bernite tối nay căn bản chính là ông không ghi bản không mất cầu tâm tính tới, mà hắn cũng thực hiện chiến lược của mình mục đích, không không toàn thân trở lui. Tô Đông lặng lẽ nghe dịch các cách nói, trong lòng cũng rõ ràng, thiên nga đen nói đến xác thực có đạo lý. Nhưng hắn hiểu Bernite. Người này quá kinh khủng, gần như có thể nói là liệu sự như thần, tính không bỏ sót. Thử hỏi, dịch các ý nghĩ về cách thức này cũng không có cái gì ly kỳ, Bernite sẽ không nở. Hay hoặc là nói, hắn sẽ không có đối sách. Ở sân nhà không không dưới tình huống, Barcelona sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, Bernie tê sợ là cũng sớm đã đoán ra rất nhiều loại bất đồng phương án cùng có khả năng đi. Nhưng những lời này, Tô Đông thực tại không có cách nào nói. Bây giờ 3 cần chính là tập hợp lại, hơn nữa, nói cũng không có nửa điểm trợ rút Bởi vì hắn cũng không biết Bernie tê sẽ làm gì, hắn không có cách nào bởi vì loại khả năng này đi ảnh hưởng dịch cặt trở huấn luyện viên tổ quyết sách, dịch cặt mấy người cũng sẽ không nghe hắn. Cho nên, hắn quyết định em thầm tìm cơ hội nhắc nhở một chút gì cả. Bernie T người này đoán chừng là từ hiệp đầu trước trận đấu tâm lý chiến liền bắt đầu đang chuẩn bị thứ hiệp so tài, hắn sẽ để cho Barcelona ở sân Anfield ghi bàn. Sân nhà không không thảm bị Liverpool cầm hòa, Barcelona ở sau trận đấu cũng không có bị quá nhiều chỉ trích, dù sao đây cũng không phải là quá kém sân nhà kết quả. Nhưng vẫn vậy có rất nhiều truyền thông đối 3K qua vòng loại tiền cảnh cảm thấy bi quan, dù sao 3K mùa giải này Tram Tihon Lít sân khách chiến tích thật sự là tương đương hòng bét, nhất là tiến vào đấu loại trực tiếp về sau, hai cái sân khách cũng ném ba cái cầu, cái này để người ta như thế nào tin tưởng cuối tuần, nên đón La Liga giải đấu thứ 34 vòng. Tô Đông cùng Zona đi nô chờ chủ lực cầu thủ lần nữa dự bị. Đội bóng vẫn là sân nhà tác chiến, đối thủ là An Bacet. Trước mặt 60 phút trong trận đấu, Barcelona như trước vẫn là đánh lâu không xong, lạc sần không có thể ghi bàn thành bàn Cho tới đến phút thứ 65, dịch cắt không có cách nào, lựa chọn thay đổi người, Tô Đông cùng Messi trước sau dự bị ra sân. Tô Đông ra sân chỉ 1 phút, Liệu sẽ đưa ra đường chuyển hay, Tô Đông trước cửa đệm chân đắc thủ, vì Barcelona mở số Ở tranh tài gần tới kết thúc trước, lại là Tô Đông trợ công, trợ giúp Messi ở bù giờ giai đoạn ghi bàn thành bàn. 20, 3K sân nhà bắt lại 3 Barca. Một chuyên một bán, Tô Đông dự bị ra sân lại tỏa sáng rực rỡ, biểu hiện ra tốt đẹp trạng thái thi đấu. Sau trận đấu, Tô Đông hiếm thấy tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, bày tỏ đội bóng sân khách đối trận Liverpool, như trước vẫn là cần lấy ổn làm chủ. Ta thủy trung tin tưởng, chỉ cần chúng ta nắm chắc phòng thủ, liền nhất định có cơ hội công phá đối thủ không thành. Tô Đông những lời này liền là muốn nhắc nhở một cái Zica, hắn cũng đã ngầm từng đề cập với người Hà Lan chuyện này, nhưng dịch cắt ý là, mở màn sau một đợt Chúng ta mong không được Liverpool theo chúng ta chơi đối công. Thật là như vậy sao? Ngày 3 tháng 5 muộn, Liverpool sân Anfield. Liverpool vừa mở trận liền tích cực ở Barcelona nửa trận triển khai tỏ rễ sỉm tầm cao trên ép, cũng ở phút thứ 3, dịch cánh trái thấp tạt bóng đường, gỡ rát thuận thế chọc đồng sau lưng, Bazo phá bẫy việt vị thành công cắm vào cấm khu, đưa bóng chọn qua đánh ra thủ môn Vandes. Luis Garcia theo kịp đệm chân cô trống. Barcelona ba tên hậu vệ ở trước cửa thay nhau ra chân, đưa bóng ngăn cản ra không thành, nhưng trọng tài chính vẫn vậy khỏi, tỏ ý quả bóng đã qua không thành tuyến, ghi bàn hữu hiệu. 10 Cả tòa sân Anfield biến thành một mạng biển bao la. Bernie T2 chân trắng ngụy, ngồi ngay ngắn ở đội chủ nhà ghế vấn luyện trước, dùng sức ngay kẹo cao su. Cùng làm huấn luyện viên Valencia thời điểm so sánh, hắn căng trọng, quy một chương 387, Tô Đông đốc biệt pháp. Dịch cắt mặt không thay đổi đi trở về đội khách ghế vấn luyện. Cả trận đấu hắn đã không biết tái diễn động tác này bao nhiêu lần. Ngồi Không Yên, đi ra đến chỉ huy khu, không bao lâu lại đi trở về đi, rất nhanh lại ngồi không yên. Lúc này, tranh tài đã tiến hành đến nửa sau, lập tức sẽ phải 65 phút, Barcelona khống chế trên sân thế cuộc, nhưng chậm chạp không tìm được hữu hiệu, hiệu ghi bàn biệt pháp. Tỷ số như trước vẫn là 10, đội chủ nhà Liverpool tạm thời dẫn trước. Dịch Cắt một mực đang hối hận một chuyện, đó chính là hắn không có nghe lấy Tô Đông ý kiến. Nếu bàn về đối Berniet quen thuộc, Tô Đông muốn vượt xa Barcelona trong đội mỗi người, hắn ở trước trận đấu liền thông qua truyền thông cùng âm thầm, cũng cùng Dịch Cắt đề cập tới chuyện này, cho là Berniet từ trước đến giờ cũng coi là phi thường con khéo, ba ca vẫn yêu cầu ổn, lấy ổn fai cuộc, không nên mạo hiểm. Nhưng Dịch Cắt không có nghe. Hắn trước trận đấu suy nghĩ rất có đạo lý, chỉ cần cấp được một sân khách đi bàn, Liverpool liền xong đời, bọn họ liền không có cách nào thủ, phải ép đi ra cùng Barcelona cùng Lúc này nhịp điệu thi đấu cùng khống chế bóng liền hoàn toàn ở 3K nắm giữ. Về phân nói, Tô Đông lo lắng, Liverpool có thể sẽ nhằm vào 3K mở màn cấp công làm vấn trường, dịch cắt cũng cảm thấy bình thường, thậm chí hắn rất hoang nên Bernie té đội bóng làm như vậy. Đối công nha, Barca sợ có ai. Nhưng sự thật chứng minh, Tô Đông là đúng. Liverpool mở màn sau quả quyết cấp công, hơn nữa nguyện ý ở trong phản kích đầu nhập binh lực, chỉ 4 phút liền cướp được một ghi bàn. Lúc này, Barca còn không có hoàn toàn tiến vào tranh tài trận thái. Cướp được ghi bàn về sau, Liverpool liền bắt đầu nghiêm phòng tứ thủ, mặc cho Barca tấn công. Thậm chí Đến 60 phút, Bernie rất không biết xấu hổ thay cho trợ công Luis Garcia ghi bàn bạt rổ, đổi lại năng lực phản kích mạnh hơn xìs. Người này còn là giống như trước kia thôi bị, chỉ cần có thể thắng. Barcelona công mùa giờ, làm sao Liverpool là thủ phải thành đồng nhất sắt. Savi Alonso vắng mặt ảnh hưởng không lớn, hạ mạn, bị Bidecan cùng Gözat tạo thành ba tiền vệ trụ, hai cánh dịch cùng Luis Garcia cũng đều cơ bản ở giữa sân, điều này làm cho Barcelona chỉ cần vừa qua trung tuyến, lập tức liền bị đối phương nghiêm mật tranh chấp trên ép. Thời gian càng ngày càng ít, bất kể là trên sân cầu thủ hay là bên sân huấn luyện viên, cũng rõ ràng có cảm giác cấp bách. Dịch Cắt đi ra chỉ huy khu số lần rõ ràng muốn càng thường xuyên. Hà Lan thiên nga đen biết bản thân phạm sai lầm, nhưng hắn không biết muốn làm sao đi để bù. Hoặc là nói, đối mặt Bernie T đẩy ra tới nghiêm phòng tử thủ trận thế, hắn là không có biện pháp nào. Độc lòng người luôn là phải thay đổi. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Bernie T nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay, đã 65 phút. Căn cứ suy đoán của hắn, dịch cắt thay đổi người thời gian chắc cũng là ở 6 chừng 15 phút, xuất nhập ở 5 phút giữa. Hết cách rồi, dịch cắt vẫn luôn như vậy, hắn hiện trường chỉ huy thật có thể nói là không có chút nào ý mới. Hãy cùng sờ temfot bở zít cái đó cuồng vọng phần từ vậy, liền không có nửa điểm mới mẹ cảm giác. Hyeje Stezạn nhìn một chút Bernite, không thể làm gì khác hơn thầm cười khổ. Bất luận kẻ nào chống lại Bernite, cũng sẽ cảm thấy rất đau khổ, bởi vì người này sẽ đem mỗi một bước cũng coi là phi thường chính xác, đem mỗi một loại khả năng tính cũng thôi diễn đi ra, cũng cho gia tính nhắm vào sách lực. Tỷ như 60 phút đổi bạ rổ, cái này đã sớm ở kế hoạch của hắn trong, bởi vì Z chúng phong đầu gối và bốn châm, đã không được bao lâu, ngược lại thì SIS, phản kích thời điểm ý hiệp sẽ lớn hơn một chút. Còn dư lại chính là nhìn Barcelona như thế nào ra bài. Là huấn luyện viên trưởng, Bernie T căn bản không có biện pháp hoàn toàn nắm giữ trên sân phát sinh hết thảy, tỉ như, hắn liền không có cách nào tính toán ra Liverpool sẽ ở phút thứ tư liền lấy được ghi bàn, hắn nguyên bản thiết tưởng là ở mở màn cấp công một đợt, tranh thủ một ghi bàn, không phải liền thủ, thủ tiến hiệp phụ, thậm chí penalty quyết chiến. Ai có thể nghĩ tới, Barca vừa mở trận sẽ đưa lễ. Người đoán, sẽ đổi hay? Hệ lệ quan tâm hỏi. hai chân chắng trên đùi để quyển tụ, trong tay nắm một cây bút, trong miệng nhai đã không có mùi kẹo cao su, suy nghĩ một cái về sau, hắn gật đầu một cái dật tátam hiểu nhất cũng liền một chiêu kia. Iniesta. Ini gật đầu một cái, Iniesta mùa giải này biểu hiện thật rất tốt, coi như là ở đội một đứng vững bước, bước chân, nhất là hắn cùng Tô Đông giữa ăn ý, nhiều lần ở dự bị ra sân sau đánh vỡ trên sân cục diện. Hắn đoán chừng sẽ thay cho Ổ Lệ gỡ ở, cô trở lại trung vệ, Xavi lùi sâu, Iniesta cùng đè cô đi phía trước, đem Ghi hữu Lị ở lại sân bóng bên trên, nếu như, hắn mong muốn đổ phải lớn hơn một chút, kia có thể là đem Ghi hữu Lị cho đổi lại, đem tiểu tướng Messi cho đẩy lên đi, như vậy vừa đến, cánh phải của bọn họ chính là Iniesta, Messi cũng bở lệ tỉ công kích tổ hợp, hơn nữa trước mặt Tô Đông Nói xong lời cuối cùng, Bernie Ter lại suy nghĩ một trận, gật đầu một cái nói, hai hiệp tranh tài chỉ còn lại 30 phút, hắn cũng sẽ không lại đem bài giữ lại, nên là một hơi trực tiếp đánh hết đi. Quả nhiên, làm 2 phút đồng hồ về sau, Barcelona một hơi liền đổi hai người. Iniesta thay cho Oleguer, Messi thay cho Guly. Nhìn, hắn chính là như vậy không có ý mới. Bernie Ter lạnh nhạt nói. Nghe ngữ khí của hắn, không có vì bản thân đoán được dịch cắt tâm tư mà cảm thấy cao hứng, ngược lại có chút toán trách, cảm thấy dịch cắt hiện trường điều chỉnh thật sự là có chút yếu. Có bản lĩnh đem Tô Đông đổi lại, ta coi như ngươi lợi hại. Cẩn thận chút, để cho Nú Lê đi lên, thay cho Luis Garcia. Ezequiel Te Dặn nhìn một cái huấn luyện viên trưởng, do dự một chút, không nói gì, gật đầu hướng sau lưng ghế dự bị kêu một tiếng. Đây là một lần tăng cường phòng thủ thay đổi người, rất hiển nhiên, Bernie Te đối Tô Đông vẫn vậy hết sức kiên kỵ. Bernie Te Tê tên này huấn luyện viên trưởng từ trước đến giờ thích làm đủ chuẩn bị, cho nên hắn ở trước trận đấu liền đặc biệt nhằm vào như thế nào phòng thủ Tô Đông, tiến hành rất nhiều dự án, một điểm này từ hiệp đầu tranh tài liền nhìn ra được. Đừng xem Tô Đông sáng tạo ra hai lần tuyệt ghi bàn cơ hội, nhưng trên thực tế, chính hắn là một lần ghi bàn cơ hội tốt cũng không có. Kỳ y ạ cùng cả dạ trở thành Liverpool toàn đội biểu hiện tốt nhất cầu thủ, cái này thật là không phải tình cờ, mà là bởi vì bọn họ cơ bản đông lại Tô Đông, để cho Tô Đông toàn trận đấu cũng không có đạt được quá cơ hội tốt. Tối nay cũng là như vậy. Burnley T so với ai khác cũng muốn coi trọng Tô Đông, so với ai khác cũng rõ ràng Tô Đông thực lực. Bởi vì năm đó, Tô Đông chính là như vậy dẫn Valencia một đường đi tập, leo lên Champions League vô địch lẫm đường đại. Burnley T làm sao có thể không rõ ràng lắm Tô Đông thực lực cùng tiềm lực? Hắn làm sao có thể không coi trọng? Trước trận đấu, hắn chẳng qua là không nói mà thôi. Messi cùng Iniesta ra sân về sau, 3K tấn công đã càng thêm tích cực. Nhất là khi tiến vào 70 phút sau, hai tên hậu vệ biên cũng bắt đầu tích cực gắp lên, mở ra cánh, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Liverpool phòng thủ thật sự là tương đương vững chắc, nhất là ở Nú Nệ thay cho Luis Garcia sau, Bernice bắt đầu có rút lại hàng phòng ngự phòng thủ, không để cho Barcelona tùy tiện chuyển khống chế bóng. Cái này cũng khiến cho Zona Dino, Iniesta cùng Messi đám người đều không thể không trở về rút lui, mới có thể nhiều hơn bắt được cầu. Như vậy vừa đến, bọn họ cùng tô đông khoảng cách liền bị kéo đến xa hơn Mặc cho Ronaldinho, Messi, Iniesta cùng để cô bọn người là dẫn bóng hào thủ, cần phải dẫn bóng đột phá Liverpool 2 đạo phòng tuyến, đưa bóng đưa đến Tô Đông dưới chân, kia cơ bản thực tế không lớn. Trang diện bên trên như trước vẫn là 10 phần giằng co. Barcelona thật sự là không có biện pháp nào. Tô Đông giống như là một cây đinh, vững vàng đóng ở Liverpool vòng cấm địa tuyến đầu cùng định mở giải, bất kể tấn công từ kia một cái phương hướng phát khởi, hắn cũng sẽ mang theo Liverpool phòng thủ các cầu thủ ngược hướng 4 Đây là Bernie T dạy hắn, chỉ cần là người, liên nhất định có phạm sai lầm có khả năng. Cho dù là lại vững chắc phòng thủ chỉ cần ngươi gây đủ lớn áp lực, đem phòng thủ cầu thủ thân thể cùng tinh lực cũng tiêu hao đến cực hạ, bọn họ liền nhất định sẽ phạm sai lầm. Mấu chốt ngay tại ở, rốt cuộc là bọn họ trước phạm sai lầm bị ngươi bắt được, hay là ngươi không có bắt lại, tranh tài liền kết thúc. Tô Đông chính là nắm giữ phần này niềm tin, hắn không ngừng chạy. Kìììa, Cạ Dạp Thở, Hạt Mãn, Thẩm Chí Trảo, Phái Nạn, Gỡ Dắt cùng bị Cản đám người, cũng đều không ngừng theo sát hắn chạy. Cái phương pháp này là ngu nhất, nhưng cùng lúc cũng là có khả năng nhất thấy được hiệu quả. Thì giống như ngu công dậy núi, lại hình như trong nước đám dân mạng nói câu nói kia. Chỉ cần quốc mua tốt, nào có thành tường đáo không ngã. Zona đi chờ 3 ca cầu thủ cũng rời Tô Đông qua xa, bọn họ cố gắng thông qua khoảng cách xa chuyển bóng, đưa bóng đưa đến Tô Đông trước mặt, nhưng nhiều hơn là cao cầu. Ở Hì Ý Ý cả dạ phở cùng hạ mạn rắp công hạ, Tô Đông coi như cướp được thứ nhất điểm rơi, cũng rất khó tạo thành uy hiếp. Bernie vẫn luôn ở để phòng hắn. Thời gian lặng lẽ tiến vào 80 phút. Để lại cho Barcelona thời gian đã càng ngày càng ít. Lý và phòng thủ cầu thủ lại không dám chút nào sơ sẩy, huấn luyện viên trưởng Bernie T cũng bắt đầu đi đến bên sân, không ngừng theo trên sân cầu thủ, bởi vì hắn đã bắt đầu rõ ràng cảm giác được, mấy tên cầu thủ thể năng tiêu hao quá lớn, biểu hiện có chút trượt Nhưng muốn mạng chính là, Tô Đông lại như trước vẫn là bộ kia sinh long hoạt hổ bộ dáng. Tiểu tử này không chỉ có tố chất thân thể tăng lên hết sức rõ ràng, ngay cả thể năng cùng sức bền cũng đều tiến bộ rất lớn. Bernie T đi trở về đến đội chủ nhà ghế vấn luật trước, lại không có ngồi vào đi. Hắn có chút không yên lòng. Hễ đầu, là hắn làm huấn luyện viên qua cầu thủ trong, cái đầu tiên Đồng thời cũng là cho tới bây giờ, duy nhất một có được chính mình tư nhân huấn luyện viên đoàn đội cầu thủ, cái khác cầu thủ coi như mời tư nhân huấn luyện viên, nhiều hơn đều là vì thương bệnh các loại. Nhưng Tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội thật phi thường chuyên nghiệp, điều này làm cho hắn hàng năm đều ở đây tiến bộ, nhất là thân thể. Cẩn thận chút, cầu thủ bắt đầu có chút không chạy nổi. Hẻ sẽ Tệ Dạn nhắc nhở. Bernie gật đầu, cả trận đấu bị Tô Đông như vậy mang theo chạy, còn phải thừa nhận Tô Đông chô gây áp lực, phòng thủ cầu thủ tiêu hao cũng là phi thường lớn, không ít người cũng bắt đầu không chạy nổi, như phải nạn. Thân thể của hắn có thương tích, theo thể năng tiêu hao Hắn bắt đầu không có thể áp lên đi trận Ronaldinho. Với ra dư cầu thủ phi thường thông minh, lập tức liền thấy phải nạn vấn đề, nhưng hắn tạm thời không có ý định đi lợi dụng. Hắn đang chờ đợi đến từ Tô Đông tín hiệu. Tô Đông đang mang theo Hà Mạn, Cạ Dạ Phở cùng Hy Yi Yi à đang chạy, liều mạng tiêu hao, xem ai trước chịu không nổi. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 87 lúc, Tô Đông tranh thủ đã lâu cơ hội, rốt cuộc xuất hiện, Quy 1 chương 388, Bernie liều mạng, ở liên tục qua lại lôi kéo bên trong, lão tướng Hy lộ ra mệt mỏi. Làm dọc theo vòng cấm địa tiến, đi theo Barcelona trùng chạng chuyền bóng. Từ cánh phải chạy phía bên trái đường lúc, hì hì ạ thở hổn hển đến vô cùng, cũng phải không giống trước chặt như vậy, rõ ràng cho thấy tiêu hao quá lớn. Dù sao tranh tài cũng đã nhanh 90 phút. Tô Đông đang ở hắn phụ cận, ý thức được một điểm này về sau, lại đi phía trái đường chạy tới, cũng xa xa hướng Zona Ronaldinho đánh cái chưa đủ vì ngoại nhân nói dùng tay ra hiệu, chỉ có 3 ca cầu thủ mới biết ý tứ. Sau đó, Tô Đông hướng vòng cấm địa bên trong chạy, khiến cho cả dạ phở cùng hì hì ạ cũng cùng rút lui. Liverpool, hai tên trung vệ cũng đối Tô Đông tiếp thân theo kèm, ở rất gần. Ronaldinho lúc này chạy về phía trước đến khoảng trống chỗ giơ tay nhận được đệ cổ chuyền bóng, Phải nạn không có trước tiên tiến lên, cho Zona Zonaldino 1 2 giây xử lý cầu thời gian, bỏ ra yêu cầu thủ dừng lại cầu về sau, nhìn một cái ngay trước vòng 16m50 phương hướng. Nguyên bản hướng trong cấm khu chạy đi, mang theo Cạ Dạ Phở cùng Hỉ ỉ ỉ a đều đi theo lui về Tô Đông, lúc này lại đột nhiên xoay người chạy đến. Liverpool hai tên trung vệ giật lại mình, hai người cũng trước tiên theo kịp. Cạ Dạ Phở chạy ở phía trước, Hỉ ỉ ỉ a theo ở phía sau, chậm một chút, đưa đến hai người vị trí có chút trọng điểm. Đông đang ở cung đỉnh khu vòng cấm địa tuyến trung điểm phụ cận, giơ tay tay trái muốn banh cùng sử dụng thân thể rựi vào đuổi theo tới cả dạ phở. Ronaldinho hiểu ý, hắn cùng Tô Đông cũng không phải lần đầu tiên phối hợp. Thấy được Tô Đông là dơ tay trái lên, Ronaldinho không đợi phái nạn cùng gơ zát đến gần, nhanh chóng chân phải đưa ra một cái đường vòng cung cầu, đưa bóng nhanh chóng treo đến Liverpool cùng đỉnh khu. Bởi vì gơ zát ép về phía Ronaldinho, Tô Đông phía sau là cả dạ phở cùng hì hì ý a, cho nên hạ mạn không có trước tiên ngăn ở Tô Đông trước mặt, mà là đứng ở cung đỉnh khu và ngoài, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Giác, như sợ dẫn bóng đột phá Liverpool đội trưởng. Nhưng như thế vừa đến, hạ cùng Tô Đông giữa khoảng cách lớn. Zona đi Ronaldinho chuyển bóng vừa đúng rơi vào Tô Đông chân trái trong phạm vi, mà Tô Đông ra chân đưa bóng sau khi dừng lại, thuận thế hướng sau lưng lôi kéo, ngăn trở Cạ Dạ Phở thân thể cũng thuận thế cùng xoay người. Bờ ra Dư Siêu sao chuyển dài liền phản phất giống như là ném tạ bình thường, bị Tô Đông thao xuống sau liền dừng ở bên cạnh hắn, mà xoay người về sau, Tô Đông đang dễ dàng trực tiếp lên chân. Toàn bộ quá trình nói đến giải đằng đẵng, nhưng trên thực tế liền phát sinh ở trong trước mắt. Lúc này, thì ỉ ỉ ạ vị trí cùng cả Dạ Phở vẫn còn có chút trọng điểm, hắn không có kịp thời xuất hiện ở Cạ Dạ Phở bên phải, đưa đến Tô Đông xoay người về sau, cậu ở hắn bên phải, mà hắn cùng không thành bên phải giữa không có bất kỳ một kẻ phòng thủ cầu thủ. Chào ý thức được nguy hiểm, trước tiên nào tới, nhưng Tô Đông sớm liền chuẩn bị được rồi. Xoay người, lên chân, lực mạnh bổ ly. Quả bóng lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, nhanh chóng bay vụt hướng khung thành bên phải. Đu hết một bên nào, nhưng vẫn vậy không có thể ngăn cản quả bóng nhập lưới. Go ổn. Tô Thát Mị Gột, ở tranh tài phút thứ 87, tranh tài giai đoạn sau cùng, thời khắc mấu chốt, Tô Đông lại một lần nữa đứng ra. Hắn dùng một cái mang tính tiêu chí cấm khu đầu cung đỉnh khu tỷ công phá đủ hết khung thành. Đây tuyệt đối là Tô Đông mang tính tiêu chí sút Hắn ở vị trí này lên chân nắm chặt phi thường lớn. Chúng ta có thể thấy được, Tô Đông dừng bóng xoay người lên chân dứt điểm, động tác là làm liền một mạch, chưa cho Liverpool phòng thủ cầu thủ bất kỳ phản ứng nào cùng ngăn trở cơ hội, hơn nữa một cú sút goal đánh phi thường có lực, trực tiếp rút ra tiến Liverpool khung thành bên phải. Đu hết kiệm phản ứng, nhưng không làm gì được. 11. Bây giờ Barcelona thành công đem tỷ số lội ngược dòng. Tô Đông lên chân dứt điểm trong nháy mắt đó, cảm giác mãnh liệt liền nói cho hắn biết, một cước này cậu có. Khi hắn thấy được quả bóng nhập lưới về sau, cả người nhanh chóng gọt ra khỏi sân bóng, một đường kích động của hô Sonanfield người hâm mộ cũng có chút không dám tin tưởng, bọn họ không cách nào tưởng tượng, dẫn trước cả trận đấu, nhưng ở mâu chốt cuối cùng thời khắc, bị Barcelona thành công gỡ hòa tỷ số. Bây giờ, hai bên tổng tỷ số là 11, nhưng Barcelona bằng vào Tô Đông Quý báo sân khách đi bàn, nghịch chuyển ly vở Quân đã không có lựa chọn, bọn họ chỉ có thể ép đi ra đánh, tranh thủ ở cuối cùng mấy phút đấu tranh nội bộ lấy lại tiến một cầu. Khi thấy Tô Đông lên chân dứt điểm mệnh chung trong nháy mắt đó, nghẹn đầy bụng tức giận dật cả người giống lớn một tiếng, nhanh chóng vọt ra khỏi huấn luyện viên khu, không ngừng hoan hô. Nếu như không phải là bị bên sân thứ tư quan viên vội vàng ngăn cản, Hà Lan Thiên Nga Đen đoán chừng là mong muốn sông về Tô Đông, cùng nhau ăn mừng cái này quý báo ghi bàn. Quá thần kỳ, tiểu tử này quá thần kỳ. Dịch cắt lớn tiếng kêu, hắn không che giấu chút nào bản thân đối Tô Đông tán thưởng. Cái này đã không biết là lần thứ mấy. Nhìn chung mùa giải này trang Tiolit, Tô Đông gần như có thể nói là kéo Barcelona tại tới trước, nhất là tiến vào đấu loại trực tiếp, tình huống như vậy rất là rõ ràng, gần như mỗi lần đội bóng ở gặp gỡ khó khăn cùng nguy cơ thời điểm, đều là Tô Đông đứng ra, dẫn đội bóng đi ra cảnh. Bất kể là sân khách đối trận Bayern, hay là sân khách đối trận Chelsea, đều là Tô Đông cứu vớt đội bóng. Bây giờ, ở Anfield, lại là Tô Đông ghi bàn, dẫn 3-0 nghịch chuyển Liverpool. Đây quả thực quá gọi người khó có thể tin. Nếu như là ở mùa bóng trước, ai dám tưởng tượng chẳng diện như vậy? Phải biết, ban đầu 3K lấy chế kỷ lục giá trên trời ký Tô Đông lúc, gần như toàn thế giới cũng đang chất vấn. Nhưng bây giờ, còn có ai nghi ngờ? Làm gì cắt kích động Têu Lang ôm sổng lúc, Bernie T tràn đầy chê bai nhìn Hà Lan tiên nga đen một cái, quay đầu lần nữa nhìn về phía sân bóng, trong đầu càng nghĩ càng giận, trực tiếp đi đến bên sân, hướng cầu thủ giống giận một tiếng. Các ngươi thế nào phối hợp? Để cho hắn ở đó sao muốn chết địa phương dừng bóng xoay người? Bernie Ti giận đến giống to, trong đầu lại đang thầm mắng gì cả. Ngõa, chảnh chọe cái cục lông, nếu như không phải Tô Đông, ngươi bây giờ sớm khóc chết ở trong phòng rửa tay. Cũng thua thiệt Barcelona có tiền, mới mua phải Hạ Tô Đông, nếu là Ba Ca không có tiền, ngươi sớm xong đời. Nhưng Bernie Ti trong lòng xác thực cũng là cam tức. Dẫn trước cả trận đấu, kết quả ở cuối cùng thời khắc mấu chốt lại bị như chuyển, cái này tính là gì? Ngõa, tiểu tử này cố ý hủy đi ta đại. Bernie Ti giận đến sổ một câu thổ tục. Hắn bây giờ đem Đông xé thành mảnh nhỏ tâm tư đều có. Ngươi làm sao lại không hiểu được dưới chân Lưu Tinh đâu? vệ sĩ trợ giảng cũng là không thể làm gì khác hơn lắp đầu liên tục, hắn thật cũng mười phần bất đắc dĩ. Mới vừa rồi cạ dạ phở cùng Hy Yi Yi ạ xác thực có sai lầm, nhưng tranh tài đã đến lúc này, thể năng tiêu hao hầu như không còn, kỹ thuật động tác biến đến dạng, cầu thủ xuất hiện sai lầm đơn giản không nên quá bình thường. Chân chính muốn chết chính là Tô Đông liền tóm lấy Liverpool sai lầm. Hoặc là nói, mới vừa rồi lần đó sai lầm chính là Tô Đông cố ý chế tạo ra. Từ pha quay chậm thả về, chúng ta có thể rõ ràng thấy được Tô Đông chạy chỗ. Ở nhận trước, hắn chạy chỗ là phi thường thông minh, cố ý đem cạ phở cùng Hy cho mang đến cùng một chỗ lại đột nhiên lui về, để cho bọn họ chạy chỗ xuất hiện trọng điểm. Nếu như là lúc trước, cả dạ phở tiến lên, thì ỉ ỉ ạ hỗ trợ phòng ngự, Tô Đông dừng bóng xoay người về sau, thì ỉ ỉ ạ sẽ trước tiên tiến lên che kín, Tô Đông suốt gol góc độ sẽ không tồn tại, nhưng bọn họ vị trí trọng điểm về sau, Tô Đông dừng bóng xoay người về sau, suốt gol góc độ liền đi ra. Thật sự là phi thường đặc sắc một đi bàn. Cái này ghi bản tuyệt đối phản ứng ra Tô Đông thực lực cùng đặc điểm, bất kể là chạy chỗ, vẫn là thân thể đối kháng, hay hoặc giả là dưới chân kỹ thuật, cùng với cuối cùng bước chạm bóng cuối cùng kỹ năng dứt điểm, hắn cũng tương đương xuất sắc. 11, bây giờ tổng tỷ số bên trên, Barcelona lịch chuyển ly và muốn chơi mệt. Xác thực, Burnley muốn chơi mệt. Làm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu lúc, Liverpool tiến hành thay đổi người, quẹo thay cho Hà mãn. Gỡ rát cùng quẹo hai người cũng chống đi tới, sau lưng liền còn lại một cái bị cản. Cánh dịt cũng đều tích cực đi phía trước, chống lên đội bóng cánh trái tấn công, hơn nữa trước Marsis, Liverpool hiển nhiên là muốn ở tranh tài cuối cùng mấy phút, vung tay đánh một trận, cùng Barcelona liều mạng. Dịt cắt cũng lập tức tiến hành một lần cuối cùng thay đổi người, dùng gỡ thay cho Ronaldinho. Đây là một lần tăng cường đội bóng trung trảng phòng thủ thay đổi người. Cứ việc dơ rát mùa giải này ở 3K biểu hiện được cũng không xuất sắc, nhưng thực lực cũng khá, lúc này đổi hắn ra sân, nhiều hơn vẫn là hy vọng tăng cường một cái hàng phòng ngự phòng thủ, bảo vệ phòng tuyến. Liverpool tấn công cũng không xuất sắc, thậm chí có thể nói, hồng quân bây giờ vấn đề lớn nhất chính là ở tấn công thành bàn bên trên. Cái này liền khiến cho làm Liverpool toàn quân áp lên lúc, xem ra thanh thế rất lớn, nhưng trên thực tế rất khó ở phía trước trận tạo thành ý hiệp. Barcelona thống nhất tư tưởng, toàn đội lui giữ, trước mặt chỉ còn giữ lại Tò Đông một người, cái tất cả đều trở lại 30m bên trong khu vực tham dự vào phòng thủ chính giữa. Mấy phút thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đối với trên sân cầu thủ mà nói, từng giây từng phút đều bị kéo phải vô cùng dài. Trên khán đài người hâm mộ cũng đang điên cùng vì đội nhà Hoan Hô, vì bọn họ góp phần trợ y. Thậm chí ngay cả thủ môn Đụng Et đều ở đây bù giờ giai đoạn ép đến trung tuyến phụ cận, hy vọng đội bóng đối Barcelona tạo thành ghi bàn. Ở loại này lối đánh liệu mạng hạ, Barcelona chống đỡ phải 10 phần chất vận, nhưng ở đội bóng thắng lợi trong tầm mắt giờ khắc này, mỗi người đều đã không để ý tới cái khác, chỉ cần có thể bảo vệ, chỉ cần có thể thắng. Bù giờ chọn vẹn bổ 6 phút. Dịch cắt tại chỗ bên giận đến kêu la như sấm, hắn cho là đây là đối đội chủ nhà thiên vị, căn bản không nên bổ thời gian dài như vậy. Nhưng trọng tài chính cũng không có nghe hắn, vẫn vậy đem tranh tài tiến hành đến phút thứ 96, khi nhìn đến Liverpool thật đã không có bất kỳ ghi bàn hy vọng, hắn mới thổi vàng tranh tài kết thúc tiếng còi. Sun An Future nên yên lặng như tờ. Tính phải chỉ còn giữ lại 3 ca cầu thủ hoan hô. 3 ca các cầu thủ tại chỗ bên ôm thành một đoàn, đang điên cùng hoan hô ăn mừng đội bóng tiến vào Tram Tee Only chung kết. Liverpool buồn cầu thủ thời là từng cái một tê liệt ngã xuống sân bóng bên trên, thậm chí có người cũng che mặt mà khóc, đối cái kết quả này cảm thấy thất vọng không gì sánh được cùng khổ sở. Bởi vì bọn họ dẫn trước cả trận đấu, nhưng ở thời khắc cuối cùng, bị Barcelona nghịch chuyển tỷ số, cái này gọi là người làm sao chịu nổi. Tô Đông thời là bị 3 ca cầu thủ đụng đái, bọn họ vây quanh Tô Đông, liền phảng phất giống như là vây quanh Khải Hoàn Mã về anh hùng. Quy 1 chương 389, bọn họ là người thắng. Chúc mừng ngươi, Tô. Làm Tô Đông đi về phía gơ rất lúc, Liverpool đội trưởng thu thập tâm tình, nạn ra chút tới cười. Chủ động cùng Tô Đông bắt tay cùng ông, an mừng hắn ở trận đấu này ghi bàn cùng thắng lợi. Sân khách 0-0, sân nhà 11, Liverpool bởi vì sân khách ghi bàn thua mất Champions League bóng rổ. Cái này đối Liverpool từ trên xuống dưới đều là vô cùng thê thảm đặc kích, nhất là đối Götze. "Cảm ơn, các ngươi biểu hiện được cực kỳ tuyệt, chúng ta thiếu chút xíu nữa liền thua." Tô Đông an ủi. Cái này cũng là lời thật, bởi vì Liverpool thật biểu hiện được phi thường xuất sắc. Götze lắc đầu cười khổ, chính hắn cũng rõ ràng, đội bóng ở hai hiệp trong trận đấu cũng thủ phải tương đối khá, nhất là Bernie T đặc biệt nhắm vào Tô Đông bố trí nhà thủ gần như khiến Tô Đông không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể nói, hai trận đấu 180 phút, Tô Đông không có được một lần đúng nghĩa tuyệt đối cơ hội. Cho dù là mới vừa rồi cái này ghi bản, cũng là tới từ cấm khu tuyến đầu giật bán, cái này không tính là thành bản cơ hội tốt, nhưng chỉ là dưới tình huống này, Tô Đông cứ là vì 3K đánh vào một ghi bàn. Rất tốt, như vậy nhưng bằng vào chúng ta chuyên chú vào giải đấu. Gỡ rát khổ trong làm vui nói. Trước mắt Liverpool vẹn vẹn chỉ xếp ở vị trí thứ 5, mong muốn lấy được Champions League tư cách, bọn họ nhất định phải tiến vào giải đấu trước 4, cái này vẫn rất có khó khăn bởi vì mùa giải này Everton cũng biểu hiện được rất xuất sắc. Hiện trường người hâm mộ vang lên sân Anfield kêu một bài mang tính tiêu chí ca khúc, giúp lật lở tạ lớn. Cứ việc tranh tài thua, mặc dù bọn họ thảm bị đào thải, nhưng Liverpool người hâm mộ vẫn vậy đối đội bóng bất ly bất khí, vẫn vậy cùng toàn bộ cầu thủ đứng chung một chỗ, tiếp tục kể vai chiến đấu. Thật là một đám lệnh người khác sâu ấn tượng người hâm mộ. Tô đông rất là hâm mộ khen. Barcelona, Newcastle sân nhà không khí cũng là cứ tốt, nhưng nếu bàn về người hâm mộ nhiệt tình, cho hắn ấn tượng là khắc nhất, thậm chí có thể nói là hắn cho tới bây giờ, chỗ thể nghiệp qua. Sân nhà không khí của nhiệt nhất người hâm mộ. Trước hắn đá qua sở Campford Bridge, nhưng nói thật, Chelsea sân nhà không khí rất hằng bé, cùng Liverpool không cách nào so sánh được. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng Chelsea mới vừa cơ cấu lại, áp gia Movitz trắng trận tiến cử ngoại binh có quan hệ. Châu Âu đội bóng sân nhà người hâm mộ vẫn là cắm rễ với sở tại trung quanh địa khu, giống như Liverpool loại này hàng năm kinh doanh thành phố chúng quanh giải đất người hâm mộ quân thể, có phong phú bóng đá văn hóa nền tảng đội bóng, sân nhà không khí mới có thể tốt được. Cùng gơ bắt tay cũng trao đổi ảo đấu về sau, Tô Đông trở về thời điểm ra đi. Đặc biệt đi qua cùng Bernie T cùng e. Hệ Dạ gặp mặt, một tuần trước, ở Lu Kem hắn cũng là làm như vậy. Bất đồng chính là, lần trước Bernie T còn cười được, bây giờ lại bày ra một trương mặt không cảm giác mặt chết. Ngược lại thì e. Hệ Dạ thái độ đối với Tô Đông Phi thường tốt, đối biểu hiện của hắn cũng là khen không dứt miệng, khích lệ hắn muốn tiếp tục cố gắng, tranh thủ lấy thêm tòa tiếp theo trong Champions League, vậy hắn coi như là hoàn toàn ngồi vững vàng siêu sao hàng đầu thế giới hàng ngũ. Nào có dễ dàng như vậy. Nghe được Hệ Dạ Stệ Dạn lệ, Bernie T tới một thùng nước lạnh. Barcelona như vậy phong độ, đến Champions đấu được vài AC Milan có thể chiếm được đến chỗ tốt. Bernie T lời này để cho Tô Đông rất đồng ý. Champions League bán kết một trận khác tỷ thí đi ra, AC Milan tiến vào chung kết. Đối với AC Milan, kỳ thực Barcelona cũng không xa lạ gì, bởi vì ở mùa bóng trước glem bỏ cuộc bên trên, hai chi đội bóng mới đấu qua một lần, lúc ấy Barcelona may mắn thắng một trận, nhưng AC Milan cho đội bóng chế tạo lớn vô cùng phiền thoái. Đó là một trận giao hữu, hơn nữa còn là mùa bóng trước giao hữu, căn bản không tính. Bây giờ, hai chi đội bóng cũng tiến vào Champions chung kết, kế tiếp nhất định là muốn long tranh hổ đấu. Giọng điệu của Bernie không được tốt, nhưng trên thực tế là đang nhắc nhở Tô Đông. AC Milan năng lực phòng ngự không chút nào kém cỏi hơn Liverpool cùng Chelsea, phải biết, chi này đội bóng nhưng là có Nesta, Serpem, Maldini, Gattuso trở thế giới đỉnh cấp hàng phòng ngự cầu thủ, mà trước trận cũng có giống như sập trận cổ, lớn nhìn Zaffi, Sidib cùng Tello, thậm chí còn có gần đây thanh danh vang dội Kaká. Có thể nói, Ancelotti đội bóng bất kể ở cái nào phương diện, cũng gọi người không nhìn ra khuyết điểm. Như vậy đội bóng căn bản cũng không cần có âm như gì, trực tiếp quang minh chính đại, bày ra trận thế cùng Barca làm. Baka kia suy nhược tuyến phòng ngự liền không chịu nổi. Ancelotti tháng 8 lệm bợ cục sau nói qua, nếu là lại đụng phải Barcelona, hắn nhất định có thể thắng, trở về suy nghĩ thật kỹ, người này nhưng cho tới bây giờ không nói nhảm, hắn ở tháng 8 liền đã xem thấu các ngươi chỗ yếu. Sau khi nói xong, Berniet lại sâu sắc nhìn nhìn Tô Đông, xoay người đi. Từ trong ánh mắt của hắn, Tô Đông thấy được bất gì, lại thấy được gân ủi. Hoặc giả, đây chính là Berniet vào giờ phút này tâm tình, đau cũng vui vẻ. Đừng để ý đến hắn, hắn liền tính cách này, rõ ràng là ý tốt, lời lại không thể thật tốt nói, cả ngày đắc tội với người. "Hãy để chỉ Bernie T lưng," cười nói với Tô Đông. Tô Đông gật đầu, hắn kỳ thực cũng hiểu rất rõ Bernie biết tính cách của hắn. "Bất quá, Tô, nói thật, đụng phải AC Milan, các ngươi thật không có gì phần thắng, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa." Tiếng Ê Lệ trọng tâm dài nhắc nhở đạo, sớm lúc trước, Rafa cũng đã nói, Liverpool đụng AC Milan, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chặt, chỉ có thể nhìn hiện trường, nhưng ngươi cũng biết, các ngươi hiện trường. Liên Liênụy tới Jica, Tô Đông giữ vững trầm mặc. Ba ca hiện trường chỉ huy là có tiếng yếu, bất kể là đối mặt Chelsea hay là Liverpool, thậm chí là trước đối trận Bayern Munich, Dịch các chiến thuật liền trước giờ không có thắng nổi. Cái này rất phấn ứng. Chiến thuật không có thắng, phòng thủ lỗ hổng trầm chất, chỉ có thể dựa vào trước trận ngôi sao bóng đá không ngừng gù đắp. Chỗ tốt rất rõ ràng, tất cả mọi người đều ở đây khen ngươi, nhưng áp lực cũng đặc biệt lớn, bản thân phải chú ý. Cảm ơn Paco. Tô Đông ra đấu. Eze và Teyran cùng hắn nhất có lời trò chuyện, nhưng Berni Teyran hắn nhiều nhất vật. Có lúc, chuyện chính là như vậy, lời thật thì khó nghe. Tô Đông. Tô Đông. Tô đông. Làm 3K máy bay thuê bao đến sân bay Barcelona lúc, tất cả mọi người đều bị trở ở hiện trường 3K người hâm mộ Nhật tình dân mình. Barcelona lần trước tiến vào đến Champions League chung kết, kia đều đã là năm 1994 cờ dù Ibiza giờ giảm tim ý thời kỳ. Mà thú vị là, lúc ấy Barcelona đối thủ chính là cạm kéo lộ chỗ làm huấn luyện viên AC Milan. Kết quả, ở sân Olympic kia một trận Champions League chung kết, trở thành 3 ca trong lịch sử sỉ nhục nhất tranh tài một trong, bọn họ ở Champions League chung kết bị cả kéo lộ đội bóng 40 điểm cuồng tàn sát. Đó cũng là Champions League chung kết trong lịch sử tỷ số cách xa lớn nhất tranh tài một trong. Cũng chính là kia một trận đấu, để cho toàn thế giới cũng rõ ràng thấy được, Barcelona vương triều rở giảm tim ý hoàn toàn sụp Sau, Barcelona nên đón giải đến 10 năm hắ cấm kỳ, cho dù là ở Van Ga ăn ngắn ngủi phục hưng về sau, đều không thể ở Champions League trên sân thi đấu tập hợp lại, mãi cho đến mùa giải này, Barca phải lấy trở lại Champions League cho kết. 11 năm. Đối với Barca như vậy đội bóng mà nói, đây là dường nào thời gian khá dài. Barca người hâm mộ càng là vô cùng điên cùng theo đuổi đội bóng, nhất là mùa giải này số 1 đại công thần Tô Đông, càng là trở thành Barca người hâm mộ con cưng, bọn họ điên cuồng la lên tên của hắn. Bên trong phi trường chọn vẹn tụ tập hơn mấy ngàn người, trang diện một lần có chút hỗn loạn. Một lần nữa tiến vào trang T1 chung kết, đối thủ rốt cuộc lại là AC Milan, cái này phản phất giống như là trong cõi minh minh chú định. Tô Đông ở câu lạc bộ an bài xuống, cũng không có ở phi trường lưu lại, mà là cùng cái khác đồng đội cùng nhau, mau rời khỏi. Nếu như hắn ở lại hiện trường, trang diện nhất định sẽ loạn, đến lúc đó ngược lại không ổn. Có thể coi là Barca leo lên xe buýt, rời đi phi trường, cùng nhật người hâm mộ như trước vẫn là không ngừng theo sát, dọc đường có càng ngày càng nhiều người hâm mộ gia nhập vào tùy tùng hắn ngũ. Bọn họ thậm chí một đường đuổi theo đội bóng trở lại khu vực thành thị, trở lại Nukem. Ở sân Nukem Tô tập 3K người hâm mộ càng nhiều. Khi bọn họ thấy được đội bóng xe buýt sau khi đến, không khí của hiện trường bị đẩy tới điểm cao nhất. Càng ngày càng nhiều người hâm mộ đi lên đầu đường, đang điên cùng ăn mừng, hoan hồ phản phất đội bóng đã trước hạn đoạt lấy Cham Dion Lee như vậy, bọn họ đã không kịp đợi muốn ăn mừng. Tô Đông cùng 3K các cầu thủ cũng ngồi ở xe bus trong, chính mắt thấy cái này cùng nhau đi tới thay ngay mắt thấy, thấy được 3K người hâm mộ cùng Hoan, trong lòng của mỗi người cũng tràn đầy kiêu ngạo. Bọn họ là người thắng. Vào giờ phút này, bọn họ chính là tòa thành thị này anh hùng, đám này người hâm mộ cònưng. Nhưng người hâm mộ cũng là rất thực tế. Bọn họ cần ngươi không ngừng vì bọn họ đi đi bàn, đi thắng được tranh tài. Nếu như tương lai có một ngày, bọn họ phát hiện ngươi không cách nào thực hiện bọn họ dự chủ, người theo chân bọn họ suy nghĩ không giống nhau, vậy bọn họ hôm nay có nhiều phủ ngươi, tương lai chỉ biết đối ngươi nhiều hung ác. Tô Đông không nhịn được nghĩ lên ban đầu bản thân muốn gia nhập Barca lúc, Mendes từng nói với hắn kia lời nói. Figo, Ronaldo, Rivaldo, Zola, Maradona, thậm chí là Guardiola, tin tưởng những người này cũng đã từng từng chiếm được Barca người hâm mộ cao nhất lễ ngộ, bọn họ cũng đã từng là đám này người hâm mộ trong lòng anh hùng. Nhưng dần dần Không biết từ lúc nào bắt đầu, bọn họ liền đi xuống thần đàn. Tô Đông tin tưởng, bản thân cũng sẽ có một ngày như vậy. Không chỉ có Barca là như vậy, gần như toàn thế giới hào môn đội bóng đều là như vậy. Cho nên, vào giờ phút này, mặt đối trước mắt đây hết thảy, hắn từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo cùng khắc chế. Ngay đêm đó, từ nước Anh ly vở Bon cải hoàn mà về Barca bị người hâm mộ anh hùng vậy tiếc đãi. Ngày kế sáng sớm, toàn thế giới truyền thông cũng đang điên cuồng báo cáo Barcelona thắng lợi, nhất là Tô Đông áp trục tuyệt sát, càng làm cho toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ cũng khen không dứt miệng. Barca xa cách 10 năm. Trở lại Champions kết, gặp được siêu sao tụ tập AC Milan, cái này không thể nghi ngờ cũng để cho toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ cũng tràn đầy mong đợi. Dù sao quá khứ hai cái này mùa bóng Champions kết, cũng không thể khiến người hài lòng. Trước là AC Milan cùng Juventus giữa phòng thủ đại chiến, sau đó là Porto cùng Valencia điều đi tranh. Bây giờ được rồi, hai chi siêu sao tụ tập, lối đá xinh đẹp hảo môn đội bóng lần nữa gặp nhau với Champions kết, cái này không thể nghi ngờ để cho nghẹn 2 năm truyền thông cùng người hâm mộ cũng càng thêm mong đợi. Nhất là liên tục hai cái mùa bóng cũng biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu Tô đông, tất cả mọi người cũng rất chờ mong, hắn có thể hay không ở Tram Tion League trong trận chung kết, tiếp tục mùa giải này thần kỳ phát huy, huy một chương 390, 3 ca người thứ nhất. Từ Liverpool trở về Barcelona ngày kế sáng sớm, một đường khôi phục tính khóa huấn luyện sau khi kết thúc, huấn luyện viên tổ triệu tập tất cả mọi người đến phòng học họp, cái này rõ ràng không phải bình thường sau trận đấu tổng kết hội nghị thường kỳ. Quả nhiên, câu lạc bộ chủ tịch là hoặc Chủ quản tài chính phó chủ tịch Soziano, chủ quản thường ngày vẫn doanh ngắn phỏng số cao tới người, cùng với phụ trách thương vụ khai thác động sự cao tầng xạ Dạ Martin, dự hội cao tầng đội hình có thể nói là chưa từng có khổng lồ. Điều này cũng làm cho toàn bộ cầu thủ cũng cảm nhận được lần này hội nghị không phải tầm thường. Đùa giỡn, xa cách 11 năm sau, lần nữa trở lại trang Dion Lily chú kết, câu lạc bộ từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều sẽ chuyện này coi là tự thân hiển hách chiến công, nhất là bản thân chủ chốt vị trí thì không phải là rất ổn lại vật một hệ. Mà đáng lưu ý chính là Chuyên quản cạnh kỹ sự vụ phó chủ tịch dù sở hoàn toàn vắng mặt lần này hội nghị, chẳng qua là từ giám đốc kỹ thuật bờ ghi dịch sở tẹn xuất tịch, có thể thấy được lời đồn bên ngoài là thật, dù sẽ xuống đài đã trở thành định cục. Lã Vọt Tạ đám người rõ ràng cho thấy liền cuối cùng mặt mũi cũng không cho dụ xèo giữ lại, không kịp chờ đợi liền muốn nói cho tất cả mọi người, hắn dụ xèo đã xong đời, kế tiếp để cho Lã Vọt Tạ một hệ nắm giữ câu lạc bộ quyền to. Tô Đông đặc biệt nhìn thoáng qua Ronaldinho chờ bờ ra giữ cầu thủ, phát hiện trên mặt bọn họ nét mặt đều không phải là rất tốt. Cái này cũng bình thường, bọn họ đều là dù xèo chủ trương gắng sức thực hiện rất vào như người ta thường nói một triệu thiên tử một triệu thần, bây giờ Barcelona quyền lực đội thay, ai biết La Potta đám người sẽ chọn lửa cái gì sẽ lực. Có phải hay không sẽ giống như cờ Cở Juip nói như vậy, diện tích lớn thanh tẩy bở ra dữ cầu thủ. Tô Đông cùng chuyện này không có quan hệ gì, thì giống như trước hắn cũng không lo lắng chút nào dù xèo sẽ cầm cái vậy. Nếu như La Potta đám người đủ thông minh vậy, lúc này nên muốn an ổn lòng người, củng cố chiến quả, mà không phải thanh tẩy. Như Tô Đông đoán, chủ tịch La Potta đang đọc diễn văn trong đầu tiên là biểu đạt đối cầu thủ Hắn đối cầu thủ mùa giải này biểu hiện khen không dứt miệng. Đồng thời nhắc tới giải đấu cùng Champions League một ít tranh tài, tên Tô Đông xuất hiện số lần nhiều nhất, sau đó là Ronaldinho, Deco, Xavi cùng bọn, đều là mùa giải này biểu hiện tốt nhất nòng cốt cầu thủ. Lạc bày tỏ, đội bóng đã phát thảo ra một bộ tưởng tượng phương án, hy vọng đội bóng mỗi người cũng có thể tiếp tục cố gắng. Nói chuyện trong, ba ca chủ tịch cũng không che giấu chút nào câu lạc bộ tầng quản lý tức sẽ nên đón trọng đại đội thay, nhưng hắn hướng tất cả mọi người cam kết, tầng quản lý đội thay tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng vận chuyện, cùng với cầu thủ tương lai, hắn hy vọng tất cả mọi người cũng có thể thanh thản ổn định đá bóng cùng tranh tài. Đồng thời có lẽ nặc sẽ triển khai một vòng mới ra hạn. Sozi Ano là câu lạc bộ chuyên quản tài chính phó chủ tịch, hắn cũng không thuộc về bất kỳ hệ phái, coi như là kỹ thuật hình nhân tài, hắn cũng hướng cầu thủ bước đầu giới thiệu câu lạc bộ tài chính chẳng hướng, bày tỏ năm nay mùa hè sẽ không có chuyển lượng đại động tác, nhưng không loại bỏ gặp phải thích hợp cầu thủ, câu lạc bộ sẽ tiến hành chiêu mộ cầu thủ, chủ yếu là ở tuyến phòng ngự. Về phần tiền thưởng, Sozi tỏ đàng thua gõ trống ra, đem trong vòng 3 ngày công bố. Ta có thể bảo đảm, cái này sẽ là Barcelona từ trước tới nay nhất phần thượng phong phú. Chỉ cần có thể bắt lại Cham thành tựu xong quan vương. Ta có thể bảo đảm mỗi một cầu thủ cũng có thể thu được một khoản phi thường phong phú tiền thưởng thu nhập, chúng ta đối với việc này tuyển sẽ không keo kiệt. Hàn Phổn Sồ cao tới ngươi chủ yếu là nói Trang Ti Onlit chúng kết an bài công việc, đây cũng là một môn kỹ năng. Năm nay Trang Ti Onlit chúng kết cử hành ở xa thổ nhị kỳ y sở Tabun, nơi đó nhưng không bình tĩnh, hơn nữa lặn lội bốn ba. Các cứ câu lạc bộ cùng huấn luyện viên tổ hiệp thương, đội bóng cơ bản đã quyết định muốn từ bỏ 37 vòng cùng 38 vòng 2 trận đấu, bởi vì đội bóng đã trước hạn luật cút. Nhưng có một cái phiền phức chính là, thứ 37 vòng là mùa giải này người cuối cùng sân nhà. Ba ca sẽ tại Núkem tham gia La Liga ban thưởng nghi thức, tranh thủ nhận La Liga Cup vô địch, đây cũng là phi thưởng đáng giá kỷ niệm thời khắc. Chamti Onlit mặc dù tiến vào chung kết, nhưng có thể hay không đoạt cup, cái này còn có nói, thậm chí ở bên ngoài đánh giá bên trong, Barcelona tỷ lệ đặt cực nhưng là thấp hơn nhiều thực lực mạnh mẽ AC Milan, nhất là kia yếu ớt làm người ta căm phẫn tuyến phòng ngự. Vì vậy, bất kể Chamti Onlit chung kết như thế nào, trước tiên đem La Liga vô địch lấy được mới là đứng đắn. Câu lạc bộ an bài hành trình là, sân nhà cầm song La Liga vô địch về sau, ngày kế trực tiếp máy bay thuê bao bay trở nhi kỳ. Hành trình là có chút vội vàng, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. AC Milan cùng Barcelona vậy, cũng muốn tham gia CJA, hơn nữa đỏ đèn quân đoàn trước mắt cùng Juventus điểm số giống nhau, hai chi đội bóng đang vì CJA vô địch tranh bể đấu chảy máu. Căn tờ Italy truyền thông cách nói, cuối tuần này CJA muốn nên đón trận tiên quân sơn, AC Milan sân nhà nên chiến Juventus, nếu như bắt lại, Ancelotti đoán chừng sẽ trước bảo đảm giải đấu, nhưng nếu như thua, AC Milan rất có thể sẽ buông tha cho giải đấu, đánh cược Trang Tiolit. Bất quá, Italy rời thổ nhĩ kỳ cần phải gần rất nhiều. Ngược lại thì ngoại hạng Anh Trong tuần tháng 5 liền thật sớm kết thúc toàn bộ lịch đấu. Tô Đông trước ở Liverpool thời điểm liền nghe lể nhẹ sự tệ giám nói qua, Burnley T liền trang trí onlit trung kết hành trình cũng kế hoạch được rồi, tính toán đã xong giải đấu về sau, trực tiếp chạy đi địa trung hải đảo nhỏ đóng kín thức tập hơn một tuần. Không ngờ, tính toán bị Tô Đông làm hỏng. Tương đối mà nói, ba ca hành trình có lợi có hại. Sau đó, Sa dạ Martin cùng Bơ Gị Dịt sợ tẹn trước sau phát biểu một ít nói chuyện, chủ yếu đều là ở mỗi người phạm vi quyền hạn bên trong. Điều này cũng làm cho người thấy được, ở dù sẽ xuống đài về sau, chủ quản cạnh kỹ sự vụ rất có thể chính là Bơ Gị sợ tẹn. Huấn luyện viên trưởng Dịch Cắt thời là ở phân tích mùa giải này đội bóng đối mặt tình huống, nghiên cứu Chamti Onlit trung kết chỗ tổn tại nguy cơ cùng như thế, bày tỏ kế tiếp đội bóng trọng điểm đúng là chuẩn bị chiến đấu cùng điều chỉnh, hy vọng mỗi một cái cầu thủ tham gia Chamti Onlit trung kết lúc đều ở trạng thái tốt nhất. Không chỉ có như vậy, Dịch Cắt còn bày tỏ, mình đã cùng câu lạc bộ đặt thành gia hạn, tự động gia hạn 2 năm. Đại chiến sắp tới, câu lạc bộ cùng huấn luyện viên tổ lúc này tuyên bố gia hạn, không thể nghi ngờ cũng là vì ổn định lòng quân. Họ xong, Tô Đông, Ronaldinho, Sa Vi bốn người bị đặc biệt lưu lại, mở cái tiểu hội Tiểu hội nội dung chủ yếu là đội bóng nội bộ đoàn kết cùng lực lượng tụ, Lại Vọt Tạ lần nữa nhắc lại, bản thân đối bờ ra dục cầu thủ cùng ngoại tịch cầu thủ tuyệt đối không có bất kỳ thành kiến, hắn cùng dịch cắt thái độ vậy, đều là Barcelona cầu thủ. Gần đây cái này một hai năm, vùng Cata Tạ Loni Ả Thế quốc không phải rất ổn định, trong chính trị mâu thuẫn xung đột càng ngày càng kịch liệt, thậm chí bắt đầu mơ hồ có náo độc lập thế đầu. Trước thì có người ở qua báo chí công bố, Lại Vọt Tạ liền là muốn mượn bà ca chủ tịch để tạm tiến vào chính đàn, nhưng Lại lần này nhắc lại, bản thân không có phương diện này kế hoạch, đồng thời cũng sẽ cho toàn bộ cầu thủ chế tạo một bình tĩnh thoải mái hoàn cảnh bên ngoài. Cuối cùng Lạp Bọt Tạ lại phân biệt cùng Tô Đông đám người tiến hành đơn độc câu thông, chủ yếu là nghĩ muốn nghe một chút bọn họ có ý kiến gì cùng ý kiến. Đối với Tô Đông, Lạp Bọt Tạ là tương đương hài lòng, ở âm thầm trao đổi lúc, hắn nói cho Tô Đông, hắn đã yêu cầu ngành tài chính định ra một phần mới nguyên tiền lương cơ cấu, mà đội bóng cũng sẽ tại mùa giải này sau khi kết thúc, chính thức khởi động cùng Tô Đông ra hạn đàm phán. Đến lúc đó, người sẽ thành Barcelona tiền lương hàng năm cao nhất, độc nhất vô nhị siêu cấp siêu sao. Tô Đông đối với lần này cũng không ngoài ý muốn, sùng lục bất kinh ngọ ý cảm ơn, đồng thời cũng cam kết mình nhất định đem hết toàn lực trợ giúp đội bóng thắng được Champions League nhưng cũng nói lên ý kiến, hy vọng đội bóng có thể tăng cường phòng thủ, gia tăng bồi dưỡng cầu thủ trẻ lực độ. Messi cùng Iniesta cũng là phi thường xuất sắc cầu thủ, bọn họ nên được đến nhiều hơn coi trọng, Marco Sènna không trẻ tuổi, nhưng thực lực của hắn không thể nghi ngờ, hắn cũng hẳn là lấy được nhiều hơn khẳng định. Cái này ba tên cầu thủ cũng cùng Tô Đông quan hệ mặc định, Tô Đông tự nhiên cũng là tìm cơ hội liên chiếu cố một chút bản thân tiểu lão đệ cửa, coi như là hàng năm sở đầu thủ lao đi. Laporta không chút nghi ngờ, thậm chí hắn còn mong không được trong phòng thay quần áo xuất hiện Tô Đông rút. Đối với Tô Đông ánh mắt, dịch cắt cùng sợ tẹn đều là cho khá cao khẳng định. Không ai biết Tô Đông là dựa vào cái gì tới đánh giá cầu thủ, chỉ có thể hiểu được là trời mới đúng bóng đá hiểu cùng người khác bất đồng, nhìn người ánh mắt tự nhiên cũng phi thường tay độc. Bất quá, ở La Pota đùa giỡn mà tỏ vẻ, hy vọng Tô Đông để cử bản thân thường thức hậu vệ lúc, Tô Đông bày tỏ bản thân không có phương diện này nhân tuyển, cụ thể muốn tiến cử người nào, nên từ câu lạc bộ đi nghiên cứu. Biết tiếng hối, đây cũng là để cho La Pota càng thêm hài lòng. La Liga thứ 35 vòng, Barcelona sân khách khiêu chiến Valencia. Đây là Tô Đông rời đi mẹ Stola về sau, lần đầu tiên trở lại Sân trường Valencia người hâm mộ dùng không so tiếng vỗ tay nhiệt liệt tới đón tiếp hắn, trên khán đài quân đoàn rơi người hâm mộ dùng cự phúc Tô Đông ăn mặc Valencia áo đấu áp Africa để diễn tả bọn họ đối Tô Đông tư niệm cùng cảm kích. Barcelona bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là điều chỉnh trạng thái cùng dự trữ thể năng, cho nên trận đấu này chưa đem hết toàn lực. Nhưng ở hiệp đầu phút thứ 13, Tô Đông cùng Iniesta, Xavi, Veltri ở cánh phải liên tục một cước chuyền lại, sẽ ra Valencia cánh trái phòng thủ, cuối cùng là từ Tô Đông ở Bernalti điểm bên phải, dừng bóng xoay người về sau, trực tiếp vô ly, công phá Valencia không thành. Nhưng ngay bàn sau Tô Đông cũng không có ăn mừng, tỏ vẻ bản thân đối Valencia cắm kích. Điều này cũng làm cho hắn giành được hiện trường Valencia người hâm mộ nhiệt liệt tiếng bộ tay. Sau, Zona Dino vì 3 xuống lần nữa một thành. Cuối cùng, 3 ở sân khách 20 đánh bại Valencia, bắt lại 3 điểm. Đối với đã trước hạn đoạt cút 3K mà nói, trận này thắng lợi cũng không có quá lớn ý nghĩa. Cùng một ngày, ở Italy Milan. AC Milan ở bản thân sân nhà, không một bại bởi cạp kéo lổ chỗ làm huấn luyện viên du vẹn tú. Trận này thất lợi để cho đỏ đen quân đoàn tại xung kích giải đấu vô địch trên đường thua mất tiên cơ, Lạc Hậu quân đoàn ngựa vẫn 3 điểm. Ở giải đấu còn giữ lại 3 lượt dưới tình huống, cái này 3 điểm tương đương một chết. Phải biết, các kèo lô đội bóng là ổn định làm cho người khác căng phấn. Ở bại bởi dù Ventu về sau, Ancelotti liền công khai bày tỏ, đội bóng đem đem hết toàn lực đánh vào Champions League vô địch, đồng thời cũng sẽ ở trong giải đấu tiếp tục giữ vững đối du áp lực. Cái này cũng biểu đạt ra một rõ ràng tín hiệu, AC Milan điều chỉnh mùa bóng chiến lược, đem mục tiêu khóa ổn định ở Champions Thậm chí, nếu như có cần AC Milan rất có thể sẽ bung tha cho cuối cùng 3 trận đấu, đem hết toàn lực chuẩn bị chiến đấu trang Tiolit. Cái này đối Barcelona mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt. Quy 1 chương 391, tuyệt không thể ném thứ ba cầu. Một tuần lễ sau, La Liga thứ 36 vòng, 3K sân khách khiêu chiến Leverkusen. Mở màn chỉ 6 phút, Tô Đông cùng Ronaldinho liên tuyển, bỏ ra Jusião sau một cước cánh trái xót xa, xuyên thủng Leverkusen khung thành, vì Barcelona mở tỷ số. Nhưng sau đó tranh tài lâm vào rằng co giai đoạn. Phút thứ 35, Leverkusen lợi dụng một lần đá phạt cơ hội, ở Barca cấm khu chế tạo hỗn loạn. Dị vậy giành một cước đề bóng, vì Lovan gỡ hòa tỷ số, hai bên lấy 11 kết thúc hiệp đầu. Nhưng nửa hiệp sau chỉ bắt đầu hơn một phút đồng hồ, Lơ Lovan cầu thủ mới vừa qua cánh trái đột nhập cấm khu tạo thành thế một đối một, sút गोल bị Van der ngăn cản ra về sau, đồng đội nhặt chỗ tốt sút bội mệ trung, đem tỷ số lội ngược dòng. Mãi cho đến phút thứ 60, Savi mở ra phạt góc, Marco trước gật đầu cầu chuyền nối, Tô Đông ở phía sau điểm khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, đem tỷ số đổi ngang, 22. Gỡ hòa số về sau, Tô Đông cùng Ronaldinho mấy người cũng bị lục tục thay cho trận. Cuối cùng, hai đội 22 bắt tay giảng hòa. Tuy nói không có bại cầu, trận đấu này cũng không có chút nào ý nghĩa thực tế, nhưng đối mặt Leverkusen, tuyến phòng ngự ném hai quả cầu, cái này bao nhiêu hãy để cho người cảm thấy lo âu. Catalonia Ả truyền thông liền rối rít đối 3 ca phòng thủ 7 tỏ nghi ngờ, nhất là Champions League chung kết liền ở trước mắt, nhưng đội bóng cũng không có biểu hiện ra cái gì phòng thủ cải thiện dấu hiệu, cái này để người ta cảm thấy 10 phần lo âu. Mà ở xa Italy, mới vừa ở sân nhà không một bại bởi Juventus AC Milan cũng không thể đi ra khuôn cảnh, ở sân khách 22 đá đều lệ ít, cơ bản đã đánh mất đối CJ vô địch tranh đoạt. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên Ancelotti không thể không tiếc nuối bày tỏ, C.J.A vô địch cơ bản đã không có trông cậy vào. Nhưng chúng ta còn có Chamtielit. Ancelotti ý tứ vô cùng rõ ràng, đó chính là từ giờ khắc này bắt đầu, AC Milan đem toàn bộ tinh lực cùng tài nguyên toàn bộ vùi đầu vào Chamtielit chung kết chính giữa đi. Cái này đối 3K mà nói, tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Ngay cả giáo phụ Cờ Juip cũng tại tiên phong báo chuyên mục trong nhắc nhở gì cả, phong thủ sẽ là chàng này Chamtielit trong trận chung kết 3K đối mặt nhất khảo nghiệm nghiêm trọng, nhất là cầu thủ, nhất định phải chỉ có thể là giảm bất không cần thiết sai lầm. Đây là một trận toàn thế giới trọng yếu nhất, đồng thời cũng là cạnh tranh áp lực lớn nhất trên tài, không có cái thứ hai. Mọi người chúng ta đều biết, càng là ở loại áp lực này cực lớn trên giải, cầu thủ càng dễ dàng xuất hiện một ít không giải thích được sai lầm. Nhưng mỗi một kỳ vĩ đại đội bóng đều nhất định muốn học được như thế nào đi hóa giải những thứ này áp lực, đi tránh khỏi xuất hiện như vậy sai lầm. Guju Yves còn phi thường hiếm thấy, chủ động nhắc tới 11 năm trước ở Hy Lạp và trên sân Olympic cử hành kia một trận chung kết The Only chung kết, đó là hắn cả đời này thảm nhất thảm bại trong, hắn thậm chí cực ít ở trước mặt người ngoài nói về. Nhưng lúc này đây, Hắn dùng trận đấu này tới làm mặt trái tài liệu giảng dạy, nhắc nhở Zican. Ở đó trận lệnh ta cả đời đều khó mà quên được chúng kết trước, chúng ta là chiếm cư ưu thế, lúc ấy chúng ta có thực lực công kích mạnh nhất đội hình, lấy mạ gì ổ cầm đấu, trong chúng ta trận có Guardiola, tuyến phòng ngự có cổ hệ án cùng Nadal, tất cả mọi người cũng tin tưởng, thực lực của chúng ta phi thường xuất sắc. Xem xét lại AC Milan, bà Dẹ sĩ cùng Cộsta cũ tạ vẫn mặt, đối bọn họ ảnh hưởng rất lớn, tất cả mọi người bao gồm chính chúng ta, cũng cảm giác cho chúng ta tấn công nên có thể phát huy tác dụng, chúng ta chỉ cần giống như bình thường như vậy khống chế được quyền kiểm soát bóng, khống chế xong tiếp đấu, thông qua chúng ta chuyển các ưu thế tới kéo kéo cùng sẽ ra người Milan phòng tuyến, chúng ta có trên thế giới xuất sắc nhất chân sút rổ mạ dị ổ. Nhưng đến trong trận đấu, chúng ta kinh ngạc phát hiện, chuyện hoàn toàn ra tưởng tượng của chúng ta, đối thủ của chúng ta căn bản không có ý định để cho chúng ta tùy tiện chuyển cắt phối hợp, chúng ta tấn công bị đối phương nghiêm mật tắc chế. Càng muốn chết chính là, khi chúng ta tấn công đánh không ra uy hiếp lúc, chúng ta hàng phòng ngự cũng đang không ngừng xuất hiện sai lầm, mất bóng cứ như vậy một lần lại một lần xuất hiện. Cờ du Yves nhắc nhở dân các, nhất định phải làm xong nguyên vẹn chuẩn bị, mỗi người đều nhất định muốn có hùng mạnh tố chất tâm lý, làm xong trước mất bóng chuẩn bị tư tưởng, để tránh đến lúc đó tay chân luôn cuống, ném một cái lại ném. Càng quan trọng hơn là, muốn giữ vững kiên nhẫn, đừng mất bóng liền loạn, đối phương tấn công một đòn liền không có trận hình, cái này phi thường muốn chết. Đối mặt Italy đội bóng, nhất định phải giữ vững đủ kiên nhẫn. Cờ du Yves lời nói này đưa tới Barca coi trọng, vì thế dịch cắt thậm chí an bài cầu thủ quan sát năm đó trận đấu kia thu hình, tất cả mọi người đều thấy được Cazorzu Yves điều giáo hạ giờ giảm TV, là như thế nào ở cả kéo lỗ thiết quân trước mặt sụp đổ. Bốn cái mất bóng cơ bản đều là 3 ca hàng phòng ngự xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, bao gồm hậu vệ dẫn bóng bị đoạn hậu đánh ra nhanh chóng phản kích. Ngoài ra, nếu như dựa theo bây giờ tiêu chuẩn, AC Milan bị thổi rất cái đó việc vị đi bàn, kỳ thực cũng coi là tiến, bởi vì lúc ấy AC Milan kéo ở cuối cùng tên kêu cầu thủ cũng không có trực tiếp tham dự vào tấn công. Thậm chí, AC Milan ở nửa hiệp sau còn có một lần trong trụ, cũng là chuyền dài trực tiếp đánh sau lưng nhanh chóng phản kích. Có thể nói, nhìn chung cả trận đấu, Barcelona quả thật bị AC Milan đánh mặt mũi bầm dập, khá chật vật. Bây giờ ba ca giám đốc kỹ thuật bở gỉ gì sợ tẹn đang ở lúc ấy Cờ Ju ép đội bóng trong đảm nhiệm tiền đạo cánh trái, hắn cũng hiện thân thuyết pháp, khuyên răn toàn bộ 3 ca cầu thủ, ở trận đấu kia trong, ba ca cầu thủ bản thân xuất hiện quá nhiều không nên xuất hiện sai lầm. Ở hiệp đầu chúng ta không hai lạc hậu dưới tình huống, kỳ thực vẫn còn có cơ hội, nhưng rất đáng tiếc, nửa hiệp sau ngay từ đầu, chúng ta liền ném đi người thứ ba, đây là một cái để cho chúng ta tuyệt vọng mất bóng. Cái đó mất bóng là đương thời hậu vệ trái sét quá mức dính cầu, bị sạ vịn sẽ vịt cướp bóng về sau, trực tiếp ở cấm khu bên phải đá ra một cước khoảng cách xa lúc bóng, trực tiếp đưa bóng treo nhập ba ca không thành ghi bàn phi thường xinh đẹp. Nhưng càng quan trọng hơn là, chúng ta hậu vệ cùng thủ môn cũng phạm vào không thể bù đắp thất vọng, cái này phi thường đã kích sĩ khí. Bờ Giyi Dịch sợ tẹn bay tỏ, khi tất cả người cũng hùng tâm bừng bừng muốn ở nửa hiệp sau lật về cục diện lúc, vừa ra trận liền bị đối thủ mở rộng tỷ số, còn lại là 3 ca cầu thủ bản thân phạm phải ngu xuẩn sai lầm, điều này làm cho mỗi người cũng đánh mất phản pháo lòng tin. Mạnh đến mấy tấn công, cũng chống không nổi không ngừng sai lầm. Là ngày xưa tiền đạo cánh trái, Bờ Giyi Dịch sợ tẹn hiển nhiên hết rõ ràng tấn công cầu thủ tâm tính. Bóng đá trước giờ đều là khó ghi bàn trò chơi. Cho nên, tấn công cầu thủ ở phía trước cố gắng sáng tạo ghi bàn lúc, sau lưng cũng đang không ngừng mất bóng, đây quả thực gọi người đề vọng. Nhớ, bất kể là ở bực nào ác liệt dưới tình huống, vô luận như thế nào, tuyệt không thể ném người thứ ba cầu. Bởi vì dị dịch sợ tẹn ý tứ cũng không phải là nói, ba ca thất bại cầu, mà là ở khuyên dân ba ca cầu thủ muốn có điểm mấu chốt suy nghĩ, vô luận như thế nào không thể ném ba cái cầu, nếu không thần tiên khó cứu. Cầu thủ cũng đều cơ bản nghe lọt được. Bọn họ đều là thân chạy trong trận ngôi sao bóng đá, tự nhiên cũng đều biết, ở trọng yếu như vậy trong trận chung kết, ném đi ba cái cầu Cơ cơ bản cũng chỉ có nội khí giới đầu hạng phần, gây không thay đổi cục diện có thể. Nước Đức Munnit, lớn ký tốc xá học sinh lầu. Cốc cốc cốc. Vương Quang đã ngồi ở trong tốc xá ôn bài, cửa phòng bị người từ bên ngoài đột nhiên gõ, tiếp theo chuyển đến Hàn Quốc bạn cùng phòng thanh âm. "Vương, có người một phong thư." "A, chờ." Vương Quang đã có chút không tình nguyện, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ về sau, sâu kín thở dài. "Cái này nên lại là cái nào nhàm chán người mượn sắc bạn cho nàng đưa tới thư tình A? Đều đã là lần thứ mấy rồi." Nàng đối với lần này đã sớm là không sợ người khác làm phiền. Dù Lan nàng đã rõ ràng tự tuyệt qua rất nhiều người rất nhiều lần, nhưng không chịu nổi luôn có người cảm thấy mình sẽ thành may mắn người kia. Nhưng bọn họ nơi nào biết, ở Vương Quang Đãng trong lòng, không biết khi nào thì bắt đầu, đã lén lén vào ở một đặc thù người. Là từ Tây Ban Nha Barcelona tới. Ngoài cửa bạn cùng phòng Lật Phong thư, thấy được gửi thư thành phố. Bên trong cửa, Vương Quang Đãng nghe nói như thế, trái tim thổn thức, lúc này bước nhanh, ba chân bốn cẳng, đi tới mở cửa. Từ bạn cùng phòng trong tay nhận lấy phong thư về sau, Vương Quang Đãng cười nói một tiếng cảm ơn về sau, lưu ý đến bạn cùng phòng kia ánh mắt kỳ quái, nàng vội vàng xoay người đóng cửa. Dựa lưng vào cửa phòng, lật xem phong thư. Quả nhiên là tới từ Barcelona. Ở đó ngồi thành thị xa lạ, nàng chỉ có một bạn bè. Cẩn thận bóc thư ra phòng Vương Quang đã phát hiện bên trong là một trang giấy chặn còn có một trường vé vào sân. Vương tiểu thư, hi vọng ngươi có thời gian có thể tới xem xem ta trên tải, Tô Đông. Phía dưới là dùng in phương thức giới thiệu hai loại tiến về trang The Only League kết phương thức, một loại là tiến về Barcelona, cùng câu lạc bộ thân hữu đoàn hội hợp, đến lúc đó sẽ có câu lạc bộ máy bay thuê bao đưa đón thân hữu đoàn tiến về Ý như vậy với nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng có thể là tự đi tiến về ý sở Tabun, ở chung kết 2 ngày trước, Barcelona đã đã đặt xong khách sạn, thân hữu đoàn có thể bằng vào vé vào sân cùng giấy chứng nhận thân phận vào ở. Tô Đông đã đem mình thân hữu đoàn danh sách báo đưa cho câu lạc bộ. Vương Quang đang trông trong tay phong thư, giấy chặn cùng vé vào sân, trong lòng phảng phất uống mật mừng vậy. Đây chính là Champions League chung kết vé vào sân. Nghe nói, bên ngoài cỏ vé đã đem Champions League chung kết vé vào sân xảo đến 2 3000 euro, tuyệt đối là giá trên trời, hơn nữa một phiếu khó cầu 2 ngày trước còn có bạn học đang hỏi nàng Nhìn có thể hay không thông qua bờ vé đút mở công ty đường dây đi mua vé vào sân, nhưng bọn họ nơi nào biết, lớn như vậy bở vé đút mở công ty lấy được vé vào sân cũng rất ít, mấy cái công ty cao tầng một phần, trên căn bản liền không có phía dưới người trẻ gì. Tô Đông tặng cho nàng vé vào sân, không thể nghi ngờ là xem nàng như thành bạn tốt, cái này có thể so với vé vào sân bản thân tới còn có giá trị. Nghĩ đến nơi này, Vương Quang Đãng Phương hơi độc lòng, lúc này đi trở về đến trước bàn đọc sách, lấy điện thoại di động ra, tìm được Tô Đông điện thoại, mở ra tin nhắn ngắn, do dự hồi lâu, phản phục châm trước từ ngữ, cuối cùng mới tay run run đem tin nhắn ngắn phát được qua vé vào sân đã nhận được, cảm ơn ngươi, ta sẽ đi hiện trường cổ vũ ngươi. Ngươi nhất định sẽ thắng. Đợi đến tin nhắn ngắn gửi xong, cô gái nhỏ mới lại đỏ mặt, nhìn bên trong tay phiếu, phong thư, thẻ cùng điện thoại di động ngây ngốc cười lên, trong lòng của nàng là không nói ra được vui mừng. Cảm ơn. Cha mẹ ta cũng sẽ đến, ngươi có thể theo chân bọn họ cùng nhau. Ý sở ta cũng thấy. Tô Đông rất nhanh cho nàng trở về một cái tin nhắn ngắn. Thổ Nhi kỳ thấy, Vương Quang đã trở về xong tin nhắn ngắn về sau, sớm đã không có thường ngày ở trước mặt bạn học cao lãnh, vui mừng khôn xiết nhảy lên, tiếng cười đặc biệt trong veo vex Hàn Quốc bạn cùng phòng kiến tức rộng, nghe được động tinh về sau, trong lòng một trận buồn bực. Cô nàng này yêu đương rồi. Là Ai, quy một chương 392, hắn lại giết tiến trang T-Only trung kết, ở chẻ sải trong nhà, Gertrude Anozona nô từ người đại diện Mendez trong tay nhận lấy Tô Đông chuyển giao phong thư, bên trong cũng là một cái thẻ cùng một trường trang T-Only trung kết vé vào sân. Nhìn trong tay thẻ cùng vẽ vào sân, Johnny thật lâu cũng không nói gì, vẻ mặt hết sức phức tạp. Hắn cùng Tô Đông không thể nghi ngờ là cực kỳ bạn rất thân, vô luận bất cứ lúc nào cũng sẽ không có mâu thuẫn. Nhưng hai bọn họ lại tồn tại một ít cạnh tranh quan hệ, đây cũng là ban đầu dò nhĩ chọn rời đi sở tuốt team Lisbon môn nhân. Nhưng nhìn tính và tính, hắn thế nào cũng không tính được, giống vậy rời đi bọn tiểu gạn gì Mệ Dạ Liga, Tô Đông khởi điểm so với hắn còn thấp, nhưng bây giờ thành tựu lại còn cao hơn hắn ra nhiều như vậy, thậm chí đều đã lần thứ hai tiến vào Champions -ti League chung kết. Hơn nữa cái này hai lần đều là lấy nòng cốt chủ lực lãnh tụ tư thế, dẫn đội bóng tiến vào chung kết, điều này lại biểu cái gì? Bình thường người hâm mộ đều biết, càng không cần phải nói là làm châu Âu cầu thủ chuyên nghiệp dòm vẫn luôn lặng lẽ ngồi ở một bên, lặng lặng quan sát dò nhĩ sắc mặt. Hành đối với mình cầu thủ cũng phi thường rõ ràng, đối với Johnny loại này phức tạp tâm tình càng rõ như lòng bàn tay. Không nói Johnny, coi như là hắn cái này người đại diện, đối Tô Đông nhảy thẳng tốc độ cũng là cảm thấy vô cùng thỏa phục. Tô Đông cho người cảm giác liền phảng phất giống như là cỡi tên lửa, vừa mới bắt đầu chậm một chút, ngay sau đó càng lúc càng nhanh, nhất phi trùng thiên. Năm đó ở họ tiểu gạn gì mẹ dạ lui ga lúc, ai có thể nghĩ đến, ở 20 tuổi, Tô Đông có thể hai lần lấy tuyệt đối lãnh tụ tư thế, dẫn hai chi bất đồng đội bóng tiến vào Champions chung kết. Cho nên, Mendes rất có thể hiểu Johnny vào giờ phút này tâm cảnh. Johnny, ngươi là tính toán bản thân đi, hay là đi trước Barcelona?" Mendes quan tâm hỏi. Hắn 10 phần khẳng định, Johnny nhất định sẽ đi, coi như đánh gẫy chân hắn, hắn ngồi lên xe lăn cũng sẽ đi. Cho nên, hắn căn bản không có hỏi có đi hay không, chỉ hỏi thế nào đi. "Ta gọi điện thoại cho bọn họ, đi trước Barcelona, nhưng chúng ta sẽ bản thân đi." Johnny cất xong thẻ cùng vẽ vào sân, trả lời. Mendes gật đầu một cái, cái này cũng hợp tình hợp lý. "Đi theo Barca thân hữu luôn đi, luôn là không thích hợp, nếu như bị phóng viên truyền thông bộ đi ra, đây chẳng phải là tin tức lớn." "Đi trước Barcelona." Đoán chừng còn là muốn trước cùng Tô Đông tụ họp một chút, dù sao chung kết trước, bọn họ là rất khó gặp mặt lại. Ngoại hạng Anh số 15 liền kết thúc so tài, so La Liga trọn vẹn sớm 2 tuần lễ, dọn thời gian rất dư dả. Họ tựu gạn di mẹ ra Liga cũng là như vậy. Vậy ta cũng là người ta trước hạn ở Ishtar e Tabun cho các ngươi chuẩn bị, quay đầu người đem nhân số báo cho ta." Mendon nói. Johnny ừ một tiếng. Hắn cảm thấy, bản thân nhất định phải càng thêm cố gắng, càng thêm chăm chỉ mới được. Bằng không, sợ là phải bị Tô Đông càng kéo càng xa. Hắn lại giật tiến trang Dion Lee chuết. Làm Esma từ David Silva trong tay nhận được Tô Đông bày hắn chuyển giao phong tư lúc, Argentina cầu thủ tình cảm cũng giống vậy hết sức phức tạp, bởi vì đang ở năm ngoái lúc này, hắn vẫn còn ở cùng Tô Đông cùng nhau chuẩn bị chiến đấu trang T1 chung kết. Sau đó không lâu, bọn họ cùng nhau bắt được chuyên nghiệp đời sống tòa thứ nhất trang T1 vô địch. Ai có thể nghĩ tới, rời đi Tô Đông, Valencia hoàn toàn trầm luân, rời đi Valencia a, Tô Đông lại càng bay càng cao. Đứng ở một năm sau hôm nay, quay đầu lại nhìn, mới có thể thấy rõ, rốt cuộc là Tô Đông cùng Bernite đám người thành tựu Valencia hay là Valencia thành tựu Tô Đông cùng Bernite. Nhưng cái này hết thảy đều đã không yếu. Bạp đợt đồ, người sẽ đi à? David Silva quan tâm hỏi. Tô Đông ở Valencia trong lúc, David Silva chính là hắn tiểu tùy tùng, bây giờ cũng vẫn là. Chỉ cần là Valencia đội bóng nghỉ, David Silva nhất định chạy đi Barcelona tìm Tô Đông. Vincent cũng đi sao? Esma hỏi. Ừm. David Silva gật đầu, hắn giống như ta, cũng sẽ trực tiếp đi Issa Tabun. Dù sao cũng là Valencia cầu thủ, cùng Barcelona máy bay không hợp thích lắm. Vậy chúng ta liền cùng nhau. Esma sau khi nói xong, trong lòng âm thầm thở dài. Năm ngoái hắn là đi tham gia trang tí online chung kết, mà năm nay phải đi nhìn đứng người tham gia trang tí online chung kết, ngay cả ban đầu cái đó áo rước hắn đá trang tí online chung kết nhỏ người ủng hộ Messi, bây giờ cũng cùng Tô Đông cùng nhau đá trang tí online chung kết. Trong này cảnh ngộ sự khác biệt, thật gọi người cảm giác khó chịu. Bồ Đào Nha lịch bọn, vạn quốc công vườn phụ cận tiểu khu sang trọng. VV ngồi ở trong nhà trong phòng khách, mới vừa thả ra trong tay thẻ cùng vé vào sân, điện thoại liền vang lên. Điện tới biểu hiện, "Này, José, cũng nhận được phong thư đi." VV cười hỏi. Điện thoại bên kia xệ mẹ đổ thở dài một cái, nước nở nói, "Chớ nói, ta cũng mau phiền chết." Chuyện gì xảy ra? VV rất kỳ quái, còn chưa phải là vé vào sân ảo. Tô Đông không có đưa người vé vào sân. VV cảm thấy kinh ngạc, cái này không nên a. Phải biết, Tô Đông tuổi không lừa lắm, nhưng đối nhân xử thế luôn luôn cũng là phi thường trầm ổn có độ, làm sao có thể không cho xệ mẹ đổ vé vào sân? Làm sao có thể? Hắn cho, hơn nữa không chỉ một tấm. Thật hay dạ, mặt mũi người lớn như vậy. VV ngược lại buồn cười, ta năm ngoái trang đi onlist sau cùng hắn đoán qua. Nói ta bên ngoài tốt mấy nữ bằng hữu cũng không tin ta là hắn anh em, không phải không đến nỗi ngay cả trang 티 only chúng kết liền trường vé vào sân cũng không lấy được, vì vậy, lần này Tô Đông một hơi đưa tới cho ta ba tấm. Hoa chẹp, anh em, ngươi phát, ba tấm vé vào sân, bên ngoài bây giờ có vé đã đem giá cả xào đến 3000 euro trở lên. PP hừm một nói, sớm biết, hắn cũng cùng Tô Đông oán trách mấy câu. Dĩ nhiên, đây chỉ là hắn đang nói đùa, hắn thật muốn vé vào sân, một cú điện thoại chuyện. Khỏi nói, ta bây giờ liền vì chuyện này nhức đầu. Chuyện gì xảy ra? Bê bê càng thêm buồn bực. Ta nhiều như vậy bạn gái Mới ba tấm vé vào sân, tự ta cầm một trường, còn lại hai tấm làm sao chia? Sẽ mẹ đổ 10 phần khổ não." Vệ vệ thổi phù một tiếng, trực tiếp liền vui vẻ. "Nga, thật là Bao Han không biết đàn ông chết đói. Người con mẹ nó trái ôm phải ấp thời điểm, cũng hơi băn khoăn một cái huynh đệ người cô đơn tâm tình tốt không tốt. Cái này có cái gì không tốt phân, liệt kê một cái danh sách, nhìn một chút kia hai cái là người thích nhất, người liền cho các nàng." Tô Đông ở trên thẻ cũng là như vậy viết, hắn nói, "Để cho ta mang bạn gái của ta cửa đi nhìn hắn chán tai, nhưng vấn đề là, ta mỗi cái cũng như vậy yêu. Húng chi, ta có thể mang sao? Ta dám mang sao?" Vì sao không dám mang? Ngươi ngu không rất đậm, PP, đáng đời ngươi không chơi được bạn gái. Sẽ mẹ độ giận. Quá mức a, Rô Sở. Nói tới nói lui một chuyện, không biết độc thân cầu hỏa khí lớn hơn sao? Cái này không bày rõ ra chuyện sao? Tô Đông cho ta là ba tấm số liền nhau vé vào sân, bên, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút, ta thế nào mang hai người bạn gái đi xem so tài? PP vừa nghe, hi, thật đúng là, số liền nhau, kia không lộ ham sao? Đến lúc đó hai người bạn gái gặp mặt, vậy còn không đánh cái bể đầu chảy máu. Thật muốn làm như vậy, kia Sở sẽ mẹ độ tuyệt đối nổi danh không phải dựa vào kỹ năng đá bóng, không phải dựa vào tranh tài, mà là dựa vào hai người bạn gái ở Trang The Only chúng kết trên khán đài xe nhóm. PP trong lòng thiếu chút nữa không có cởi phun, khó khăn lắm mới mới mớn cười, gật đầu nói, vậy rực khoát như vậy, tìm người thay cho vị trí, dịch ra tới ngồi, cái này không được sao? Cho nên nói, PP, ngươi là thật cỡ, hoàn toàn không hiểu do nữ nhân. Có ý gì? PP sử sở, tại sao lại là ta lỗi? Các nàng đi với ta ý sở ta bun nhìn trung kết, vậy khẳng định là phải cùng ta ngồi cùng nhau, tách đi ra, ta với ai? Sẽ mẹ đổ 10 phần buồn rầu hỏi không chỉ là xem bóng, vé máy bay, ăn ở, hết thảy tất cả đều là phiền thoái. VV lần này coi như là nghe đi ra, cũng không nhịn được, trực tiếp gọi phone. Joser, loại chuyện như vậy ngươi đừng đến phiền ta, ta con mẹ nó không hiểu nữ nhân, cho nên không có cái này phiền não, ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết, gặp lại. Sau khi nói xong, VV trực tiếp cúp điện thoại. Hắn có thể tưởng tượng lấy được, điện thoại đối diện Joser cệ mệ đổ kia vẻ mặt đưa đám nét mặt. Đáng đời. Ai cho ngươi phao nhiều như vậy bạn gái? Tô Đông cũng không rõ ràng lắm bạn thân đưa ra vé vào sân còn chọc tới nhiều chuyện như vậy, hắn tập trung tinh thần nhào vào chuẩn bị chiến đấu chính giữa. Ở giải đấu thứ 37 vòng đánh trước cái đó thứ tư, đồng đảng rọny từ Manchester bay đến Barcelona. Giải ngoại hạng Anh kết thúc, Jonny bây giờ rỗi rảnh hãy cùng cái gì vậy? PP cũng từ Lisbon đi tới Barcelona, hai người trực tiếp tiến vào Tô Đông Đế tự. Ba cái đồng đảng thấu một khối, trò chuyện lên Rô Sở Cemeđo. Người này vẫn còn ở Bồ Đào Nha, còn đang xoắn xuýt rốt cuộc nên xử lý như thế nào Tô Đông đưa ra ba tấm vé vào sân. Tô Đông cùng Rọny nghe được PP vừa nói như vậy, tất cả đều vui vẻ không được, tại chỗ liền cho Sẹ mẹ đồ gọi điện thoại. Rô Sở, nếu không, ta cho nhiều hai người trường dẫn đến Rose sở cế Mễ Đồ tại chỗ cúp điện thoại, đêm đó cả đêm bay tới Barcelona. Đúng, một mình hắn. Sự thật chứng minh, bạn gái quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. VV rất là nhìn có chút hạ hệ trêu nói. Đông đàng đến, cũng không có ảnh hưởng đến Tô Đông chuẩn bị chiến đấu, hắn như trước vẫn là đều đâu vào đấy chuẩn bị. Bất đồng duy nhất chính là, mỗi ngày sáng sớm thêm luyện, Johnny, VV cùng sẽ Mễ Đồ cũng sẽ cùng hắn, mấy người cùng nhau vòng quanh đường núi chạy, hoặc sân núi trong công viên trên cũng có đi đá bóng, cảm giác giống như trở lại năm đó Lisbon đá bóng thời điểm. Thời điểm đó bọn họ thuần túy chính là thích đá bóng, chính là không muốn thua cho người khác. Cho nên liệu mạng luyện, nhưng tuyệt đối không có nghĩ qua, bọn họ một ngày kia có thể biến thành như bây giờ. Không chỉ có Tô Đông cùng Johnny không nghĩ tới, PP cũng giống vậy không dám nghĩ. Về phần rô sở sẽ Roser Cemeido, vậy thì càng không dám nghĩ. Ngược lại hắn tuyệt đối không dám nghĩ bản thân có thể giao cho nhiều như vậy bạn gái. Mà khi dò chất vấn hắn bây giờ rốt cuộc có mấy nữ bằng hữu thời điểm, người này rất không biết xấu hổ bẻ đầu ngón tay đến, để cho Tô Đông, Johnny cùng PP cũng mười phần sủng đổ. Má, nam nhân xấu xí nhiều tác quái. Thế đạo này lúc nào biến thành như vậy? Nữ hải tử đó thế nào đều bị Roser Cemeido lừa đâu? Ngày 21 tháng năm mượn, La Liga thứ 37 vòng. Barcelona trấn giữ sân nhà 33 đá đều Vila Đội khách dốc hết chủ lực, mà Barcelona thời là lấy nửa chủ lực nửa đội hình dự bị xuất chiến, Tô Đông chờ nóng cốt chủ lực tất cả đều vắng mặt, chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu Champions League chung kết. Từ tranh tài quá trình đến xem, Barcelona phòng thủ như trước vẫn là vấn đề lớn. Mặc dù là đội hình dự bị xuất tịch, nhưng ném ba cái cầu, vẫn còn có chút làm người ta thất vọng. Đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người cũng hết sức lo lắng, lấy đội hình như vậy đi đánh AC Milan, thủ được sao? Đêm đó tranh tài trước Barcelona từ đội trưởng quần ra mặt, nhận lấy La Liga giải đấu cúp vô địch. Đây là kế kỷ kỷ 5 Van Gaal làm huấn luyện viên Barca đoạt cúp về sau, xa cách 6 năm, Barcelona lần nữa vấn đỉnh La Liga vô địch. Nhưng đội bóng cũng không có tiến hành ăn mừng. Ngay kế, Barcelona tập thể đi đến IS Tabun. Champions League chung kết như tên trên giây cùng, Quy 1 chương 393, kinh điển tái hiện. Làm Barcelona đến Thổ nhi kỳ IS thời điểm, nhận điện thoại truyền thông cùng người hâm mộ cũng kinh ngạc phát hiện, 3 Barca đội một toàn bộ cầu thủ Ba gồm không có tư cách dự thi Marco Sennada đều đi theo tiến vào tranh tại danh sách 18 người đồng hành, mà không phải ngoài ra đi máy bay tới Ý Người mặc chỉnh tề Âu phục, tinh thần phấn chấn đi ra phi trường, bị mấy ngàn tên người hâm mộ nhiệt liệt hoan nghênh. Nhân thương vắng mặt một đoạn thời gian rất dài ẻm mở sần, mộ thở tạ cùng Gaberzien đều ở đây phút quyết định cuối cùng đội kịp chuyến xe cuối, kịp thời ở trang Tionlid trung kết trước trở lại, trong đó ẻm cùng Gaberzien đều ở đây đội bóng 33 đá đều vì trong trận đấu ra sân, ẻm đã nửa sau, biểu hiện bình thường. Toàn thế giới đều biết, Barcelona phòng thủ sẽ là trận này trung kết lớn nhất hiện nhiệm. Ederson là 3K mùa bóng trước đặt vào hậu vọng chủ lực tiền vệ trụ, nhưng lâu dài nhân thương vắng mặt, đưa đến hắn cũng không có phát huy ra tác dụng vốn có. Bây giờ, thời khắc mấu chốt, Girit sẽ hay không tin nhiệm Ederson Trước đây không lâu, 3 Barca đội phó một trong Savi đang tiếp thụ Sport Daily chuyên phóng lúc liên nói tới thương bệnh, cho là đội bóng đội một đội hình bản thân liền tương đối mỏng manh, mùa bóng trong nhiều tên cầu thủ bị thương, đã kích nghiêm trọng đến Barcelona an bài chiến lược. Chúng ta thương bệnh thời điểm nghiêm trọng nhất, đội một thường quy cầu thủ cũng chỉ có 12 người có thể đá bóng không thể không từ đội thanh niên rút đi một nhóm trẻ tuổi cầu thủ đi lên, rồi mới miễn cưỡng gộp đủ 18 người danh sách đăng ký. Savi nhớ lại lúc ấy kia đoạn trải qua, cho là đội bóng có thể ở La Liga cùng Cham Dion League 2 đầu trên chiến tuyến T đầu tích tiến, thật sự là phi thường không dễ dàng, như vậy ba ca làm người ta tràn đầy kinh ý. Mà ở nơi này đoạn trật vật trong quá trình, Savi cho là đội bóng có thể thuận lợi vượt qua cửa hải khó, phòng thay đổi giữ vững đoàn kết, mỗi một cầu thủ cũng phát huy ra tác dụng trọng yếu, đây là trọng yếu nhất, cũng là đội bóng đi tới hôm nay mấu chốt. Tô Đông ở Champions League cùng La Liga liên tục ghi bàn, bất kể là đang đối mặt giao cường địch như vậy, hay là Champions League đấu loại trực tiếp, hắn cũng lấy ra làm người ta khó có thể tin biểu hiện cùng trạng thái, trợ giúp đội bóng tiếp tục đi tới, hắn là một kẻ đáng giá tín nhiệm, làm người ta kính nể cầu thủ chuyên nghiệp cùng đồng đội. Savi luôn luôn không nói nhiều, nhưng lần này hiếm thấy đưa cho Tô Đông phi thường cao đánh giá, đồng thời cũng cho là, Barca có thể hay không ở Champions League trong trận chung kết thủ thắng, Mấu chốt còn tại ở Tô Đông, đội bóng muốn phát huy ra Tô Đông tác dụng cùng lực công kích. Cho nên, ở đội bóng đến trở nhị kỳ lúc, Tất cả mọi người cũng phát hiện, thiên tài tiểu tướng Messi thình lình xuất hiện, hơn nữa xuất hiện ở đội bóng 18 người danh sách đăng ký trong, cái này đại biểu, hắn sẽ xuất hiện ở chung kết bên trong sân. Iniesta là một gã khác tiến vào 18 người danh sách đăng ký tiểu tướng, mùa giải này biểu hiện không tầm thường hắn, nhất lệnh người hâm mộ hào hứng bàn luận chính là hắn cùng Tô Đông giữa ăn ý phối hợp, những thứ này cũng làm cho hắn ở 3K trong đội giành được một chỗ ngồi. Thậm chí, mơ hồ có đệ xuống số tiền lớn dẫn vào hữu ly thế đầu. Ở đội bóng lên đường tiến về thổ nhị kỳ trước, Barca chủ tịch Lã Vọt đã rõ ràng tỏ thái độ, đội bóng nhóm đầu tiên ra hạng cầu thủ trong. Iniesta cùng Messi đang ở trong danh sách, bọn họ là đội bóng tương lai trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ cũng thấy được, đang đi ra phi trường 3K trong đội ngũ, thân cao 1,95 Tô Đông hai bên trái phải liền theo thân cao 1m7 ra mặt Messi cùng Iniesta, ba người kéo dương hành lý, một đường vừa nói vừa cười, xem ra quan hệ quá tốt rồi. Bởi vì vì Villa di xuất chiến qua UEFA không năng lực 3K xuất chiến trang tí onlit Marco Sènna thời là cùng sau lương Tô Đông, xem ra có chút tình mịch, hiển nhiên đang vì vô duyên như vậy một trận trang chung kết mà cảm thấy vô cùng mát. Ba ca đến thổ nhĩ kỳ tối hôm đó, AC Thước Lan giáo chủ luyện Ancelotti dẫn đội đến Ý sở sân ạ tạ tập tiến hành quen thuộc nơi chốn huấn luyện, đây cũng là mỗi một giới trang Vi Onlit chúng kết trước thưởng quy vận hành. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, vua bóng đá Maradona cũng tới đến Ý cũng đi thăm AC Milan trước trận đấu huấn luyện. Maradona cho là, đây là một trận ngang tải ngang sức tranh tài, nhưng tương đối mà nói, AC Thước Thủ thắng cũng có khả năng lớn hơn một chút. Ta cho là, AC Milan có thực lực đạt được thắng lợi cuối cùng. Sở dĩ lựa chọn AC Milan, Maradona bày tỏ, bởi vì có đảm bảo của hắn cơ Hắn cho là cờ rẽp bộ đối vinh dự tràn đầy đói khát, toàn bộ người Argentina cũng đang mong đợi hắn có thể mang về phần vinh dự này. Rất hiển nhiên, vua bóng đá vẫn không có quên năm đó hắn cùng Barcelona ân oán, cùng với những năm gần đây Argentina cầu thủ ở Barcelona ảm đạm tiền cảnh, bao gồm Sativa Ola, Dì Trần Mở cùng Sồ Dĩ nắm người, cũng không có ở Barcelona đá ra. Điều này làm cho vua bóng đá kiên định đứng ở AC Milan phía bên kia. Ở AC Milan sau khi kết thúc huấn luyện, huấn luyện viên trưởng Ancelotti tham gia theo thông lệ buổi họ báo tin tức. Đối với đến từ Maradona ngợi Ancelotti tâm tình rất tốt, đùa giỡn mà tỏ vẻ, thật may là không phải lệ. Dự hội phóng viên truyền thông tất cả đều là một trận cả nhà cười ầm. Thế lệ miệng ám quẻ ở thế giới bóng đá đều đã là biển chức vàng. Đối với tối mai đối thủ Barcelona, Ancelotti có phi thường tỉnh táo nhận biết. Đây là một chi lực công kích phi thường xuất sắc đội bóng, đồng thời, bọn họ sẽ không ở sân bóng bên trên cân nhắc đối thủ tiết tấu, bởi vì bọn họ bản thân sẽ vững vàng không chế tranh tài tiết tấu, cho nên bọn họ thói quen để cho đối thủ đi theo đám bọn họ tiết tấu tới trận tài. Ancelotti nhắc tới, mùa giải này Barcelona cùng AC Milan đá qua một trận đệm bởi cột đồng thời cũng cùng Juventus đá qua hai trận đấu, hắn cẩn thận nghiên cứu Barcelona tranh tài, hắn có nắm chắc ở trong trận đấu đánh bại đối thủ. Đối phó 3K như vậy đội bóng, mở màn phi thường trọng yếu, chúng ta sẽ cố gắng nếm thử ở mở màn trong vòng 3 phút, gõ mở Barcelona không thành, cứ như vậy, bọn họ ban đầu lập ra toàn bộ kế hoạch đều sẽ bị đánh loạn, bọn họ cầu thủ ý nghĩ cũng sẽ không lại thống nhất, toàn bộ vấn đề cũng sẽ hết thảy bảo lộ ra. Cụ thể muốn làm sao đi thi hành 3 phút ghi bản kế hoạch của thành bản, Ancelotti cũng không có cặn kẽ nói nhiều, thậm chí hiện trường thì có Tây Ban Nha truyền thông cho là, đây là Ancelotti đang nói phép. 3K phòng thủ sắc thực phi thường hóng bét, nhưng muốn nói ở trước trận đấu liền chắc chắn trong vòng 3 phút ghi bàn cái này có chút khoa trương. Ancelotti cười nhưng không nói, không có ngay tại chỗ phản bác. Đối với AC Milan thể năng, Ancelotti bày tỏ không cần lo lắng, bởi vì cầu thủ trong huấn luyện thể năng mời phân giữ thửa. Nhưng hắn vẫn vậy nhắc nhở cầu thủ phải cẩn thận, bởi vì Barca sẽ có được rất nhiều không chế bóng, cái này đối AC Milan cầu thủ thể năng sẽ là thử thách to lớn. Ancelotti còn nhắc tới kinh nghiệm. Ở trước match này AC Milan trong, bọn họ cầu thủ đúng có không gì sánh nổi quý báu Trang Di Onlit kinh nghiệm, thậm chí là Trang Di Onlit kết kinh nghiệm, mà ở nơi này chi Barcelona trong, Trang Di kinh nghiệm rất ít, Trang Di Onlit kết kinh nghiệm càng là chỉ có Tô Đông cùng Deco. Ở loại này trong trận đấu, kinh nghiệm phi thường trọng yếu, bởi vì nó có thể giúp cầu thủ càng chống tốt hơn lý giải đấu lớn mang đến áp lực cùng lo Đồng thời cũng càng thêm tỉnh táo ứng phó sân bóng bên trên phát sinh đột nhiên sự kiện. Cuối cùng, Ancelotti tràn đầy tự tin mà tỏ vẻ, AC Milan tất cả mọi người đều đã đối tối mai quyết chiến không thể chờ đợi. Chúng ta sẽ cố gắng để cho 11 năm trước trận kia kinh điển chúng kết lần nữa tái hiện. Barcelona huấn luyện cũng giống vậy hấp dẫn rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ. Sau đó trước trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên, Giatto cũng không có lựa chọn cùng Ancelotti tiến hành đấu võ mồm, mà là khiêm tốn bày tỏ, Barcelona đã vì trận đấu này làm xong toàn bộ chuẩn bị. Mà đối với mới vừa rồi Ancelotti tuyên bố Muốn ở trong vòng 3 phút công phá 3k không thành vậy gì cắt cười bày tỏ cái này nghe ra càng giống như là hắn ở khích lệ cầu thủ sĩ khí đã nói khoa trương chi tử ai tin có lẽ là vì ở trước trận đấu làm hết sức giảm bất cầu thủ áp lực dịch các đặc biệt ở tranh tài trước một đêm cho toàn bộ cầu thủ thả 3 giờ giả để cho bọn họ có thể đến cùng một quán rượu bất đồng tầng lầu tìm bản thân theo đội thân hữu đoàn gặp nhau đây cũng là rất nhiều trọng đại chung kết trước huấn luyện viên trưởng cũng sẽ tiến hành đặc tù ăn bài Tâuông gặp được cha mẹ của mình Vương Quan đáng cùng mã lại ví bọn họ là ở ý ta bu trong khách sạn trả mắt Gặp mặt, Tô Đông dĩ nhiên là quan tâm tới tình huống của bọn họ, tỉ như ở chỗ này ở phải thế nào, tập không có thói quen các loại. Người đây? Trạng thái điều chỉnh phải thế nào? Tô Văn Tập quan tâm hỏi. Rất nhiều người cũng chỉ biết là hắn là cha của Tô Đông, lại quên, kỳ thực hắn cũng là tư thâm người hâm mộ. Tạm được. Tô Đông cười nhạt nói. Tô Văn Tập nghe xong liền hài lòng ngất đầu, hắn hiểu con của mình, trước giờ đều là muốn cất dấu một tay. Nếu như hắn nói tạm được, vậy thì cơ bản có thể nói là tương đối khá, thậm chí phi thường tốt ăn trước Ta với ngươi cha đặc biệt ở Thượng Hải thành mời nổi danh nhất thiết kế sư, đặc biệt vì ngươi trùng tu thiết kế cách vách kia phòng nhỏ, cứ dựa theo ngươi thích nhất cái loại đó vô cùng giản phong cách đi thiết kế, ngược lại chúng ta là cảm thấy vắng ngắt. Mẫu thân Dương Tú Ngọc gương mặt chê bai dạ, cũng có trách, vô cùng giản loại phong cách này xem ra rất đơn giản, cũng không có thứ gì, trên thực tế trùng tu xuống lại phi thường quý. Tô Đông nhưng không tin được cha mẹ của mình, lúc này nhìn về phía Mã Đại vĩ, người sau hướng hắn gật đầu một cái, so với một cây ngón tay cái. Mã Đại vĩ đi hiện trường xem qua, hiển nhiên là rất hài lòng. Lần này Tô Đông mới lòng, đáp ứng năm nay trở về ở lâu dài cho chuyện một chút, đề tài rất một cách tự nhiên lại hàn huyên tới mua chuyện phòng ốc bên trên. Tô Đông cha mẹ thật không có gì khác yêu thích, Láo hai cái mỗi ngày đi làm tan việc phi thường quy luật, lớn nhất hứng thú yêu thích chính là mua nhà. Trời mới biết bọn họ thế nào như vậy thích mua nhà đâu. Bất quá, nghe cha mẹ trò chuyện bọn họ mua nhà trải qua, Tô Đông trong lòng còn thật sự là có một phen đặc biệt tâm áp. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, hắn hàng năm không ở trong nước, không có biện pháp làm bạn ở cha mẹ bên người, tuy nói thường gọi điện thoại, nhưng thủy chung không so với người ở bên người gián lòng chiếu cố, cũng bởi vì như vậy, cho nên hắn đối cha mẹ mua nhà ham thích là toàn lực ủng hộ. Lời nói khoa trương chút, nhất chủ yếu vẫn là cha mẹ mua nhà tiêu tiền tốc độ, xa xa không đuổi kịp Tô Đông kiếm tiền tốc độ. Nếu như vậy, hắn như thế nào lại để ý đâu? Huống chi, Tô Đông liều mạng như vậy là bóng, trừ mong muốn thực hiện tự thân nguyện vọng, chứng minh giá trị của mình ngoài, không cũng là muốn để cho người bên cạnh qua phải càng tốt hơn, càng vui vẻ hơn sao? Ở khu chiêng gõ chống khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong, cùng cha mẹ ở cùng một chỗ bao giờ, ngược lại là Tô Đông buông lòng nhất thời khắc. Nhưng nên tới chung kết, nó vẫn phải tới. Quy 1 chương 394, Hoang đường khai cuộc. Trước máy truyền hình người xem bạn bè Hoang nên xem 2004-2005 đến 2005 mùa bóng, UEFA Champions League chung kết. Nơi này là Thổ Nhĩ Kỳ Isar Tabun Sơn A Tà Tơ. Tối nay đối trận hai chi đội bóng đều là siêu sao tụ tập, theo thứ tự là đến từ CZAC Milan cùng La Liga Barcelona. Cái này hai chi đội bóng đều là hiện nay thế giới bóng đá số 1 số 2 đứng đầu hà môn. AC Milan là lần thứ 10 tham gia Champions League chung kết, bắt được 6 lần vô địch. Barcelona là lần thứ 5 tham gia Champions League chung kết, tại quá khứ trong lịch sử vẹn vẹn chỉ bắt được qua một lần Champions League vô địch. Có thể nói, hai chi đội bóng đều là châu Âu hào môn, nhưng ở Champions League chung kết kinh nghiệm bên trên, AC Milan muốn tăng thêm một bậc. Đáng nhắc tới chính là, Barca lần trước đánh vào Champions League chung kết là ở năm 1994 Athens, mà lúc đó đối thủ chính là AC Milan, năm đó cả kéo lộ chỗ làm huấn luyện viên đỏ đèn quân đoàn lấy 40 toàn thắng, cỡ du ip giở giảm timy. Từ đó về sau, Barcelona liền lâm vào trầm luân, dài đến 11 năm không có thể lần nữa trở lại Champions League chung kết võ đài. Ngược lại thì AC Milan, 2 năm trước mới vừa ở Manchester sân Old Trafford, bằng vào cuối cùng đại chiến đánh bại Du Ventú, bắt được Champions League vô địch, cho nên Ancelotti ở trước trận đấu một lại nhấn mạnh, bọn họ Champions League chung kết kinh nghiệm phi thường phong phú, bọn họ thậm chí không chút nào sợ Benanti quyết chiến. Thổ Nhĩ kỳ phương diện đặc biệt mà chuẩn bị một trận khít khao mà đặc sắc cỡ lớn ca múa biểu diễn. Nhưng tối nay nhân vật chính vẫn là Cup Champions League, cùng với dự thi hai chi đội bóng. Từ truyền hình trực tiếp ống kính, chúng ta có thể thấy được hai đội cầu thủ đều đã xuất hiện ở cầu thủ lối đi, tùy thời chuẩn bị ra sân. AC Milan là thân mặc đồ trắng áo đấu, đây là bọn họ ở Champions League chúng kết bên trên thích nhất áo đấu màu sắc, bởi vì ăn mặc cái này áo đấu thời điểm Bọn họ cũng bắt được vô địch, cho nên cao hứng vô cùng Barcelona thời là ăn mặc bọn họ sân nhà ảo đấu Bây giờ, chúng ta đã bắt được hai chi đội bóng đội hình ra sân danh sách Trước giới thiệu AC Milan Thủ môn là Đi tuyến phòng ngự là Martino Nesta, Sở Đây cũng là đường kim thế giới bóng đá đứng đầu nhất tuyến phòng ngự Hơn nữa Cập ở trước trận đấu liền bày tỏ AC Milan nhất định có thể thắng Bởi vì chỉ muốn bắt lấy trận đấu này Cập liền thu được chuyên nghiệp đời sống đại mang quán Trung chàng là Sidon, Tớt Đây là AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti. Ancelotti ở trước trận đấu liền quẳng xuống lời hàm dọa, muốn ở trong vòng 3 phút công phá 3 k không thành, bây giờ chúng ta cũng phi thường mong đợi, muốn biết hắn có phải là thật hay không làm đủ chuẩn bị công phu, thật có thể ở trong vòng 3 phút công phá 3 k không thành. Barcelona bên này đội hình ra sân là truyền thống 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Van tuyến phòng ngự là Van Børje, Otólé, cuối cùng Børleti, trung trảng lùi sâu là Marco, đệ cổ cùng Xavi đứng giữa, trước trận đỉnh 3 là Ronaldinho, Tô Đông cùng Géu tổ hợp. Từ bố trận liền không khó coi ra. Hắn ở trọng yếu như vậy một trận trong trận chung kết, như trước vẫn là lấy ổn làm chủ, trước trận đấu tiếng hô rất cao Iniesta cũng chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân, mà là ngồi ở trên ghế dự bị. Ngoài ra, hết chấn thương trở lại Ed Merson sân cũng giống vậy không có ra sân, hiện nhiên là dịch cắt đối bọn họ cũng không đủ yên tâm. Dù sao đây chính là Champions League chung kết. Hai đội cầu thủ lẫn nhau bắt tay, đến bên sân đi mỗi người chụp chung. Tranh cãi lập tức liền muốn bắt đầu, hai đội đội trưởng vẫn cùng mã đi nhỉ quá khứ ở bên, bên. Chúng ta thấy được, là quần dáng đòn phủ đầu, bắt được phát bóng quyền. Barcelona hiển nhiên cũng rất hy vọng lấy được phát bóng quyền, bọn họ thích khống chế bóng. Làm tuần đoán được phát bóng quyền về sau, trở về thời điểm ra đi, hướng các đồng đội cơ cơ quả đấm, đồng thời đem tất cả mọi người cũng chào hỏi tới, làm thành một vòng. Tranh đoạn phát bóng quyền, cái này đối am hiểu khống chế bóng 3K mà nói, tuyệt đối là tin tức tốt. Mở màn sau, chúng ta muốn ổn định tiết tấu, vững vàng, trước từ từ cùng đối thủ thao tổn, không nên gấp gáp, chờ quen thuộc nhịp điệu thi đấu cùng áp lực về sau, chúng ta lại phát lực, hiểu chưa? Quân lớn tiếng quát hỏi. Hiểu. Các cầu thủ nhất tề trả lời. Tới, chúng ta kêu một. Nói xong, Cổ đem vươn tay ra tới. 3 ca cầu thủ cũng đều dối rít đưa tay ra, cùng quần dựng lại với nhau, kêu 1 2 3, cổ lên. Hai đội mỗi người thối lui đến nửa trận, bày ra trận thế. Tô Đông cùng Hữu Lý đứng ở vòng tròn giữa sân chuẩn bị phát bóng. Hai phe địch ta mỗi người đều là như Lâm đại địch, ai cũng không dám sơ sẩy. Tô Đông kỳ thực rất lo lắng khai cuộc, bởi vì 3 ca phòng thủ, nhất là khai cuộc phòng thủ luôn là rất tồi tệ. Đối trận Bayern, đối trận Chelsea, gần như tất cả đều là mở màn chừng 10 đồng hồ mất bóng. Lần này Ancelotti trước trận đấu kêu lên muốn 3 phút ghi bàn, nhất định là khoa trương, nhưng cũng là một loại tâm lý chiến càng quan trọng hơn là ba ca tuyến phòng ngự thật sự là không được. Dịch cắt ở trước trận đấu hay cùng cầu thủ giải thích qua, SM sân đối trận Villa dù trong trận đấu, trạng thái cũng không lý tưởng, đường đột để cho hắn đá chung kết, thậm chí có thể hằng quá hóa dở, cho nên Ole Gunnar ở tiếp tục đội hình chính. Thật không phải dịch cả không muốn đổi, mà là không ai có thể đổi. Chờ một lát, hai chúng ta nhiều chạy, nhiều cướp, đối bọn họ tuyến phòng ngự nhiều gây điểm áp lực. Tô Đông đối giữ Lị nói, nước pháp tiền đạo cánh cũng là không ngừng mà gật đầu, hiển nhiên cũng là đối yếu đất tuyến phòng ngự không có bao nhiêu tiến nghiệm cảm giác. Tô Đông quay đầu nhìn về phía AC Milan nửa trận. Sầm chẹn cổ cùng Cơ Dễn Po đứng ở vòng tròn giữa sân hai bên, Tô Đông chính đối diện ngược lại là Kaka, tên này bở ra dư tiểu tướng mùa giải này ở AC Milan đá tương đối khá, thấy được Tô Đông lúc, liền ngồi, cười gật đầu thăm hỏi, cảm giác đặc biệt ánh nắng. Đưa tay không đánh người mặt tôi cười, cứ việc Tô Đông rất muốn đem người này đánh đá không được tranh tài, nhưng vào giờ phút này hắn cũng chỉ có thể gật đầu cười một tiếng. Một tiếng thanh thúy còi vang, trọng tài chính rất nhanh thổi vàng tranh tài bắt đầu tiếng còi. Tô Đông nhanh chóng đưa bóng đá cho bản thân xoay người liền chạy về phía trước quá khứ. đưa bóng chuyền về cho Marco, để cho ba ca ở hàng phòng ngự giữ bóng. Bản thân cũng là nhanh chóng xông về phía trước. AC Milan bắt đầu hoạt tác lên, xâm chèn cổ, cỡ dẻn vô cùng cả cả bọn người trước tiên vọt vào ba ca nửa trận, đối ba ca tạo thành trong trước trận chen ép cùng tiêu trừ. Van Bở giỏi có sợ ở cánh trái lấy được cầu về sau, cảm nhận được phụ cận hai tên AC Milan cầu thủ áp lực, lập tức chân to đưa bóng đi phía trước chuyển, mong muốn trực tiếp đi tìm Tô Đông. Nhưng một cước này chuyền bóng cho phải không hề tốt, lực độ có chút nhẹ, bị gạt tụ sổ cấp trước một bước đưa bóng đẩy xuống tới. Cả cả lui về tổ trước, đưa bóng giao cho cả, cặp một cước trọng động, trực tiếp cho đến trước trận sống cổ trước mặt. Người Uca bộ lực bóng về sau, cố gắng dẫn bóng ngược vào trong, nhưng bị Barca trung trảng lùi sâu mát cô đưa bóng cho Gay xuống. Ter Low cướp được cầu, phân cho Sidow. Sidow mới vừa dừng lại cầu, Barcelona phòng thủ đã nhanh chóng rơi vị. Hà Lan trung trảng đưa bóng chuyển tới trung lộ chết bên phải cả cả dưới chân, chỉ thấy cả cả dừng bóng xoay người về sau, dẫn bóng nhanh chóng phía bên phải phía trước phát khởi bật lên, dẫn bóng tốc độ cực nhanh, lập tức liền bỏ rơi sau lưng đi theo Ronaldinho, dẫn bóng thẳng đến Van Borter Robertson, làm cho Hà Lan hậu trái thiếu chút nữa theo không kịp, bị buộc ở cấm khu bên trái đằng trước phản quy. Cả cả tốc độ thật rất nhanh, dẫn bóng đẩy tới năng lực cực mạnh. AC Milan 10 phần coi trọng lần này đá phạt tấn công, vị trí rất tốt, phi thường có uy hiếp. Sơ kèm, Nesta cùng Matinho chờ người cao cầu thủ toàn tất cả lên. Trước chúng ta cũng đã nói, ở cầu thủ trung bình chiều cao bên trên, Barcelona cùng AC Milan có phi thường chênh lệch rõ ràng, bóng chết chiến thuật cùng cao cầu nhất định sẽ là AC Milan coi trọng điểm nhà vào. Nhìn một chút lần này đá phạt, tốc độ nhanh chóng phạt ra, trong cấm khu có chút hối loạn. Mã Điền Nghị vào lưới rồi. Chơi ạ, mở màn chỉ 52 giây, AC Milan dùng một lần trước trận đá phạt, từ đội trưởng Mã Điền Nghị công phá Barcelona không thành chỉ 52 giây. Barcelona đã phạt phòng thủ canh người sai lầm a. Bọn họ khẳng định cho là Tötto là phải phạt cao cầu, tìm sợ kèm cùng Nesta, thật không nghĩ đến, Tötto trực tiếp phạt cái thấp phản cầu, 3K phòng thủ cầu thủ căn bản cũng không có chú ý tới Madini. 10. Đây tuyệt đối là mộng ảo khai cuộc. Madini vì AC Milan mở tỷ số. Cái này ghi bản cũng để cho hắn trở thành trang The Only trung kết trong lịch sử lớn tuổi nhất ghi bản người. Chúng ta bây giờ không thể không đội phụ Cancelo, hắn nói muốn ở trong vòng 3 phút công phá ba ca không thành, mà trên thực tế, căn bản không cần 3 phút, chỉ 52 giây. Bọn họ liền thực hiện hứa hẹn của mình. Mới vừa mở màn liền mất bóng, Barca tuy nói 10 phần khiếp sợ, nhưng cũng không là hoàn toàn không có chuẩn bị. Huấn luyện viên trưởng dịch cắt cùng đội trưởng vẫn cũng trước sau lên tiếng, ổn định đội bóng, hy vọng cầu thủ cũng có thể vượt vàng, ổn định trận cược. Trước trận đấu, 3K cũng không phải là không có đối trước mất bóng tiến hành qua thôi diễn cùng dự án, chẳng qua là không ngờ sẽ vượt nhanh như vậy. Cầu thủ rất nhanh ổn định tâm thần, cũng không nắm nậy, như trước vẫn là mong muốn khống chế được quyền kiểm soát bóng. AC Milan rõ ràng đem cướp đoạt quyền kiểm soát bóng trọng tâm đặt ở trung tuyến một luật dài, đối với quyền kiểm soát bóng cũng không nóng lòng, bọn họ càng hy vọng giành lại cầu về sau, nhanh chóng phát động phản kích, mà vũ khí chính là chuyển dài cùng Kaká. Phút thứ 3, lại là AC Milan giành lại cầu về sau, Sidib một cước nghiêng chuyển dài rời đi, đưa bóng đưa đến ba ca cấm khu bên phải. Cờ dẹt vụ dụng thân thể ngăn trở vẫn, bên phải bên ngoài vùng cấm doanh giới cuối cùng trước, đưa bóng dừng lại về sau, xoay người tác động, đưa bóng đánh ra doanh giới cuối cùng, kiếm một quả phạt góc. Sidib phụ trách chủ phạt cái này quả phạt góc, tinh chuẩn đem cầu phạt đến trước điểm. Cờ Zệm vô đột nhiên từ trước cửa nhảy đến trước điểm, cướp ở đệ cổ trước, khoảng cách gần đánh đầu và gol. Quả bóng cọ đến cờ Zệm đầu, nhanh chóng chui vào ba ca khung thành bên phải. 20. Trong khoảnh khắc, sân bóng bên trong xuất hiện hoàn toàn khác biệt hai bước khuôn mặt. Một bên là vui mừng không thôi AC Milan, bọn họ cầu thủ cùng người hâm mộ đơn giản cũng kích động đến nhanh muốn nổi điên. Bên kia là bị đánh ngơ ngác Barcelona. Trước trận đấu, tất cả mọi người cũng cảm thấy Ancelotti ở khoác cũng cảm thấy coi như ba ca phòng thủ lại không đáng tin cậy, chẳng lẽ còn có thể để người 3 phút bàn. Nhưng trên thế giới chuyện chính là như vậy hoang đường. Ba Ka không chỉ có ở trong vòng 3 phút mất bóng, hơn nữa một hơi liền ném đi hai cái. Đều là bóng chết, quy một chương 395, thần đều không cứu được. Dít trước giờ không có giống như bây giờ không giúp qua. Mùa giải này Ba Ka không phải lần đầu tiên ném hai quả cầu, cũng không phải lần đầu tiên bị đối thủ tưởng đồng vec sắt đóng băng phải không có cái nào, nhưng vậy cũng là ở giải đấu hoặc Chamdi Onlit cái khác một ít số trận trong. Nhưng vào giờ phút này, Ba Ka tiến hành là Chamdi Onlit chung kết. Mở màn 3 phút liền ném hai cầu, cái này đối Ba Ka mà nói, tuyệt đối là thê thảm nhất đặc kích. Đội bóng lòng quân rõ ràng đã rối loạn. Cái này thể hiện tại sân bóng bên trên Từ vứt bỏ thứ 2 ghi bàn một khắc kia bắt đầu, ba ca cầu thủ liền bắt đầu luống cuống. Bọn họ phi thường sợ hãi, bởi vì trước trận đấu bất kể là cờ dư yíp hay là bở gì gìsten, đều ở đây chuyển cho cầu thủ một cái danh giới cuối cùng, đó chính là vô luận như thế nào không thể ném người thứ ba cầu. Ném đi người thứ ba cầu, thần tiên cũng không cứu được. Cái này cũng rất bình thường, bởi vì ở trang T-Online chúng kết trong lịch sử, thậm chí ở trang T-Online trong lịch sử, thật chưa từng có kia một chi đội bóng lạc hậu ba cậu còn có thể lội ngược dòng, vậy sẽ là một trận vĩ đại kỳ tích. Nhưng nếu là kỳ tích, vậy thì căn bản không phải nhân lực có thể sáng tạo. Thậm chí Liên thần cũng không có nắm chắc. Vì vậy, sân bóng bên trên 3 Barca cầu thủ bắt đầu khủng hoảng, bắt đầu lo được lo mất, bọn họ đã mong muốn ổn định phòng thủ, vừa mong muốn mau sớm lật về một cầu, nhưng suy nhược tuyến phòng ngự lại không ngừng xảy ra vấn đề. Kết quả là giống như là như bây giờ. Tranh tài đã hơn 20 phút, Barca trước trận tấn công chậm chạp đánh không ra uy hiếp, Tô Đông ở phía trước giống như là một tôn bài trí, sợ kèm cùng nệ sạc một tập cũng không rời hắn tả hữu, mà đồng đội cũng rất khó đưa bóng đưa đến dưới chân của hắn, điều này làm cho Barca uy hiếp lớn nhất điểm công kích hoàn toàn bị dao giới. Xem xét lại AC Milan Bọn họ chọn lựa phi thường vụ thật chiến thuật, chính là thủ. Các bóng sau nhanh chóng đánh ra phản kích. Một bộ này lối đánh điểm xuất phát, cùng năm đó cả vèo lộ AC Milan khắt chế cờ du Ip giờ giảm tim ý lúc sử dụng chiến thuật lý niệm, bao nhiêu tương tự. Khó trách trước trận đấu, Ancelotti thể son sắc mà tỏ vẻ, hắn muốn ở trận đấu này trong tái hiện năm đó kinh điển. 40 sao. Từ mở màn 3 phút tiến 2 quả cầu, đến bây giờ 3 ca cục diện khó xử, ai lại dám nói không có loại khả năng này đâu. Bây giờ, Barca duy nhất niềm tin chính là thủ vững ở người thứ ba cầu. Chỉ cần giữ được, kia hết thể đều còn có cơ hội đang ở dị cắt cho là đội bóng có thể tạm thời ổn được thời điểm, Bakka trung tràng cầu thủ ép tới quá mức dựa vào. Đề cổ cố gắng dẫn bóng đột phá, kết quả bị gạt tủ sổ thành công đưa bóng trước lấy. Xì độc nhanh chóng đưa bóng chuyển cho Kakka. Bờ ra dư tiểu tướng lấy tốc độ nhanh nhất khởi động, đuổi theo Xì độc chuyền bóng về sau, dẫn bóng một đường báo táp vượt qua trung tuyến. Lúc này, Bakka lùi sâu vị trí vậy mà nghiêm trọng mất vị trí, Marco không có thể trước tiên cùng ở Kakka, để cho Bờ gia dư tiểu tướng dẫn bóng đánh thẳng vào, xông vào Bakka 30m khu vực. Làm cả Kakka tới cấm khu tuyến đầu lúc Sopčanco cùng cỡ dẻn đội 2 tiền phong cũng phi thường thông minh kéo đến hai đầu đường biên, chờ đợi đến từ cả cả chuyền bóng. Cứ việc mát cô quả quyết ở cấm khu tuyến đầu ngã xuống đất phóng xẹt, cố gắng phá hư cả cả dẫn bóng, nhưng mở ra dư cầu thủ cấp trước một bước, đưa bóng chọc khe sau lưng, chuyển cho cấm khu bên trái Sopčanco. Úc cỡ Juana tiền phong cắm xuyên phòng tuyến sau lưng, ở vòng 5m 50 góc trái vòng ngoài đổi kịp cả cả chuyền bóng, không dừng bóng trực tiếp điểm chân. Vandefi thân cả phá, nhưng vẫn vậy không có thể ngăn cản quả bóng lăn ghi bên phải. 30. Otas tài chỉ 218 phút, đây quả thực quá gọi người khó có thể tin. AC Milan xuống lần nữa một thành, 30. Trên cãi đã không có có cái gì tranh cãi, ba cầu dẫn trước, AC Milan vừa mở trận liền đánh ra khí thế kinh người, bọn họ gần như mỗi một lần phản kích cũng làm cho Barcelona không thể chống đỡ được. Quá gọi người giật mình. Trước trận đấu, tất cả mọi người cũng cho là này lại là một trận lòng tranh hổ đấu, sẽ là một trận quyết đấu đỉnh cao, thật không nghĩ đến, lại là nghiêng về một bên đại đồ sát, Barcelona tấn công không cách nào xuyên thấu AC Milan phòng thủ, mà bọn họ yếu ớt tuyến phòng ngự căn bản không ngăn được đỏ đen quân đoàn lần lượt sắc bén phản kích. 30. AC Milan đã thấy cup vô địch ở phía trước mắt. Trên hắn đài, thấy được sập chẹn cô đệm chân ghi bàn trong nháy mắt đó, Cở Ju Yíp cùng Bở Gỷ dĩ giật sợ tẹn hai người cũng phản phất trạm điện bình thường, không hẹn mà cùng từ chỗ ngồi nhảy lên. Ngay sau đó, bọn họ lại cũng thất vọng không gì sánh được ngã ngồi xuống lại. Người thứ ba cầu rốt cục vẫn phải không có bảo vệ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lạp họ Porta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Barcelona phòng thủ là có vấn đề, nhưng làm sao có thể bị đánh cho thành cái bộ dạng này? Lấy tối nay Barca biểu hiện như vậy, bất luận kẻ nào cũng sẽ hoài nghi, Barca nhất định là thu ÁC Milan tiền, cố ý đá bán độ. Nếu không Giải thích như thế nào ba ca như vậy một lần lại một lần mất bóng, ai có thể tiếp nhận thảm bại như vậy? Chẳng lẽ nói, thật nếu lại thua một trận 0-4. Laporta cất cao giọng, cờ juíp thật dài một tiếng thở dài, ba cái mất bóng, tất cả đều là phòng thủ vấn đề, tất cả đều là chúng ta chính mình vấn đề. Nhưng bình thường cũng không có như vậy ngoại hạng, cho dù là đối mặt Bernd Muniz cùng Chelsea, chúng ta ném đi ba cái cầu, nhưng cũng không đến nỗi giống như bây giờ, nhất là mở màn kia 3 phút. Laporta vẫn vậy không muốn tin tưởng. Giám đốc kỹ thuật bở rủi rịt sợ lắc đầu than khổ, như núi áp lực đối cầu thủ tâm lý cũng là một loại cực lớn và mẹo nhất là làm tranh tài thế đi hoàn toàn bị đối thủ lật nghiêng dưới tình huống, bọn họ áp lực nếu so với bình thường lớn vô số lần, tố chất tâm lý hơi yếu một ít, cơ bản liền sụp đổ. Không sai. Cố Du yíp gật đầu, cái này rất giống người ở cuộc sống trọng yếu nhất một trận trong cuộc thi, người đã làm tốt 200% chuẩn bị, tự cho là có thể thi điểm cao, nhưng khi ngươi đi vào trường thi, làm quan chấm thi đem quyển thi phát đến trong tay của ngươi lúc, ngươi lại đột nhiên phát hiện, một đạo đề cũng sẽ không làm. Đó là một loại làm người ta sụp đổ tuyệt vọng. Cờ du yíp đối với lần này cũng là lòng có đồng cảm, bởi vì hắn đã từng trải qua đây hết thảy, khiến cho người đau khổ chính là Người vẫn không thể trước hạn nộp bài thi, ngươi phải làm bộ bản thân sẽ làm, nhìn người khác bài giải như bay, ngươi phải bồi bọn họ thi xong, loại cảm giác đó là giường nào tuyệt vọng. Laporta là luật sư có tiếng, hắn trải qua tàn khốc nhất thi cùng tỷ lệ đào thải, cho nên hắn có thể hiểu được cờ du Juip lần này ý tứ trong lời nói, cũng đúng sân bóng bên trên Barca cầu thủ có chút cảm đồng thân thụ. Mỗi một tên Italy huấn luyện viên trưởng đều là chiến thuật đại sư, năm đó mới ra đời cảm kéo lộ là như vậy, tối nay Ancelotti cũng là như vậy, thậm chí, hắn nên sớm tại mùa bóng trước lệm bợ cùng thời điểm, liền đã biết thế nào cùng Barca so tài. Tất cả mọi người cũng là đến giờ khác này, mới trong lúc bất chợt hồi tưởng lại năm ngoái tháng 8, liền vợ cùng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ancelotti tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc nói qua, cho hắn thêm một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi ca. Lúc ấy tất cả mọi người cũng cho là, hắn chẳng qua là không cam lòng thua trận, cố ý ở bên kia kể một ít giữ thể diện vậy, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn thật sự là lúc ấy liền đem hết thể đều tính đến xít sao? Làm sao bây giờ? Laporta có chút bất lực. Hắn mười phần sợ hãi. Bây giờ, hắn duy nhất tâm nguyện đã không phải là thắng được Champions League, mà là đừng lại mất bóng. Dù là cứ như vậy không ba thua. Vậy cũng so năm đó trận kia thảm bại tới hơi đẹp mắt một chút xíu. Nếu có thể tiến một cầu, giữ được màn mũi, vậy thì càng lý tưởng. Cờ Juip cùng bờ gì gì sợ tẹn cũng đều không giúp lắc đầu. 11 năm trước, bọn họ đối với trạng diện như vậy, cầm không ra bất kỳ hữu hiệu biện pháp giải quyết, bây giờ cũng là như vậy. Bởi vì hắn căn bản cũng không có biện pháp. Dít cắt ở trước trận đấu thủ phát chiến thuật bên trên liền bị đối thủ tính đến xít sao, hai lần bóng chết phòng thủ ném đi hai quả cầu, điều này làm cho 3 ca các hậu vệ đều cẩn thận phòng thủ, như sợ cho thêm đối thủ bóng chết. AC Milan có toàn châu Âu mạnh nhất phòng tuyến, sắc bén nhất phản Đối mặt đối thủ như vậy, 3K có thể có biện pháp gì? Vứt bỏ người thứ ba cầu, thân cũng khó cứu. Bờ Gia Dịch Sơ Ken bất đắc dĩ lắc đầu nói. Sân bóng bên trong, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Làm tranh tài tiến hành đến hơn nửa hiệp thu quan giai đoạn lúc, Savi cố gắng một cước chuyển thẳng, đưa đến trước trận tìm Tô Đông, kết quả bị gây đi. Tötlo nhanh chóng đưa bóng chuyển thẳng cho Kaka. Bờ ra Dịch cầu thủ một xinh đẹp dừng bóng xoay người, thoát khỏi mát cô về sau, đi phía trước mang theo 2 bước, nhanh chóng đưa ra một cú chuyền dài. Quả bóng bị tinh chuẩn chuyền hướng 3K phòng tuyến sau lưng, tứ hố lệ ở bên người sẽ qua. Ba ca hậu vệ xoay người gắng sức trở về đổi lúc, cố gắng soát bóng, nhưng kết quả cũng không có động được banh. Cờ Dệm Vũ nhanh nhạy chạy ra khỏi khoảng trống, đối mặt đánh ra thủ môn Van der, một xinh đẹp đệm chân, đem quả bóng lần nữa đưa vào 3K không thành. 40. Tháng bại đã định. AC Milan đã ở hiệp đầu hoàn toàn giết chết tranh tài. Chúng ta đơn giản không thể tin được, Barcelona sẽ ở trận đấu này trong binh bại như núi đổ, liền ném 4 cái cầu. Cái này không khỏi để cho chúng ta nhớ tới 11 năm trước trận kia chung kết, cơ giờ dạm tim ý là trước trận đấu đại lưng đầu, kết quả nhưng ở trong trận chung kết, bị cả vẹo lỗ đỏ quân đoàn 40 cùng thắng. Đó là Champions League chung kết trong lịch sử kinh điển chiến đến dịch. Bây giờ, hai chi đội bóng xa cách 11 năm, lại một lần nữa ở Champions League chung kết gặp nhau. Ancelotti lại dùng một trận 40, huyết tẩy Barcelona, tái hiện năm đó kinh điển. Thậm chí, nếu như Barcelona trung chẳng trễ làm ra điều chỉnh, tin tưởng nửa hiệp sau hoàn toàn có thể thua một lớn hơn tỷ số. Dịch cắt tuyệt vọng giơ lên hai tay, nét mặt giống như là muốn khóc, cả người thoạt nhìn như là ở đầu hàng. Sân bóng bên trên 3 ca cầu thủ cũng hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, mỗi người cũng cùng cái xác biết đi bình thường. Ai cũng không nghĩ tới, trận tài cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dạng hiện giờ. Bọn họ vốn cho là bản thân có thể thắng, nhưng kết quả, không chỉ có thua, hơn nữa thua bất cách như thế, chật vật như vậy. Một trận chiến này, hoàn toàn vỡ nát Barcelona từ trên xuống dưới tất cả mọi người lòng tin. Dịch Cát thậm chí đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, tranh tài vừa kết thúc, hắn liền nhận lỗi từ trước. Trên khán đài, Lãm Phật Tạ cũng sinh ra trước hạn rời trận xung động, bởi vì hắn không nghĩ trải qua kia sự nhục tính thảm bại trận diện. Bởi vì Dịch sợ kèn sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, cả người vô cùng tuyệt vọng. Bây giờ, thần đều không cứu được. Cố Du Ích bất đắc thở dài. Ba ca giáo phụ cả người phảng phất dàn mua mười mấy tuổi. Thần tiên khó cứu. Nhưng chung quy còn có một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ, liền thần tiên cũng không cứu được. Cả tòa sân bóng cũng là một nửa nước biển một nửa ngọn lửa. AC Milan đang điên cùng ăn mừng, Barcelona thời là kêu rên khắp nơi. Căn bản cũng không có người chú ý tới, ở vòng tròn giữa sân yên lặng chờ đợi phát bóng tô đông, nắm chặt quả đấm, cắn chặt hầm răng. Hán hận, quy một chương 396, ta sẽ liều mạng. Trọng tài chính thổi vang tranh tài kết thúc tiếng còi. Ghi điểm bài bên trên 40 tỷ số lộ vẻ đến vô cùng xúc mục kinh tâm. Trên khán đài, AC Milan người hâm mộ đã bắt đầu không nhịn được đang ăn mừng thắng lợi. Bọn họ tuyệt đối có lý do tin tưởng, đỏ đen quân đoàn đã bắt được Cham Dion Lit vô địch, nửa hiệp sau căn bản sẽ không có bất kỳ hy vọng. Không chỉ là trên khán đài bọn họ, ngay cả từ trước đến giờ trung lập trực tiếp truyền hình bình luận viên, cũng đối hơn nửa hiệp thế đi cảm thấy 10 phần mãi ý muốn, đối Barcelona biểu hiện cảm thấy 10 phần thất vọng. Sớm tại chung kết trước, chúng ta đều biết Barcelona phòng thủ phi thường yếu ớt, bọn họ đấu loại trực tiếp cái này cùng nhau đi tới, có thể nói là kinh nghiệm vận phần, gần như mỗi một vòng đều ở đây lộ ngực dòng, cứ là dựa vào đội bóng tấn công mới đi tới hôm nay. Nhưng chúng ta thế nào cũng không nghĩ ra Bọn họ sẽ ở cái này trận chung kết bên trong, đang đối mặt AC Milan lúc, lại như thế không chịu nổi một kích, thậm chí chúng ta bây giờ lớn nhất nghi vấn chính là, trạng thái xuất sắc như vậy AC Milan, tối nay rốt cuộc có thể đánh vào bao nhiêu cái đi bản. Kể từ 92 đến cựu Tam mùa bóng, Champions League cải chế tới nay, chưa từng có kia một cầu thủ ở Champions League chung kết diễn ra qua trên, nhiều nhất chính là lập cú đút, mà cơ dẹn vô là bây giờ tiếp cận nhất cái này kỷ lục cầu thủ. Lấy AC Milan hơn nửa hiệp tương thế, chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, cơ dẹn vô ở nửa hiệp sau khẳng định còn có cơ hội. Mà trận này chung kết cũng vô tình mở ra Barcelona tài nghệ thật sự, làm cho tất cả mọi người cũng thấy rõ ràng, chi này đang đi về phía phục hưng giờ dạm team hai, ở chân chính châu Âu cường đội trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ sức cạnh tranh. Tô Đông rất cố gắng, nhưng hắn ở phía trước không chiếm được bất kỳ thiết viện, căn cứ chúng ta lấy được số liệu biểu hiện, Tô Đông hiệp đầu cũng chỉ có một cú sút gol, sợ kèm cùng nệ s tá đối hắn tiến hành hoàn mỹ phong tỏa, mà Barcelona cũng không có cho hắn cung cấp đủ nhiều chống đỡ. Zona Ronaldinho cũng là như vậy, ở đội bóng lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, hắn cũng không có biểu hiện ra siêu sao tác dụng vốn có thậm chí hắn ở đồng bảo cặp phong tỏa hạ, cũng giống vậy biểu hiện đêm mê, cái này muội phần không nên. Sớm tại tranh tài trước, Liverpool huấn luyện viên trưởng Bernie Ten nói qua, Barcelona tiến vào Champions League chúng kết là một loại tình cờ, là một loại vật khí, Tô Đông chính là 3K vật khí. Mà đến trận đấu này, Ancelotti cầu thủ hoàn toàn phong tỏa Tô Đông, 3K hoàn toàn đánh mất vật khí. Hiệp đầu tranh tài kết thúc. 40, AC Milan tạm thời dẫn trước. Nhưng chúng ta tin tưởng, bọn họ khoảng cách Champions League vô địch, chỉ còn dư lại 45 phút. Kế tiếp cái này 45 phút, đối Barcelona mà nói, sẽ là phi thường thống khổ đau khổ nhưng bọn họ nhất định phải hoàn thành trận đấu này, thậm chí bọn họ có thể sẽ ở trong trận đấu lần nữa mất bóng. Nhưng đây chính là bóng đá. Mặc dù chúng ta không muốn lắm nói như vậy, nhưng nhất định phải chúc mừng AC Milan, bọn họ hiệp đầu liền giết chết toàn bộ hy vọng. Tối nay, ý giờ Tabun không có kỳ tích, coi như là thần cũng không cứu được Barcelona. Tiếng còi vang lên sau, trên khán đài người hâm mộ phân biệt rõ ràng chia làm hai phái. Ba ca người hâm mộ lộ ra hết sức thống khổ, thậm chí có người thất thanh khóc giống, AC Milan người hâm mộ thời là lâm vào cùng hoan. Cái này rất bình thường, 40 tỷ số cơ bản đã kết thúc trận đấu. Tô Đông trầm rãi đi về phía cầu thủ lối đi, dọc theo đường đi, Kaka, lâu cùng mẹ Star bọn người cùng hắn vỗ tay qua, cùng an đuổi hắn. Nhưng loại này tốt bụng an đuổi, để cho Tô Đông phi thường thông khổ, thậm chí phẫn nộ. Hắn không thích loại cảm giác này, nhất là không thích cái khác đồng đội cũng giũ đầu, từng cái một giống như là chó nhà có tang. Cái này trên FAC Milan cầu thủ lộ vẻ đến mức dị thường cao lớn thần vũ. Johnny, PP, đồ cùng David Silva đám người, cùng Marco chung một chỗ, cũng đối hơn nửa hiệp tranh tài cảm thấy khó có thể tin, cái này hoàn toàn lật đổ bọn họ đối với trận đấu dự trụ đã biết các ngươi phòng thủ chiến lệnh, nhưng thật không nghĩ tới, kém cỏi đến loại trình độ này, ổ ở cùng vấn đét. chỉ đi vào cầu thủ lối đi ổ ở cùng vấn trong đầu tràn đầy oán hận. Hắn cảm thấy, như vậy cầu thủ tại sao có thể ở Barcelona đặt chân? Đây thật ra là cái lâu dài vấn đề, một phương diện chúng ta muốn khống chế bóng, khống chế bóng sẽ phải chuyển bóng, muốn chuyển bóng liền muốn chạy ra tiếp ứng điểm, mà cầu thủ phải cố gắng chạy ra tiếp ứng điểm, phòng thủ trận hình liền không khả năng giữ vững khít khao cùng nghiêm mật. Marco Senna đối với lần này cũng là thấm sâu trong người, bởi vì hắn là ba nửa vòng sau ở La Liga giải đấu chủ lực tiền vệ trụ. Đây không phải là 3 k một chi đội bóng vấn đề, ngược lại, ngươi nhìn Diêu, vấn đề cũng giống vậy hết sức rõ ràng, tối lệ của ở, ở không thì tương đương với lạm phạt vào sao. Khác biệt duy nhất chính là, Diêu dừng bước với vòng tháng 1 năm 16, mà chúng ta tiến vào chung kết. PP nghe đến đó, toát ra một loại buồn cười hoang đường vẻ mặt, nói như vậy, Tô Đông kéo đội bóng gần chung kết, ngược lại không phải là chuyện tốt. Ngươi biết ta không phải cái ý này." Marco sến nạ giải thích. "Được rồi." Johnny phất phắt tay, cắt đứt hai người khác nhau. Toàn châu Âu đều biết, nếu như không phải Tô Đông Baka căn bản vào không được chung kết, thậm chí ngay cả ở Munis một cửa ải kia cũng qua không được. Lấy mùa giải này 3K phòng thủ trình độ, thật chính là vòng đấu bảng cũng không tốt qua vòng loại tiêu chuẩn. 3K phòng thủ vấn đề rất lớn, cái này ai cũng biết, chẳng qua là tối nay bị bại lộ phải càng thêm rõ ràng, này mới khiến AC Milan lần nữa ghi bản, nhưng có ý tứ chính là, dịt cắt là an bài thế nào tấn công. Vì sao luôn là Tô Đông một người? Chẳng lẽ hắn cảm thấy Tô Đông có thể một chọi hai, tiêu diệt sở kèm cùng Nesta. Marco Senna cười khổ không nói, bởi vì hắn cũng không biết. Có lúc, Baka trong phòng thay quần áo người cũng cảm thấy Các chiến thuật thật rất quái muốn nói hắn có ý nghĩ đi kia sắc thực ý nghĩ rất rõ ràng chủ yếu tập trung ở trên đại cục tình như hắn một mực phi thường biết rõ mình muốn là truyền thống Hà Lan cùng với cờ du ít giờ giảm tim ý lúc cái loại đó bóng đá hắn sùng bái thiên tài ngôi sao bóng đá cho nên hắn sẽ ở tấn công trong cho thiên tài cầu thủ lớn nhất tự do gặp phải vấn đề được siêu sao giải quyết kia siêu sao không giải quyết được đâu ngại ngùng hắn cũng không có biện pháp nguyên bản ta còn đầy cói lòng mong đợi muốn xem một trận tô đôngại phát thần Huy đại sát Tứ phương trên tàii sau khi trở về cùng bạn gái của ta cửa thật tốt thổi thổi một cái kết quả Dỗ Sở cẹ mẹ đồ cũng là thở dài một tiếng. Ba Ka thua thảm như vậy, hắn cũng ít đi rất nhiều khoác lác tư liệu thực tế. Mọi người nhất thời đều bị chọc cười, nhưng rất nhanh lại cứng lại. Chỉ có Johnny, hắn vẫn vậy không có ý định buông tha cho. Ta tin tưởng, Tô Đông không có dễ dàng như vậy buông tha cho, hắn nhất định còn đang nghĩ biện pháp, coi như toàn thế giới cũng cảm thấy hắn nhất định phải thua, cũng buông tha cho hắn, ta vẫn vậy tin tưởng hắn. Johnny 10 phần đoán chắc nói. Trong phòng thay quần áo hoàn toàn tinh mịch, Tô Đông có thể tưởng tượng lấy được, bên ngoài Ba Ka thân hữu đoàn cửa kia thất vọng, đe đám, thậm chí có chút oán trách các loại tâm tình. Nhưng những thứ này Hắn vào giờ phút này cũng không để ý tới, Dịch các cùng Ken cắt đi vào phòng thay đồ, nhưng Hà Lan Thiên Nga đen chỉ nói một câu, "Chúng ta hiệp đầu đá quá tệ, sau đó hỏi cầu thủ, đại gia nửa hiệp sau có ý kiến đến gì?" Đáp lại hắn chính là im lặng. "Không buồn, đây là trang The Only chung kết trong lịch sử chưa từng có tỉ số, ai có thể biết làm sao bây giờ?" Tô Đông trong đầu có lửa, thấy không người mở miệng, hắn liền trực tiếp đứng lên. Trong phòng thay quần áo lực chú ý của mọi người cũng rơi vào Tô Đông trên người, cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Bình thường loại thời điểm này đều là đội trưởng quần ra mặt kể một ít khích lệ sĩ khí lời, thế nào bây giờ ngược lại Tô Đông đứng ra Ta cảm thấy, lúc này không nên hỏi lại ta cửa có ý kiến đến gì, mà phải có người nói cho đại gia, nửa hiệp sau làm sao bây giờ, nhưng nếu không ai nói, ta mà nói. Tô Đông lời này để cho dịch đặt có chút lúng túng. Hắn luôn luôn đều là vô vi mà trị, nói dễ nghe một chút gọi nhân tính hóa quản lý, nói khó nghe, hắn mong muốn giữ gìn người hiền lành hình tượng. Nhưng là một kẻ người quản lý, làm sao có thể không đắc tội người? Ta không biết chúng ta hiệp đầu tại sao phải bị đá thành cái bộ dáng này, nhưng ta rất hiếu kỳ, đối trận bên ơn cùng Chelsea lúc, chúng ta cũng không có giống như bây giờ, tối nay nửa trận trực tiếp bị người đá cho không muốn. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ nói rõ vấn đề? Chẳng lẽ chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Chúng ta bây giờ, hoặc là liền tiếp tục hơn nửa hiệp thế cuộc, hoa hoa nang nang đá xong còn dư lại 45 phút, hoặc là chính là không thèm đếm xỉa cùng đối phương công, có thể tiến một tiến một, có thể tiến hai cái tiến hai cái, ngược lại chúng ta muốn giành lại chúng ta hiệp đầu thua hết tôn nghiêm, làm cho tất cả mọi người cũng tin tưởng, hiệp đầu bất quá là một trận ngoài ý muốn. Có lẽ, các ngươi sẽ hỏi, cũng không muốn, còn có cơ hội không? Câu trả lời của ta là, đây không phải là có cơ hội hay không vấn đề, cũng không phải thắng không thắng vấn đề, mà là tôn nghiêm vấn đề. Nếu như Cầm người cam tâm cứ như vậy tiếp nhận loại này thất bại, ta sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ, mà nếu như các người giống như ta, không cam lòng, tràn đầy phẫn nộ, vậy thì ở sân bóng bên trên phát tiết ra ngoài, để cho AC Milan cầu thủ cũng cảm thụ một ít chúng ta lựa giận, để cho hiệp đầu toàn bộ những thứ kêu cười nhạo chúng ta người, cũng lần nữa nhận thức chúng ta. Có lẽ chúng ta thất bại, có lẽ chúng ta sẽ thất bại thảm hại, nhưng vậy thì thế nào? Chúng ta tối thiểu giống như người chiến sĩ, có thể nâng đầu ưỡn ngực đi ra sân bóng này. Tô Đông sau khi nói xong, trở lại chỗ ngồi của mình, mới vừa ngồi xuống, Quân Liên đứng lên. Ta cảm thấy Tô nói rất đúng. Chúng ta đừng suy nghĩ thêm tỷ số, cũng không cần cân nhắc thắng bại, chúng ta liền vì tôn nghiêm của mình, đã cuối cùng này 45 phút. Xa vi cũng đứng lên, ta cùng cậu vậy, bây giờ đầy lòng đều là phẫn nộ, chúng ta hiệp đầu đã quá bất ức. Ronaldinho nghe đồng đội tỏ thái độ, trong lòng cũng tràn đầy không cam lòng. Ở 3 ca người thứ nhất tranh đoạt bên trong, hắn đã bại bởi Tô Đông, nếu như tối nay thua nữa cho cả cả, vậy hắn cái này Bở Gia Dụ người thứ nhất có phải hay không cũng phải chắp tay nhường cho người rồi. Nghĩ đến nơi này, người bờ Gia Dụ cũng đứng lên, hiệp đầu ta biểu hiện được không tốt, nửa hiệp sau ta sẽ liều mạng. Một lấy vui vẻ bóng đá vì lý niệm người, nói ra liều mạng như vậy từ hối, đã là vô cùng nghiêm trọng. Những người khác cũng nhất thời rối rít tỏ thái độ, tất cả đều biểu lộ ra quyết tâm. Dịch cắt nghe xong, sâu hơn sâu nhìn nhìn Tô Đông, trong lòng âm thầm giật đǒu. Tối nay sau, Tô Đông ở 3K phòng thay đồ địa vị thế tất yếu lại tiến thêm một bước, thậm chí ngay cả đội trưởng quần đoán chừng cũng không bằng. Điều kiện tiên quyết là, đội bóng nửa hiệp sau có thể thắng trở về tôn nghiêm. Quy 1 chương 397, 3 phút 2 cầu. Làm hai đội cầu thủ lần nữa trở lại sân bóng lúc, tất cả mọi người cũng kinh ngạc phát hiện, Barcelona tiến hành thay đổi người dịch cắt một hơi thay cho hai tên cầu thủ. Diogo Luy cùng Oleg ở ở trong phòng thay quần áo 8, tiểu tướng Iniesta cùng Messi thay thế ra sân. Như vậy vừa đến, 3 ca trận hình như trước vẫn là 4-3-3, nhưng trung trảng biến thành xa vi rồi sâu, Đệ cổ cùng Iniesta ở trước, Messi đảm nhiệm tiền đạo cánh phải, Marco trở lại tuyến phòng ngự cùng quần hợp tác. Cái này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, chẳng qua là ở trọng yếu như vậy trong trận đấu, một hơi thay cho hai tên cầu thủ, hay là cần dũng khí. Vào giờ phút này Barcelona đã không có bất kỳ đường lui nào. Hơn nửa hiệp không muốn, khiến cho Dịch Cắt nhất định phải làm ra thay đổi cùng điều chỉnh. Thay hai tên tấn công cầu thủ, trong đó dùng tiểu tướng Messi thay thế Dudu Li, đây là một trận đánh cực. Dudu Li ở hơn nửa hiệp biểu hiện xác thực không thể khiến người hài lòng, nhưng Messi có phải hay không có thể thay đổi thế cuộc, cái này còn có đợi quan sát. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, nửa hiệp sau tranh tài chính thức bắt đầu. AC Milan giao bóng về sau, trực tiếp đưa bóng chuyển tới tuyến phòng ngự, thông thả ung dung mà chuẩn bị không chế được cầu, thả chậm tốc đấu. Lấy Tonton, Ronaldinho cùng Messi cầm đầu lên ba, đồng thời áp lên, đối AC Milan triển khai tranh chấp trên F. Đỏ đen quân đoàn chuyển không chế bóng năng lực tuyệt không kém, Tớt lô cùng sĩ đốc bọn người là chuyển không hậu thủ, Barca trong trước trận tranh chấp hiệu quả không hề hết sức rõ ràng, Đỏ đen quân đoàn rất mau đem cầu chuyển qua trung tuyến. Nửa hiệp sau cước thứ nhất sút gol vẫn là từ AC Milan để hoàn thành, Kaká ở bên ngoài vùng cấm một cước sút xa, không có đá lên lực đạo, bị Van đưa bóng ôm lấy. Mở ra không thành cầu về sau, Barca chuyển không chế bóng vẫn vậy rất khó thông qua trung tuyến. AC Milan như trước vẫn là ở trung tuyến phụ cận bảy trọng binh, bộ này sách lược cùng hiệp đầu giống nhau như lúc, chẳng qua là AC Milan ở bốn cầu dẫn trước sau, đá vững hơn một ít tấu cũng tương đối càng chậm hơn một chút. Thế cuộc phản phất cũng không có bất kỳ thay đổi, thậm chí AC Milan hai lần ở cánh phạm vi nhỏ phối hợp đẩy tới, cũng đánh rất đẹp. Barcelona không có chuyên chức tiền vệ trụ phòng thủ cầu thủ, điều này làm cho đội bóng ở cấm khu tuyến đầu bảo vệ làm cũng chưa đủ tốt. May mắn, Đe cổ cùng Iniesta cũng rất tích cực lùi về. AC Milan chậm rãi đợi tới, ép đến 3 k nửa trận bên trong, không ngừng ở làm áp lực. Barcelona sĩ khí thật sự là quá đê mê. Lúc này, nếu như có một người có thể đứng ra, lấy được một ghi bàn vậy, tin tưởng 3 ca sẽ đã càng có sức sống một ít. Cả nửa trận, cùng với nửa hiệp sau khai cuộc, 3K cho người cảm giác chính là hỗ loạn, thiếu hụt điểm tựa, nặng nề chết chóc, thiếu hụt sức sống, cái này cùng AC Milan phòng thủ cắt có quan hệ, nhưng Barca tự thân vấn đề cũng tương đối lớn. Nhìn một chút AC Milan lần này tấn công, hay là từ cạ cạ tới phát khởi. Tên này 23 tuổi bờ ra dư tiểu tướng tối nay biểu hiện được phi thường xuất sắc. Làm AC Milan cố gắng đưa bóng chuyển cho sông trên cổ, từ sân phải xông vào cấm khu lúc, quần quả quyết ở cấm khu tuyến đầu ra chân, đưa bóng ngang cả ra, Iniesta nhanh chóng đưa bóng chuyền ngang cho Xavi. Xavi chuyền về, xoay người lại Iniesta đuổi theo đưa bóng đá cho trước mặt Messi. Messi dừng bóng về sau, từ cánh phải ngang hướng trung lộ chạy, tránh AC Milan hậu vệ trái Madini. Madini một đường cùng Messi, nhưng làm chân trái tướng, Messi mới vừa mang theo hai bước, giọ chuẩn một cái cơ hội, nhanh chóng chân trái đá ra một cú thấp phẳng cầu chuyền dài. Một cước này cầu cho phải rất nhanh, trực tiếp từ sở tèm cùng nệ Sata trung gian đi xuyên qua, rơi về phía AC Milan vòng cấm địa bên trái. Tô Đông trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước, đuổi sát Messi chuyền bóng đi. Nệ phản ứng cũng thật nhanh, một đường không ngừng theo sát. Ở mới vừa vừa bước vào AC Milan cấm khu tuyến địa phương, Tô Đông đổi kịp Messi chuyền bóng, trực tiếp một dừng. Negretta cũng trước tiên cùng sốt giật ngừng, đến gần Tô Đông, dùng thân thể dựa vào hắn. Tô Đông dừng về sau, thân thể bị Negretta một chen, thiếu chút nữa mất đi thăng bằng, nhưng hắn cứ là dựa vào tự thân xuất sắc thăng bằng tính, ổn định thân hình, né người dùng bả vai ngăn trở Negretta về sau, ỷ vào chiều cao chân dài, chân phải điều chỉnh dưới chân bóng đá. Bởi vì Tô Đông đã đạp nhập cấm khu, chỉ có thể dùng thân thể đi ngăn cản, không dám có động tác khác. Sở Tiểm cũng đã trở về đuổi tới cung đỉnh khu, mắt thấy sẽ phải cùng lẽ stạ tạo thành hợp dây. Ngay vào lúc này, Tô Đông đột nhiên một bước xa đi phía trước bước ra, chân trái đứng, chân phải nhanh chóng đá ra. Quả bóng lấy cực nhanh tốc độ từ Tô Đông chân phải bắn ra, tốc độ bóng nhanh như thiểm điện, xẹt qua một đạo quang ảnh về sau, chui thẳng khung thành bên phải. Đi đà phản ứng kịp về sau, né người nhào ra, lại ngoài tầm tay với. Go ổn. Phút thứ 51, Tô Đông ở trong cấm khu chân phải lực mạnh bố lý, công phá AC Milan khung thành. Đây là Barcelona trận đấu này thứ nhất viên ghi bàn, đến từ Tô Đông. Đây là một cái mười phần đặc sắc ghi bàn, nó thậm chí không tính là một lần cơ hội rất tốt, nhưng Tô Đông nắm chặt. Từ pha quay chậm, chúng ta có thể rõ ràng thấy được, đang đối mặt Nesta, Tô Đông vẫn vậy rượi vào chiều cao ưu thế, đưa bóng khống chế lại, cũng xoay người lên chân dứt điểm. Cái này ghi bàn trọn vẹn thể hiện ra Tô Đông làm thế giới siêu sao thực lực cá nhân cùng đặc điểm. Nhưng, nó như trước vẫn là không cứu vất được Barcelona. Ghi bàn xong, Tô Đông cũng không có ăn mừng, mà là nhanh chóng sông về không thành. Ở đi đá trước, Tô Đông đem quả bóng nọ lên, một đá hướng trung tuyến, tỏ ý vội vàng giao bóng. Chạy về trên đường, Tô Đông không ngừng cơ múa hai tay không ngừng la lên người hâm mộ, tỏ ý bọn họ muốn càng thêm kích tình một ít. 3k người hâm mộ cũng đều hứng chịu tới cảm nhiễm, bắt đầu trên khán đài hoàn hồ đứng lên. Có cái này đi bản, 3k tối thiểu không đến nỗi bị linh phòng, không đến nỗi xuất hiện 11 năm trước trận kia sỉ nhục. Áp lên đi, tiếp tục tiến công. Dù là sân bóng bên trong tiếng người ồn áo, nhưng máy quay phim như trước vẫn là bắt được đến từ vòng tròn giữa sân phụ cận, Tô Đông hướng về phía các đồng đội tiếng reo họ. Mà bị Tô Đông cái này ghi bàn kích lệ, 3k cầu thủ cũng giống như lần nữa giấy lên ý chí chiến đấu. Làm AC Milan lần nữa giao bóng về sau, Barcelona cầu thủ bắt đầu áp lên. Trước trận đinh 3 bắt đầu đối AC Milan tuyến phòng ngự triển khai mãnh liệt tranh chấp trên ép, trung trảng cùng tuyến phòng ngự cũng đồng thời áp lên đi. Barcelona lần đầu tiên cho thấy một loại đập nồi dìm thuyền khí thế cùng quyết tâm. Một bữa này tranh chấp để cho AC Milan có chút tay chân luống cuống. Mà Iniesta cùng Xavi đọc ở cánh một lần phối hợp lúc, Xavi đọc cố gắng đưa bóng đánh vào Iniesta trên đùi ra ngoài, không nghĩ, bản thân lại trở thành người cuối cùng đụng được bóng người. Trọng tài chính nhìn rõ mọi việc, trực tiếp cho Barcelona một lần trước trận ném biên cơ hội. Vẫn lễ tí nhanh chóng đưa bóng đổ cho Xavi, Barca trung trảng đưa ra một cước chuyền dài, cố gắng trực tiếp đánh tới sau lưng Cầm Sợ kèm phi thường vững vàng, đoán được cầu điểm rơi, đánh đầu dài vây, đỉnh đi ra. Nhưng cầu cũng không có bay xa, Zona Dino ở ngay trước vòng 16M50 mở dài, ra chân đưa bóng tháo xuống dưới, cùng sử dụng thân thể ngăn trở nẹ sức cùng tơ đô, đưa bóng chuyển về cho sau chen vào đệ cổ. Đệ cổ nhanh chóng tiến lên, dừng bóng về sau, nhìn một cái Zona Dino, phát hiện người bờ ra dịu lại đang trung lộ, kia tô đông đâu. Bồ đào nha trung tràng gần như không có chút do dự nào, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên Hắn nhìn lướt qua cặp cùng nệsta tại vị trí về sau, làm bộ muốn đi tìm zona đi Ronaldinho phối hợp, trong tối lại đột nhiên chân phải đưa ra chuyển thẳng, cầu thủ nệsta cùng cặp trung gian xuyên qua, tiến vào cấm khu. Tô Đông ở đệ cổ chuyền bóng trong nháy mắt, bỏ rơi cả, vọt tới AC Milan phòng tuyến sau lưng, chân trái dừng bóng, chân phải thuận thế đệm chân góc xa, động tác như nước chảy mây trôi vậy trôi chạy. Đợi đến tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, Tô Đông một cước này đệm chân g ở không cứu kịp đỉa tôn lên hạ tiến đụng vào bên phải trong bên. Trọng tài chính ghi bàn hữu hiệu tiếng còi cũng ở đây trong khoảnh khắc lên. Trong ngay mắt, sân ạ dạ tự tuân ra một trận điên cuồng tiếng hoan hô. Toàn trường toàn bộ 3k người hâm mộ cũng đang điên cuồng la lên tên Tô Đông, mà Tô Đông thời là đứng tại chỗ, không ngừng khích lệ người hâm mộ, tỏ ý bọn họ muốn hô phải càng lớn tiếng, lớn tiếng đến đâu điểm. 24. Ông trời của ta, Barcelona nửa hiệp sau không đầy 3 phút, liền đuổi hai quả cầu, cùng hiệp đầu liền ném hai cầu hiệu xuất vậy kia người. AC Milan bị Barcelona một vòng tư công, đánh có chút rối loạn. Mới vừa rồi cái này mất bóng, bọn họ rõ ràng lọt mất đối Tô Đông phòng thủ, đây là tương đương không nên. 3 bây giờ liền đổi hai cầu, Si khi đã từ, từ trở về. Chúng ta thấy được, không chỉ có Tô Đông ở khích lệ sĩ khí, quần cũng đang không ngừng hô hoán, kêu gọi người hâm mộ cùng đồng đội cũng muốn tiếp tục cố gắng, 3K trên giới tinh thần diện mạo phát sinh biến hóa rất lớn. Đây chính là bóng đá. Toàn bộ nhiều người trò chơi, bao gồm bóng đá, bao gồm cổ đại chiến tranh, sĩ khí cũng là vô cùng trọng yếu. 3 phút đổi hai cầu, Ancelotti có phải hay không nên muốn tiến hành thay đổi người điều chỉnh. AC Milan tuy nói ghế dự bị có Rui Costa, Thomas Rolf, Szeto cùng cả Lật tờ chờ cầu thủ, hiển nhiên đều không phải là rất tốt đội người lựa chọn, hiển nhiên còn là muốn ổn định một chút. Thừa dịp trở lại chuẩn bị giao bóng thời điểm Tuần đem toàn bộ đồng đội lại triệu tập tới. Trong vòng 3 phút đổi 2 quả cầu, chỉ kém 2 quả cầu, chúng ta nhất định còn có cơ hội, cố lên." Các đồng đội cũng nhất thể lên tiếng. "Có cơ hội, tận lực hướng ta bên này chuyển, bất kể là cái gì cầu, ta nhất định đem nó đưa vào gol. Tô Đông lòng tin 10 phần cam kết, hiệp đầu thế nào mất bóng, chúng ta nửa hiệp sau liền thế nào đọ lại." Lời này có chút khoa trương, nhưng vào giờ phút này gọi ra, đã hiện ra Tô Đông tự tin, lại cổ vũ đội bóng khí khí. Tất cả mọi người nghe được Tô Đông lời này về sau, tất cả đều khôi phục lòng tin. Nếu như không có 3 phút đổi 2 cầu, Có lẽ bọn họ sẽ không như thế có ý chí chiến đấu. Nhưng bây giờ, bọn họ bắt đầu tin tưởng, đội bóng hoặc giả thật sự có có thể lật về cục diện. Thắng không thắng, cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, đội bóng nhất định phải thay đổi cục diện, nhất định phải đem hiệp đầu vứt bỏ tôn nghiêm, cho đổi trở về. Tốt nhất để cho toàn bộ những thứ kia hiệp đầu cho là Barcelona đã nhất định phải thua, đã không có bất kỳ hy vọng nào người, cũng ý thức được sự ngu xuẩn của mình sai lầm. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Tất cả mọi người cũng kinh ngạc phát hiện, Barcelona giống như như điên của vậy, hưởng AC Milan phát khởi điện tranh chấp. Quy 1 chương 398 muốn lại nói chuyện. Đoạt về hai cầu rồi. Trên khán đài, ba ca chủ tịch Lại Vọt Tạ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hiệp đầu còn đá 10 phần chậm vật, không ngờ nửa hiệp sau bắt đầu sau không bao lâu, thế cuộc vậy mà tình thế đổi chiều. Đây quả thực quá gọi người khó có thể tin. Bởi kỳ dị sợ tẻn trong lòng cũng là dâng lên một cỗ mừng như điên, vội gật đầu không ngừng nói, "Đúng vậy à, Tô Đông đơn giản quá thần kỳ. Lại đang trong vòng 3 phút liền đổi hai cầu, chiếu cái này tiết tấu đổi tiếp, gỡ hòa tỷ số vẫn là vô cùng có thể." Lại vẫn còn có chút không lớn dám tin tưởng, quay đầu nhìn về phía Cờ Dụ Trong mắt hắn Cơ Du Íp mới thật sự là đại biểu quân uy. Vào giờ phút này, ba ca giáo phụ trong đôi mắt cũng là dị màu liên tiếp, hiện nhiên đối vừa rồi thế cục đột nhiên biến hóa cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, đồng thời cũng đúng Tô Đông ở trong trận đấu biểu hiện ra sức chiến đấu 10 phần tưởng thức. Đây mới là trong lòng hắn phù hợp nhất ba ca chiến thuật trung phong, thật sự có có thể gỡ hòa. Cơ Du Íp chú ý tới Lại Bột Tạ trong ánh mắt thân cận, khẽ mỉm cười nói, "Ba ca chủ tịch nhất thời cười tâm hoa độ phóng, thậm chí có chút quen hình. Thật có thể gỡ hòa. Chơi ạ, đây quả thực là một trận kỳ tích." Lại rất nhanh liền đổi lời nói, "Không, so kỳ tích còn phải kỳ tích." Ai nói không phải đâu. Không chỉ có Lạp Vot Tạ mừng như điên, Cửu Du Yip cùng Bở Gị Dịch Sở Tiễn, thậm chí chó có quan tâm 3 ca người hâm mộ cùng truyền thông, cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, vô cùng vui mừng. Mấy phút trước, bọn họ còn đang cầu khẩn, hy vọng 3K đừng thua phải quá khó coi. Nhưng bây giờ, bọn họ lại bắt đầu mong đợi 3 ca có thể gỡ hòa tỷ số, trong lúc này chênh lệch đơn giản không nên quá lớn. Tô Đông giống như là thần, Bở Gị Dịch Sở Tiễn luôn miệng ngợi. Không, Cửu Du Yip lắc đầu, hắn làm được thần đều chưa hẳn làm được chuyện. Bở Gị Dịch tiếp theo gật đầu không ngừng. Mới vừa rồi hắn còn đang nói, vứt bỏ người thứ ba cầu, 3K liền thần tiên khó cứu, mà ném đi cái thứ tư cầu, thần đều không cứu được 3K. Nhưng chỉ trước mắt, Tô Đông hai cái đi bàn, trợ giúp 3K hoàn toàn thay đổi cục diện. Bất kể tranh tài kết quả cuối cùng như thế nào, liền dựa vào cái này 3 phút 2 cầu, cùng với dẫn 3 ca phản pháo cố khí thế này, Tô Đông tối nay biểu hiện liền nhất định có thể thắng được công nhận của tất cả mọi người. Nếu là thật có thể gỡ hòa, vậy hắn liền thật muốn leo lên thần đàn. Đang ở 3 ca chủ tịch cùng cỡ Du đám người ở triển vọng thế quốc, mong đợi đội bóng tiếp phản pháo lúc, sân bóng bên trên lần nữa phát sinh biến hóa. Tô Đông đột nhiên chạy hướng cấm khu tuyến đầu bên trái, cướp ở cặp trước, tiếp ứng bị gạt tủ sổ quân lấy Zona Bờ ra dự cầu thủ đưa bóng chuyển cho Tô Đông về sau, bản thân nhanh chóng leo biên đâm vào danh giới cuối cùng. Tô Đông được banh về sau, đưa bóng chuyển ngang đến Zona băng lên tuyến đường bên trên bản thân xoay người sông về cấm khu. Zona bỏ rơi gạt tủ sổ, nhận banh sau sông về ranh giới cuối cùng, không đợi cặp đến nơi, một cước tạc động đưa bóng treo đến vòng 5M50 tuyến đầu bên trái xoay người xông vào cấm khu Tô Đông cùng tầm 1 M9500 thân thể, vậy mà trượt phải cùng con cá chứ vậy, ở trong cấm khu nhanh chóng nhảy đến vòng 5m50 tiến đầu, đón Ronaldinho chuyền bóng, chân trái lăng không bổ ly. Ronaldinho tác động. Tô Đông vào lưới rồi. Go ổn. Barcelona lại đuổi một cầu, 34. Lệ chỗ tôi, Tô Đông diễn ra hạt chít. Đây quả thực quá gọi người khó có thể tin, hắn là Champions League giải đấu cải chế mười mấy năm qua, cái đầu tiên ở Champions kết diễn ra hạt chít cầu thủ, cái này chú định sẽ là nhớ rõ sự sách lịch sử tính thời khắc. Ở Barcelona hiệp đầu không muốn thảm bị AC Milan tàn sát tung lúng tơi khác, Tô Đông đứng ra, dùng một hạt trịt cứu Barcelona. Trong vòng 10 phút diễn ra hạt trịt, còn lại là ở như vậy thời khắc mấu chốt, Tô Đông làm cho tất cả mọi người thấy được hắn làm thế giới bóng đá hai lần tiên sinh mạnh mẽ thực lực, cùng với ở thời khắc nấu chốt oan cường cùng hết tính. Ta nhất định phải vì hơn nửa hiệp những lời đó xin lỗi, là ta quá mức khinh phủ, ta phải hướng Tô Đông cùng Barcelona toàn bộ cầu thủ xin lỗi, thậm chí, ta vì mình phần này xin lỗi cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì ta đích thân trải qua một trận vĩ đại tranh tài. Ở hiệp đầu đã cơ bản bị AC Milan giết chết toàn bộ huyền niệm dưới tình huống ở không 4 lạc hậu trong tiết cảnh, Barcelona bằng vào Tô Đông Hà Chiến, ngoan cường mà giữ được hy vọng. Bằng vào Barcelona nửa hiệp sau sau đặc sắc biểu hiện, ai lại dám nói, trận tài đã không có huyền niệm đâu. Thấy không? Thấy không? Muốn đại nguy chuyển? Muốn đại nguy chuyển? Trên khán đài, cha của Tô Đông Tô Văn Tập đã kích động hoa tay múa chân đạo, hay cùng chung quanh ba ca fan bóng đá vậy, lâm vào cuồng hân trong, hắn thậm chí đã hoàn toàn quên hết thảy, tâm tình đi theo trên sân tranh tài mà phật phong. Làm người hâm mộ, mỗi một trận trang chung kết đều là khó quên, có thể đi tới hiện trường xem bóng, vậy càng là khó được. Càng làm cho Tô Văn Tập cảm thấy kiêu ngạo chính là, con của hắn hay là trên sân cầu thủ một trong, thậm chí vẫn còn ở thời khắc mấu chốt, diễn ra hat-trick, cứu vớt Lâm vào tuyệt cảnh Barcelona. Đây quả thực quá gọi người kích động, quá gọi người không thể tin nổi. Không chỉ là Tô Văn Tập, Mã Đại Vĩ cũng giống vậy kích động không thôi, thật lâu cũng nói không ra lời. Mẫu thân Dương Tú Ngọc cùng Vương Quang đã tuy nói không hiểu nhiều lắm bóng đá, nhưng các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trùng quanh tâm tình biến hóa, hơn nữa các nàng cũng thấy được Tô Đông một lần lại một lần đi bàn. Cho dù là làm tay ngang, cũng nên biết ghi bàn đại biểu cái gì. Tỷ số từ 0-4 tới 3 Còn có so đây càng thêm chữ con sao? Hắn là một không thể tin nổi anh hùng. Vương Quang Đãng xuất phát từ nội tâm thở dài nói, Dương Tú Ngọc không ngừng mà gật đầu, "Ừ một tiếng, con trai của nàng đương nhiên là anh hùng, hơn nữa còn là đỉnh tiên lập địa đại anh hùng." Nhưng rất nhanh, nàng liền suy nghĩ ra cái gì, quay đầu nhìn về phía Vương Quang Đãng. Vương Quang Đãng sự chú ý rơi vào sân bóng bên trong, chỉ làm cho Dương Tú Ngọc thấy nàng kia hoàn mỹ gò má. Mùi rất cao vượt vòng quanh một đạo tuyệt mỹ đường vàng cùng, để cho cái này Trương Tuấn Tú gò má càng là tăng thêm mấy phần tiên khí. Nàng liên phảng phất giống như là tới từ đấng tạo hóa trăm chút tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật, mỗi một tấc da thịt, mỗi một chỗ da thịt cũng vừa đúng, nhiều một phần hoặc thiếu một phần, cũng cứ gọi người tương với. Thật đẹp. Dù là đã là phụ nữ trung niên, là mẹ người hôn nhiều năm, Dương Tú Ngọc thấy, cũng không nhịn được phát ra khen ngợi. Vương Quang Đãng cũng không có nghe rõ, quay đầu đi, hỏi thăm nhìn về phía Dương Tú Ngọc, "A Ji, người mới vừa nói cái gì?" "Không có gì." Dương Tú Ngọc cười nói, "Ta là đang nghĩ, sau này nếu ai cưới được người, đó nhất định là to như trời may mắn." Vương Quang Đãng cảm nhận được Dương Tú Ngọc trêu chọc, mặt hơi đỏ lên, thẹn thùng nói, "Nào có." Tomás lại không nhịn được rời đến sân bóng bên trong, tìm được người kia. Ancelotti tại chỗ bên như ngồi bàn trông. Hắn tính tới khai cuộc, nhưng không có tính tới nửa hiệp sau Tô Đông. Ở liên ném 3 cầu về sau, hắn bắt đầu điều chỉnh đội bóng phòng thủ, trọng điểm là hạn chế lại Tô Đông. Sợ kèm cùng mẹ Star lại bắt đầu một tốc cũng không rời cùng ở Tô Đông. AC Milan toàn thân trận hình thời là thích hướng rút về, chọn lựa thủ thế, tránh Barcelona một tua này điên cùng tấn công. Ancelotti còn rõ ràng nhớ, lần trước bị Barcelona điên cuồng tranh chấp chen ép bóng, chính là quốc gia chiến trong Rio. kết quả bị Barcelona làm cái 50. AC Milan phòng thủ nếu so với Riol chẳng thêm xuất sắc, nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Tô Đông tiểu tử này không đơn giản, chỉ cần hơi không để ý một cái, vậy mà một hơi đánh vào bà cái cầu. Trợ lý huấn luyện viên tỷ liền là năm đó cả béo lổ làm huấn luyện viên hạ, ở Champions League chung kết 40 cuộc thắng Barcelona hậu vệ phải, giải nghệ sau chuyển hình trở thành huấn luyện viên, lại sau đó cho Ancelotti làm trợ thủ. Trận đấu này nhằm vào Barcelona phòng thủ, tỷ liền cung cấp quý báo tham khảo ý kiến. Chẳng qua là ai cũng không nghĩ tới, thời khắc chốt vậy mà gục xuống Tô Đông trên người. Hắn quá toàn diện, coi như là star, một chọi một vậy. Đoán chừng cũng không có đầy đủ tự tin thủ được hắn. Ancelotti bắt đầu thở dài nói, toàn diện đại biểu không có rõ ràng quyết điểm, đồng thời cũng đại biểu có đầy đủ nhiều kỹ thuật thủ đoạn. Như thế nào phòng thủ Tô Đông, đây đã là quá khứ 2 năm qua toàn bộ La Liga đội bóng chung nhau vấn đề khó khăn. Hắn quá toàn diện, hơn nữa không phải cái loại đó rất bình thường, hoặc trung bình tuyến toàn diện, hắn là mỗi một hạng cũng hết sức yếu tố cái loại đó toàn diện, cái này không thể nghi ngờ cũng làm người ta phi thường nhất đầu. Làm sao bây giờ? Tạ Sotoy cũng không có rất tốt ý kiến. Ancelotti thở dài, hắn cũng không có cách nào. Hắn xác thực có thể thay đổi người. Nhưng vấn đề là, tốt nhất cầu thủ đều đã ở sân bóng bên trên, đổi ai? Các lạt tờ đi lên, chưa chắc liền làm phải so trên sân cầu thủ càng tốt hơn, về phần vui của ta, bây giờ AC Milan thiếu không phải chuyền bóng, mà là như thế nào ngăn trở Barcelona tấn công. Trải qua thời gian 2 năm, Ancelotti đã cơ bản xác định cả cả là chủ lực, người bờ ra dư hiệp đầu cũng biểu hiện được phi thường xuất sắc, ba cái ghi bản tất cả đều là tới từ hắn chủ tính cùng tấn công. Về phần vui của ta, hắn muốn bắt đầu từ từ thích ứng mới nhân vật. Trước thủ một đoạn thời gian, nương điều chỉnh, trang diện bên trên thế cuộc lần nữa trở nên giằng co. Là một chi có toàn thế giới cao cấp nhất xa hoa nhất phòng thủ đội hình CJA đội bóng, toàn tâm toàn ý đầu nhập phòng thủ thời điểm, bất kỳ một chi đội bóng cũng rất khó tùy tiện công phá phòng tuyến của bọn họ. Bây giờ AC Milan chính là như vậy. Barcelona không chế được quyền kiểm soát bóng, nắm giữ tranh tài quyền chủ động, nhưng chính là không có thể ở phương diện tấn công chế tạo ra uy hiếp. Tô Đông lại một lần nữa bị sở tèm cùng nệ star của lấy, Ronaldinho cũng một lần nữa bị ức chế. Tiểu tướng Messi đối mặt mạ đi nghỉ không chiếm được lợi lộc gì, Iniesta cũng giống vậy không có cách nào ở sỉ độc chờ tay bượm già trên người chiếm được chỗ tốt. Vì vậy, chàng diện lần nữa rằng co xuống. Cái này dành cho, trận vẹn dành có 20 phút. 3K một mực ở làm áp lực, không ngừng thử dò xét, nhưng AC Milan phòng thủ lại tương đương vững chắc, chưa cho Barca cơ hội. Tô Đông cũng một mực ở kiên nhẫn tìm cơ hội, hắn cũng không phải là một mực mong muốn bản thân ghi bàn, đồng thời cũng ở đây thử trợ giúp đồng đội đi đi bàn, nhưng thủy chung chênh lệch như vậy một chút. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, từ 04 đối tới 34, thật chẳng lẽ muốn dừng bước. Tô Đông không cam lòng, hắn còn muốn thử một chút. Vì vậy, hắn liền đem kế hoạch của mình báo cho Ronaldinho, Xavi, Iniesta cùng Messi. Hắn nghĩ biết, ai chắc chắn nhé quy mô chương 399, thượng đế giáng lâm. Kế hoạch của Tô Đông Kỳ thực nhắc tới rất đơn giản. AC Milan phòng thủ sắt thực phi thường xuất sắc, hơn nữa hầu như không tồn tại cái gì rõ ràng chỗ yếu, cho dù là công mạnh thủ yếu cánh phải Cafu, trước mặt cũng có một gạt tụ sổ đang bảo vệ, cơ bản không có ra cái gì lớn sơ sẩy. Đối mặt như vậy phòng thủ, bất kỳ đội bóng cũng không bỏ ra nổi cái gì hữu hiệu tiến công phương án, chỉ có thể dựa vào cường công. Nhưng ai cũng biết, làm một chi Italy đội bóng quyết tâm muốn nghiêm phòng tử thủ thời điểm, ai cũng đừng nghĩ tùy tiện công phá. Đây cũng là cả bẹo lỗ chủ nghĩa 10 lòng tin nguồn gốc, đồng thời cũng là năm 2003 Champions League chúng kết tại sao lại đá cho không không nguyên nhân, lúc ấy AC Milan cùng Juventus thực tại đều là cầm với nhau cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu chiến thuật tầng diện không có cách nào, vậy thì liệu cái thể. Nói đơn giản một chút, chính là bính cầu thủ thực lực cá nhân. Barcelona có rất nhiều năng lực cá nhân siêu quần cầu thủ, nhưng mạnh như Tô Đông cùng Ronaldinho cũng rất khó ở AC Milan nghiêm mật theo kèm hạng, giữ bóng chế tạo ra uy hiếp, nếu không, Barcelona cũng không đến nỗi ở nửa hiệp sau gỡ liền ba bàn về sau, lâm vào thời gian giải giằng co chính là chậm chạp không phá được AC Milan phòng tuyến. Mà kế hoạch của Tô Đông chính là bính cao cầu. AC Milan hai tên trung vệ cũng không thấp, Nesta có chừng 1 mét 87, càng là cao tới 1 mét 91, so sánh với Tô Đông 1 mét 95, hai người nghiêm chỉnh mà nói cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng Tô Đông muốn bính chính là trên cao. Tô, người cái kế hoạch này cũng không mới mẻ, nhưng tồn tại một cái vấn đề. Xa Vi sau khi nghe xong, lắc đầu một cái, không phải rất xem trọng. Tô Đông hiểu, như thế nào chiếm vị trí cùng lên ngảy, đúng không? Phong thủ cầu thủ ở tranh đoạt cao cầu thời điểm, Phòng thủ tốt nhất cũng không phải là tranh qua đối thủ, mà là căn bản không để cho đối thủ có cơ hội tranh. Liên tranh cũng không có cơ hội đi tranh, kia còn nói gì tranh cao cầu. cẩu. Nesta cùng Sơ kèm đều là trung vệ cho người xuất sắc, bọn họ đối như thế nào phòng thủ cao cầu, như thế nào tranh đoạt cao cầu cùng kẹp lại vị trí, bọn họ là đường kim thế giới bóng đá số một người phòng thủ, căn bản sẽ không tùy tiện cho Tô Đông cơ hội như vậy. Tô Đông dĩ nhiên biết, hơn nữa hắn cũng có biện pháp ứng phó. Cái vấn đề này vấn đề tự để ta giải quyết, bây giờ ta muốn biết ai có năng chất có thể nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của ta, đem cầu chuyền tới đầu ta định. Đây mới là Tô Đông quan tâm nhất. Hai đôi chân này chuyển bóng yêu cầu rất cao. Đầu tiên là độ cao, cầu đi tới Tô Đông tranh bóng đồng vị trí lúc, không thể quá cao cũng không thể quá thấp, quá cao, Tô Đông cũng không tranh được, quá thấp, Lệ Sát và cùng Sở Tệm cũng có thể tùy tiện giải vây. Tô Đông chỉ có thể dựa vào tự thân sức bật nhảy cùng chiều cao ưu thế, làm hết sức cấp được kia một chút xíu độ cao ưu thế. Cái này không thể nghi ngờ cũng là đối phạt tay lớn nhất khảo nghiệm. Sau đó còn có xoay tròn, góc độ, đường vòng cung chờ chút. Nói tóm lại, muốn không chế xong một cước này cầu, độ khó cũng là lớn vô cùng. Tô Đông cướp vị cùng lên nhảy là mẫu chốt, bóng tay cướp pháp cùng lực độ cũng giống vậy chốt. Xavi là đội bóng số một bóng chết phạt tay, rất nhiều trước trận bóng chết cùng phạt góc đều là do hắn tới chủ phạt. Hắn phạt bóng đặc điểm là ổn định, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, cứ pháp của hắn không phải tốt nhất. Tô Đông cùng mấy tên đồng đội đều có rất sâu tiếp xúc, ở 4 người trong, Messi cứ pháp là tốt nhất, nhưng vấn đề là ở, hắn tuổi quá nhỏ, đối lực độ khống chế còn chưa đủ ổn, có lúc có thể phạt phải rất đẹp, nhưng có lúc không được. Đây cũng là chỗ có cầu thủ trẻ cũng sẽ đối mặt vấn đề, chỉ có thể thông qua không ngừng huấn luyện cùng tranh tài kinh nghiệm đến tăng lên. Thật muốn nói, Ronaldinho là thích hợp nhất, cứ pháp của hắn phi thường xuất chúng, ổn định tính cũng giống vậy không thua với Xavi. Cho nên, Tô Đông hỏi xong về sau, tầm mắt liền rơi vào Zona Dino trên người, nhưng rất nhanh chuyển tới Iniesta. Iniesta cước pháp hơi kém với Zona Dino, ổn định tính cũng hơi kém với Savi, nhưng hắn cùng Tô Đông phi thường ăn ý. Tô Đông có nắm chắc, Iniesta đem cầu phạt đi ra, hắn là có thể giành được đến. Đang ở Tô Đông tính toán bổ nhiệm Iniesta chủ phạt thời điểm, Zona Dino lại đột nhiên mở miệng. Ta đến đây đi. Bờ ra Ducio sao chủ động xin đi nói. Tô Đông bọn người là sức sở, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Tình tài đến mức này, trọng yếu nhất là lại tiến một cầu, bảo đảm tranh tài sẽ không ở 90 phút bên trong kết thúc, như vậy Barcelona liền còn có đủ thời gian đi giải quyết đối thủ. Tốt. Thời gian quý báu, Tô Đông cũng không rảnh rỗi. Vậy cứ như thế quyết định, chúng ta cần ở tấn công 30m khu hai cái sườn bắt được một chiếc trận bóng chết, cánh phải giao cho Messi, cánh trái liền giao cho người. ngươi. Ronaldinho cùng Messi cũng rối rít gần đầu. Ba ca cầu thủ thừa dịp một lần bóng chết cơ hội, ở sân bóng ngắn ngủi luận đầu, nhắc tới giải, nhưng trên thực tế rất nhanh liền giải tán. Cái này thể hiện ra đồng đội đối Tô Đông tín nhiệm mà sắp xếp xong xuôi sau, chung trảng ở phân phối bóng thời điểm, cũng có ý thức hướng hai đầu cánh đi, cho Zona Ronaldinho cùng Messi chế tạo ra giữa bóng cơ hội đột phá. Rất nhanh, cánh phải Messi đang tìm cách dẫn bóng đột phá mà lúc, cứ là làm cho thức lan đội trưởng không có cách nào, chỉ có thể đặt chân phạt quy, cho Barcelona một lần trước trận cánh phải đá phạt cơ hội. Xavi cùng Zona Ronaldinho cũng dối rít đi tới phạt bóng điểm. Cuối cùng Marco mấy người cũng tất cả đều đi tới trước trận, tiến vào AC Milan tầm khu. Không thể không nói, nhìn từ đằng xa, liền có thể rõ ràng thấy được hai đội cầu thủ chiều cao chênh lệch có nhiều cách xa. Điều này cũng làm cho AC Milan ở phòng thủ bóng chết lúc, nhiều hơn là rơi vào trước điểm cùng Tô Đông trên người. Sarpe và cùng mẹ Stata hai người cũng thật chặt cùng Tô Đông, hai người một trước một sau, cố gắng cầm cố lại Barcelona cao cầu nhất có uy hiếp cái điểm kia. Tô Đông dĩ nhiên biết hai người ý đồ, hắn liền đứng ở penalty điểm tiên tả bên, vị trí này rất linh hoạt, đã có thể xông tới cấp trung lộ, cũng có thể đánh vào phía sau. Xa xa, Zona Ronaldinho cùng Xavi hai người hiện lên góc chỗ đứng, đều ở đây tinh tâm chuẩn bị. Trong tài chính tiếng còi vừa vang lên, Xavi nhanh chóng đi phía trước chạy đá, nhưng căn bản không có đụng được banh. Ronaldinho theo sát phía sau, chạy đà tiến lên, chân trái đứng về sau, chân phải nhanh chóng đá ra. Bất kể là cước pháp khống chế, hay là lực độ nắm, hay hoặc giả là đối cầu xoay tròn, Ronaldinho đều là rõ ràng trong lòng, hắn có thể đá ra cái gì mình muốn cầu, phân biệt ngay tại ở độ chuẩn xác. Mà lần này, hắn cảm giác mình đá rất tốt, cơ bản thỏa mãn Tô Đông yêu cầu. Trong cấm khu, Tô Đông chức là giả vờ muốn hướng về Nanti điểm bên phải phòng tới, nhưng trên thực tế là lui về phía sau điểm song tới. Làm phòng thủ cầu thủ, Nesta cùng sở kèm căn bản cũng không biết Ronaldinho sẽ phạt cái nào điểm cũng không biết Tô Đông sẽ chạy thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể bị động ứng đối. Khi bọn họ thấy được Tô Đông xông về phía sau lúc, hai người cũng đồng thời đuổi về phía trước. Sở Tiệm ở phía trước, Nè Zạ ở phía sau, tiền hộ giáp kích Tô Đông. Nhưng Tô Đông nhanh hơn bọn họ một bước, cả người đến vị trí rồi về sau, bay lên không ngảy lên. Sở Tiệm cũng cùng nhảy lên, cố gắng cùng Tô Đông tranh bóng đổng, sau lưng Nè Zạ cũng giống vậy không cam lòng yếu thế lên nhảy. Hai tên AC Milan phòng thủ cầu thủ kẹp chặt Tô Đông, cố gắng phá hư Barcelona lần này đá phạt tấn công. Câu đến rồi. Trước điểm Sở Tiệm đứng núi chịu sạo, nhảy đến điểm cao nhất về sau, Làm hết sức cổ lên, cố gắng đưa bóng cho đẩy ra. Hắn thậm chí cảm thấy bóng đá mang theo phòng, từ trên đỉnh đầu chính mình lướt qua, nhưng hắn chính là với không tới. Còn kém như vậy một chút điểm. Đáng chết. Sợ Serpent nhảy đến điểm cao nhất về sau, cả người đi xuống rơi, đồng thời cũng thở ra một cái. Tô Đông so với hắn dậy sớm nhẹ, nhưng hắn bây giờ nhảy đến điểm cao nhất về sau, vẫn không có đội lên, kia Tô Đông khẳng định cũng định không tới. Nhưng vào lúc này đợi, hắn bản năng cảm giác được sau lưng động tĩnh, cả người như rớt vào băng. Làm sao có thể? Tô Đông vậy mà thật tới. Đáng chết, hắn vậy mà nhảy như vậy tao. Càng kỳ quái hơn chính là, nhảy đến như vậy cao về sau, hắn lại vẫn có thể phát lực làm động tác, cái này cỡ nào khủng bố eo lực lượng. Sợ Pem trong ngay mắt đã tuôn ra vô số cảm thụ, nhưng ở tất cả mặt người trước, hết thảy liền phát sinh ở trong trước mắt. Sợ Pem nhảy lên thật cao, lại không có đội lên cầu, ngược lại là sau lưng Tô Đông, nhìn một chút thoạt tới zona đi Ronaldinho chuyển bóng, hơn nữa vừa đúng đỉnh đang bộ vị, trực tiếp một sư tử hất đầu. Cầu thay đổi phương hướng, quẹo vào Tô Đông trước mặt không thành. Đi đà cao nhảy cao ra, làm hết sức rôi thẳng cánh tay của mình, cố gắng đưa bóng ngăn cản đi ra ngoài. Nhưng cái này cầu sắp xỉ lướt qua sà ngang vào góc góc trái trên cùng. Go ổn. Phút Ohmigod. Bình luận viên quá mức kích động, cho tới không nhịn được trực tiếp nổ một câu tục. Không chỉ là hắn, bên sân dịch cật cũng cả người cũng nhảy lên, dùng sức bắt lại đầu của mình, miệng há phải có thể nhét vào một quả đấm, hắn đơn giản khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Anselotti tình huống cũng không có so dịch cật tốt tới chỗ nào, hắn cũng là trực tiếp nổ cái thô tục, không thể tin được bản thân ánh mắt tất cả những gì chứng kiến, Tô Đông lại đang nệ sợ tẹp hai tên đỉnh cấp trung giữa, vật cao cấp được điểm rơi. Cái này tên đáng chết Số bật nhảy rốt cuộc tốt bao nhiêu? Thật xin lỗi, xin tha thứ ta mới vừa rồi không kiềm hãm được. Ta đơn giản không thể tin được, các ngươi biết không? Ta đơn giản không thể tin được đây hết vậy. Barcelona vậy mà gỡ hòa tỷ số. Tranh tài còn có cuối cùng 10 phút, Barcelona vậy mà gỡ hòa tỷ số. Các ngươi tin tưởng sao? Toàn bộ trước máy truyền hình các khán giả thân mến, chúc mừng các ngươi, các ngươi chứng kiến một trận kỳ tích. Không, không phải kỳ tích, là thân tích. Ta đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ta vào giờ phút này tâm tình, ta bây giờ có một loại xung động, ta muốn quỳ xuống, ta muốn đối Tô Đông quỳ xuống tới. Tổng hẳn rằng lên ta trung thành nhất đầu gối. 44. Bây giờ hai bên lại lần nữa trở lại cùng điểm xuất phát, nhưng thế cuộc đã hoàn toàn bất động. Barcelona nửa hiệp sau liền đổi 4 cái cầu, nhất là mới vừa rồi cái này cái thứ tư cầu, đối AC Milan đã kích sẽ phi thường lớn, bởi vì đây là ở bọn họ nghiêm phòng tử thủ sau, bị Barcelona công phá. Trận tại còn chưa kết thúc, chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, tối nay ở Ý Sở Tabun sẽ xuất hiện trận tích. Thượng đế sẽ ở tối nay dáng Lâm Ý Sở Tabun sân hạ tạ tớ. Hiện trường người hâm mộ cũng là ở kinh ngạc có chừng 2 giây về sau, mới tuôn ra điên cuồng tiếng vỗ tay cùng Nhất là Barcelona người hâm mộ, bọn họ đơn giản cũng sắp điên lên rồi. Không bốn thời điểm, bọn họ có nhiều tuyệt vọng, khi vào giờ phút này, bọn họ thì có nhiều điên cùng. Bởi vì bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà gỡ hòa.